1048 quyển b triệu đình 496 m c ê cục đi qua năm sáu ngày hành quân gấp thần kỳ ý đại quân cuối cùng là đ u ổ i tới tề an d ư ớ i thành trung tướng sĩ phần lớn là thần kinh bách chiến lao binh rất nhanh liền dựng thẳng lên một tòa chuẩn mực xâm nghiêm đại doanh cùng lúc đó sở hạ vũ thì xuất lĩnh t r u n g tướng leo lên một núi phong nóng g nhìn tề an p h ụ tề an quận chỉ là trung đ ẳ n g quận huyện thành t r ì cũng không tính lớn nhưng chính là nho nhỏ này nơi chật hẹp nhỏ bé vậy mà kéo phản kỳ cho triều đình cho sở ra hung hăng một cái tát nghĩ tới đây sở hạ vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo h à n quang trầm giọng nói chứng tướng quân Phải một trạm canh gác nhân mã tiến đến gọi chiến bản vương ngược lại muốn xem xem hắn có gan hay không hướng chiến một trạm canh gác chỉ có năm trăm nhân mã nghe thất vương già sở hạ vũ như thế nói đến trương diệu uy làm sao không minh bạch hắn ý tứ ôm quyền bái nói mặt tướng tuân l ệ n g ồ i dậy thân thể nhìn thủ hạ chúng tướng cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy mình trương diệu uy khỏe miệng lộ ra một nụ cười quát to đông hải cho ngươi năm trăm tinh kỵ có thể hay không cứ gọi phía dưới trợ tới thì nhìn bản lanh của ngươi nhưng ngàn vạn lần nhớ chớ có công thành không phải vậy xử theo quân pháp hồ đông hải trương diệu uy một đại mạnh tướng g i á n g dấp là mắt to mày r ậ m cao lớn thô kệch nghe nói trận đầu rơi vào trên đ ầ u mình hồ đông hải nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc có thể lại nghe được tối hậu nhất câu hồ đông hải nụ cười trên mặt đã tắn đi m ặ tâm c h ầ m nói tướng quân ngươi hay yên tâm mặt tướng nhất định đem bọn hắn đều đi ra lời đến cuối cùng hồ đông hải đột nhiên bụng ngựa lao ra ngoài nhìn qua hồ đông hải bóng lưng trương diệu uy thì cười đối với sở hạ o vũ nói vâng ra đông hải chính là chỗ này phó tính bướng mình sông pha chiến đấu là đem hạ thủ căn bản không cần trương diệu u giảng giải sở hạ vũ cũng có thể nhìn ra hồ đông hải là ai hơn nữa không tự chủ nh h u y ề n giáp vệ số một mạnh tướng những năm này sở hạ vũ không chỉ có chấp trưởng sở gia thiên vệ cũng nắm trong tay sở gia sắc bén nhất trường mâu h u y ề n giáp vệ đi qua nhiều năm như vậy nam trinh bắc chiến h u y ề n giáp vệ không gần như chỉ ở đại sở có uy danh hiền hách cũng lệnh đại sở xung quanh các quốc gia nghe mà biến sắc mà tống bằng trần trí viễn mộ dung không mưa lúc thuần sở nguyên kính một đám trẻ tuổi tướng linh tại trải qua chiến tranh nhiều năm như vậy sau thử thách đã trưởng thành đều có thể độc lĩnh một quân nghĩ đến huyện giáp vệ sở hạ vũ liền nghĩ tới mạc bắc không phải trưng thu chiến xa tràng tình hình mà là mịt mờ mạc bắc thảo nguyên trường hà mặt trời lặn tròn đại m ạ c cô khói thẳng thiên địa k ỳ quan đ ấ y lòng thán liêu khẩu khí đồng thời sở hạ vũ đã thu hồi tất cả cảm xúc gật đầu nói là một cái manh tướng cũng là phù hợp trương diệu uy minh bạch sở hạ vũ không có nói ra lời nói đem mắt quan g phóng tại lý vũ trên thân hám i ệ n g nói lý tương quân ngươi điểm đủ một danh o nhân mã phối hợp tác chiến đông hải đại sở quân ngũ m ộ ư ơ i người vì đội m ộ ư ơ i đội làm bạn năm ngũ vì trạm canh gác năm trạm canh gác chiến thắng năm danh vị lữ ba lữ vì phủ tam phủ thành quân như thần võ úy thần kỹ úy thần sách úy cũng là như thế mà lý vũ có thể trở thành một phụ chủ đem tự nhiên là túc trí đam y ê u trải qua chiến trận hạng người làm sao có thể không minh bạch nhà mình ý của tướng quân cho nên lý vũ không trần c h ờ chút nào bài nói mặt tướng tuân lệ nên sắp lên chiến trường hưng phấn hồ đông hải tốc độ thật nhanh rất nhanh liền điểm đủ năm trăm tín kỵ như cuộn phong quấn về phía tề an phủ nhìn qua quần quận gót sát sở hạ o vũ đột nhiên trương khẩu vấn đạo chư vị các ngươi nói tề an phủ sẽ hay không xuất binh kỳ thực không cần sở hạ o vũ há miệng hỏi chúng tướng đều ở đây suy tư vấn đề này chỉ là cũng không có đáp án không có ai há miệng trả lời trong yên lặng thần ký ý trưởng sử quách nam anh mở liêu khẩu đạo khởi bẩm vương ra. Mặt dám miệng tướng cho là tề thành. thanh, thuận an phản quân không dám ra thành. Nhẹ vấn cho hạo là liều ra a sở vũ đại o n ó thế nào? Đang lúc mọi người chăm chú, nào? Đang người lúc mọi quân á há miệng đáp, c cho h Anh h Nam miệng tướng nguyên n mặt là có hai, ta h nhất, thời cơ không ứ đến.、Đại、quân t Đại cơ mang theo thế xét đánh lôi đình mà đến tề an phản quân như xuất binh quá ít thì không đủ để ứng đối ta đại sở g ó t sát từ áp chế nhuệ khí đến nỗi đại quân ra khỏi thành cùng ta quyết chiến mặt tướng mặc dù không biết phản quân tướng lĩnh người nào nhưng khi nhìn hắn một trận chiến đại bại ta hoài nam ý đại quân có biết tướng này lĩnh không phải hạng người bình thường ắt hẳn muốn bày mưu rồi hành động thứ hai phản quân phần lớn là chưa qua huấn luyện dân phu như thế nào cùng ta đại sở thiết kỵ giao phong duy chỉ có cái kia h ắ c giáp mặt quỷ kỵ binh có thể xưng ơ tụng tinh nguyện nhưng là phản quân trong tay đòn sát thủ không đến cuối cùng trước mắt hẳn là sẽ không xuất hiện ừ chỉ cần hắn dám hiện thân ta thần ký u y nhất định đem hắn ăn hết làm quách nam anh r ứ t lời phía dưới thần ký u y các tướng lĩnh phần lớn có chút tán đồng gật gật đầu mà giờ khác này trương diệu uy nhìn qua sở hạo vũ v ấ n đạo vương ra người nghĩ sao sở hạo vũ khẽ lắc đầu há miệng nói bản vương cũng cho rằng tề an phủ sẽ không xuất binh chỉ là bản vương không thể đoán được ý đồ của bọn hắn lần này quách nam anh tiếp lời vẫn đạo xin hỏi vương ra ý gì nhìn qua tề an phủ sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh từ tốn nói thành như quách tướng quân l ờ i nói tề an phản quân phần lớn là chưa qua huấn luyện dân phu căn bản không thể ngăn cản ta đại sở gót sát cho dù dựa vào tề an phủ n h i ê n bản vương hỏi ngươi mấy ngày chư vị có thể đánh hạ tề an phủ nghe được sở hạ vũ mà nói trương diệu uy lập tức đem mắt quang phóng tại tề an trên thành nhất là nhìn như hùng vĩ trên tường thành kỳ thực cũng liền cao hai t r ư ợ n g căn bản không làm khó được thần ký ý đại quân suy tư phúc chốc trương diệu uy trầm giọng đáp khởi bẩm vương ra nếu không kế đại giới chậm nhất hai ngày mặt t nếu là từ từ mưu tính nhanh thì năm ngày c h ậ m thì bảy ngày gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói một cái nho nhỏ tề an phủ tự nhiên ngăn không được ta thần k ữ u ký đại quân chỉ là phản quân ở đâu ra sức mạnh cùng bọn ta đối kháng lập tức chúng tướng đều rơi vào chầm tư biết rõ không có khả năng cùng đại sở nghi đối kháng bọn này nịch tặc vì cái gì công nhiên giơ lên phạm kỳ mọi người ở đây suy tư thời điểm hồ đông hải đã xông đến tề an giới thành chỉ là mặc cho hắn như thế nào gọi chiến tề an phủ đại môn đóng chặt căn bản không có ra thành ý tứ thấy cảnh này các tướng linh càng ngày càng nghĩ hoặc tề an phản quân ở đâu ra sức mạnh suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ o vũ lắc đầu nói hối doanh chủ trong trướng sở hạ o vũ ngồi ngay ngắn ở bàn phía sau thần k hủy chủ tướng trương diệu uy trưởng sử quách nam anh hai người đứng tại dưới tay thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ muốn biết thất vương ra rằng hai người bọn họ lưu lại đến tột cùng chuyện gì trâm m ắ t phút chốc sở hạ o vũ nhìn qua hai người nói b ả n vương không muốn lại có thể an bại trận sở hạ o vũ mà nói vô cùng bình tĩnh nhưng là nghe trương diệu uy cùng quách nam anh sắp mặt đại bại bởi vì bọn hắn đều nghe ra liễu sở hạ vũ trong lời nói ý tứ trâm mặc phút chốc trương diệu uy há miệ những tướng lãnh này cũng là thần ký ý nhiều năm lão b ì n h chúng ta cùng một chỗ trưng thu chiến xa chàng nhiều năm mặt tướng cho là bọn họ không có vấn đề l ờ i đến cuối cùng trương diệu uy càng là quỳ xuống thấy vậy quách nam anh cũng quỳ xuống mở miệng phụ hòa nói mặt tướng cũng có thể c a m đoan nhìn hai người thần sắc trịnh trọng sở hạ vũ gật đầu nói b ả n vương tự nhiên tin tưởng hai vị tướng quân là người cũng tin tưởng thần ký ý đại quân chỉ là vết xe đổ không thể không đề phòng hai vị thống lĩnh thần ký ý làm nhiều một tay dự định trận chiến này chỉ có thể thắng đều đứng lên đi nhìn hai người đứng vậy sở hạ vũ lại nói đại quân đuổi đến năm sáu ngày đã làm mệt nhọc không chịu nổi hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt bất quá hai vị tướng quân muốn xuất r a công thành kế sách không dám c h ầ n chờ, trương diệu uy cùng quách nam anh lập tức bài nói mặt tướng tuân lệnh nhẹ gật gật đầu sở hạ vũ lại nói mỗi ngày gọi chiến không ngừng bản vương ngược lại muốn xem xem hắn là có phải có kiên nhẫn một mực phòng thủ mà không chiến hai vị cũng làm mệt nhọc mấy ngày xuống nghỉ ngơi a làm trương diệu uy cùng quách nam anh rời đi một bộ t r ư ờ n g bảo màu xám tôn hầu sải bước đi đi vào không người bài nói tiểu nhân ra mắt công tử điểm nhẹ đầu sở hạ vũ trương khẩu vân đạo đều có gì thu hoạch hôm đó nhận được sở hạ vũ phân phó tôn hầu liền dẫn l i n h mấy người đổi tới t ê y an phủ mấy ngày xuống thật đúng là hỏi do không thiếu tin tức không người bài nói hồi bẩm công tử lần này phản loạn cùng sa bà dạy có cực lớn quan hệ sa bà dạy tại hoài nam đạo đã có trên trăm năm lịch sử lập giáo phái lao tổ người xưng ma cô tại hoài nam đạo cũng là bách gia sinh phật tồn tại cho tới nay còn có không ít người cung phụng cái này ma cô bất quá liền tiểu nhân thăm dò tình báo sa bà dạy chính là ma cô đệ tử cây ngọc lan tiên tử thiết lập bởi vì duyên này nguyên nhân sa bà dạy nữ đệ tử không thiếu sa bà chính là phật gia thần minh xem trọng nhân quả luân hồi dạy đệ tử làm việc thiện chuyện kết th Tại Hoài ngưng a danh m Đạo có tốt t n i ế cho nên, ơ vệ lại i ề n không có sâu cha Sa Bà d y nguyên này, mà nên nguyên nhân h t ê n đâm lịch mới chọn chúng xa bà dạy, lại ị c tặc chọn h chúng mới Sa Bà d y l ạ dựa vào nữ tôn ử tới k h g c hầu ế tín Tôn Ngưng đồ. lại lại, h trầm giọng nói sa bà dạy giáo chủ nhiệm kỳ trước chính là tuệ bởi vì sư thái tại hai mươi năm trước không biết tung tích mà đồng thời mất tích còn có đại đệ tử đúng như sư thái tam đệ tử hoàng một sư thái cuối cùng huyền diệu sư thái tiếp trưởng sa bà dạy người xưng ơ diệu diệu thiết tử mặc dù là người xuất gia nhưng mà tiểu nhân xem nàng diêm rúa rất hơn nữa tiểu nhân tại phủ thái thú bên trông thấy được tạ đông lân mặc dù mọc đầy dâu rịa tiểu nhân có thể xác định người chủ sự chính là thiên đâm tam thống lĩnh t ạ đông lân sáu năm trước sở hạ o vũ liền lừa dối ra tam thống l ĩ n h thân phận t ạ đông lân những năm này mặc dù không thể tra được tung tích của hắn lại thông qua sở ra trôn giấu ở trên thiên đâm mật t h á m vẽ xuống t ạ đông lân bức họa nhân vật như vậy tôn hầu sao dám tính sai chỉ là nhìn sở hạ o vũ k h ẽ to mày tôn hầu lập tức i miệng m những năm này tôn hầu cơ h ộ i là sở hạ o vũ cái bóng lại quá là rõ ràng chủ tử nhà mình cùng thương ngọc cảm tình không gần như chỉ ở cựu phong núi xây chôn ông trường mỗi tháng đều phải nhín chút thời gian bồi nàng mấy ngày sở hạ o vũ rất nhanh liền thu hồi tất cả cảm xúc hỏi lần nữa tề an phủ binh lực như thế nào cái này cũng tại tôn hầu tìm hiểu phạm vi bên trong lập tức đáp tề an phủ có năm ngàn thanh niên trai tráng bọn hắn phần lớn là s a bà dạy đệ tử chịu s a bà dạy mê hoặc trở thành l o ạ n quân ngày đó hoài nam ý binh bại tề an giới thành không chỉ có để bọn hắn khí thế dân cao cho rằng s a bà hiền linh cũng nhường phản quân nhận được đầy đủ b i n h khí k h ô i giáp hơn nữa thống lĩnh cái này năm ngàn nhân mã chính là phản tặc ngụy giang đạo bây giờ ngụy giang đạo cùng hoàng vĩ cả ngày huấn luyện cái này năm ngàn đại quân nhìn như muốn tử thủ tề tôn hầu lại nói tiếp đến n ỗ i ngày đó xuất hiện chi tiêu người mặc khắc giáp mang mặt nạ quỷ tinh nhuệ ước chừng năm trăm người bây giờ không có ở đây thành nội tiểu nhân không thể phát hiện bất kỳ tung tích nào không ở thành nội tự nói liêu thanh sở hạ o vũ trầm giọng nói tưởng t r a chuyện này đào ba t h ư đất cũng muốn đem chi này tình kỵ tìm ra không dám chần chờ tôn hầu không người mài nói tiểu nhân tuân lệnh nhẹ gật gật đầu sở hạ o vũ trầm mặc phút chốc lại nói sa bà hiền linh đã như vậy phái thích khách vào thành trừ bỏ ngụy g i n g đạo mỗi ngày ám sát một cái phản tướng bản vương ngược lại muốn xem xem sa bà là có hay không có linh nhất thiết phải nhường tề an p h ụ luật lên biết được tề an dân biến tin tức sở hạ vũ liền đưa tin kinh thành tiêu phủ điều đại lượng ám vệ vào hoài nam đạo dù sao hắn tới đây không chỉ là vì bình định cũng là thiên đông ị c h tặc nghe ra chủ tử nhà mình trong giọng nói sắc cơ tôn hầu lập t ứ c đáp tiểu nhân tuấn lệnh này liền an bài đi 1049 quyển 4 triều đình 497 ám sát đêm đã khuya, duy đã đình ban đêm tề An lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, duy chỉ có thỉnh thoảng sát Tề một chết đi lại đêm đã đã đêm Phụ cách chóc, chỉ ám sớm cấm lâm có vào mà chờ ngụy giang đ à o vào thành ở đây liền trở thành tướng quân của hắn phủ toàn bộ phủ đệ bị thị vệ của hắn tầng tầng bảo vệ cái này mấy trăm thị vệ phần lớn là hắn mang ra ngoài bộ đội con em mặc dù không hiểu nhà mình tướng quân tại sao lại phản loạn có thể đại đa số người đều lựa chọn phục tùng tự tay dẫn đến tề an bại trận ngụy giang đ à o biết mình đã trở thành đại sở cái đinh trong mắt cho nên một mực rất cẩn thận xuất nhập đều có số lớn thị vệ t ù y hành mỗi đêm càng là ở bất đồng trạch viện nhà cửa rất sợi lọt vào đại sở ám sát nhưng dù cho như thế có đôi khi hắn vẫn sẽ bị ác ngậm giật mình tỉnh giấm mà phàm là có chút đ trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đột nhiên nghe được ngoài phòng có tiếng bước chân rồn rập vang lên ngụy giang đào lập tức ngồi dậy trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thần sắc cũng có chút âm trầm trầm giọng q u á t lên đi vào là ngụy giang đào dứt lời phía dưới thị vệ của hắn thủ lĩnh ngụy chính hải lập tức đi đến ngụy chính hải chính là ngụy giang đào tâm h u n h rất được ngụy giang đào tín nhiệm cũng là cái này nguyên do mới dám trực tiếp đẩy cửa đi tới húng chi sự tỉnh khẩn cấp ô n quyền hướng ngụy giang đào đi liễu nhất lễ ngụy chính hải há miệm nói tướng quân hoàng thiên tướng tại trong đại doanh bị hái đầu mặc dù phán cách đại sở tam thống linh ba thỏ cũng phong hoàng vĩ làm đại tướng quân ngụy chính hải vẫn là theo thói quen xưng hô hoàng vĩ làm thiên tướng chỉ là bây giờ ngụy giang đảo căn bản vô tâm những chuyện nhỏ nhặt này t r ậ n lên hai mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ thậm chí có chút sợ vượt miệng kêu lên cái gì ngụy chính hải hám i ệ n g đáp thế an đại doanh vừa mới t r u y ề n đến tin tức hoàng thiên tướng tại trong đại trướng gặp chuyện bỏ mình đầu bị treo ở đại doanh cửa ra vào thủ vệ không có phát hiện bất kỳ động tích nào chỉ tìm được tờ giấy này lợi đến cuối cùng ngụy chính hải đem một chương giấy trắng đưa tới trên tờ giấy trắng vẹn vẹn nhìn chằm chằm tươi đẹp chữ sát ngụy giang đ à o có thể cảm nhận được một cỗ sắc cơ đáy l ò n g càng là sinh ra thấy lạnh cả người hắn vốn là trong bóng tối người tuổi nhỏ lúc đợi liền p h ụ mệnh gia nhập vào đại sở quân ngũ ba mươi năm ẩn nhẫn cũng làm cho hắn từ một tên lính quèn biến thành chính tứ phẩm hoài nam đạo chỉ huy phó làm cho bởi vậy hắn lại quá là rõ ràng đại sở hưng thịnh cũng biết lần này phản loạn chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn với hắn mà nói càng là một con đường không có lối về nhưng hắn không có lựa chọn khác bây giờ nhìn qua cái này huyết hồng chữ sát ngụy giang đảo biết một ngày này rốt cuộc đã đến hơn nữa hắn cũng biết s mặc dù hoảng sợ có thể cuối cùng là trải qua thế sự rất nhanh liền lấy lại tinh thần trầm giọng vấn đạo tề an đại doanh như thế nào ngụy chính hải lập tức đáp loạn thành một bảy nói đến đây có chút phức tạp nhìn t ộ c đệ ngụy giang đào một mắt ngụy chính hải lại nói tiếp nhất là hoài nam ý lao tướng thời khắc này ngụy giang đào biết mình không thể không đi tề an đại doanh không phải vậy nói không chừng muốn sinh ra l o ạ i gì k h i sâu một hơi ngụy giang đào há miệng q u á t lên chuẩn bị ngựa ngụy chính hải cũng không có chuyển động mà là nhìn qua ngụy giang đào nói tướng quân nói không chừng địch nhân đã thiết lập tốt cảm b ẫ liền chờ tướng quân người xuất phủ ngụy giang đạo làm sao nghĩ không ra thế nhưng là hắn lựa chọn được sao lắc đầu ngụy giang đ à o đã đứng lên nói lần nữa chuẩn bị ngựa ngụy chính hải nhìn thấy ngụy giang đ à o trong mắt bất đắc dĩ chỉ có thể ô m quyền nói tốt lắm tướng quân chờ chốc lát l ờ i đến cuối cùng ngụy chính hải quay người rời đi hắn nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị cam đoan ngụy giang đ à o an toàn chỉ là lần hắn thật muốn nhiều thất vương g i a sở hạ vũ chỉ là muốn để ngụy giang đ à o sợ hãi mà thôi nhường tề an sợ hãi là ngụy giang đảo hữu kinh vô hiểm đổi tới tề an đại doanh liền thấy được tâm phúc đại tướng hoàng vĩ đầu người mà trông lấy hắn đến chết cũng không thể khép lại con mắt ngụy giang đ à o có thể cảm giác được rõ ràng khiếp sợ của hắn cùng sợ hãi căn bản không cần nghĩ ngụy giang đ à o cũng biết đây là sở ra thiên vệ tay bút biết thất vương gia ra tay rồi hơn nữa ngụy giang đ à o cũng không cho rằng thất vương gia sẽ cứ thế ngừng tay những tướng lanh này g phần lớn là hắn một tay mang ra ngoài đều đến từ hoài nam úy vốn là đối với phản loạn loại chuyện này cành cánh trong lòng bây giờ nhìn hoàng vĩ đầu một nơi thân một n ẹ o trên mặt phần lớn có không che giấu được sợ hãi rất sợ thất vương ra đ ổ đao rơi vào trên đầu mình không ít người thậm chí sinh ra thoái giang ý ngụy đ à o đ e m m ọ i người thần sắc nhìn ở trong h nhìn ầ n sắc ở t mắt đáy lòng cũng là một tiếng thở dài nhưng mà thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào trầm giọng nói nghĩ hoàng tướng quân một đời tiêu tướng không thể chết trận x a trường lại chết ở hạng giá áo túi cơm trong tay quả thật đáng hận từ tướng quân đêm nay từ ngươi phòng thủ thật không có phát hiện bất luận cái gì di động không giống với các tướng lĩnh sợ thân hình cao lớn tướng mạo xấu xí mặt mũi tràn đầy dâu quai nón từ h à n h liệt thì đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy từ h à n h liệt cũng là sa trường mạnh tướng chỉ là tính cách l ô mãng bạo ngược một mực không chiếm được lên chức từ đó đối với đại sở oán hận trong lòng dễ dàng liền bị ngụy giang đào kéo tới nhất là bị hứa cùng đại tướng quân chức đồng thời trưởng khống một doanh nhân mã phía sau một mực là dương dương tự đ á p nghe được ngụy giang đào tra hỏi từ hoành liệt lập tức đ á p khởi bẩm tướng quân giờ thân một khắc thủ vệ tuần phòng thời điểm phát hiện cửa chính thủ vệ đều bị giết hoàng tướng quân đầu thì treo ở trên cửa chính mặt tướng nhận được tin tức phía sau lập tức chạy tới đại trướng bảo hộ điện thị vệ lại ngăn lại bản tướng nói hoàng tướng quân đang nghỉ ngơi không để bất luận kẻ nào cái dày phát hiện hoàng tướng quân bị cắt đầu l ờ i đến ở đây từ hoành liệt quỳ một chân trên đất bài nói mặt tướng thất trách t h ỉ n h đại tướng quân trách phạt ngụy giang đảo cũng không có đáp hắn mà là lâm vào trầm tư chiếu từ hoành liệt nói tới thị vệ căn bản không có nghe được bất kỳ động tích nào mà có thể tại trong đại quân lạng yên không một tiếng động lẻn vào một quân chủ s ố sách tuyệt đối là tuyệt đỉnh cao thủ thậm chí có nội ứng trợ giúp nghĩ đến nội ứng ngụy giang đảo trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo bọn hắn có thể bội phản đại sở làm sao không thể bán đứng chính mình hướng đại sở c ộ n mệnh nghĩ tới đây ngụy giang đảo lại là một chính mình không có c h ứ n g cư không thể chỉ trích bất luận kẻ nào không phải vậy chính là từ loạn quân tâm khi sâu một hơi từ hoành liệt hết khả năng đẻ xuống phẫn nộ của mình quát o đứng lên đi toàn bộ doanh đề phòng h ừ bản tướng liền ở chỗ này trở lấy xem hạng giá áo túi cơm có dám hiện thân tướng quân rộng lượng mặt tướng vô cùng cảm kích lần nữa cúi đầu từ hoành liệt mới đứng dậy sau đó không quyên định hót nói tướng quân dũng manh phi thường tự nhiên không sợ hạng giá áo túi cơm mặt tướng căn nguyện ra sức châu n g a nghe từ hoành liệt như thế nói đến cho dù không ít người trơ chẽn cách làm người của hắn có thể chúng tướng vẫn là không người bài nói mặt tướng nguyện ra sức châu n g a đảo qua t r ú n g tướng một mắt ngụy giang đào trọng trọng gật đầu một cái đạo chư vị đều có này trung thành bản tướng rất là vui mừng chờ đ ạ i bại quân sở bản tướng quân nhất định cho chư vị một thế phú quý mặc dù biết ngụy giang đào hứa hẹn chỉ là kính bọn nước nguyện có thể t r ú n g tướng nhao nhao không người b à i nói cảm ơn đại tướng quân nhìn qua không người đáp dạ t r ú n g tướng nghe bọn họ bái tạ âm thanh ngụy giang đào đột nhiên sinh ra một loại ảo giác phản phất chính mình thật trở thành đại tướng quân trở thành vô địch thông xoái lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ đất ý có thể đúng vào thời khắc này trong đại doanh vang lên dồn dập tiếng gạo, đạo đạo đạo đạo cơ báo trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn hắn làm sao không biết sở hạo vũ lại ra tay rồi chỉ là lần là ai bị g i ế t của mọi người đem chăm chú một quân tốt xài bước đi đi vào không người bái nói khởi bẩm tướng quân phủ đại tướng quân lửa cháy lần này mặc dù không có chết người nhưng mà đốt đi phủ đại tướng quân đây chính là sống sờ sờ tại đánh ngụy giang đào m ặ t của lập tức ngụy giang đào sắc mặt tái xanh đưa tay một t r ư ờ n g trọng trọng đập vào trên bàn dài phát ra một tiếng vang thật lớn quát o khinh người quá đáng chuẩn bị binh mã giết trở lại phủ tướng quân nghe nói có trận chiến đánh từ hoành liệt nhỏ dài trong mắt ngừng lại bước lên tia sáng Đùng đùng m ộ thời mặt ư n g p h khắc này không ít người đều đang nghĩ trước tiên chém giết hoàng vĩ lại hỏa thiêu phủ tướng quân có phải là cố ý hay không chọc giận ngụy giang đảo nhường tê an đại doanh tự loạn trợ cước nhìn qua lên cơn giận dữ ngụy giang đảo ngụy n giang, quân, quân giang đào vừa rồi bất quá là giận dữ công tâm mới muốn giết trở lại phủ tướng quân căn bản không cần ngụy chính dương khuyên bảo cũng có thể biết đây là đang tự loạn trợ ước nhưng hắn thân là đại tướng quân vừa phát hạ mệnh lệnh sẽ thu hồi mặt mũi ở đâu giữ mắt lạnh lẽo ngụy chính dương ngụy giang đào trầm giọng nói vậy ngươi nói bản tướng nên làm như thế nào tùy ý sở tặc đốt đi phủ tướng quân ừ bây giờ là phủ tướng quân nói không chừng một hồi chính là trường phủ lý phủ thậm chí là phủ đô đốc ngụy chính dương biết ngụy giang đào đây là đang tìm lối thoát xuống trầm giọng nói tướng quân sở tặc cố ý phóng hỏa chính là muốn chúng ta tự loạn t r ậ n cước cho nên chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt đại doanh hòa thành môn lấy tính chế động đáng kia tặc t ử bất l o ạ n tự tan hơn nữa sở tặc tùy ý trong thành làm l o ạ n mặt tướng không tin phủ đô đốc không có động tính nghe được ngụy chính dương lời nói ngụy giang đào trong mắt đột nhiên lõe lên một v ệ sáng thiên â m cùng trời vệ minh tranh ám đấu mấy chục năm lại quá là r dùng thiên đâm tới đối phó thiên vệ thật đúng là diệu kể à. nghĩ tới đây ngụy giang đào quá to đại doanh đề phòng tuyệt đối không thể lại xuất nhớ loạn chuẩn bị ngựa phủ đô đốc l ờ i đến cuối cùng ngụy giang đào cất bước liền đi chỉ là không chờ hắn đi ra đại trướng một mặt hưng phấn từ hoành liệt chạy vào hét lớn tướng quân đã điểm đủ binh mã liền chờ tướng quân ngươi hạ lệnh ngụy giang đào vừa tìm xong lối thoát tới bây giờ nhìn từ hoành liệt lại phải đem hắn nâng lên tới trên mặt lộ ra vẻ giận dữ trầm giọng nói tất nhiên điểm đủ binh mã liền thao luyện à bản tướng còn có chuyện quan trọng cáo tử một nghìn không trăm năm mươi quyển bốn triệu đình bốn trăm chín mươi tám chết bệnh sáng sớm trời có chút tỏa sáng tiền g ra lão trạch đã đứng lên cao mấy triệu lụa trắng thấy vậy chúng hàng xóm láng giềng làm sao không biết chống nhiều năm tiền lao ra tử không chịu được nổi mặc dù tiền lao ra tử c h ế khen nửa nọ nửa kia nhưng đối với huy châu đông đảo hương thân tới nói nhưng là bách ra sinh phật tồn tại bởi vậy rất nhiều hương thân tự g i t c tại cửa ra và phủ lên lụa trắng lấy đó cùng một bã trong lúc nhất thời toàn thành lua tiền r ắ n mảnh. g vẻ u sầu một t lao gia tử l mặc dù tiên thăng lại chưa từng chỉ định gia tộc người thừa kế vẹn vẹn bệnh tình nguy kịch thời khắc cùng lao đại tiền lăng vân nói chuyện một canh giờ bất quá đám người cũng không cho rằng lao đại có thể kế thừa gia tộc lao ra từ bệnh tình nguy kịch phía sau tiền l a n g vân cũng hôn mê bất tỉnh chỉ có trưởng tôn tiền sương hải thay mặt cha canh giữ ở trong linh đường t i ê n tĩnh như chết bên trong đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên đạo chính gia trịnh l a o gia tử đến đây tề b á i t r ị n h gia vốn cũng là huy châu số một số hai tồn tại nhưng mà một cái tiền gia nhường huy châu tất cả thế g i a ảm đạm phai mở bởi vậy mặc dù đối với tiền l a o gia tử mất đi tuy có chút bi thương đồng thời cũng âm thầm lòng liêu khẩu khí tại trịnh gia lão gia tử dẫn đầu dưới mấy người rất cung kính lên ba cây hương cúc ba cung tại tiền gia đông đ ả o h u y n h đệ hoàn lệ phía sau tại một bên ngồi xuống bây giờ lại có tiếng hét lớn vang lên đạo thái thu dương đại nhân trưởng sử trương đại nhân đến đây tề mái bởi vì vi tiễn ra nguyên nhân dương châu vĩ cái này thái thú làm rất khổ cực bất quá hắn cũng biết tiền lao ra t ử sau khi mất đi chuyện phiền thoái càng nhiều não không tốt đừng nói trên đầu mũ miệng nói không chừng ăn cơm ra hỏa bảo hiểm tất cả không được cho nên biết được tiền lao ra t ử chết bệnh phía sau lập tức dẫn dắt trưởng sử trương hướng trung chạy tới hơn nữa hạ quyết tâm không đợi tiền ra sự t ì n h kết thúc tuyệt không rời đi cung cung kính kính lên ba cây hương dương châu vĩ lại cùng tiền ra mấy h i n h đệ hàn lên vài câu nói bớt đau buồn đi lời khách sáo sau đó tại một bên trên ghế ngồi xuống tiền ra tại huy châu xây dựng ảnh hưởng quá sâu biết được tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch tin tức phía sau huy châu đông đảo thế nơi đó vọng tộc thậm chí rất nhiều bách tính nao h nhao đến đây tế bái lao r a tử buổi trưa không đến lớn như vậy linh đường đã là kín người hết chỗ nhưng mà này còn là một cái mở đầu mà thôi tiền ra là cao quý đại sở một trong tứ đại thế gia triều đình các đại thế gia đều phải đến đây tưởng niệm huống chi tiền ra chúng huynh đệ đã thông chi tiền ra đông đảo t ộ c nhân khắp các nơi cửa hàng t r ư ở n g quỹ trở về tế bái đến nỗi một mục đích khác chính là muốn ở nơi này thời khắc sống còn ngà bài quyết ra chủ nhà họ tiền tiền lao r a tử chết đi tin tức trước tiên liền đưa đến chu chử trên bản trầm mặc hồi lâu chu chử từ tôn nói thỉnh thôi tiên sinh hòa chu tiên sinh tới thôi chí hằng trung nguyên hai người này thôi chí hằng vì ưng vệ phó thống lĩnh nguyên bản chấp trưởng hạ đông đạo ám bánh lái về sau phải sở hạ vũ t í n nhiệm để bạt làm ưng vệ phó thống lĩnh cũng coi như là sở hạ vũ tâm phúc biết được tiền lao ra t ử bệnh tình nguy kịch sở hạ vũ liền mệnh thôi chí hằng đi trước vào huy châu vừa đang bố trí tiền ra trưởng k h ô n g tiền liền ra cũng là thiên đâm lịch tặc chú nguyên nhưng là giang nam đạo ám bánh lái đà chủ thống lĩnh m ộ t phương cũng là ưng vệ bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cũng không lâu lắm hai người xóng vai đi đến bên trái một người dáng người trung đẳng xuyên trường bảo màu xám khuôn mặt gậy g ọ như lao tức tràn ng xem xét giống như quanh năm hành tẩu giang hồ há n tử nhất là như cái mã phu thôi chí hằng thật đúng là một cái mã phu t h ở thiếu thời đợi tự lấy mã mà sống gia nhập vào hưng vệ phía sau quanh năm hành tẩu m c bắc vì trước kia mạc bắc chi chiến lập xuống không nhỏ công lao cũng là bởi vì này cố nhập liêu sở hạ vũ pháp nhãn từ đó trở thành hưng vệ phó thống lĩnh chu nguyên thân hình cao giáo tướng mạo t u ấ n tú một thân thanh sắc nho bảo nhìn như đọc đủ thứ thi thư đại nho mà chu nguyên thật đúng là xuất thân thư hương môn đệ là giang nam đạo nổi danh đại nho đệ tử vô số, chính là giang nam đạo nổi danh đại nho đệ là giang nam đạo nổi danh hai người cũng là hướng vệ bên trong đập đến bên trên danh tiếng nhân vật bất quá thôi chí hàng hóa chu n g u y ê n đều biết trước mắt thanh y văn sĩ thân vận biết hắn là thất vương gia trong lòng trọng lượng bằng không thì cũng không thể được thất vương gia trọng t h á c đến đây huy châu cho nên hai người không dám làm cản vào nhà liền hướng chu chử không người đi liễu nhất lễ nhìn hai người thần thái như thế chu chử cười nói hai vị c h i ế t sát c h ú mỗ thỉnh mặc dù phải thất vương gia tín nhiệm có thể chu chử cũng chỉ là chu chử không phải thất vương gia cho nên thôi chí hàng hóa chu m i n cũng chưa từng khắc khí sau khi nói cám ơn ngồi ở chu chử dưới tay nhìn qua hai người chu chử cũng không có nói nhảm nói thẳng lần này thất công tử bản ý là muốn tự mình đến đây huy châu nhân hoài nam tề an phát sinh d â n biến mặc dù biết đây là thiên đâm lịch tặc quỷ kế thất công tử cũng chỉ có thể đi tới t ề an bây giờ tiền lao ra từ tạ thế sợ thiên đâm lịch tặc sẽ phải đọc thủ hơn nữa chiếu chu mẫu ngờ tới thiên đâm là muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h trưởng khống tiền liền ra đến lúc đó cho dù thất công tử đổi tới đại cục đã định thất công tử cũng không thể tránh được nói đến đây ngược lại chu trừ đội giọng hỏi chu tiên sinh lâu tại gian nam thôi thống lĩnh cũng tới chút thời gian chiếu hai vị ngờ tới tiền ra mấy minh đệ ai có khả năng nhất chấp trưởng tiền liền ra thôi chí hàng hòa chu nguyên đều h i ể u chu trừ ý tứ thiên đông lịch tặc sắp đặt sâu xa thậm chí không tiếc dẫn phát dân biến ngăn cản thất vương ra vào huy châu chắc chắn đã ở huy châu sắp đặt thỏa đáng chỉ c h o tiền lao ra t ử tạ thế t i ể u lấy thế lôi đình vạn quân đẩy hắn nhóm chọn chúng người t h ư ợ vị cho nên có khả năng nhất thượng vị người có khả năng nhất là thiên đông lịch tặc thoáng suy tư một chút chu nguyên trước tiên miệng đáp tiền g i a đại thiếu tiền lăng vân gặp chuyện phía sau nếu không xảy ra ngoài ý mớn chủ nhà họ tiền đem từ lão nhị tiền tứ phương lao tam tiền tô, tô lao tứ tiền lên ba người chọn lựa trong đó tiền tứ phương nằm trong tay l vi tiễn ra căn cơ tại tiền ra bên trong tiếng hô cao nhất tiền tô tô nắm trong tay thanh lâu song bạc hai cái này này chính là bạo lợi vi tiễn ra kiếm lời lá vàng đầy b u ồ n hơn nữa tiền tô tô xuất thân giang hồ bằng h ư u khắp nơi trừ bỏ nhân khi yếu hơn lão nhị tiền tứ phương thực lực không thể so với tiền tứ phương yếu thậm chí càng vượt qua hắn đến nỗi lao tứ tiền n g uyên tiếp quản tiền ra cầm cố ngọc thạch xin h ý mặc dù kiếm tiền không thiếu cũng không luận nhân khí hay là thực lực đều so sánh tiền tứ phương cùng tiền tô tô t r a n lệch rất xa trở thành hai người tranh thủ đối tượng suy tư phúc chốc chu trừ gật gật đầu lại không có há miệm mà là nhìn phía thôi trí hằng thế vậy tôi trí h à n g tiếp lời nói tiền lao ra từ mất đi phía trước từng cùng đại thiếu tiền lăng vân mật đ à m một canh giờ đến n ơ i nói chuyện cái gì không người biết được ta hưng vệ cũng tìm hiểu không đến cho nên t ô i mua lấy vi tiễn ra vị trí gia chủ đại thiếu tiền lăng vân làm mấu chốt chớ nói tiền tứ phương cùng tiền tô tô chính là thực lực yếu nhất tiền n g uyên một khi phải tiền lăng vân trợ giúp cũng có thể lên vị dù sao tiền ra còn có một chi chưa từng nổi lên mặt nước thế lực lỗ trước kia thế nhưng là cùng ta hưng vệ thiên đâm cùng nổi danh tồn tại chu trừ lần nữa gật gật đầu nhưng lại vẫn đạo tiễn đại thiệu bị đâm thời gian dài như vậy còn không có tin tức nguyên bản tiền lăng vân cực kỳ có mong kế thừa tiền ra có thể hết lần này tới lần khác tại tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch thời điểm gặp chuyện mà chuyện này căn bản không cần tra cũng có thể biết là thiên đâm thủ bút từ đó nâng đỡ trong bọn họ ý người thợ ư n g vị có thể nhiều ngày trôi qua tiền ra hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì không thể không cứ gọi người k ỳ quái chu nguyên hám i ệ n g đáp tập kích đại thiếu tiền lăng vân chính là tử sĩ không có để lại bất kỳ đầu mối nào tiền tứ phương cùng tiền tô tô thậm chí lao tư tiền uyên huynh đệ này ba người đều nghĩ tìm ra hung thủ từ đó nhận được tiễn đại thiểu ủng hộ có thể cuối cùng cũng không hiểu rõ chi hơn nữa còn là lao đại tiền lang vân ra lệnh ngừng truy tra để cho người ta kỳ quái nói đến đây ngừng lại chu nguyên lại nói tiếp có lẽ tiễn đại thiệu biết cái gì lập tức chu trừ trong mắt lóe lên một đạo con mang chầm mặc phút chốc k h ẽ n ở nụ cười đạo vị này tiễn đại thiệu thật là có ý tứ nếu có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức hơn nữa kéo dài thanh âm bên trong chu trừ cười nhìn qua hai người nói thất công tử muốn đích tôn tới đón trưởng tiền l i n ra chu trừ mà nói nghe thôi c h í hàng hóa chu nguyên hai người đều lộ ra vẻ kinh dị chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh mà chu trừ thì cười hỏi không biết hai vị nhưng có biện pháp thôi t r í hằng vị ưng vệ phó thống lĩnh chu nguyên chấp trưởng sông nam vệ hai người đến đây huy châu chính là vì tiền liền ra bây giờ đột nhiên nghe nói thất vương ra đã có quyết đoán nâng đỡ đích tôn t h ư ợ n g vị mà t i ễ n đại thiểu tiền lăng vân bản thân bị trọng thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì chỉ có thể là trưởng tôn tiền sương hải chỉ là t i ễ n đại thiểu tiền lăng vân ẩn lui nhiều năm tiền sương hải thân là đệ tử đợi ba thực lực cực kỳ có hạn muốn từ mấy vị thúc thúc ba bên trong cướp đoạt vị trí gia chủ thật là quá mức khó khăn trong lúc nhất thời thôi chí hằng hòa chu nguyên cũng không có mở miệm suy tư ứng đối ra sau này c ụ hoàn toàn nhiệt thôi chí h à n g hòa chu nguyên có thể có địa vị cao đều là tâm trí cao tuyệt hạng người rất nhanh liền muốn ra đối sách hơn nữa lẫn nhau hai người đều nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ nhìn qua chu Chử, thôi chí h à n g h á m i ệ n g nói chu tiên sinh thôi mộ cho là chuyện này nhưng từ hai phe bắt tay vào làm một là tiền liền r a một là tiến đại t h i ể u tiền lam vân n g ư n g lại lại thôi chí h à n g giải thích nói tiền lão gia tử đã tiên thăng lão nhị tiền tứ phương cùng lão tam tiền tô tô cũng không cam chịu làm kẻ dưới á t hẳn phải có một phen long h ổ đấu chúng ta có thể tọa sơn quan hồ đấu phải ngư ông thủ lợi bất quá chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân không thể trên mặt nổi đ ú n g tay tiền ra sự tình nhất định phải tiền xương hải thuyết phục tiễn đại t h i ể u tiền l a g vân không phải vậy cho dù chúng ta nâng đỡ tiền xương hải thượng vị sợ hắn cũng không thể trưởng không tiền ra từ đó làm thiên hạ loạn lạc nói đến đây ô m quyền đi l i ế u nhất lễ thôi chí hằng lại nói tiếp một điểm n g u kiến chu tiên sinh đại tài nghĩ đến tự có tính toán nhìn thôi chí hằng cuối cùng đem chính mình một quân chu t r ử cũng không để ý nợ nụ cười hắn mặc dù phải sở hạ vũ kính trọng được xưng là sở hạ vũ tâm phúc nhu sĩ có thể cực ít trước mặt người khác lộ diện rất nhiều người cũng là chỉ nghe kỳ nhân không thấy kỳ diện mà thôi t r í hẳn g có thể có thân phận bây giờ nhưng là từ núi đao trong biển máu đi ra hoàn toàn là bởi vì thất vương g i a sở hạ vũ mới mua hắn mấy phần mặt mũi nhìn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đặt câu hỏi cuối cùng nhịn không được ngạo n g h ẽ mở miệng cái tướng tự lo nở nụ cười chu chử há miệng nói thôi thống lĩnh một câu nói chúng muốn trợ tiền x ư ơ n g hải thượng vị cần trong ngoài chiếu cố bên trong tự nhiên là tiền lang vân tiễn đại tiểu bên ngoài sao không phải chúng ta mà là triều đình căn cứ chu mô biết thấm đô đốc ít ngày nữa t ứ đến mặt khác thánh thượng đã mệnh trung thư thị lang trần đại nhân hộ bộ lý thượng sách chạy đến huy châu chu chử tin tưởng trần đại nhân. lý thượng sách chính là vi tiễn ra mà đến hơn nữa kéo dài thanh â m bên trong chu trừ thông dong nợ nụ cười đạo t ă n cứ chu trừ biết tối hôm qua còn có một người bồi tiếp tiền lao r a tử lý l ậ 1051 quyển bốn triệu đình bốn trăm chín mươi chín lo nghĩ biết người biết ta trăm trận trăm thắng trương diệu uy thống quân nhiều năm lại quá là rõ ràng đạo lý này đã sớm điều động mấy đội trinh sát tiến vào tề an p h ụ tìm hiểu tin tức trước tiên liền biết được tề an thành h ỗ n loạn nhất là hoài nam vệ thiên tướng hoàng vĩ bị chém đầu trương diệu uy tin tưởng đây là thất vương gia ra tay rồi chấm nhiếp những cái kia phản loạn tảo nhường tề an thành lâm vào khủng hoảng mà liền tại trương diệu u suy、tư. Muốn hai y k h người doanh chướng cách biệt cũng không muốn một chút thời gian liền đổi tới chỉ là nhìn thấy đông đảo thị vệ để phòng thần sắc trương diệu u y đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt bất quá thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào dùng không nhanh không chậm bước chân đi vào đại trướng không người bái nói mặt tướng bái kiến vương ra sở hạ vũ đang quan sát đề an thành bố phong độ cũng không từng ngẩng đầu lên nhưng là đem một phong thư ném tới đấy ạ o lòng nghĩ hoặc trương diệu uy phủi thất vương ra một mắt nhìn hắn đang chui nhìn xem cái gì một mặt trầm tư liền mở ra thư nhìn lại chỉ là càng xem càng kinh cuối cùng mặt như băng sương bởi vì trong tín thư càng là muốn trần ưng t i ề u tại chiến sự tối hàm thời điểm từ phía sau lưng đâm thần ki ý một đao rất nhanh trương diệu uy liền đem thư xem xong lại chưa từng mở miệng mà làm mảnh ngọc lượn cùng lúc đầu góc nhanh quay ngược trở lại suy tư điều gì trong lúc nhất thời trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh trong nghĩa lặng trương diệu uy sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau cuối cùng khôi phục trước sau như một bình tĩnh nghiêm nghị một quy tới địa bài nói khởi bẩm vâng ra mặt tướng cho là đây là thiên đâm lịch tặc vu hàm c h i tử loạn quân ta tâm nói đến đây n g ừ n g lại trương diệu uy nhưng không để sở hạ o vũ ngắt lời lại nói tiếp mặt tướng t h ở thiếu thời đợi liền gia nhập vào thần k q uý về sau nhận được phương đại soái tín nhiệm điều đến dưới trướng kết thân binh mặt tướng chính là vào lúc đó biết trần kiêu trần hiệu xuất thân giang nam sĩ tộc thờ nhỏ đọc đọc đủ th mà h ắ lợi đến cuối cùng trương diệu uy như i n thế nói đến sở hạ vũ cuối cùng là nâng lên đầu nhìn về phía trương diệu uy vị này thần ký ý chủ tướng trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười tự tiếu phi tiếu vân đạo trương t ư ớ diệu uy thân là thần ký ý chủ tướng trấn thủ giang nam tự nhiên biết rất nhiều chuyện thì như sở hạ vũ một thân phận khác sở ra thiên vệ thống lĩnh biết tiền gia lão gia tử bệnh tình nguy kịch biết thất vương gia lần này đi sứ giang nam、Nguyên、lên lý do trong nháy mắt liên đoán được hắn lưu lại tề an nguyên do hắn lo lắng lại suốt một cái ngụy gian đạo lo lắng tề an đại bại tái diễn cho nên hắn cố ý lưu lại t ỏ ạ i trấn tề an nghĩ tới đây trương diệu uy sắc mặt biến hóa có thể trong nháy mắt liền hóa thành kiên định đưa tay thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói mặt tướng tin tưởng trần hiểu cùng trương diệu uy đối mặt phúc chốc nhìn hắn ánh mắt rất thẳng thắn thần s ắ c không tiêu ngạo không tự ti không kinh không sợ sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười đạo bản vương tin tưởng tướng quân đứng lên đi không dùng trương diệu uy ngắt lời sở hạ vũ nghiêm nghị nói tướng quân h ẳ n phải biết bản trương i phú khả diệu uy thân là một quân chủ đem tự nhiên tin tưởng những thứ này không người bái nói vương gia yên tâm mặt tướng định không phụ triều đình trọng thác san bằng tây an thành không phải vậy đưa đầu tới gặp nhìn trương diệu uy lập xuống quân lệnh trạm sở hạ o vũ gật đầu một cái đạo tướng quân đa mưu thiện chiến một cái nho nhỏ tề an thành tự nhiên không thành vấn đề nhưng muôn vàn cẩn thận thiên đâm lịch tặc quỷ kế giống như phong thư này tối hôm qua bản vương q u ấ y tề an thành không được căn bình hôm nay trở về kính bản vương một chiêu loạn quân t a c tâm trương diệu y lập tức đáp nhận được vương ra nhắc nhở mặt tướng ghi nhớ trong lòng không dám lãng quên nhẹ ân l i ế u thanh sở hạ o vũ giọng nói vừa chuyển từ tốn nói mấy ngày nay tề an thành sẽ càng ngày càng hỗn loạn tướng quân sớm ngày quyết định công thành đại kế nếu có cần nhưng tìm bản vương nhìn sở hạ vũ lại chui đầu vào trên bản đồ trương diệu uy lần nữa bài nói mặt tướng tuân lệnh cáo tử làm trương diệu uy rời đi sở hạ o vũ nhưng là ngẩng đầu lên ánh mắt mặc dù bình tĩnh nhưng lại có không che giấu được lo nghĩ hắn thật đúng là lo lắng trong đại quân có thiên đâm lịch tặc không phải vậy thiên đâm lịch tặc thế nào sức mạnh đối kháng thần hữu ký đại quân chỉ là dưới mắt tình cảnh căn bản vốn không tha cho hắn đi thăm dò tìm không phải vậy quân tâm khó giữ được à. giờ này khắc này trương diệu uy cũng là một mặt ưu tưởng h nhớ cho nên nghiêm nghị khuôn mặt có chút băng lãnh nhìn chúng tướng từng cái hai mặt nhìn nhau không biết nhà mình tướng quân tại thất vương ra nơi nào gặp trệ gì c ũ n g không gặp chủ tướng mở miệng cũng không có người xin hỏi tuân cuối cùng trưởng sử q u á c h nam anh phá vỡ trầm mặc há miệng nói tướng quân trinh sát doanh hàn thiên tướng vừa chuyển đến t i n t ứ c đã tìm hiểu ra tề an thành hư thực bốn môn còn không đủ b ố n n g àn nhân mã bắc môn nhiều nhất ước chừng một năm không không người bất quá phần lớn là chưa qua huấn luyện thanh niên trai trắng mặt khác tề an đại doanh còn có ba ngàn binh mã từ phản tặc ngụy giang đảo ngày đêm thao luyện đến nỗi ngày đó xuất hiện hắt rác mặt đen kỵ binh thì không thấy dấu vết ngừng lại lại quét nam anh lại nói tiếp lý vũ tướng quân cũng có tin tức chuyển đến đại quân qua t r u n g quanh chư quận huyện đều biết gió mà chạy căn bản không có ngăn cản ngày mai trạm vạng tối liền có thể đổi u tới t ề an trương diệu uy cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc thu hồi tất cả cảm xúc trầm giọng nói c h u y ê n lệnh hàn hiệu huy t ề an thành phương viên ba mươi dặm có bất kỳ gió thổi c ó lay bản tướng đều phải biết nhất là chi tiêu tinh kỵ nếu là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại doanh t r u n g quanh liền để hắn đưa đầu tới gặp nghe trương diệu uy nghiêm nghị nói thân binh không dám có bất kỳ trần chờ bài nói tuân lệnh hét lớn đồng thời thân binh chạy như một làn khói ra ngoài truyền lệnh mà trương diệu uy thì lại nói tiếp. không phải vậy quân pháp vô tình nhìn chu đem trương diệu uy liên tiếp hai đầu quân lệnh đều như vậy nghiêm khắc không ít người đều ăn rồi cả kinh trương diệu uy chịu phương tĩnh phương đại soái ảnh hưởng quá sâu nhìn như nghiêm khắc kỳ thực khoan hậu đối xử mọi người lại xuất thân bình thường không có con cháu thế gia ngạo khí cùng với loại kia nhanh nhẹn phong độ cái gì chịu các tướng sĩ kính yêu hắn có thể đủ từ thần ki ý các tướng lĩnh bên trong chỗ hết tài năng xưng là một quân chủ đem ở mức độ rất lớn đều là bởi vì duyên cớ này ngày hôm nay như thế nghiêm khắc vì ngày thường h i ê m thấy nhìn thấy chúng tướng có chút ánh mắt nghi hoặc trương diệu uy cũng chưa từng giảng giải Lần nữa hạ lệ, Hồ Đông Hải. người hôm nay tiếp tục gọi chiến nếu có thể nhường tề an xuất binh bản tướng nhớ ngươi công đầu bất quá dám can đảm công thành xử theo quân pháp hồ đông hải người thô u k c h một cái liền biết sông pha chiến đấu trong đầu không có nhiều như vậy t ư ở n g đạo nghe nói chủ tướng còn để cho mình đi gọi chiến t h u cùng trên mặt chất đầy hưng phấn hét lớn mặt tướng tuân lệnh không người cúi đầu hồ đông biển rộng lớn bước rời đi nhìn hồ đông hải rời đi trương diệu uy lại nói tiếp chư vị đều trở về sớm làm chuẩn bị một khi nhận được bản tướng tuân lệnh lập tức công thành nói đến đây đối xử lạnh nhạt đạo qua các tướng lĩnh trương diệu uy thanh n m trở nên lạnh trầm giọng nói lần này ai dám cho bản tướng như xe bị tuột xích chớ trách bản tướng bất nhiệm cựu tình mặc dù nghi hoặc nhưng khi nhìn chủ tướng trương diệu uy như thế nghiêm khắc chúng tướng nhao nhao bài nói mặt tướng tuân lệnh sau đó nối đuôi nhau ra khỏi đại trướng còn sót lại trương diệu uy cùng trưởng sử quách nam anh hai người nhìn qua trương diệu uy gương mặt nghiêm túc quách nam anh trương khẩu vấn đạo tướng quân thế nào chẳng lẽ thất vương ra trách tội tướng quân lắc đầu trương diệu uy cũng không trả lời ngược lại trương khẩu vấn đạo quách h u n h ngươi thống quân nhiều năm thấy thế nào này c ụ quách nam anh mặc dù nghi hoặc trương diệu u thế nào sẽ có câu hỏi này nhưng vẫn là há miệ tề an thành chỉ là một tiểu quận tường thành cũng liền cao hơn một t r ư ợ n g nói là mấy ngàn binh mã phần lớn là chưa qua huấn luyện dân phu như thế nào ngăn cản ta thần ký ý đại quân ừ cường công phía dưới một ngày là đủ phá thành chỉ cần phá thành những người dân kia phu không chiến tự tan trương diệu uy biết quách nam anh nói là tình hình thực tế gật đầu nói thành như quách h i n h lợi nói chậm nhất hai ngày là đủ đánh hạ tề an phản tác thế nào lòng can đảm dẫn phát tề an d â n biến chiếm giữ tề an phủ lập tức quách nam anh thẳng tóc nhìn chằm chằm trương diệu uy lại không biết như thế nào đáp án chấm mặc phút chốc đột nhiên nghĩ đến cái gì mày nhăn lại hai mắt nổ bắn ra hai đạo quan mang trầm giọng nói tướng quân ngươi là chị ta thần kỳ vì sáu câu nói kế tiếp quách nam anh không muốn nói cũng không dám nói mà trương diệu uy minh bạch hắn không có lời nói ra gật đầu nói thất vương gia chính là có chỗ hoài nghi mới muốn tự mình tọa c h ấ n trong quân phòng n g ừ a tề an đại bại tái diễn nói đến đây do dự một chút trương diệu uy cuối cùng không muốn lựa gạt quách nam anh lấy ra một phong thư nói đây là thất vương gia cho quách minh xem một chút đi tiếp nhận thư quét mắt quách nam anh hoảng sợ nói cái này cái này sao có thể khiếp sợ ngắn ngủi đi qua quách nam anh đã lấy lại tinh thần trầm giọng nói tướng quân đây là vô hãm là q u ỷ kế muốn loạn quân ta tâm a trương diệu uy trọng trọng gật gật đầu đạo bản tướng cùng thất vương ra cũng là nói như vậy bất quá không thể không đề phòng nhìn qua trương diệu uy quách nam anh trương khẩu v ấ n đạo tướng quân ngươi có ý tứ gì trương diệu uy đã có đối sách trầm giọng nói nếu ta thần ký uy thật có loạn thần tật tử tự nhiên quen thuộc bản tướng h ư u lượng sắp đặt đã như vậy lần công thành này kế sách hoàn toàn giao cho quách h i n h phụ trách đánh bất ngờ công lúc bất ngờ mặt khác không đến cuối cùng trước mắt không để chúng tướng biết trâm mặc phúc chốc quách nam anh than nhẹ liều khẩu khí đạo cũng chỉ có thể như thế mong đợi là chúng ta suy nghĩ nhiều thật lâu t r u n g dương các minh đệ trùng cựu khoái hoạt một nghìn không trăm năm mươi hai quyển bốn triều đình năm trăm công thành ngày thứ hai t r ạ m vào tối lý vũ xuất linh ba ngàn đại quân đội tới u n g u n g gót sắt quả thực c h ấ n nhiếp để an phủ đám người nhất là trên tường thành những cái tia thiếu khuyết huấn luyện dân phu không ít người sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần chính là trốn ở trong thành lầu là ngụy gian đạo cũng là sắc mặt tái xanh hắn xuất thân đại sở quân ngũ lại quá là rõ ràng thần k bí tinh nhuệ n muốn dùng những thứ này dân phu để ngăn cản đại sở gót sắt không thể nghi ngờ cùng người si nói ngộng chỉ là hắn còn có lựa chọn sa Thư thanh, lệnh liêu thanh, Nguyễn Giang Đào ầ một giọng nói, phòng, gì nói, cái chuyên lệnh bốn môn luận bất đề đ n g lập ứ câu báo lại. Một c dứt lời phía dưới ngụy giang đảo cũng không quay đầu lại rời đi mà trông lấy tính khí càng ngày càng nóng nảy chủ tướng chúng tướng cũng là một mặt c ư ờ i khổ không ít người đều hối hận đi theo ngụy giang đảo bội phản đại sở vòng quanh thể an thành diệu uy dương mai dạo qua một vòng lý vũ mới trở về đại doanh hướng chủ tướng trương diệu uy bài nói mặt tướng lý vũ đến đây p h ụ mệnh nhìn qua lý vũ trương diệu uy chậm rãi nói đoạn đường này khổ cực lý tương quân đêm nay nghỉ ngơi cho tốt sáng mai công thành nghe được trương diệu uy mà nói chúng tướng phần lớn có chút giật mình Không phải Lần à giật m này, g công trấn h h mình à n mà là giật t uy, uy, uy, uy. Uy, uy quân Huy phủ tổng tam tam cộng nhân có lữ là đã c Huy, Hội Huy, Huy, u này Trấn lần bình định chung quanh chư châu huyện theo lý mà nói. Công trong nháy mắt lý vũ đã lấy lại tinh thần vội vàng bài nói mặt tướng tuấn lệnh nhất định không phụ tướng quân kỳ vọng cao cầm xuống tệ an phủ nhìn lý vũ phúc chốc trương diệu uy đưa mắt nhìn sang trần hiệu h á miệng nói trần tướng quân người đêm nay đánh nghi binh tệ an không ngừng nhất thiết phải nhường tệ an chúng quân liền thành bệnh binh không trần t h ợ chút nào Trần không người bài nói, mặt tướng đối mặt quân lệnh khương minh đức tự nhiên không dám có bất kỳ chăn trở không người bài nói mặt tướng tuân lệnh tướng khương minh đức nhẹ ơn liễu thành trương diệu uy đạo qua chúng tướng một mắt hám i ệ m nói ta thần ký uy chính là phương đại soái t â n sáng tạo chân chính tinh nhuệ chi sư nếu là gây cánh tề ăn c h ư vị chớ có chờ thánh thượng trách phạt chúng ta đều sở cổ tính toán tốt bản tướng cũng sẽ không nói n h ả m nữa tất cả đi xuống chuẩn bị sáng mai công thành làm trương diệu uy dứt lời phía dưới chúng tướng cùng kêu lên bài nói mặt tướng tuân lệnh nhìn chúng tướng rời đi trương diệu uy đem mắt quang phóng tại trường sử quách nam anh trên mặt trương khẩu vấn đạo quách minh nhưng có phát hiện mặc dù tin tưởng cái này một đám làm bạn nhiều năm láo huynh đệ trương diệu uy nhưng là lại quá là rõ ràng nhân tâm khó dò nếu là binh bại tệ an không chỉ có là đập thần ki úy t ê tuổi càng là cô phụ thánh thượng cùng thất vương ra tín nhiệm là đại sở tội nhân tiến cổ cho nên trương diệu uy phát ra bố quân l ệ n h cũng là trưởng sử quách nam anh chỉ định cần phải đánh bất ngờ đồng thời cũng mượn cơ hội điều tra c h u n g tướng phản ứng hướng trương diệu uy lắc đầu quách nam anh há miệng nói tướng quân không có phát hiện gì thường trương diệu uy cũng không có lập tức tiếp lời chấm mặc phút chốc lắc đầu nói chỉ mong là b ả n tướng quá lo lắng quách minh ngươi chưa nghỉ một lát một hồi liền có ngươi bận rộn quách nam anh biết ngày mai c a n hệ trọng đại liền cũng sẽ không nói nhảm ông quyền nói tốt lắm tướng quân cũng sớm nghỉ ngơi một chút đưa mắt nhìn quách nam anh rời đi trương diệu u nhắm mắt lại lại chưa từng nghỉ ngơi trong đầu một lần lại một lần hiện ra vừa rồi quân bàn bạc tình hình. rất sợ có bất kỳ bỏ sót hôm nay nhất định là một đêm không ngủ giờ tuất vừa qua khỏi tề an thành nội liền bốc lên mấy đám ánh lửa hơn nữa lấy lên phần lớn là nhà giàu nhà nên nhận được mệnh lệnh mặc dù ánh lửa n g ú t trời phụ thái thu cùng tề an đại doanh nhưng là mảy may động tính cũng không có an tính để cho người ta sợ vắng lặng một cách chết chóc bên trong đột nhiên có r ồ n dập chống minh thanh vang lên thần kỳ huy đại quân bắt đầu công thành nghe được chống minh thanh ngụy giang đào đột nhiên mở mắt nhỏ dài trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo lẩm bẩm rốt cuộc đã đến vậy thì một trận chiến a trong tiếng hét vang ngụy giang đào càng là đứng lên, đảo qua chúng tướng một mắt trực tiếp phát lệnh đạo từ hồng đông môn quách khải thuận họ tây môn diêm tuần sóng cửa nam đi thôi là ngụy giang đảo dứt lời phía dưới bị hắn điểm đến ba người đồng thời bài nói mặt tướng tuân lệ n h không chờ từ hồng ba người đi ra đại đường ngụy giang đảo lại nói tiếp còn lại chư tướng theo bản tướng đi tới bắc môn chư vị trận chiến này như bại hạ tràng như thế nào cũng không cần bản tướng nói rõ xuất phát lời đến cuối cùng ngụy giang đảo x ả i bước đi ra ngoài phủ thay thú chẳng những không có phía ngoài tiếng ồn ào thiên ngược lại tối sầm như một tôn hồng hoàng cự thú an tĩnh làm cho người sợ Cũng、chính ũ n g c xác như thế tôn hầu tuần tự phái mấy đợt người tiến vào phủ thái thú đều lặng yên không một tiếng động tiêu thất không thể gây nên một tia gọn sóng đứng tại chỗ cao nhìn qua phủ thái thú tôn hầu trầm mặc phút chốc cuối cùng cũng có quyết đoán há miệng nói nghiêm mật giám thị cho phép vào không cho phép ra làm tôn hầu dứt lời phía dưới đến con tuấn mã từ phủ thái thu xông ra hướng cửa bắc mau chóng đuổi theo thấy vậy tôn hầu trong mắt lóe lên một đạo hải quang lạnh giọng nói giết rất nhanh mấy chi tên nọ từ trong bóng tối bắn ra đội kỵ sĩ này phần lớn trúng tên bỏ mình vẹn, vẹn có một người tránh khỏi lại bị ư ơ n g vệ cao thủ một hắc ý nhân tay nâng một phong dính máu thư đi nhanh tới đạo khởi bẩm tôn ra đây là lục s u ấ t thư mở ra thư quét mắt tôn hầu sắc mặt biến hóa trong mắt càng là nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l é o thư rất đơn giản vẹn vẹn có con số đánh nghi binh vô loạn thường đồng công thành tôn hầu đã tiến vào tề an hai ngày cũng không biết thần ký ý công thành kế hoạch nhưng nắm phong thư này tôn hầu có thể xác định đây chính là thần ký ý công thành kế hoạch xem ra thật có nội tặc nghĩ tới đây tôn hầu lại đem thư sắp xếp gọn đối với bên cạnh thân người áo đen nói lập tức ra khỏi thành giao cho vương ra cho dù tôn hầu ngăn lại mấy đ có thể ngụy giang đào vẫn phải là đến rồi tin tức lại vô cùng kỹ càng suy tư phúc chốc ngụy giang đào nhịn không được bật cười không phải là bởi vì đêm nay tốt hơn mà là bởi vì ba thỏ có thể có được cơ mật như vậy tình báo như vậy nhường thần kỳ ý binh bại tề a n cũng không phải không có khả năng nghĩ tới đây ngụy giang đào lại có chút hưng phấn quát to truyền lệnh khác ba môn tối nay là đánh nghi binh cẩn thận đề phòng ngụy giang đào quân lệnh rất nhanh liền truyền đến khác ba môn h ú n g chi bọn hắn cũng phát giác khắc thưởng thần kỳ ý thế công nhìn như hung mánh nhưng là sấm to mưa nhỏ hẳn là như tình báo nói tới đêm nay chỉ là đánh nghi binh tiêu hao bọn hắn lực lượng cùng tinh、thần. mà đối đãi ngày mai chính thức công thành l i ê n như vậy công công ngừng ngừng giờ hợi cùng giờ tí bất giác ở giữa đã đi qua đợi đến giờ xỉu thần ki y chủ tướng trương diệu uy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở c h ấ n uy quân đại doanh nhìn thấy trương diệu uy lý vũ mặc dù giật mình nhưng là lập tức b á i nói b á i kiến tướng quân không cần đa lễ tuy ý trở về liêu thanh trương diệu uy nhìn chằm chằm lý vũ nói lý tướng quân ngươi lập tức điểm đủ binh mã bắt đầu công thành bắt môn lập tức lý vũ không khỏi sửng sốt một chút lý vũ có thể trở thành trấn uy quân chủ tướng từ không phải hạng người vô năng tối hôm qua mới thương định quân tỉnh ban đêm đánh nghi binh hừng đông t h ự công c nhưng bây giờ liền muốn chính mình xuất quân công thành cử động lần này cố nhiên là tại mê hoặc quân địch có thể làm sao không có mê hoặc người một nhà trong lòng niệm này cùng một chỗ lý vũ không khỏi nhớ tới ngụy giang đào làm phản đáy lòng phát ra một tiếng thở dài trong lòng mặc dù có mọi loại ý nghĩ lý vũ thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào không người b á i nói mặt tướng tuân lệnh dù sao cũng là tinh nhuệ chi sư nhận được mệnh lệnh phía sau trấn uy quân rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng l ạ nhiên không tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa đông nhìn thấy trấn uy đại quân trấn tiêu lấy làm kinh hãi có chút nghi ngờ nhìn về ph trương diệu uy cũng không giải thích trầm giọng nói bắt đầu công thành trần tướng quân ngươi công kích đông môn hai người các ngươi ai trước tiên đánh vào t ề an ai nhớ công đầu nghe được quân lệnh trần tiêu vội vàng bài nói mặt tướng quân lệnh không người túi đầu phía sau trần h i ể u đánh ngựa rời đi n ùm n g tiếng vó ngựa chuyển ra rất xa nhìn qua t ề an thành lý vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn bất qua thống quân nhiều năm cũng không phải là hạ người lỗ mãng rất nhanh liền có tính toán đối với bên cạnh thân tướng lĩnh nhỏ giọng nói lấy cái gì nghe chúng tướng trên mặt tươi cười thấy cảnh này trương diệu uy nhưng là đem mắt quang phóng tại tệ an phủ bình t ĩ n h hai mắt không nhìn thấy bất luận cái gì mừng d ỡ ngược lại có một loại không nói ra được đau thương biết được đại sở chỉ là tại đánh nghi binh trên tường thành rất nhiều tướng sĩ đều bưng lòng xuống h ú n g chi thần kỳ ý minh thần liền muốn bắt đầu công thành bọn hắn nhất thiết phải bảo trì đầy đủ thể lực và tinh thần ngồi ngay ngắn ở trên c ổ n g thành ngụy giang đào đóng chặt hai mắt nhìn như thiết đi chỉ là đột nhiên có r ồ n dập tiếng gào vang lên đạo tướng quân không xong thần kỳ ý bắt đầu công thành ngụy giang đào chỉ là đang nhắm mắt suy ngẫm nghe được tiếng gào liền mở to mắt quắt o cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô ngụy giang đào đột nhiên trôi lên xài bước đi ra、ngoài. chỉ là vừa đi lên đ ầ u t ư ờ n g liền có mấy chi vũ tiến lao vùng một tới vũ tiến bị ngụy giang đảo bên cạnh thân thị vệ dễ dàng cản lại chỉ là nhìn qua dưới cổng thành phương rậm rạp chẳng c h ị đầu người ngụy giang đảo làm sao không biết chính mình bị mắc lửa đánh nghi binh chỉ là ngụy trang chỉ là tại mê hoặc đám người t r ư ơ n g diệu uy vốn là tại mê hoặc đám người khi sâu một hơi đẻ xuống trong lòng tất cả ý tưởng ngụy giang đảo trầm giọng nói đại quân đề phòng nhất định muốn ngăn trở đại sở phía trước hai nhóm xung kích trấn uy quân thế công vô cùng mãnh liệt tại vũ tiến dày đặc á p chế xuống mười mấy tên tam đại nằm to tình tráng hán tử giơ mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra tiếng vang cực lớn cùng lúc mấy đội giáp sĩ khiêng thang mây chuẩn bị leo trèo tường thành thấy cảnh này nhất là đông đảo thanh niên trai tráng tại vũ t i ễ n áp chế xuống trốn ở tường thành phía sau không dám n g n g đầu ngụy giang đ à o liền sinh ra vô thượng l ử a giận quát lên đăng hải mang bản tướng thân vệ sông đi lên nhất định muốn ngăn lại b à i sóng thế công mặt khác lại có sợ chiến lính giả c h ạ m ngụy đăng hải biết tình thế nghiêm trọng cũng biết những thứ này thanh niên trai tráng chưa qua huấn luyện lần đầu trên chiến trường khó tránh khỏi sợ hơn nữa trong lòng của hắn càng là sinh ra dự cảm không tốt nhìn ngụy giang đào p h ú t chốc ngụy chính dương không người túi đầu mang đội thân vệ đẻ liêu thượng đi, bởi vì bọn hắn đã không có đường lui ngụy giang đào đọc h i ể u ngụy chính dương trong mắt ý tứ đáy lòng tuy có chút bất đắc dĩ lại tại trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc chầm dõng quất lên truyền lệnh họ tây môn quách tướng quân lập tức mang binh trợ giúp bà tướng nhìn về phía sở hạ o vũ ánh mắt có kinh có sợ còn có mấy phần lấy l ò n g thậm chí là chờ mong đứng trang nghiêm cửa sổ nhìn qua bầu trời âm trầm sở hạ o vũ từ tốn nói trời muốn mưa phu phu một tiếng q u á c h khải thuận lại chịu đến liêu sở hạ o vũ uy áp q u ỳ xuống dập đầu bài nói khởi bẩm vương ra không phải là tiểu nhân muốn bội phản đại sở chỉ là tiểu nhi bị nụy g tặc đệ làm con tin tiểu nhân bất đắc gì à. vừa nói q u á c h khải thuận hung hăng dập đầu phát ra toàn bộ âm thanh rất là văng dội sở hạ vũ cũng không quay đầu nói lần nữa đêm nay thần cơ úy một vạn đại quân công thành quách tướng quân cho rằng tề an thành có thể thủ mấy ngày nếu là ta mở cửa thành ra một canh giờ đều thủ không được ngươi tới này không phải là vì cái này trong lòng nghĩ như vậy quách khải thuận trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ chờ mặc m phút chốc cuối cùng cũng có quyết đoán cung kính đ áp tiểu nhân nguyện ý mở ra họ tây môn cũng nguyện ý lấy cái chết thứ tội chỉ là thỉnh thất vương ra cứu ra tiểu nhi tiểu nhân liền vô cùng cảm kích sở hạ o vũ tất nhiên dám xuất hiện tại họ tây môn cho dù không có quách khải thuận phản chiến cái này họ tây môn hắn cũng chắc chắn muốn cho nên không mặn không lạt vấn đạo thiên âm lịch tặc làm việc không lấy lẽ thường mà nói bản vương cũng không biết quý nhi phải chăng còn tại nhân thế vất quá ngươi lưu lại giang đô la Bản vương bảo đảm bọn hắn bình đảm Vương hắn an. Quách, quá quách khải thuận nghe được thất vương ra trong lời nói băng lãnh nhưng l à i nhắm mắt nói vương ra tiểu nhân còn có trên dưới một trăm linh tên thân binh bọn hắn đi theo ít hơn nhiều năm chờ mở cửa thành ra tiểu nhân nguyện dẫn dắt bọn hắn xung kích phủ tướng quân nếu là may mắn lưu lại một cái mạng mong rằng vương gia đại nhân đại lượng tha thứ bọn hắn quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m quách khải thuận sở hạo vũ giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn trầm giọng nói chuẩn nhìn thất vương gia đồng ý quách khải thuận trên mặt có không che giấu được mừng rỡ lần nữa bãi nói cảm ơn vương gia tiểu nhân đi luôn mở cửa thành ra làm quách khải thuận mở cửa thành ra quả thực bị ngoài thành tình hình dọa một đầu mấy ngàn đại quân lại lạc yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa thành k h ô i giáp lạnh như băng tiêu sát bầu không khí để cho người ta không rõ cảm thấy thấy lạnh cả người thấy cảnh này quách khải thuận trên chán buốc lên lớn chừng h ạ đậu mồ hôi lạnh đáy l nếu là chính mình không đáp ứng thất vương gia đoan trừng đã trở thành một c ỗ t h i thể bên ngoài thành nhìn cửa thành mở rộng khương minh đức mặc dù nghi hoặc trên mặt nhưng lại có không che giấu được vẻ hưng phấn lúc nửa đêm đợi trưởng sử quách nam anh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn trong đại trướng muốn hắn lập tức tỷ lệ hổ ủy quân đuổi tới họ tây môn mặc dù nghi hoặc có thể trưởng sử quách nam anh mang theo chủ tướng trương diệu y tự tay viết thư chủ tướng cùng trưởng sử đều đã lên tiếng khương minh đức như thế nào dám cự tuyệt lập tức điểm đủ hổ ủy quân tướng sĩ mượn hát cám chạy tới họ tây môn giới thành nhìn khương minh đức ngươi có thể ngàn vạn lần đừng gọi thất vương ra cùng tướng quân thất vọng a thương minh đức nghe được lao cấp trên quách nam anh trong lời nói ý tứ ôm quyền bái nói lao tướng quân ngươi h ã y yên tâm mặt tướng định không phụ tướng quân cùng vương ra kỳ vọng cao hồ uy quân vào thành trong tiếng hét vang thương minh đức một ngựa đi đầu sông vào thành nội bất quá móng ngựa mặc dù nhanh lại không có mang theo quá lớn tiếng văng r ộ i nếu là lạc n yên không một tiếng động vào thành tự nhiên muốn tại lạng yên không một tiếng động ở giữa cho địch nhân hung ác nhất nhất kích quách nam anh không cùng theo đại quân vào thành đi lên thành lâu hướng sở hạ vũ bái nói mặt tướng bái kiến vương gia vương gia độc thân vào thành mở ra họ tây môn như thế hào tỉnh trang trí mặt tướng nội phục sở hạ o vũ thần sắc không có biến hóa chút nào cũng không trả lời ngược lại trường khẩu vấn đạo nghe nói lao tướng quân quyết định công thành kế sách q u á c h nam anh nghe ra liễu sở hạ o vũ trong giọng nói tán thưởng khẽ cười nói trương tướng quân đại tài chỉ là muốn đánh bất ngờ công lúc bất ngờ này mới khiến lao thần đ ề u xấu đ ề u xấu tự nói liêu thanh sở hạ o vũ khỏe miệng hiện lên một n ụ cười đạo đánh nghi binh trở nên mạnh mẽ công vây đông môn cửa nam bắc môn nhưng là phải dùng kế gõ mở họ tây môn bực này hư thực giao nhau chi thuật chính là bản vương cũng nhìn hoa m quách nam anh tốn sức dịch não vừa muốn ra cái này hư thực xen nhau công thành kế sách đ á y lòng vẫn còn có chút đắc ý có thể đối mặt thất vương gia khích lệ nhưng là không người bài nói vương gia q u a khen cũng chỉ có vương gia ngài mới có thể dễ dàng như thế mở ra họ tây môn công đầu nhưng là muốn ghi t ạ c vương gia trên đầu của ngươi sở hạ o vũ cười cười không nói gì nữa mà là chuyển hướng lại nói đạo h ổ uy quân vào thành đại cục đã định bất quá ngụy giang đảo này tặc nhất định muốn lấy hắn thủ cấp nghe nói thất vương gia chỉ cần ngụy giang đảo thủ cấp mà không muốn người sống quách nam anh ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị mà dù sao trên triều đình pha trộn mấy chục năm nhìn qua rất rất nhiều sự tình trong nháy mắt liền muốn minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó nghĩ rõ ràng nguyên cớ quách nam anh trên mặt có không che giấu chút nào thán phục không người b á i nói vương gia tâm giống như hạ nguyện mặt tướng nội phục sở hạ vũ vẫn không có tiếc lời truyền c ầ u nói bản vương đi chuyến phủ thái thú quách tướng quân chuẩn bị kỹ càng ngựa bản vương hôm nay liền đi ngay tại hai người nói chuyện công phu một đội màu đen giáp vị tướng sĩ、si、đã đổi tới họ tây môn chính là sở hạ vũ thân vệ huyết vệ nhìn sở hạ vũ từng bước một đi xuống thành lâu quách nam anh không người bài nói mặt tướng tuân l ệ h bởi vì h ổ uy quân đột nhiên xuất hiện ở thành nội từ phía sau lưng giết tới thành lâu đông bắc hai môn đã loạn thành một đoàn đến nỗi họ tây môn biết được tin tức phía sau không thiếu tướng sĩ trực tiếp tới khôi giáp xuống chạy thoát thân cũng không muốn ra khỏi thành không bao lâu liền gặp phải một chi mấy ngàn người đại quân chính là lý c ắ t bên trong suất lính bành thành đại quân p h ủ thái thú tôn hầu mặc dù không thể công vào nhưng là đem phủ thái thú một mực bao vây lại nhìn thấy một bộ bạch đi sở hạ o vũ lập tức bài nói tiểu nhân ra mắt công tử p h ủ tôn hầu một mắt sở hạ vũ liền đem mắt quang phóng tại một vùng tăm tối phủ thái thú bên trên trương khẩu hồi bẩm công tử còn không có tin tức tiểu nhân đã phái ba đợt người đi vào mảy may động tĩnh cũng không có sở hạ o vũ chấp trưởng thiên vệ nhiều năm lại quá là rõ ràng hưng vệ thực lực lần này tề an d â n biến chỗ điều động nhân mã cũng là tinh nguyện võ công tâm trí đều không p h ẳ n g có thể vậy mà lạng yên không tiếng động lộn tại phủ thái thú xem ra phủ thái thu thực lực không kém a nghĩ tới đây sở hạ o vũ khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh quát lên trí kiến công kích hứa trí kiến chỉ là huyết vệ một trạm canh gác dài n h ư n chủ tướng lý mục đi theo chu trừ xuống sông nam hai tây phó tướng mạnh biện rộng đi theo lý hoài nhân đi gian đô một người khác đi bình giang phủ bảo hộ vương g i a gia quyến bên cạnh thân còn xuất lại hứa c h i kiến xuất lĩnh hơn trăm nhân mã nghe được mệnh lệnh hứa c h i kiến ôm quyền bài nói tuân lệnh ngồi dậy thân thể hứa c h i kiến rút đao ra khỏi vỏ quắt to huyết vệ xuất kích trong tiếng hét vang hứa c h i kiến phi thân lên nhào về phía phủ thái thú vừa dày vừa nặng đại môn càng l à bị hắn một đao bổ ra tại hứa c h i kiến bổ ra cửa trong nháy mắt mấy c h i vũ tiến lao v ù n v ụ n tới bắn về phía hứa chí kiến ngay tại lúc bây giờ hai tên huyết vệ đã xuất hiện ở hứa chí kiến trước người huy động hành đao là hát nước không lọt đem vũ tiến đều cản lại, cùng lúc. vợ chí kiến sau l ư n g bay ra mấy chi tên n ỏ bắn về phía cung tiến thủ tên n ỏ tốc độ tật h nhanh mang theo rực rỡ huyết hoa trói mắt như thế huyết vệ phần lớn xuất thân võ lâm có võ công không kém gần mười năm ăn ở đều ở đây cùng một chỗ có không cần nói rõ ăn ý lẫn nhau phối hợp phía dưới dễ dàng liền công chiếm đ ạ i môn lại từng bước một vào bên trong tiến lên đi ở tràn đầy máu tươi đá xanh trên đường nhỏ sở hạ vũ thần sắc nhìn như bình tĩnh lại vẫn luôn đang suy tư thiên đâm lịch tặc tại sao lại lựa chọn tệ an tòa này một ngày liền có thể bị hắn đánh hạ thành trì cùng trời đâm lịch tặc minh tranh ám đấu mười năm sở hạ vũ cũng không cho rằng thiên đâm lịch tặc sẽ tùy tiện liền lựa chọn một thành trì dựng thẳng lên p h n g kỳ huyết vệ phối hợp ăn ý có rất ít người có thể đều ngăn cản công kích của bọn họ rất nhanh liền chiếm giữ trong phủ thái thu ư ơ n g đại điện sau đó chia mấy đội hướng hậu viện tiến lên đứng tại trên đại sảnh sở hạ vũ trầm mặc phút chốc đối với tôn hầu nói nhất thiết phải tìm được ba thọ tạ đông lân sa bà dạy rượu rượu tiết tử tôn hầu không người ứng cái là dẫn dắt một đội ưng vệ cao thủ đi ra ngoài bắt đầu tìm kiếm ba thọ tạ đông lân dấu vết chỉ là sở hạ vũ cũng không cho rằng tạ đông lân còn tại Thừa tới, chi kiến nhanh chân đi tới, không kiến đi người bài nói, khởi nói, bầm vừa ư thư vương đường. ơ n phòng hiện cần định Dẫn g ra, ra ti chức tại thư phòng phát hiện vài thứ, đoạt. vài chức v nói sở hạ vũ đã nhấc chân lên mà đi vào thư phòng nhìn qua trên bàn giải trình trình tề tề hồ sơ sở hạ vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị như thế trình tề giống như c ô ý lựu cho mình cầm lấy một quyển hồ sơ tùy ý lật nhìn hai mắt sở hạ vũ thần sắc càng ngày càng băng lãnh lại là hoài nam đạo một chúng quan viên ăn hối lộ không cách nào làm việc thiên tư chứng cứ từ đại đô đốc cho tới cựu phẩm tiểu lại dị thường kỹ càng trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ háo i ệ m nói gọi tôn hầu trở về rất nhanh nhận được tin tôn hầu liền chạy về không người bãi nói khởi bẩm công tử vẫn không có thể tìm được tạ đông lân dấu vết khẽ lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói không cần tìm hắn đã đi ngươi cẩn thận điều tra những thứ này hồ sơ nên nhớ dụng tâm ghi nhớ tiếp đó thiêu hủy tôn hầu đi theo sở hạ vũ nhiều năm minh bạch hắn y tứ xem có thể hay không từ trong tìm được thiên đâm lịch tặc manh mối lập tức bãi nói tiểu nhân minh bạch gật đầu một cái sở hạ vũ lại nói bản vương một hồi liền đi ngươi lưu lại tệ an nhất định muốn điều tra do thiên đâm lịch tặc vì cái gì lựa chọn tệ an lời đến cuối cùng sở hạ vũ cất bước liền đi Mà tôn hầu thì không người đáp, tiểu nhân bây giờ thần cơ úy thủ tướng trương diệu uy cùng trượng sử quách nam anh cùng nhau mà đến mà trông lấy một bộ bạch đi không nhiễm một hạt đ u i sở hạ vũ phảng phất là hiện thân trần thế trích tiên lại như đến từ cựu u ma vương cảm giác hoàn toàn khác biệt để cho hai người tràn ngập kính sợ hắn có thể nhường ngươi một bước lên mây cũng có thể nhất nghiệm địa ngục đi đến sở hạ vũ trước người hai người cung cung kính kính bị xuống trương diệu uy càng đem trong tay đầu người d ơ lên bãi nói khởi bẩm v ư ơ n g ra đây là phản tặc ngụy giang đ ả o đầu người trên cổ thỉnh vương ra xem qua 1054 quyển bốn triều đình năm trăm linh hai tế b á i tiền lao ra t ử đã tiên thăng ba ngày đến đây phúng chẳng những không có giảm bớt ngược lại ngày càng tăng nhiều có tiền nhà phân tán ở các nơi trường quỹ cũng có giang nam đông đảo thị tộc cùng t r i ề u đình đại thần lớn như vậy tiền p h ụ trong lúc nhất thời kín người hết chỗ ngày hôm đó giữa trưa ngoại viện quản gia nhanh chân chạy vào hướng tiền ra chúng minh đệ bãi nói khởi bẩm chúng công tử thẩm đại đô đốc tới cửa làm quản gia dứt lời phía dưới đại đường trong nháy mắt tiên tĩnh trâm mặc phúc chốc tiền tứ phương đứng dậy nói lão tam lao tứ các ngươi theo ta nên đón thẩm đại đô đốc thân là người trong cuộc tiền ra mấy minh đệ làm sao không minh bạch thẩm tiền ý đồ đến cũng mặc kệ ai trở thành gia chủ đều phải giao hảo triều đình giao hảo vị này tay cầm trọng quyền quan to một phương cho nên tiền tứ phương ba người cung cung kính kính đem thẩm tiền nên tiến vào linh đường thẩm thiên thân mang áo nho màu xanh sám trăng thái dương tăng thêm mấy phần phong thái nhanh chân đi tiến đại đường thẩm thiên nhóm lửa ba cây hương cắm vào lưu hương không người hướng về phía tiền lao gia tử linh vị hành một vai trào làm thẩm thiên đứng thẳng thân thể tiền ra chúng minh đệ nhau nhau hoàn lễ bây giờ lại là một thanh ý văn sĩ đứng dậy tiến lên tế bái tiền lao gia tử nay người áo xanh tướng mạo tuấn tú tu khuôn mặt lộ vẻ cười ánh mắt bình tĩnh khí độ trầm ổn cho người ta không nói ra được hảo cảm không phải chu trừ là ai chỉ là vừa mới tất cả mọi người đem chú ý đặt ở thẩm thiên vị này đại đô đốc c h i n thân còn tưởng là chu trừ là tùy hành bây giờ nhìn chu trừ tiến lên hành lễ mặc dù không biết thân phận của hắn cũng có thể nghĩ đến thân phận của hắn không thấp hơn nữa dần dần có người nhận ra chu trừ có chút không thể tin được nhìn chằm chằm chu trừ chu ra mặc dù không xưng được thị tộc nhưng thư hương môn đệ từng đi ra đại nho tại giang nam rất có danh khí chu trừ tuổi nhỏ thì có thiên tài chi danh nhất là mạc b ắ c đại thắng phía sau bị thất vương gia ép ở lại ở kinh thành càng là tại giang nam đạo phụng làm câu chuyện mọi người ca tụng không thiếu môn khách văn sĩ đều mong đợi bản thân có thể như chu trừ đồng dạng phải thất vương ra như vậy bá n h ạ thưởng thức bây giờ nhìn chu trừ có thể cùng đại đô đ k h ô người n g làm vai trạo chu t r ử liền thối lui đến thẩm thiện sau lưng mà thẩm thiện nhìn qua tiền lao g i a t ử linh b ị nói bạn quan từng cùng lao g i a t ử từng có mấy lần gặp mặt từ trước đến nay bộ phục lao g i a t ử l à m n g ư ờ i c ù n g t à i h o a c h ỉ tiếp tới chậm một bước không thể gặp lao g i a t ử tối hậu nhất mặt bản đô đốc cảm thấy tiếc nuối một chú mùi thơ m á c bày tỏ tất lòng nói đến đây n g ừ n g lại thẩm thiện nhìn qua tiền tứ phương nói tứ hải huynh bớt đau buồn đi trên thân trọng trách nặng à. nghe được t h ẩ m thiện mà nói tiền ra mấy huynh đệ sắc mặt biến, cho nên đau thương nặng nặ tiền tứ phương trải qua thương trường sớm đã luyện thành không vui giận vui sắc tầm tính nhìn qua thẩm thiền trên mặt lại có lấy khó che giấu kinh hỷ thẩm thiền lời nói này có phải hay không ủng hộ hẳn kế thừa gia tộc mà thẩm thiền thân là giang nam đạo đại đô đốc có hay không đại biểu triều đình không giống với tiền tứ phương nữa lao tam tiền tô tô cùng lao tư tiền n g uyên k h ắ p khuôn mặt nhưng là trấn kinh trong mắt còn có khó che giấu thất lạc nhất là lao tam tiền tô tô trong mắt càng là thoáng qua một đạo hàn quang bây giờ có lẽ không người chú ý tới trưởng tôn tiền sương hải trên mặt viết đầy nghèo túng cuối cùng tuy thấp túi đầu nhưng nắm thật chặt nắm đấm nổi gân xanh cho thấy hắn không thể bình tĩnh nội tâm chu chửi chú ý tới tiền xương h ả i t h ầ n sắc gương mặt tuấn tú hiện lên lên một loại trâu ngọc nắm chắc ý cười cuối cùng là trải qua chìm nổi mặc dù nội tâm cùng nghỉ tiền tứ phương rất nhanh liền lấy lại tinh thần hít sâu một hơi ô n u y ề nói n thảo dân đa tại đại đô đốc về sau cũng muốn nhiều dựa vào đại đô đốc thầm t h i ê n cười cười không tiếp tục lên tiếng dừng lại phút chốc rất nhanh liền rời đi nhưng mà trong linh đường lại không còn hai ngày trước đau thường ngược lại tràn ngập bầu không khí kiếm bạt nốt r ư ơ n g tiền lao ra tử qua đời lao đại tiền lăng vân hôn mê b lại không người áp chế tiền ra mấy huynh đệ tranh đấu nhưng mà mấy người rất có ăn ý không có đem không khí này đưa đến trong linh đường muốn lao ra t h i ê n lặng rời đi bất quá thẩm thiền một câu nói lập tức phá vỡ cái này ăn ý không khí khẩn trương chính là đến đây phúng khách mời đều cảm nhận được từng cái lắc đầu biểu thị không thể làm gì bất quá cũng có người chờ lấy xem việc vui tiền ra là cao quý đại sở tứ đ ạ i thế gia phú khả đ ị c h quốc giống như một ngọn núi trọng trọng đặt ở đông đảo thế ra trong lòng đô đốc hành linh phía ngoài nhất là huy châu nha dịch đi đến đi là thân mang ngân giáp sông nam vệ tinh huệ chỗ sâu nhất nhưng là hấp giáp h u y vệ đề phòng xâm nghiêm trong đại điện thầm thiền cùng chu trừ ngồi đối diện nhau mà hai người thật là có mấy phần tương tự một dạng mặc áo xanh mang theo ý cười một dạng đọc đủ thứ thi thư trí kế bất p h à m một dạng thông dòng tùy ý lại châu ngọc nắm chắc cùng chu trừ đối mặt phúc chốc thầm thiền đột nhiên n ở nụ cười đạo bản quan đã sớm nghe nói tiên sinh đại tài hôm nay nhìn thấy phát hiện nghe đồn còn có không hết thực sự tuổi còn trẻ liền có thể có như vậy khí độ tâm tính vào thì không tương x u ấ t thì làm đen tự lo nợ nụ cười chu trừ ông ề n ó i học sinh cảm ơn đô đốc khích lệ học sinh luôn, luôn bội phục đô đốc là người đáng tiếc chưa từng túi đầu nhìn chu t r ử tự xưng học sinh thẩm thiền đối với chu t r ử đánh giá lại cao mấy phần nhưng cũng không còn trái lời phải chú ý trực tiếp hỏi tiên sinh hôm nay ý gì nói đến đây tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m chu t r ử lại nói tiếp kích động tiền ra chi tranh hôm nay làm thẩm thiền đổi u tới huy châu bến tàu nên đón hắn không chỉ có huy châu đông đảo quan viên còn có chu t r ử cùng hai trăm huyết vệ đại quân dĩ vãng mặc dù chưa từng thấy qua chu t r ử thẩm thiền nhưng là nghe qua đại danh của hắn nghe hắn muốn hộ tống cho dù tiền lao ra từ liền chưa từng cự tuyệt thậm chí nghe theo sắp xếp của hắn cô ý ở đại sảnh đã nói ra truy phùng tiền tứ phương lời nói chu trừ cũng không phủ nhận gật đầu nói đô đốc phải thánh thượng tín nhiệm chấp trưởng giang nam đạo nhiều năm khi biết thất vương ra lần này xuống x u ố n g nam chính là vì tiền nhà mà đến đồng thời cũng vì thiên đâm lịch tặc nghe nói thiên đâm thẩm thiền tịch mịch trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ à quang trên mặt lại không còn ý cười ngược lại một mặt nghiêm nghị thiên đâm lịch tặc trên triều đình là một cái cấm kỵ nhưng thẩm thiền chính là hiện nay thánh thượng tâm phúc lại chấp trưởng giàu có nhất giang nam đạo biết không thiếu bây giờ đột nhiên nghe nói thiên đâm lịch tặc xuất hiện ở huy châu lập tức nghĩ tới lợi hại trong đó quan hệ nhìn thấy thẩm thiền thần sắc biến hóa chu trừ tiếp tục nói thất vương gia chấp trưởng thiên vệ những năm này thiên đâm lịch tặc là ẩn thân biệt tích được biết tiền lao g i a t ử bệnh nặng đem không còn sống lâu trên đời thất vương gia liền ngờ tới thiên đâm lịch tặc muốn hiện thân tiễn đại thiểu gặp chuyện càng là ấn chứng thất vương gia ngờ tới nhìn qua chu trừ, thẩm thiền trương khẩu v ấ n đạo tiên sinh nói là tiễn đại thiểu gặp chuyện là thiên đâm lịch tặc t h ủ bút nguyên bản thẩm thiền tưởng rằng tiền gia chúng huynh đệ bên trong một người phái người ám sát tiễn đại thiểu tiền lăng vân nhưng nếu là thiên đâm lịch tặc như vậy có biết thiên đâm lịch tặc toàn tính mà một khi bị thiên đâm lịch tặc trưởng khống tiền liền ra đối với đại chu trừ gật gật đầu đạo hành thích tiễn đại tiểu đồng thời chủ tính t ề an d â n biến đem thất vương ra điều đến hoài nam đạo học sinh cho là thiên đâm lịch tặc đã ở tiền gia sắp đặt thỏa đáng một khi tiền lao ra từ mất đi liền muốn chấp trưởng tiền l i ra suy tư phúc chốc thẩm thiền hám i ệ n g nói tiên sinh là muốn đả thảo kinh xạ chu trừ lần nữa gật gật đầu hám i ệ n g đáp tiễn đại tiểu gặp chuyện cực kỳ có mong chấp trưởng tiền gia chính là lão nhị tiền tư phương lao tam tiền tô tô cùng lao tư tiền uyên trong đó tiền tứ phương tiếng hô tốt nhất tiền tô tô thứ hai tiền uyên thực lực yếu nhất chỉ là cho đến tận này chúng ta không thể đoán được thiên đâm lịch tặc đến tội cùng chọn chúng ai thời khắc này thẩm thiền làm sao không minh bạch chu trừ ý đồ mấy người đoán không ra thiên đâm lịch tặc sắp đặt liền đánh vỡ lấy bình tĩnh nhường tiền ra mấy h i n h đệ l o ạ n lên để thông qua mấy người bọn họ thủ đoạn tới ngờ tới ai là thiên đâm lịch tặc húng chi thiên đâm lịch tặc tiêu phí đại thủ bút như vậy đối với tiền ra là năm trăm phần thắng như vậy cuối cùng người t h ắ n g c ó khả năng nhất là thiên đâm lịch tặc nghĩ tới đây thẩm thiền cũng có chút bội phục chu trừ trí kế vô cùng đơn giản một câu nói liền để tiền ra lâm vào hỗn loạn chính là thiên đâm lịch tặc cũng chỉ có thể nhảy ra nhìn qua chu trừ thẩm nói đến đây giọng nói vừa chuyển t h ầ m thiền trương khẩu vấn đạo phá rồi lại lập không biết tiên sinh chọn chúng ai lại muốn bản đô đốc làm cái gì đối mặt t h ầ m thiền cặp kia giống như có thể thấm nhuần lòng người con mắt chu trừ thầm nghĩ chẳng thể trách hắn có thể chấp trưởng giang nam đạo nhiều năm không chỉ là thánh thượng tín nhiệm phần này n h y bén liền không biết mạnh hơn bao nhiêu người cùng t h ầ m thiền đối mặt phúc chốc chu trừ hám i ệ n g nói thất vương gia chọn chúng trưởng tử trường tôn chỉ là thất vương gia bị tề an dân biến k i ể m chế không thể đích thân đến thiên vệ cũng không thể xuất đầu lộ diện có chút tình hình thực tế muốn làm phiền đại đô đốc nghe nói thất vương gia lựa lựa bây giờ tiền gia trưởng tử tiền lăng vân gặp chuyện trưởng tôn tiền x ư ơ n g hải mặc dù lớn mới thế nhưng tuổi còn nhỏ còn không đủ để chấp trưởng đại cục nếu có thể nâng đỡ tiền x ư ơ n g hải thượng vị tuyệt đối sẽ để hắn mang ơn đối với triều đình trung thành tuyệt đối hơn nữa thẩm thiền lờ mờ đoán được thất vương ra mặt khác một tầng tâm h ý những năm này thánh thượng đã sớm chấp trưởng đại quyền uy thế đ a nổi g n chỉ là thái tử tại mạc b ắ c một trận chiến bên trong gặp chuyện thương tâm mạch mấy năm này cơ hội là đóng cửa từ chối tiếp khách t ê n tâm dưỡng thương phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt mà chấp trưởng thiên vệ cùng huyết vệ hai đại lợi khí thất vương ra sở hạ v không chỉ có cùng triều đình mấy đại thế gia giao hảo tại quân đội cũng có địa vị vô cùng quan trọng cho nên lm ở có tin tức nói thánh thượng có lập thất vương gia vì thái tử ý tứ liên thẩm thiền cho là đây chỉ là tin đồn thất thiệt ý kiến thậm chí là người hữu tâm cố ý hành động nhưng mà nhân ngôn đáng sợ thúng chi rất nhiều chuyện thường thường cũng là một ý nghĩ sai lầm cho nên thất vương gia muốn nâng đỡ tiền ra trưởng tử t r ư ở n g tôn thượng vị chẳng lẽ không phải tại mặt ngoài tâm trí nghĩ tới đây thẩm thiền đ ấ y lòng một tiếng thở dài chỉ mong chỉ là chính mình đa tâm trong nháy mắt thẩm t i ề n liền đẻ xuống tất cả ý tưởng trưng khẩu vấn đạo thể an nhưng có tin tức đối với tề an dần biến chu chử cũng không lo nghĩ há miệng đáp sáu ngày phía trước thất vương gia xuất linh thần cơ ý đại quân chạy tới tề an chiếu học sinh ngờ tới phá thành hẳn là liền tại đây mấy ngày tiếp đó thất vương gia sẽ khẩn cấp đến đây huy châu chỉ là từ tề an đến huy châu ít nhất cũng bốn năm sáu việc làm ban ngày phu mặt khác thánh thượng phái trần đại nhân lý thượng sách chạy đến huy châu tính toán thời gian cũng sắp đến cho nên thiên đông lịch tặc âm l ư u ngay tại mấy ngày gần đ â y nhất một n quyển bốn triệu đình năm trăm linh ba gió thu lạnh đêm u mây đen che đậy mặt trăng cùng tinh quang thiên địa một vùng tắm tối ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua hốn lên điều hiệu khí tức. Tiến gia đại trạch, tuy là đèn đốt trưng, nhưng đốt lên Tiến đèn sáng trưng, là điều đại đệ đều gia tuy tức. cả tòa mà phủ bởi ị kín trắng, nhìn lại càng ngày càng lòng lùa lại trầm. b vì tiễn tư phương tiến tô tô mấy người tuổi đã lớn ban ngày bận rộn một đêm bên trên đã sớm thiết đi linh đường thì từ tiễn x ư ơ n g hải tiến bá không một đám đời cháu trông coi t i ê n tĩnh như chết bên trong đột nhiên có bạch đi làm cảo gã sai vật x à i bước đi đi vào trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người gã sai vật tại trường tôn tiễn sương hải bên cạnh thân dừng lại nhỏ giọng nói công tử lao gia tỉnh muốn gặp ngươi nghe nói cha tỉnh tiễn sương hải trong mắt có khó che giấu hưng phấn hướng bên người tiền bá không nói nhị đệ người trước trông coi ra ra ta đi một chút liền đến lời đến cuối cùng tiễn sương hải đứng dậy rời đi r ồ n r ậ p các bộ giống như trong lòng của hắn vội vàng nhìn qua tiễn sương hải bóng lưng tiền b á k h ô n trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang bởi vì tiễn sương hải là trưởng tử trường tôn tiền b á k h ô n thở nhỏ thì nhìn hắn không hợp nhãn cơ hội là mọi chuyện cùng hắn đối nghịch mấy năm này đích tôn thất thế tiền b á k h ô n t h ì dựa thế đặt ở tiễn sương hải trên đầu thậm chí nhục nhã qua hắn mấy lần suy tư phúc chốc tiến b á không ọ i tới đường bên ngoài gã sai vặt nhỏ giọng phân phó cái gì đi ra linh đường tiễn sương hải càng là bước nhanh hơn rất nhanh liền đi trở lại ở trạch viện nhà cửa mà coi như tiễn sương hải muốn đi vào gian phòng thời điểm gã sai v ậ t không người bài nói công tử hôm nay có ngài một phong thư tiểu nhân xem ngươi bận rộn lục không ngừng còn chưa từng giao cho ngài mặc dù n g h i hoặc tiễn sương hải vẫn là xé phong thơ ra đọc chỉ là không biết phía trên viết cái gì nhìn tiễn sương hải sắc mặt đ ạ i biến m ả n h đọc một lần phía sau thì lại có không che giấu được mừng d ỡ rất nhanh tiễn sương hải liền thu hồi tất cả cảm xúc đi vào trong phòng nhìn qua đã gậy thành ra bọc xương phụ thân tiễn sương hải có chút ít thương tâm kêu lên cha nghe được tiễn sương hải thanh âm tiến l n sương hải đơn giản kể ba ngày sự tình nói lượn tiếp đó trọng điểm nói hôm nay đại đô đốc thẩm thiền cùng chu trừ đến đây tế bãi tình cảnh cuối cùng nhìn qua gia phụ tiền l ba n g vân vân đạo cha ngươi nói thẩm đô đốc đến tột cùng ý gì nói đến đây do dự mãi Là thất vương ra tâm phúc mưu sĩ. trước i ễ n ơ đó vài ngày tề an binh biến hoài nam đạo ba ngàn đại quân nếm mùi thất bại thất vương gia thân phó tề an liền phái chu trừ tới huy châu nên trọng thương duyên cớ tiền lăng vân đã mất đi năm xưa nhạy bén hơn nửa ngày nghĩ rõ ràng nguyên cớ khẽ thở dài quả thật là thiên đông lịch tật đang bố trí mưu ta tiền ra a cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô tiến ễ n Sương Hải đại i sắc mặt b mặt mũi chằm chằm tràn thể tin chầm chầm cha Tiền không nhìn đấy được cha lăng vân Hơn Hải phản Sương nửa ngày đi qua, Tiễn Sương Hải mới phản ứng qua, đi đ mới ư ợ cũng một mặt vội Tiền vàng Vân hỏi, cuối là cùng chuyện Lăng gì cha, c ra? xảy không có lập tức trả lời mở hai mắt giống như đang suy tư điều gì hơn nửa ngày đi qua mới h á m i ệ n g nói ta tiền ra có thể cùng tôn tống trần tịnh s ư n g đại sở tứ đại thế gia nguyên nhân là cha nhìn chúng tiên đế tại hắn nguy nan thời điểm giúp hắn một tay mà tiên đế đem ta tiền ra liệt vào tứ đại thế gia chẳng lẽ không phải đang mượn ta tiền ra trí lực chợ hắn chế tạo cái này phồn hoa thì thế tiên đế có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm sáng lập ra cái này phồn hoa t h ị n h thế chính là nể trọng ta giang nam thị tộc đại lực thông t h ư ờ n g mà gia phụ thì mượn cơ hội đem ta tiền ra sinh ý làm đến thiên hạ các nơi đây vốn là một cái cùng có lợi c h i cục chỉ là ta tiền ra sinh ý làm quá lớn thậm chí có thể ảnh hưởng đến đại sở cho nên hiện nay bệ hạ chuyển xuống hưng ơ thịnh tương h lệnh dùng thiên hạ thế ra đến đối kháng ta tiền ra nói đến đ â y ngừng l ạ i t h á n l n g vân h a i m ắ t h ơ i hơi, hơi n h chút ít cảm khái o lại, là nói, có cảm cũng ít đây d đường đường chính chính đế vương tâm thuật mặc dù biết bệ hạ ý đồ ta tiền ra bất lực ngăn cản thiên hạ đông đảo thế ra càng không cách nào cự tuyệt liền lao gia tử cũng chỉ có thể c á o ấ mẩn lui t i ê n lăng vân nói tới những thứ này tiễn sương hải đều biết lại nghi hoặc cái này cùng tiên đâm lịch tặc lại có quan hệ thế nào giống như nghĩ đến cái gì t i ê n lăng vân sững sốt một lát lại nói tiếp hiện nay thánh thượng đang cơ bước nhỏ chuyển xuống hưng thịnh thương lệnh tiếp đó tổ chức võ thi t r i n h phạt m ạ c bắc m ạ c bắc đại thắng nhất thời uy thế vô sóng lúc này bệ hạ dành tay giải quyết ta tiền l i a điều tâm phúc thẩm thiền cùng thích đưa trình liền với núi xuống sông nam cũng không muốn lao gia tử vậy mà chống nhiều năm như vậy. thánh thượng cũng thật có kiên nhẫn à. nói đến đây đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm nhi tử tiễn sương hải tiền lăng vân trương khẩu v ấ n đạo lao gia tử đại tài đã sớm nhìn thấu thánh thượng ý đồ ngươi cũng đã biết vì cái gì những năm này vẫn không có động tác chẳng những không có chỉ định gia chủ ngược lại tùy ý lao nhị lao tam làm lớn tiễn sương hải bị vấn đề này khốn hoặc nhiều năm bây giờ nghe cha chủ động nhắc tới vội vàng hỏi cha ý gì đâu tất nhiên chủ động nhắc đến cái đề tài này tiền lăng vân cũng sẽ không lừa gạt nữa hắn trầm giọng nói phá rồi lại lập phá rồi lại lập tự nói một tiếng tiễn sương hải nhưng là lâm vào trầm tư suy tư lão gia tự ý đồ cuối cùng là tâm trí cao tuyệt hạng người tiễn sương hải rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng trong mắt nổ bắn ra hai đạo q u a n mang bây giờ tiễn sương hải tiếp tục nói thánh thượng nên đoán được lão gia tự ý đồ những năm này mới không có đụng đến ta tiền đến ra chỉ là m u ố n trưởng khống ta tiền ra cũng không phải là chỉ có triều đình còn có thiên đâm lịch t ặ n g trâm m ắ t p h ú t chốc tiễn sương hải giống như tiêu hóa hết đoạn văn này phía sau trương khẩu vấn đạo cha vậy bây giờ còn ở hay không ra g i không chế chừng tiễn sương hải một mắt tiền lăng vân lạnh giọng nói ngươi làm sao còn không rõ tự quyết định phá rồi lại l ợ cha lần i này g mặc c tiễn sương hải nghe được cha trong lời nói ý tứ trên mặt có không che giấu được mừng rỡ vội vắng đáp hài nhi minh bạch cha yên tâm đi lợi đến cuối cùng nhìn cha nhắm mắt lại tiễn sương hải nhỏ giọng nói cha chào ngươi xin nghỉ ngơi hài nhi xin được cáo lui trước không thấy cha tiền lăng vân mở miệng tiễn sương hải ngồi dậy thân thể liền muốn rời đi ngay tại lúc bây giờ cửa ra vào có âm thanh v a n g lên đạo khởi bẩm lao gia công tử nhị gia cầu kiến nghe nói nhị thuốc tiễn tư phương tới tiễn sương hải trong mắt đột nhiên lõe lên một vệt sáng chỉ là trong nháy mắt liền tàn đi nên tới cửa bài nói sương hải gặp qua nhị thuốc hướng tiễn sương hải gật gật đầu tiễn tư phương há miệng nói nghe nói đại ca tình nhị t h u c tới xem một chút sau khi nói xong cũng không chờ tiễn sương hải đồng ý tiễn tứ phương đã đi vào gian phòng nhìn tiễn sương hải sinh ra một cỗ l ử a giận vô hình có thể cuối cùng cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng đi đến đầu giường nhìn qua đại ca tiền lăng vân ra bọc xương gương mặt tiễn tứ phương trên mặt có khó che giấu thương cảm một tiếng thở dài phía sau khẽ gọi đạo đại ca đại ca tứ phương tới thăm ngươi khuôn mặt run r à y hai cái tiền lăng vân mới mở ra mở mắt hữu khí vô l ự c nói lão nhị à ngồi sương hải còn không cho ngươi nhị thúc chuyển cái ghế nghe cha như thế nói đến tiễn sương hải vội vàng rời một cái ghế đi qua mà tiền lăng vân lại nói tiếp tốt sương hải ngươi đại cha túc trực bên linh cứu đi cha cùng ngươi nhị thúc có lời muốn đ à m luận tiễn sương hải biết cha có việc không muốn tự mình biết ứng cái là quay người rời đi đóng lại trong cửa lớn cũng không biết tiền lăng vân cùng tiễn tứ phương nói cái gì sau đó mấy ngày bầu không khí mặc dù khẩn trương có thể cuối cùng không co sinh ra đúng sai cái này khiến tiền ra đám người thở dài một hơi chỉ là nhường những cái k i a trở lấy xem kịch hạng người lòng mang thất vọng bất quá cũng càng ngày càng chờ mong đè nén càng lâu bạo phát đi ra càng kịch liệt tại tiền lao g i a tử qua đời sáng sớm ngày thứ bảy tiền g i a chúng h u y n h đệ giơ lên lao g i a t ử quan tài ra lao c h ạ c h đi tới tiền g i a mộ tổ đội ngũ thật d à i t r ư ờ n g dài, dài mấy dặm từng cái bạch đi làm cảo tiếng khóc không dứt, mang theo một loại thê lương bầu không khí đứng tại đầu tường nhìn qua tiền g i a đội ngũ đi xa đại đô đốc thẩm t h i ề n có chút ít cảm k h á i nói tiền lao g i a t ử đại tài thiếu niên liền trưởng khống tiền liền ra trung niên đã sáng lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc có thể cuối cùng không ngăn nổi tuyến nguyệt cuối cùng là đất vàng một ly chu chử đứng tại thẩm thiện bên cạnh thân có chút tán đồng gật gật đầu tiếp lời nói nói đến tiền ra mấy minh đệ cũng đều là thế chi đáng tiếc thế sự trêu người a nói đến đây ngừng lại lại chu trừ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lại nói tiếp tiền đại thiếu đã lâu bệnh thân thể vậy mà áp chế lại tiền g i a hỗn loạn nếu không phải trận kia ám sát tiền này nhà chi tranh sợ là không chút huyền niệm hôm đó tế bái t h ầ m thiền cùng chu Chử cố ý buộc lên tiền g i a mấy minh đệ chi tranh thế nhưng là mấy ngày trôi qua tiền g i a tuy là dương cung bạt kiếm có thể cuối cùng không có sinh ra xung đột chu trừ tường tra phía dưới mới phát hiện là tiền đại thiếu công lao đối với tiền đại thiếu là càng ngày càng nội phục bất quá theo tiền lao ra từ hạ táng sợ lại không người có thể áp chế tiền ra mấy minh đệ phân tranh hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn đến một khi mấy huynh đệ từ mộ tổ trở về chính là l ư ợ n g kiếm thời khắc mấy ngày nay ở chung thẩm thiền càng ngày càng phát hiện chu trừ người này đại tài nhìn hắn một mắt há miệng nói nhìn tiên sinh thần thái nghĩ đến châu ngọc n ắ m c h ắ c chu trừ cũng không có lập tức trả lời chầm mặc phút chốc chậm d ã i nói thánh thượng tiền lao gia tử thiên đâm l g h ị c h tặc tất cả tại tiền gia sắp đặt nhiều năm lại thêm tiền ra mấy huynh đệ ai dám nói nắm chắc thắng lợi trong tay làm hết sức mình mà thôi nghe chu trừ như thế nói đến thẩm thiền trong mắt lóe lên vẻ kinh dị hắn xuống sông nam nguyên do một trong chính là t i ề n gia làm nhiều năm đại đô đốc há có thể không có một chút sắp đặt mà chu trừ hết lần này tới lần khác vào thời khắc này điểm đấu có chút ý tứ a trâm mặc phút chốc t h ầ m thiền khẽ cười nói chính như tiên sinh lời nói làm hết sức mình mà thôi nhìn t h ầ m thiền không muốn nói ra bản thân sắp đặt chu trừ tự lo n ở nụ cười phía sau không nói gì nữa trong yên lặng thỉnh thoảng gió lạnh t h i qua cuốn lên tí tí ý lạnh một nghìn không trăm năm mươi sáu quyển bốn triệu đình năm trăm linh bốn tiền ra phong vân giữa trưa thật g i i đội ngũ tống táng cuối cùng là trở về bây giờ tiền ra láo chạch bên trong lụa trắng đã t r i ệ ồ i linh đường càng bày mấy hàng cái ghế chính là phải quyết ra ra già chủ đ cho nên trừ bỏ tiền tộc tộc nhân còn có giang nam danh môn vọng tộc trưởng giả cũng không ít triều đình quan viên huy châu thái thú trưởng sử đều cầm nhiên đang ngồi ước chừng ngồi hai mươi mấy người chờ tiến g i a chúng h u y n h đệ trở về đại đường lại thêm tiền g i a đông đảo trưởng quỹ trong hành lang trong lúc nhất thời là nhân đầy là mối h o ạ nhưng như thế nhiều người nhưng là lặng ngắt như tờ hoàn toàn yên tĩnh trong yên lặng một tóc trắng dâu bạc trắng lao giả đứng lên lao giả người mặc trường bào màu xám sửa sang lại là cẩn thận tỉ mỉ khuôn mặt nghiêm nghị không câu nệ nói cười xem xét chính là người gạt bướng tiễn thành sâm cùng tiến bất vi chính là cùng thế hệ tính là tiền ra số lượng không nhiều trường giả thoáng h á n giọng một cái tiễn cảnh sâm nhìn qua mọi người nói gia huynh qua đời chư vị không chối từ khổ cực xa xôi ngàn dặm chạy đến tiễn đưa gia huynh tối hậu nhất trình lao phu đại gia huynh cũng đại biểu ta tiền thị cảm ơn chư vị vừa nói tiễn cảnh sâm càng là không người hướng mọi người đi liễu nhất lễ sau đó lại nói chỉ là quốc không thể một ngày không có vua nhà không thể một ngày vô chủ hôm nay lao phu cũng mong chư vị làm chứng vì ta tiền ra chọn lựa ra chủ đời kế tiếp đám người sở dĩ còn lưu tại nơi này đang muốn giữ tiền nhà quyết gia chủ đời kế tiếp mà tiền ra lưu bọn hắn lại nhưng là vì làm chứng tiền g i a dù sao cũng là tứ đại thế gia gia chủ này vẫn là tên chân ngôn thật u tốt thời khắc này đám người tinh tường đang hy kịch tới cả đám đều nhấc lên tinh thần khiến cho trong hành lang càng ngày càng yên tĩnh bất quá đại đa số người ánh mắt đều đặt ở lão nhị tiễn tư phương cùng lao tam tiễn tô tô trên thân nếu không xảy ra ngoài ý muốn chủ nhà họ tiền muốn tại trên thân hai người quyết ra mà hai người đối với ánh mắt của mọi người phảng phất không nghe thấy bình tĩnh khuôn mặt càng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì vắng lặng một cách chết chóc bên trong lại một lao giả đứng lên lao giả tóc thưa thất thân thể còn xuống nhìn như cái gần đất xa trời lao giả nhưng là lao đầu này luận bối phận húng chi là tiễn bất vi t ộ c t h u ố c rất được đám người cung kính tiễn trí phong đứng ra thân tới tiễn trí phong chiến nguy nguy nói tất nhiên không ai mở miệng lao phu nhiều tuổi nhất liền lại nhải vài câu nói đến đây tiễn trí phong dùng m ờ hai mắt quét đại đường một mắt mới tiếp tục nói ta huy châu tiền ra đã có trên trăm năm cũng là nhiều lần hương suy nhưng có thể có hôm nay hương thịnh cùng tôn trần tống đặt song song đại sở tứ đại thế gia không vì giành công cái gì vĩ cho nên lao phu muốn biết không vì nhưng có gì c h ú c chuyển tới lý lập người đi theo không vì cả một đời cuối cùng cũng là người làm bạn một bên không vì qua đời phía trước có thể lưu lại di trúc trong n g a y mắt tất cả mọi người đem mắt quan g phóng tại lý lập trên thân vị này tiền g i a đại tổng quản này g thường rất là điệu thấp giống như một cái cái bóng theo tại tiễn bất vi bên cạnh thân cho nên rất nhiều người cũng là chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân bất quá cũng có người đem mắt quan g phóng tại tiễn tư phương cùng tiễn tô tô trên thân nếu như tiễn bất vi chỉ định người thừa kế cũng không biết hai người bọn họ sẽ lựa chọn thế nào chỉ là hai người vẻ mặt như cũ bình tĩnh nhìn không ra một chút manh mối đang lúc mọi người chăm chú đứng trang nghiêm một bên lý lập hơi hơi không người đáp trở về phong lão lao ra không có để lại di trúc nghe lý lập như thế nói đến không ít người đều ăn rồi cả kinh giống như không thể tin được tung hoành thiên hạ tiễn bất vi vậy mà không có chỉ định người thừa kế chức gia chủ đây chính là cố ý bước lên gia tộc chi t r a n h a phải biết bao nhiêu thế gia không phải hủy ở đầy thủ mà là tiêu vong tại nội đấu bên trong Những mày, tiễn chí phong cao liếu thanh tin Không người hướng tiễn chí đi liếu nhất lễ, Lý Lập không trần nào không phong không luận ngay nói cũng không thật. chờ chút chút, thậm chí phía gạt gì gì giất mày, dám Làm trí tức trí bất liếu đi liếu lại cái lại. lời Lập đáp, Lập Lập cao đạo, lão, lao đề để có cả câu có lửa ra lễ, Lý Lý lưu Lý quả cũng có người âm thầm suy đoán có phải hay không lý lập cố ý đ ể ép xuống bất quá càng nhiều người đều đưa mắt quang phóng tại tiễn tư phương cùng tiễn tô tô t r ê n thân tất nhiên không có di trúc hai người khó tránh khỏi một phen long hồ đấu chính là không biết ai có thể thắng được trở thành chủ nhà họ tiền nghe mọi người tiếng nghị luận tiễn trí phong cầm quải trượng trọng trọng gõ hai cái đại đường lập tức an tĩnh lại mà tiễn trí phong thì quá to không vì đây là thế nào một thế anh danh, lâm giả như thế nào tại lập trúc trong chuyện này phạm hồ đồ ừ thân là gia chủ vậy mà không lập xuống người thừa kế thực sự là h ồ náo tăng thêm thanh âm bên trong tiên trí phong lần nữa cầm q u ả i trượng đánh mặt đất giống như phát tiết bất mãn trong lòng hơn nửa ngày đi qua tiên trí phong mới lắng lại quyết tâm bên trong lửa giận lần nữa nhìn qua lý lập vấn đạo lao phu từng nghe nói không vì qua đ ờ i vào đêm đó từng đem lang vân gọi tới đêm đó ngươi cũng tại đều nói cái gì nói đến đây ngừng lại tiên trí phong dùng mờ hai mắt trong đám người lùng tìm nửa ngày mới tìm được tiền sương hải trương khẩu v ấ n đạo cha ngươi ra sao tiền sương hải mặc dù là trưởng tử trường tôn có thể phụ thân tiền lang vân không ở ở đây thật đúng là không có hắn nói chuyện phần bởi vậy có chút ít bi thiết nói trở về thái t h u c gia phụ vẫn hôn mê bất tỉnh, không phải vậy. nhất định phải tiễn đưa ra ra tối hậu nhất trình tiên trí phong nhịn không được t h á n liều khẩu khí đạo nghiệp c h ư ờ n g à, cũng không biết cái kia trời r ế t hành thích lang vân tứ phương tô tô tiểu uyên các ngươi chúng huynh đệ nhớ mặc kệ ai kế nhiệm gia chủ nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ Thử, ta tiền ra huyết không thể chạy vô ích tiên trí phong mấy chữ cuối cùng nói âm vang hữu lực nghe không ít người đ ấ y lòng phát lệnh tiến ra sở dĩ có thể tại ngắn m ũ i mấy chục năm tụ tập được tài sản phú khả đế quốc thủ đoạn chi hư ác nhường không ít người hiện tại nhớ tới đều lòng có còn lại cô chỉ là cùng lúc cũng có người đáy lòng hiện lên cười lệnh thầm nghĩ báo ứng sắc、đáng. Nếu không có có h p một r ư ớ lời hai ý nghĩa trong giọng nói tiến trí phong ngồi xuống lại hơi hơi neo h lại hai mắt giống như liền muốn thiết đi tiến tư phương tiến tô tô tiến uyên cũng là tâm tư thông linh hàng người như thế nào nghe không ra lão ra tử trong lời nói ý tứ nhìn hắn ngồi xuống một bộ mở vô thần bộ dáng rõ ràng là muốn đ ẩ y thân chuyện bên ngoài thấy vậy mấy huynh đệ đ ấ y l ỏ n g l ỏ n g liêu khẩu khí đồng thời cũng có chút thất vọng tiên trí phong là tiền gia sau khi chọn lọc la bối tại tiền gia hy u vọng rất cao nếu là nhận được hắn tán đồng ủng hộ đối với chấp trưởng gia tộc tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn làm tiên trí phong ngồi xuống trong hành lang lại là một hồi yên lặng mà thấy không có người lên tiếng tiễn cảnh xâm lại đứng dậy hám i ệ n g nói lý lợi ngươi còn không có trở về phong thúc lời nói đâu gia huynh qua đời vào đêm đó các ngươi đến tột cùng nói chuyện cái gì có từng quyết định gia chủ thời khắc này đừng nói ngoại nhân tiễn tư phương tiến tô tô cùng tiền huyền cũng đều đem mắt quang phóng tại lý lập trên thân đêm đó lý lập chính là ngay trước chúng huynh đệ mặt đem tiền lăng vân gọi tiến tiến bất vi phòng bệnh tại mọi người khổ đợi sau hai canh giờ tiến bất vi qua đời tiền lăng vân hôn mê mặc dù chúng huynh đệ một mực hưu tâm hỏi thăm ba người nói chuyện cái gì nhưng mà lao đại tiền lăng vân hôn mê bất tỉnh lý lập lại là tránh không nói thật gọi ba người đ o à n phá ra đầu đối mặt ánh mắt của mọi người lý lập trầm mặc phút chốc mở liếu khẩu chậm rãi nói lao ra lớn hơn thiếu cùng tiểu nhân toàn tâm phụ tá gia chủ kéo dài tiền ra hưng thịnh một câu nói ha cần phải nói hai canh giờ có thể cho dù biết lý lập đang gạt bọn hắn bọn hắn cũng không tiện hỏi lại húng chi t i ề n g i a mấy m i n h đệ lờ mờ ngờ tới khả năng cùng lỗ có liên quan lỗ chính là t i ề n g i a thần bí nhất một chi sức mạnh mà dù sao không ra gì bọn hắn cũng không muốn vào lúc này nói đến nhìn qua lý lập tiễn cảnh sâm gật đầu nói gia huynh qua đời phía trước còn quan tâm gia tộc hương suy có thể vậy mà không có truyền xuống vị trí gia chủ thật không biết hắn là nghĩ như thế nào nói đến đây than nhẹ liễu khẩu khí tiễn cảnh sâm lại nói tiếp bất quá nhà không thể một ngày vô chủ hôm nay đại gia hỏa tệ tụ một đường lao phu cho là vừa vặn có thể tiến cử ra một vị gia chủ phong thúc theo ngươi thì sao tiễn trí phong giống như chưa từng nghe tới tiễn cảnh sâm mà nói hơn nửa ngày đi qua mới dùng mở mắt nhìn qua hắn nói ngươi nói cái gì n g ư n g lại lại tiễn trí phong lắc đầu nói già già ngồi xuống liền mệt ra rời cảnh sâm à ngươi mới vừa nói cái gì nhìn thấy tộc thúc tiễn trí đỉnh bộ g á n g tiễn cảnh sâm liền biết hỏi không ra lời cũng lời tự chuốc nhục nhã liền há miệng nói không có việc gì phong thúc ngươi l á o nghỉ ngơi trước câu nói này tiễn trí phong đầu nghe rõ ràng n é t miệng cười liêu thanh lại nhắm mắt lại bây giờ trần cảnh sâm đạo qua đám người một mắt há miệng nói nếu là lao phu mở miệng lao phu liền tiến cử một người từ xưa trưởng ấu có thứ tự lang vân là trưởng tử vốn nên hắn kế nhiệm gia chủ lại gặp tiểu nhân hành thích đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh sợ khó mà nâng lên ta tiền ra gánh nặng cho nên cứ thế mà suy ra từ nhị phòng tới kế nhiệm gia chủ nghe tiễn cảnh sâm như thế nói đến đám người làm sao không biết lựa chọn của hắn lão nhị tiễn tư phương mà nên tiễn cảnh sâm dứt lời phía dưới lập tức có người phụ hòa nói lao phu đồng ý tứ cao ý kiến trưởng ấu có thứ tự không thể hỗn loạn lao phu cho là nên do tứ phương kế nhiệm gia chủ hơn nữa những năm này tứ phương trưởng quản lấy gia tộc lương thực lá trà s i n ý thành tích thế nhưng là rõi như ban ngày nói chuyện thanh ý gì hay lão giả cũng là tiền thị tộc nhân lại cùng tiễn cảnh sâm tiễn bất vi cũng là cùng bối phận nhân vật bây giờ lại có người đứng lên há miệng nói nhị ca rộng rãi rộng lượng làm rõ sai trái thưởng phạt phân minh hải duệ cho là nhị ca có thể dẫn dắt ta tiền ra đi về phía huy hoàng cho nên hải duệ cũng lựa chọn nhị ca liên tiếp ba người lựa chọn lão nhị tiễn tư phương ủng hộ lao tam tiến tô t ô ngừng lại ngồi không yên đứng ra một người nói thành như tứ ca cùng sóng ca lời nói t r ư ở n g ấu có thứ tự không thể hỗn loạn bây giờ lan vân mặc dù ốm đau tại giường có thể đích tôn cũng không phải là không có ai tại sương hải đã qua thành gia lập thất chi niên trải qua gia chủ cùng lang vân nhiều năm qua tự thân dạy dỗ tâm tư nhanh nhẹn xử lý có độ đã có phong độ của một đại tướng hoàn toàn có thể có thể gánh vác vị trí gia chủ cho nên lão phu rất hiếu kỳ tứ ca cái này t r ư ở n g ấu có thứ tự tại sao không thấy người nói chuyện cũng là tiền thị tộc nhân tiến cảnh hằng bất quá tiến cảnh hằng nhìn như đang ủng hộ đích tôn nhưng ai lại nghe không ra hắn ý tứ nhất là tiền sương hải loại này bị người lấy ra làm thương xử cảm giác nhường hắn tức giận phổi đều phải nổ khi sâu một hơi tiền sương hải cưỡng chế tất cả lựa dận khoe miệng càng là lộ ra một vòng cười lạnh hôm nay thì nhìn ai có thể cười đến cuối cùng 1.057 Quyển qua quát triều yếu. mày, mấy đình Tiến Phong Vân 2, nhìn Tiến Cảnh Hằng, Tiến Cảnh Sông khẽ to mày, bảng cực cổ bảng trên mặt tăng thêm mấy phần băng lãnh, há miệng quát lên, hồn tiến chính nghiệp nào trọng、yếu. Nhất thiết phải từ lao Niên cẩn thận người tộc to mặt thêm ta tứ thế trí thiết từ Gia gia đại đại gia, gia đại đại, gia phải đệ khẽ há chủ Lao áo, vị cực cổ cỡ sở là hám i ệ n g nói cảnh h à n g không đồng ý tứ ca lời nói này nghĩ đại huynh đại tài tuổi đời hai mươi tiếp nhận gia chủ chỉ là ba mươi năm đem mang ta tiền thị đi về phía huy hoàng đưa thân đại sở tứ đại thế g i a có thể thấy được có chi không ở lớn tuổi đương nhiên kéo dài thanh em bên trong tiễn cảnh h à n g quét mắt đông đảo ủng hộ tiền tứ phương người nói nhược tâm nghi ngờ bằng không liền tự nhiên đ ừ n g luận tiễn cảnh xâm bị tiễn cảnh h à n g lời nói này hắc không nhẹ nội chừng lấy hắn lại nói không ra lời tới bởi vì hắn nói tới cũng là tình hình thực tế làm cho không người nào có thể phản bác cũng không có thể nói tiễn bất vi là vận khí cho phép lại không thể nói mình lòng mang bằng không ủng hộ nhị phòng tự vị Mắt t hoặc ấ y y dậy, tiên một thanh nói lời, cảnh không văn sĩ đứng dậy, khẽ nhà khẽ xâm ra sĩ đ ạ như thế nói đến, hàng lao ra tử là ủng tôn. thế hộ đích tử lao là ra o lòng mang bằng không đâu thanh y văn sĩ tướng mạo tuấn tú khuôn mặt nho nhã mang theo nhàn n h ạ t thư quyển khí tức làm cho lòng người sinh hào cảm chỉ là nôn từ sự sắp bén ngược lại để cho t i ê n cảnh hằng có chút khó mà tiếp giá phải thanh y văn sĩ nhắc nhở t i ê n cảnh sâm lập tức trở về qua t h ầ n tới nhất là nhìn t i ê n cảnh hằng nói không ra lời càng la quá to nói ra mười một ngươi rốt cuộc làm ụ c đích gì tiễn cảnh hằng quả thật bị đã hỏi tới hắn cũng không thể nói mình ủng hộ lao tam chỉ là cầm đích tôn làm vũ khí sử dụng à do dự một chút tiễn cảnh hằng bị buộc không cách nào chỉ có thể nhắm mắt nói lao phu chỉ là luận sự vì ta tiền ra suy nghĩ thôi thứ ca ngưng như thế l i ễ u lo không ngừng lại là mục đích gì nhìn chăm c h ă m tiễn cảnh hằng tiễn cảnh sâm giống như tức giận hắn hoài nghi mình chân thành giọng tức tối quát lên có mục đích gì lao phu thân là tiền thị đệ tử tự nhiên là vì gia tộc suy tính lấy đại cục làm trọng không giống một ít người chỉ biết là thanh sắc huyền mã tranh quyền t h u ậ lợi có nhục ta tiền ra môn phong nghe tiễn cảnh sâm bóc mình nội tỉnh tiễn cảnh hằng mặt mo đỏ ửng đồng thời cũng sinh ra một cơn lựa giận Tiến Cảnh n h mười h sáu nội tuổi chừng ũ n g k lấy tiễn cảnh hằng tiễn cảnh xâm hai mắt t r ợ lên tóc đều nhanh muốn dựng lên nhưng là nói không nên lời bất kỳ lời nói tới tiễn bất vi một mạch vốn là tiền gia đích tôn thế nhưng thiếu niên mất cha bị đổi ra tiền g i a tổ trạch về sau vì ngăn cản tiễn bất vi trở về lao trạch tiễn cảnh xâm thế nhưng là thượng thoan hạ khiêu thực bỏ khá nhiều công sức khí bởi vậy tại tiễn không vì chấp trưởng tiền g i a phía sau đem tiễn cảnh xâm mạch này chèn ép đến chỉ có thể cụt đôi đi đường lúc này mới dưỡng thành hắn cổ bản tính cách chờ đại sở lập quốc tiền g i a trở thành tứ đại thế gia tiễn cảnh xâm mạch này mới từ từ n g n g đầu lên nhất là những năm này tiễn bất vi cao ốm ẩn lui tiến cảnh xâm mỹ vào tiền thị tộc nhân thân phận cũng coi như nắm giữ chút khôi phục thực lực một điểm nguyên khí n h i ê n nhiều năm tịch mịch đột nhiên bắt được quyền thế liền sẽ không công được thậm chí suy nghĩ dựa vào tiền tứ phương thu được càng nhiều càng lớn toàn lực lúc này mới dứt bỏ mặt mo tận hết sức lực c ủng hộ tiền tứ phương nhìn tiến cảnh xâm lên cơn giận dữ dáng vẻ tiến cảnh h à n g đáy lòng từng có một tia đại thu được báo khỏi ý lại vẫn như c ũ không muốn bông tha hắn lần nữa kích động hắn nói như thế nào tứ ca tại sao không nói chuyện hoặc nói không nên lời chừng tiến cảnh hằng tiến cảnh xâm mặt mo lúc đỏ lúc trắng lồng ngực cũng là chập t r ú n g không chắc cuối cùng thân thể đều run dày lên có thể mở lớn miệng nhưng là nói không ra lời bây giờ nhìn mấy cái lao đầu ở đại s ả n h bên trên tranh cãi không ngừng từ lộ tẩy thậm chí gây mặt đỏ tiệt h a i không ít người đều lộ ra thú vị t h ầ n s ắ c chỉ là cẩn thận người lại phát hiện tiền ra mấy huynh đệ lao nhị tiền tư phương lao tam tiền tô tô lao tứ t i ề n n g uyên từng cái thần sắc bình tĩnh một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng cái này khiến đám người càng ngày càng hiếu kỳ mấy huynh đệ át c h ủ b à i ở đâu nhìn tiến cảnh xâm run dày càng ngày càng lợi hại một trung n i ê n người đứng dậy đem hắm đỡ lấy đúng là hắm đại nhi tử ti g i á n g người trung đẳng không m ậ p không ốm tướng m ạ o bình thường nhiên khí độ chậm ổn một đôi tịch mịch mắt lộ ra cơ t r í tia sáng đối với phụ thân tiến cảnh sâm nhẹ nói phụ thân n g ư ờ i trước ngồi xuống đỡ phụ thân tiến cảnh sâm ngồi xuống tiến bác duy đem mắt quang phóng tại tiến cảnh hàng trên thân há miệng nói bác duy gặp qua hàng thuốc cũng đã gặp chư vị t h u ố c thúc ba bá, bá. l ờ i đến cuối cùng tiến bác duy càng là không người hướng mọi người đi liễu nhất lễ bây giờ phàm là quen thuộc tiền gia nội t ì n h đều biết đang hí kịch muốn tới nên tuổi nhỏ bị tiến bất vi chèn ép kinh lịch tiến bác duy thở thiếu thời đợi liền có vượt qua thường nhân nghị lực cùng tâm trí tiến bất vi đã từng tán dương qua tiến bất duy nói kẻ này không phải vật trong ao nghe đồn tiến bất duy không còn chèn ép tiến cảnh sâm một mạch cũng cùng tiến bất duy có cực lớn quan hệ mà cuối cùng tuyển định nhị phòng tiền tứ phương cũng là tiến bắc duy quyết định lúc đó còn rất nhiều người không rõ tiến bắc duy tại sao lại lựa chọn lão nhị tiền tứ phương nhưng hôm nay xem ra rõ ràng cho đúng hơn nữa mười mấy năm trôi qua tiến bắc duy đã trở thành tiền tứ phương phụ tá đắc lực đứng thẳng thân thể tiến bắc duy trầm giọng nói năm đó thị, thị phi phi bác duy mặc dù không có kinh nghiệm bản thân nhưng cũng biết quá mức tường t ậ n hơn nữa bác duy cho rằng đối với chính là đúng sai chính là sai cho nên hôm nay b á t duy nguyện đại gia c h a hướng chư vị b ồ i tội lời đến cuối cùng tiễn b á t duy lần nữa không người hướng đông đảo tiền thị tộc nhân đi l i ế u nhất lễ nhìn qua tiễn b á t duy nghe hắn không người nhận sai chẳng những không có người làm thấp đi hắn ngược lại càng đánh giá cao hơn thêm vài phần nếu không thể nhìn thẳng vào sai lầm tại sao tiến bộ huống chi chuyện năm đó sợ đại đa số người đều biết làm ra tiễn cảnh xâm lựa chọn giống vậy người sống thế gian ai không vì công danh lợi lộc. đang lúc mọi người chăm chú tiễn bắt d u tịch mịch gương mặt bên trên đột nhiên hiện lên một nụ cười lại nói tiếp chỉ là chuyện hôm nay cùng trước kia biết bao tương tự gia chủ mới tang đại huynh ốm đau tại giường sương hải tuổi nhỏ chân chính trong ngoài đều không đốn cho nên bác duy cho là nhất định phải có mạnh mẽ hữu lực giả mang ta tiền ra trải qua cửa ải khó khăn này sương hải thúc thúc hỏi ngươi nhưng có thơ này tâm có này đ à m đương lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại tiễn sương hải trên thân vị này tiền ra đích trưởng tử trường tôn muốn nghe hắn trả lời như thế nào đồng thời cũng đối tiễn bác duy người này khai lớn thật đơn giản một câu nói cũng bắt được quyền chủ động tiễn sương hải mặc dù là đời thứ ba bên trong người nổi bật thế nhưng thực lực quá yếu căn bản không có người nâng đỡ hắn ngồi trên vị trí gia chủ nếu là hắn thức thời nhường hiền có lẽ có thể có được một chút hào cảm chỉ khi nào không thức thời con cháu thế ra t ă n khốc đang ngồi đám người thế nhưng là tràn đầy cảm xúc đang lúc mọi người chăm chú tiễn sương hải cảm thấy mình sắp n ổ i điên nội tâm một mực có một âm thanh tại nói hắn có lòng tin tiếp trường gia tộc có thể gánh vác gia tộc gánh nặng nhưng mà thực tế nói cho tại nói một khi nói ra tuyệt đối sẽ để hắn thịt nát xương tan thời khắc này tiễn sương hải không khỏi nhớ tới thất vừng ra nếu là hắn đứng ở chỗ này có ủng hộ của hắ mình nhất định sẽ không chút do dự nói ra mình có thể đảm đương chức trách lớn thế nhưng là thất vương ra k h ô n g ở chu trừ k h ô n g ở liền thẩm đại đô đốc cũng không có tới bọn hắn đến tuột cùng ý gì nghĩ tới đây tiễn xương hải đột nhiên nở nụ cười mặt cười khổ người là dao tớt h ta là thi cá không có một chút phản kháng à. tất cả mọi người thấy được tiễn xương hải trên mặt đau đớn do dự mê man g cũng đều có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ thế nhưng thế sự chính là như thế nằm đấm lớn nhất kẻ thắng làm vua cười khổ âm thanh bên trong tiễn sương hải dần dần bình tĩnh trở lại đảo qua các vị thúc thúc bá bá một mắt tận khả năng bình tĩnh nói thành như bác duy thúc lời nói bây giờ ta tiền ra trong ngoài đều không đốn cần đức cao vọng trọng trí kế hơn người hạng người mang ta tiền ra đi ra khối cảnh sương hải tuổi nhỏ tài đức đều không đủ để đảm đương nhiệm vụ này nhường chư vị thúc thúc bá bá thất vọng l ờ i đến cuối cùng tiễn sương hải không người hướng tiền thị tộc nhân t i ề n ra đông đảo trưởng quỹ không người đi l i ế u nhất lễ mà lùi về sau đến một bên tiễn sương hải thanh âm bình tĩnh nghe không ra bất luận cái gì hị nộ ai ố nhưng mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ dù sao cũng là hắn đồ vật bây giờ nhưng phải chắp tay nhường cho người khác bất quá ai cũng không có phát hiện trong mắt của hắn lóe lên băng lánh tia sáng hôm nay chịu đủ loại một ngày k i a hắn nhất định gấp bội hoàn trả nghe tiễn sương hải chủ động nội bộ t i ề n tứ phương cùng tiền tô tô thần sắc mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà đấy lòng đều lòng liêu khẩu khí bây giờ đã là tên đã trên dây không thể khớp phát mà tiễn sương hải đại biểu đích tôn ra khỏi liền để bọn hắn chiếm đi đại thế danh tiếng mặc dù hư vô có thể có được tốt nhất mặc dù đã có ngờ tới nhưng khi nhìn tiễn sương hải lui đến một bên tiến bác d u trong mắt vẫn là thoáng qua một vòng d Hơn nữa, chẳng nữa b i ế trong tại Tiễn đột nhiên sinh sao, Bác Duy a một l ạ i h hoặc, h i ắ n k h ô n nên bình tĩnh như g v ậ y bình tĩnh đến để cho người ta nghi、hoặc. Trong ngay cho hoặc. ta để mắt tiến bác duy liền đẻ xuống tất cả cả m xúc hôm nay có thể một hồi ác chiến không cho phép có chút phân tâm chỉ là không chờ hắn mở miệng tiến ra lão tứ tiễn uyên đã đứng dậy trong n g a y mắt đám người liền đem mắt quang phóng tại tiễn uyên trên thân h i ế u kỳ hắn bây giờ đứng ra ý gì đứng vậy tiễn uyên há miệng nói sương hải nam tử h ắ n đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm tứ thúc đối với ngươi rất thất vọng a tại tiễn uyên tiếng thở dài bên trong tất cả mọi người là một hồi mê hoặc hắn đến tột cùng làm ư ợ n tiễn sương hải tới công kích hai vị huynh trường đâu vẫn có dụng ý khác thời khắc này chính là tiền tứ phương cùng tiền tô tô trên mặt cũng có qua một tia ý động nên giật mình tứ đệ tiễn uyên hôm nay biểu hiện hơn nữa hai người biết rõ tiễn uyên là người biết hắn sẽ không bắn tên không đích nhìn chăm chăm tứ thuốc tiễn uyên tiễn sương hải cũng không minh hắn ý gì còn tưởng là hắn vẫn như cũ không muốn b u ô n g tha mình lấy chính mình làm tấm mục dù sao là hắn thế lực yếu nhất bởi vậy đ ấ y lòng sinh ra một cơn lựa giận trên mặt biến đổi theo t r o n mắt phút chốc cứng rắn đẻ xuống lựa giận tiễn sương hải không người đáp, tiểu chất tải, nhường chư vị thúc, thúc thất vọng sai tại tiễn uyên để cao thanh â m bên trong tiễn uyên trầm giọng q u á t lên tứ thúc không phải là trách người không có tài năng mà là trách người không có đảm đương lập tức tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người đại đường lâm vào như chết trầm tĩnh ú t tứ lại rõ ràng bất quá, ủng hộ đích Tôn, Tiễn trụ, nhất thời vẫn là Tiền mẹ nhiệm muốn sớm hoặc, hắn hộ Đích hộ Hải như hắn ràng ủng ủng Sương vẫn Lang Vân đã sớm an bài tốt quân cờ, hoặc cố ý ý lại là là giá rõ quá, đã kế vậy, Tiễn Tứ khi n cùng g t ễ đó đại ca cũng h u y bất quá bảy tám tuổi hài đồng chính là ham n chơi thời điểm có thể mỗi ngày giống như một cái tiểu đại nhân chiếu cố ba người chúng ta nhĩ ca tam ca chúng ta ba hồi nhỏ một dạng l ị n h n g ợ m mỗi ngày không phải xuống sông bắt cá chính là lên cây sở khỉ mỗi ngày cũng không biết muốn ngã bao nhiêu cái ngã vết thương trên người chưa bao giờ tốt hơn đại ca liền cùng tại ta ba s a u lưng cho chúng ta chửi đi. nói đến đây tiễn u y ê n giống như lâm và hồi ức khắp khuôn mặt là hồi ức thân sắc liền âm thanh cũng chậm lại không còn băng lãnh nói tiếp đến nay lão tứ đều biết nhớ kỹ có lần t ă m ca ngươi từ trên cây rớt xuống đầu túi tại trên tảng đá tiên huyết chạy dòng đại ca ô n ngươi chạy sáu bảy dặm xem đại phu h ứ đại ca ốm yếu từ nhỏ ông ngươi chạy đến dược đường thời điểm càng là té xịu rồi ta còn nhớ đến lúc ấy đại phu nói, nếu là trễ một bước nữa sáu dù vậy sau khi trở về cũng bị phụ thân hung hăng trách phạt một trận nói hắn không có chiếu cố tốt chúng ta nghiêm cẩn chúng ta lại xuất phủ chơi đ ù a chỉ là đại ca mềm lòng không nhịn được ba người chúng ta dây dưa vụ trộm mang theo ta ba từ cửa sau chạy ra ngoài có lần chúng ta xuống sông bơi lội thời điểm nhị ca ngươi vụ trộm giấu đi lúc đó đem đại ca đều cấp bách khóc hung hăng tại trong sông tìm ngươi đùi bị tảng đá vạch phá đỏ lên nửa tháo thủy có thể ngươi đi ra thời điểm còn cười chúng ta đần không thể tìm được ngươi lời đến nơi đây tiễn uyên hung ác trận mắt nhìn lão nhị tiễn tư phương m ộ t mắt nhìn hắn cúi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt t h ế vậy đám người làm sao không biết tiễn uyên nói tới là tình hình thực tế chừng nhị ca tiễn tư phương m ộ t mắt tiễn uyên lại cực kỳ bất mãn chừng tam ca tiễn tô tô m ộ t mắt lại nói tiếp huynh đệ chúng ta mấy cái nhị ca tam ca hai người các ngươi nghịch ngợm đại ca lúc nào cũng cho các ngươi chuỗi đ i đến nỗi lao tư ta như cái theo đuôi đi theo các ngươi sau lưng khi đó cũng thật là khờ đáng thương hai người các ngươi nhìn thấy rán độc cũng không dám tiến lên ngược lại xối g ụ c ta đi bắt kết quả bị hung hăng cắn liêu khẩu nếu không phải đại ca thay ta đem độc hút đi ra thế gian này còn nào có tiễn uyên người này bất quá đại ca nhưng ở trên giường nằm nửa tháng ta đã từng hỏi qua tôn tiên sinh đại ca cơ thể không tốt cùng t h ở thiếu thời đợi tao nộ quá lớn quá nhiều nực cười đại ca gặp chuyện phía sau hai người các ngươi không tưởng nhớ truy tra hung thủ ngược lại khe khẽ tự hỉ thiếu đi đại ca đối thủ này ta tiễn uyên khinh thường có các ngươi dạng này hưng u trưởng ừ như thế vì tư lợi tiểu nhân lại như thế nào kế thừa ta tiền ra hiện tại cái này tình cảnh là đám người chưa từng nở tới bất quá giật mình đồng thời không ít người là càng ngày càng hưng phấn đã có người ủng hộ đích tôn mà lại còn là một vị mạnh mẽ hữ lực người ủng hộ tình thế càng ngày càng không lường được thời khắc này tiễn tứ phương không thể không đứng ra thân tới than nhẹ liễu khẩu khí tiễn tứ phương háo miệng nói câu cửa miệng huynh trưởng như cha phụ thân cả ngày bận rộn không ngừng đại ca vì chúng ta huynh đệ mấy cái trả giá rất nhiều lão nhị ta đến nay nhớ tới đều cảm thấy ấ y n ấ y cho nên huynh đệ chúng ta lại càng không nên cô phụ cha và đại ca hậu ái kéo dài ra tòa hương thịnh đối với Tam, tiện tô tô cũng đứng dậy, quá to. đại ca vì chúng ta trả giá rất rất nhiều ừ không có đại ca sợ ta đã sớm tìm diêm vương đi cho nên chỉ cần đại ca lên tiếng ta tiễn tô, tô tuyệt không hai lời nghe được tiễn tô tô mà nói tiễn tư phương khẽ to mày giật mình hắn vậy mà nói ra nói đến đây như đại ca thật vào lúc này đứng ra sáu ý niệm này vừa mới hiện lên tiễn tư phương liền ép xuống nếu là đại ca thật có thể đứng ra cũng sẽ không nói ra lời như vậy lao ra tử tất nhiên chưa từng chỉ định người thừa kế k ỳ dụng ý đã là lại rõ ràng bất quá đại ca đi theo phụ thân lâu nhất há có thể không rõ phụ thân d ụ n g ý húng chi phụ thân qua đời phía trước có từng đem đại ca gọi vào giữa phòng nói chuyện hai canh giờ như tiễn tư phương đoán không sai cũng nên có liên quan với đó mà tiễn tô, tô dám nói ra nói như vậy hiển nhiên là đoán được lao ra từ tâm tư nghĩ tới đây Tiễn Tứ Phương đấy lòng mặc ộ một t tiếng tả thở thân tranh trời tranh, tới chết tranh. Tranh. nói dài, đời với người người không cũng không cùng không nghĩ còn muốn cùng người tranh. Tranh. Đấy lòng phụ rõ rõ được được Đáy m niệm một lần tiễn tứ phương trong nháy mắt tràn ngập đầu trí tất nhiên phụ thân muốn tranh vậy hắn nhất định muốn tranh đến cùng tranh đến tất cả mọi người đều tán đồng tất cả mọi người phát giác tiễn tứ phương khí thế biến hóa kinh hãi đồng thời cũng tại ngờ tới hắn vì cái gì như thế chắc chắn đảo qua đám người một mắt tiễn tứ phương há miệng nói lao tam nói rất là sương hải người đi xem đại ca tỉnh không có nếu là tỉnh đem đại ca mời đến bây giờ phụ thân không ở đại ca chính là chúng ta huynh đệ người lãnh đạo giờ này k h ắ c này không phải thiếu đi đại ca nhìn qua nhị thúc tiễn tư phương tiễn sương hải không thể minh bạch hắn đến tột cùng ý gì mà giờ k h ắ c này tiễn uyên mở l i ế u khẩu đạo sương hải ngươi liền đi đem đại ca mời đến bên cạnh đột nhiên nhiều cho là mạnh như vậy có lực người ủng hộ tiễn sương hải tâm thần đã thả xuống hơn phân nửa trên mặt cũng khôi phục thần thái gật đầu nói tốt lắm chư vị thúc thúc bá b á trở sương hải đi một chút sẽ trở lại nhìn tiễn sương hải rời đi tiễn tư phương đem mắt quang phóng tại lao tứ tiễn uyên trên thân khẽ cười nói không nghĩ tới những năm này lao tứ ngươi chẳng lẽ còn không xóa cái này khi còn bé chuyện xấu bất quá trước kia ta và lao tam quả thật có chút hôn đản qua thật nhanh nhoáng một cái chính là năm mươi năm đi qua chúng ta mấy cái cũng là tóc mai điểm bạc tiễn u y ê n không yếu thế chút nào cùng nhị ca tiễn tư phương nhìn nhau trầm giọng nói thành như nhị ca nói tới đã qua năm mươi năm đến nay lao tứ ta nghĩ tới t h ở thiếu thời đợi thối chuyện cũng là cười to không thôi thật là vui sướng nếu có lựa chọn lao tứ ném nguyện ý đi theo hai vị huynh trưởng sau lưng làm theo đôi đáng tiếc ca hai vị huynh trưởng cũng thay đổi ha ha chính là lao tứ ta mấy năm nay lúc đêm khuya vắng người đợi thường, thường sẽ hỏi chính mình mình rốt cuộc đang làm cái gì truy cầu cái gì nói đến đây lắc đầu tiễn uyên cười khổ nói tiền tài ta tiền ra phú khả đ ị c h quốc đến đời cũng xài không hết sắc đẹp huynh đệ chúng ta cũng là hơn năm mươi nhân gần đất xa trời sợ cũng chỉ muốn như thế nào mới có thể sống lâu hai năm đến nội quyền ta tiền ra mặc dù là cao quý triều đình tứ đại thế g i a cũng không người nhập sĩ tuy có ảnh hưởng nhưng cũng rất có hạn cho nên lão tứ ta thường xuyên đang suy nghĩ như thế nào mới có thể kéo dài ta tiền ra vinh quang để cho ta tiền ra h ư n g thịnh nói đến lần nữa một trận tiễn uyên nhìn qua tiễn tư phương cùng tiễn tô, tô vấn đạo nhị ca tam ca các ngươi biết lão tứ đã bán sao nhìn qua tiễn uyên tiễn tô tô nhẹ a l i ề u thanh trầm giọng nói xin lắng hay nghe tiễn uyên trầm giọng nói huynh đệ hòa thuận đồng tâm hiệp lực sở ra có thể tại ngắn ngủi ba mươi năm chế tạo ra hiện nay mở bình tình thế chính là bệ hạ cùng các vị vương g i a tể tâm hợp lực kết quả hùng d u n g thanh nhâm bên trong tiễn uyên nhưng là thán l i ề u khẩu khí đạo nguyên bản huynh đệ chúng ta cũng có thể như thế hết lần này tới lần khác đại ca vào thời khắc này bị người hành thích quả thật đáng hận nếu là tiền lăng vân chưa từng gặp ám sát nếu là tiền lăng vân muốn kế nhiệm gia chủ tiễn tứ phương cùng tiễn tô, tô chính là ngàn không muốn vạn không mớn sợ cũng không thể làm gì cho nên tiễn uyên một mực hoài nghi đại ca gặp chuyện chính là hai vị huynh trưởng ra tay đáng tiếc đến nay không thể tìm được chứng cứ gật đầu một cái tiễn tứ phương phụ họa theo đôi đạo huynh đệ đồng lòng hợp lực đồng tâm bây giờ ta tiền ra chính là trong ngoài đều không đốn càng hẳn là huynh đệ một lòng cho nên chờ đại ca đến rồi n g h e một chút hắn nói thế đó đi bây giờ tiền ra hậu viện tiễn sương hải đang một mặt khẩn trương vây quanh ở phụ thân tiền lăng vân giường bệnh phía trước khẩn trương tra thái độ khẩn trương vận bệnh của mình tiễn lăng vân cũng không trả lời tiễn sương hải có đi hay là không mà trông lấy hắn lo được lo mất khuôn mặt tiền lăng than nhẹ liêu khẩu k h ẩ đạo người đem tiền viện phát sinh sự t ì n h cho cha giảng bên trên một lần mặc dù nghi hoặc tiễn sương hải vẫn là thô sơ giản lược đem đ ạ i đường chuyện xảy ra nói luận chỉ là giảng đến tứ thúc tiễn uyên giúp đỡ chính mình thời điểm trên mặt có khó che giấu hưng phấn lời đến cuối cùng tiễn sương hải mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn c h ầ m c h ầ m lao phụ thân nói cha bây giờ nhị thúc tam thúc tứ thúc đều nghĩ mời ngươi đi qua hơn nữa tam thúc ở đại s ả n h bên trên thả xuống hào n ô n chỉ cần có cha phân phó tuyệt không hai lời tiến lăng vân cũng không có lập tức há miệm nhìn chằm tiễn sương hải nửa ngày lại thắn liêu khẩu khí đạo sương hải còn nhớ rõ lao phu hai ngày trước nói cho ngươi lời nói sao tiễn sương hải lập tức đáp hài nhi một mực ghi nhớ trong lòng không dám lắng quên phá rồi lại lập chỉ là bây giờ bây giờ có cha chủ trì đại cuộc là đủ trải qua trước mắt nan g quan người a kéo dài thanh â m bên trong tiền lăng vân thanh â m càng ngày càng t r ầ m thấp đạo cha không chống được bao nhiêu ngày rồi cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô tiễn sương hải thẳn g tắp nhìn c h ầ m c h ầ m phụ thân tiền lăng vân khuôn mặt không thể t h í được hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại có chút ít bi thiết kêu lên cha sáu nên người sắp chết nhìn qua nhi tử tiễn sương hải tiền lăng vân mở trong mắt từng có vẻ tình cảm đạo cho nên sương hải cho dù ngươi thật muốn thợ ư n g vị cũng không thể là cha dịu ngươi không phải vậy ngươi căn bản ép không được tứ phương cùng t ô tô lão nhị l ã o tam có thể làm cho ngươi tới gọi cha chính là bọn họ nhìn thấu lao ra từ tâm tư muốn dùng loại thủ đoạn này quyết ra một vị thủ đoạn cao siêu n ư u tính sâu xa cường giả tới chấp trưởng ta t i ề n l i n ra không phải vậy chỉ có thể bị triều đình cùng thiên đâm huấn vệ thời khắc này tiễn sương hải làm sao không biết chính mình sai rồi cười khổ nói cha hài nhi biết sai không nên tới thỉnh cha ngươi hải nhi lần này trở về nói cho bọn hắn nói cha ngươi còn tại trong hôn mê l ờ i đến cuối cùng tiễn sương hải quay người liền muốn rời đi không muốn lại bị tiền lăng vân gọi lại nhìn qua cha tiền lăng vân tiễn sương hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi cha thế nào hơi hơi híp hai mắt tiền lăng vân hữu khí vô lực nói ngươi đã tới lao phu có thể nào không đi còn nữa mấy chục năm huynh đệ cái này sợ là tối hậu nhất mặt cũng nên nhìn một chút 1059 quyển bốn triều đình 507 t i ề n g i a phong vân bốn làm tiễn lăng vân bị mang tới lại đường tất cả mọi người đều đem đặt ở trên người hắn mà trông lấy hắn ra bọc xương gương mặt không ít người cũng là một tiếng thở dài đã từng cực kỳ có mong kế thừa tiền ra lão đại tiễn lăng vân bây giờ chớ nói chấp trưởng đại quyền còn có thể chống đỡ bao nhiêu ngày tử cũng không nhất định chân chân chính chính ăn bữa hôm lo bữa mai nhìn thấy tiễn lăng vân tiền tứ phương tiễn tô tô tiễn uyên một đám huynh đệ lập tức vây liếu thượng đi lại từng cái có chút ít bi thương có chút ít ân cần hô hào đại ca nhất là lao tứ tiễn uyên bây giờ lại không còn cố kỵ lưu lại hai hàng n h ậ lệ nên mọi người tiếng kêu đem tiễn lăng vân tỉnh lại mở ra mở không có một tia thần th tiễn lăng vân hướng mọi người gật gật đầu khẽ thở dài mấy ngày nay khổ cực các ngươi sương hải thay vì phụ cho các vị thúc thúc đi lễ nghe được phụ thân lời nói đứng tại tiễn lăng vân sau lưng tiễn sương hải lập tức đứng dậy chỉ là ngay tại hắn muốn hành lễ thời điểm lại bị lão nhị tiễn tứ phương đỡ lấy nhìn qua đại ca tiễn lăng vân tiễn tứ phương há miệng nói đại ca cũng là các minh đệ nên làm lại nói người một nhà hà tất k h á c h khí nhìn lão nhị tiễn tứ vừa mới khuôn mặt t â n cần nhìn chăm chú lên chính mình tiễn lăng vân gật đầu nói người một nhà cũng chính xác không cần những thứ này nghi thức xã giao những năm nay lão nhị ngươi càng ngày càng có phụ huynh phong tiến lăng vân thuận miệng một câu lại nghe mọi người sắc mặt đại biến hắn đây là ý gì chẳng lẽ ủng hộ nhị p h ò n g cũng hoặc đang châm chọc tiền tứ phương tiến lăng vân không tiếp tục lý tới đám người nhìn qua nửa nằm trên ghế tiến trí phong bài nói lăng vân gặp q u a thất công bây giờ tiến trí phong cuối cùng là mở ra mở mắt thấy rõ tiến lăng vân hậu nhất khuôn mặt nghi ngờ nói lăng vân sao ngươi lại tới đây cũng không thật tốt giữa thương nhìn ngươi g ầ y thành hình dáng ra sao so sánh lao phu còn không bằng thật đáng hận đám kia tiểu nhân lời đến cuối cùng tiến trí phong cầm lấy q u i trượng trọng, trọng đánh mặt đất phát ra tiếng bịch bực vật dội giống như trong lòng của hắn phẫn nộ. tiễn lăng vân minh bạch lao ra tử trong lời nói y tứ nhưng là lơ lên nói nhìn thúc công cơ thể khỏe mạnh lăng vân cũng yên lòng thúc công cũng chớ vì lăng vân lo lắng sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên tiên trí phong nghe hiểu tiễn lăng vân trong lời nói y tứ thời khắc này chớ nói tiên trí phong rất nhiều người đều nghe ra tiễn lăng vân lời nói bên trong có chuyện tiên tứ phương mấy người càng là lâm vào trầm tư nhìn tiễn lăng vân phúc chốc tiên trí phong cuối cùng không tiếp tục lên tiếng một tiếng thở dài phía sau hướng hậu nhất ngựa nhìn như lại muốn ngủ mất bây giờ tiễn tô tô tinh thần khẽ động trầm giọng cất lên đại ca người yên tâm dưỡng thương chính là lao tam cái mạng này đều là ngươi cứu cho dù tìm không tới danh ý, ý ấ cũng nhất định bắt được là ai hành thích đại ca ngươi đem hắn chém thành muôn mảnh tiễn lăng vân cũng không có lập tức trả lời tiễn tô tô mà là nhằm vào đông đảo thế gia gia chủ trưởng giả còn có huy châu thái thú trưởng sử gật đầu một cái sau đó mới đem mắt quang phóng tại lao tam tiễn tô tô trên thân c h ầ m g ã i nói lao tam ngươi thở nhỏ nghịch nợm hiếu động những năm này trầm ổ n không thiếu còn phải sửa đổi một chút t i n h khí không động tới bất động chính là chém chém giết giết học thêm học lão nhị cũng nên tu thân dương tính mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nắm quyền lớn nhiều năm có thể đối mặt lão đại chỉ trích tiễn t ô tô cũng chỉ có thể không người đáp giả đạo đại ca dạy phải tô tô nhớ kỹ về sau đọc nhiều đọc sách uống chút t r à học tu thân dương tính nghe tiễn t ô tô trả lời thú vị có tiểu bối lại nhịn không được bật cười chính là tiễn lăng vân trên mặt cũng lộ ra một nụ cười cũng không không thở dài nói qua thật nhanh một cái chớp mắt đều nhanh mở giáp xem huynh đệ chúng ta m ấ y cái từng cái tóc trắng xóa đều biến thành lao đầu nhìn qua đại ca nụ cười trên mặt nhất là hắn ra bọc xương gương mặt tiền bốn phương hòa tiễn ô tô, tô cũng là một hồi thở dài mà tiễn uyên thì lạnh giọng nói đại ca có ít người chỉ giải thị không giải t â m không phải vậy đại ca ngươi làm sao sẽ biến thành bộ d lập tức tiền bốn phương hòa tiễn tô tô biến sắc bởi vì tiễn n g uyên ý tứ này lại rõ ràng bất quá chỉ hai người bọn họ p h ả i người ám sát lão đại tiễn lăng vân thời khắc này cũng không ít người vì đó biến sắc từ xưa đến nay vì tranh quyền đoạt lợi phụ tử tương tản cũng là chuyện thường xảy ra chớ đừng nói chi là huynh đệ bởi vậy không ít người đều đánh giá đến tiền bốn phương hòa tiễn tô tô tới giống như muốn nhìn được đến tột cùng là ai ra tay ám sát tiễn lăng vân trong nháy mắt bởi vì tiễn lăng vân đến hòa thuận bầu không khí vì tiễn uyên một câu nói kia trở nên dương cung bản kiếm đứng lên tiễn tô tô vốn là nóng nảy tính tình nghe tiễn uy như thế nói đến nhịn n trở lên hai mắt thẳng tắp theo dõi hắn quát lên lao tứ ngươi có ý tứ gì nhìn qua tiện uyên tiện tứ phương cũng mở liếu khẩu đạo lao tứ muốn nói liền đem lời nói rõ ràng nói rõ đường chỉ ba đã bốn đối với lần này nhảy ra là tiện tứ phương trưởng tử tiễn ba khôn tiện ba khôn một mực nhìn tiễn x ư ơ n g hải bất thường nhìn tứ thúc tiễn uyên ủng hộ tiễn x ư ơ n g hải đã nhẫn nhịn một bồn u lựa giận bây giờ lại nhìn thấy muốn đem hành thích đại bá tiễn sương hải đã nhẫn nhịn một bồn lựa giận bây giờ lại nhìn thấy muốn đem hành thích đại bá tiễn sương hải phân cao thấp ý tứ chứng minh hắn không chút nào nhất định tiễn sương hải kém đứng vậy tiên bá k h ô n d ư ơ n g mắt lạnh lẽo tiễn uyên nói thứ thúc ngươi là trưởng bối bá k h ô n từ trước đến nay kính ngươi chỉ là ngươi không có bằng chứng liền nghĩ vu khống gia phụ cùng tam thúc đến tột cùng có gì ý đồ còn không đợi tiễn uyên trả lời tiền tứ phương ngược lại là trừng nhi tử tiên bá k h ô n một mắt quát lên làm cản trưởng bối nói chuyện cũng tha cho ngươi xem vào trở về tiên bá k h ô n mặc dù không đầy nhưng tại phụ thân chăm chú chỉ có thể tức giận ngồi xuống lại mà sau sẽ mắt quang phóng tại tiễn uyên trên thân nếu ngay cả một tên tiểu bối mà nói cũng không dám trả lời hắn tiễn uyên cũng sẽ không lại muốn mở miệm tiễn uyên làm sao không minh bạch hai người ý đồ nhưng là cười ha ha nói có ý tứ gì nếu là trong lòng không có quỷ khẩn trương cái gì nhìn qua tiện n g uyên tiền tứ phương thần sắc im lặng nói nhớ kỹ huynh đệ chúng ta tuổi nhỏ lúc đợi gia phụ thường nhất dạy bảo một câu nói của chúng ta chính là có việc nên làm có việc không nên làm năm mươi năm tới lão nhị ta thường xuyên đang suy nghĩ chuyện gì chính là chuyện gì không thể làm gánh vác gia tộc nhiệm vụ quan trọng kéo dài gia tộc vinh quang chuyện này chính là phụng dưỡng phụ thân thiện đãi huynh đệ hậu bối chuyện này chính là cho nên hai mươi năm qua huynh đệ chúng ta mấy cái tuy có tranh chớp nhị ca lại chưa từng làm qua có lỗi với tiền ra chuyện hôm nay lao tứ ngươi một câu nói kia nhường nhị ca trái tim băng giá tại tiền tứ phương đề cao thanh em bên trong lão tam tiễn tô tô cũng mở liếu khẩu trầm giọng nói lao tứ đại ca gặp chuyện chúng ta cũng cảm động lây mặc dù bởi vì một điểm tiểu lợi sự tình không thể truy đến cùng thích khách lại tuyệt đối không làm được như thế có gì to tắt làm trái chuyện cho nên hôm nay lão tam muốn hỏi một câu lao tứ ngươi như thế châm ngòi đúng sai đến tột cùng ý gì trong hai vị huynh trưởng đầy sạch sẽ tiễn uyên sắc mặt phát lệnh chỉ là không chờ hắn mở miệng tiễn lăng vân nhưng là ho khan trong đó càng sen lẫn tiên huyết nhìn mọi người vẻ mặt căng thẳng tiễn uy càng là một mặt ân cần hỏi han đ không động tới khí không động tới khí nên vì này ho khan kéo theo thương thế tiễn lăng vân trên mặt hiện ra thần s ắ c thống khổ hơn nửa ngày mới bình ổn lại chỉ là thần s ắ c trở nên càng thêm bề mại nhẹ lay động đầu ra hiệu đám người không ngại tiễn lăng vân hữu khí vô lực nói không sao lao tứ ngươi xưa nay trọng tình cho nên đại ca khuyên ngươi nói cẩn thận ba mươi năm trôi qua ngươi vẫn là không thể minh bạch ta nghe đại ca chỉ trích tiễn uyên túi t h ấ p đầu hám i ệ n g nói lao tứ có phụ đại ca dạy bảo chỉ là thù này không báo lao tứ đợi này khó có thể bình an nhìn qua tiễn uyên tiễn lăng vân lắc đầu lại không có lại nói cái gì mà là đem mắt quang phóng tại lão nhị tiễn t ư phương hòa lao tam tiễn tô tô trên thân c h ầ mặc m phút chốc h á miệng nói cha y tứ nghĩ đến hai người các ngươi đều hiểu đại ca chỉ hy vọng hai người các ngươi chớ có cha thất vọng l ờ i đến cuối cùng tiễn lăng vân đã nhắm mắt lại nhìn tiễn sương hải lập tức đem hắn đẩy tới một bên tất cả mọi người đều nghe được tiễn lăng vân mà nói nhưng trừ đi huynh đệ bọn họ ba cái thật đúng là không có ai minh bạch lý tứ trong đó chính là lao tứ tiễn uyên cũng có chút nghi ngờ nhìn qua đại ca chớ đừng nói chi là ngoại nhân cả đám đều rất là tò mỏ nhìn qua huynh đệ này m ư ờ cái muốn biết tiền không vị vị này dẫn dắt tiền ra hướng đi hưng thịnh hùng tài đại lược hàng người đến tột cùng lưu lại cái gì sắp đặt nhìn sang đại ca tiễn lăng vân hai mắt nhắm chặt nhìn lại một chút một mặt nghiêm nghị nhị ca tiền bốn phương hòa xoa tay hh tam ca tiễn tô tô tiễn uyên sững sốt một lát cuối cùng là có quyết đoán quay người đi tới lao đại tiễn lăng vân sau lưng thời khắc này lớn như vậy đại đường đám người chen l ớ n đều đưa mắt quan phóng tại lão nhị tiễn t ứ phương hòa tiễn tô tô trên thân hai người ai có thể thắng được ai chính là ra chủ đời kế tiếp trâm mặc phúc chốc lão nhị tiễn tư phương trước tiên mở hiếu khẩu đạo lao tam mặc kệ ai chấp trường gia tộc đều không thể rời bỏ tộc nhân cùng đông đảo trưởng quỹ ủng hộ huynh đệ chúng ta hai cái thì nhìn ủng hộ của người nào nhân số thật tốt như thế nào nói đến đây ngừng lại tiền tứ phương lại nói tiếp phụ thân buổi sáng mới từ nơi này cách mở biện pháp này không thương tổn hòa khí tiền tứ phương n ắ m trong tay lương thực lá trả hai thứ này sinh ý đã tiền ra lập nghiệp căn bản cũng là lớn nhất một khối lương đi trả hành biến cùng cả nước các nơi lại thêm lão đại tiễn lăng vân gặp chuyện phía sau đã thu được đông đảo tộc nhân tán thành cử động lần này tuyệt đối chiếm đi ưu thế nhìn chằm chằm tiền tứ phương tiễn ô tô, tô mày nhân lại n h ư n nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người tiễn ô tô, tô vậy mà gật đầu một cái đạo thành như nhị ca như lời người nói cha mới tăng vẫn là dùng văn nhã biện pháp hảo cũng tiết kiệm đao binh tăng theo cấp số cộng gây đại ca không khái hảo liền theo nhị ca biện pháp nhiều người giả kế nhiệm gia chủ nghe lão tam tiến tô tô một lời đáp ứng tiền tứ phương chẳng những không có bất luận cái gì mừng d ỡ ngược lại những mày lão tam không phải bình tĩnh như vậy à chẳng lẽ hắn còn có chính mình không biết át chủ bài nhìn lão nhị tiến tô tô những mày tiến tô tô c ư ờ i hhh liêu thanh kêu lên như thế nào chẳng lẽ nhị ca còn có biện pháp tốt hơn hh chỉ cần nhị ca nói ra lão tam ta nhất định phục hồi lời đã ra miệm đòi tiền tứ phương như thế nào thu hồi chỉ có thể thu hồi tất cả tâm tư há miệng nói không có việc gì nhất thời nghĩ đến cái gì thôi tất nhiên lão tam cũng đáp ứng chúng ta h ã y bắt đầu đi chỉ là muốn làm phiền dương thái thú thất thúc công đại ca làm chứng bây giờ tiền trí phong đã mở mắt nhẹ gật gật đầu đến nội huy châu thái thú dương châu vĩ tuy có rất rất nhiều n g h i hoặc nhưng cũng là vui vẻ đứng dậy có lẽ duy chỉ có tiễn lăng vân mê man nằm ở trên ghế. 1060, quyển 4 triều đế n tiền gia phong vân, Nam, theo tiền trí phong, tiền h theo trí gia đám người lập tức tán đến hai bên lộ ra chống trải đ ạ i đường đến nỗi tiền thị tộc nhân cùng tiền ra đông đảo trường quỹ càng là chia làm đếm t r ồ n g cắt trạm một phương quét liêu tiễn trí phong ba người một mắt tiền t ô tô đem mắt quang phóng tại nhị ca tiền tứ phương trên thân t h u cùng trên mặt lộ ra một vòng tự tiếu phi tiếu ý cười hám i ệ n g nói nhị ca có thể bắt đầu à nhìn thấy lao tam tiến t ô tô cái kia có chút nụ cười quỳ dị tiền tứ phương càng ngày càng không mỏ ra lai lịch của hắn nhưng việc đã đến nước này tiền tứ phương chỉ có thể đẻ xuống tất cả nghĩ hoặc gật đầu đáp hảo bắt đầu theo tiền tứ phương dứt lời tiền cành xâm tiền cành sóng tiền b á t duy các loại vừa rồi đứng ra ủng hộ hắn mấy người lập tức đứng ở phía sau hắn còn có đông đảo lương đi trà hành trừng ư q u ỹ cũng là không trần c h ờ chút nào lựa chọn liễu tiễn t ư phương rất nhanh liền tụ tập hai mươi ba mươi người chỉ là tiền tô tô sau lương cũ ít tiền cảnh giống hệ t một đám tiền thị tộc nhân lại thêm đông đảo sòng bạc thanh lâu trừng ư q u ỹ càng là không chút nào nhất định tiền tứ phương yếu thấy cảnh này tiền mặt vông chữ đ i ể n s ắ c r é lạnh xuống tiền ra thân là trăm năm thế ra cũng coi như là c ả n h lá rậm rạp nhất là ba mươi năm qua sinh ý khắp các ngành các nghề thiên hạ các nơi tiễn bất vi liền đem một chút rời dạc buồn bán nhỏ giao cho đông những thứ này sinh ý mặc dù vụ n vặt nhiên tụ hợp cùng một chỗ cũng là một nguồn sức mạnh không yếu cho nên tiền tứ phương từng tìm kiếm qua ủng hộ của bọn hắn chỉ là thái độ mơ hồ không nghĩ tới bây giờ vậy mà ủng hộ lao tam xem ra lão tam đã làm nhiều lần công phu a đáy lòng một tiếng thở dài tiền tứ phương lập tức lại là nhất thanh lãnh cười như lão tam ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn hôm nay nhất định phải thua liếc nhau tiền t ô tô giống như nhìn thấy liêu tiễn tứ phương suy nghĩ trong lòng trên mặt lộ ra một nụ cười khẽ cười nói nhị ca ủng hộ của ngươi giả cũng không lão tam suy nghĩ một chút nhiều như vậy đi tiền tứ phương nghe được lao tam tiễn tô tô trầm trọng nhất thanh lãnh hử không có phản ứng hắn thấy vậy tiền tô tô cười ha ha một tiếng không nói gì nữa mà là đối xử lạnh nhạt quét lấy đ ạ i đường bây giờ trừ bỏ tiền tứ phương cùng tiền tô tô cái này hai đoàn nhân mã còn có một đoàn nhân mã chính là lao tư tiền uyên thế lực cả đám đều đem mắt quang phóng tại liêu tiễn uyên trên thân chờ hắn quyết đoán mặt khác g ử i ra nhưng là người trung lập bất quá thắng lợi cuối cùng lấy chính thức quyết cùng bọn hắn này liền muốn nhìn tiền tứ phương cùng tiền tô tô thủ đoạn của người nào cao minh hơn đang lúc mọi người chăm chú một áo xám lao giả khẽ than thở một tiếng phía sau đi đến liêu tiễn tứ phương sau lưng nhìn tiền mặt vùng chữ điển bên trên lộ ra một nụ cười lao giả tiền duệ mặc dù là tiền g i a bằng chi lại nắm trong tay tiền g i a lớn nhất buôn bán quần áo cũng là một cỗ không kém thế lực mà theo tiền duệ lựa chọn lại có năm tên trưởng quỹ cờ xí tiên minh đứng tại tiền tứ phương sau lưng nhìn qua tiền tô tô tiền tứ phương mặc dù không có mở miệng nhưng mà ý tứ đã lại rõ ràng bất quá bây giờ tới p h i ê ngươi n cười ha ha một tiếng tiền tô, tô không để ý chút nào nói lão ngũ làm tiền tô, tô dứt lời phía dưới tiền da lão ngũ tiền thăng nô đứng dậy cùng lão nhị tiễn tư phương đối mặt phút chốc h á miệng nói nhị ca xin lỗi rồi sau khi nói xong lão ngũ tiền thăng nô đứng ở l i ê u tiễn tô tô sau lưng theo hắn còn có sáu bảy tên t r ư ở n g quỹ tiễn bất vi một đời đại tài nhất là đối với cơ hội làm ăn chắc chắn càng l à đến rồi xuất thần nhập hóa sửa đá thành vàng tình cảnh thiên hạ bình định phía sau hắn liền ngờ tới thánh thượng sẽ r ử a dâm gia nam g n phồn hoa đến lôi kéo thiên hạ thị n h vượng đương nhiên cái này cũng là tiễn bất vi cùng đông đảo giang nam thị tộc hợp lực thúc đẩy kết quả cho nên tiễn bất vi liền tại thiên hạ các đại thành trì mở khách sạn lại toàn bộ tên gia nam mà khách sạn liền trở thành đông đảo giang nam thị tộc đắc trân sinh ý cực kỳ sôi động lao ngũ tiền thăng ngô chính là t r ư ở n g quản lý những thứ này khách sạn nhìn lao ngũ tiền thăng ngô lựa chọn l i ê u tiễn tô tô tiền tứ phương k h ẽ to mày tiền g i a b á t minh đệ trừ bỏ lão lục say mê n a n đạo những người khác đều nắm giữ lấy một nhóm sinh ý là một nguồn sức mạnh không yếu là hắn tranh thủ đối tượng không nghĩ tới lao ngũ vậy mà lựa chọn lao tam tuy có ngoài ý mớn tiền tứ phương lập tức cũng liền thoải mái cái này đoạt đích chi tranh chúng minh đệ ai cũng không thể tin thân chuyện bên ngoài chỉ có thể lựa chọn một người chỉ bất quá không có lựa chọn tiền hắn tứ phương th Tiền tứ thanh, thất, thì cười liêu cười hỏi, người phương khẽ bác, các lao lao sau o Thấy mọi người đ ề đưa người quang mắt mình, tại trên người mình, lao thất tiễn viên hiệt phóng viên lao khi ẽ to mặt một lát mày, chầm m há sau ệ nói g n nhị ca, xong i lỗi rồi.、Sau、khi nói n Sau x tiền viên hiệt không người hướng nhị ca tiền tứ phương đi l i ế u nhất lễ sau đó đi đến lao tam tiễn tô tô s à o lưng đồng thời mang đi mấy tên trưởng quỹ nhìn thấy lao thất tiễn viên hiệt ánh mắt tiền tứ phương liền phát giác được k h ô n g ổn n g h e hắn nói song sắc mặt lập tức rét lạnh xuống trong mắt càng là thoáng qua một đạo hạ quang lao thất tiễn viên hiệt tuổi nhỏ liền yêu thích rượu ngon hơn nữa khẩu vị x à o trá có thể một ngụm phân biệt ra rượu t ố t xấu tiễn bất vi liền đem tiền ra nhà máy rượu rượu đi giao cho hắn xử lý cất rượu cần ngũ cốc tiền viên hiệt không thể thiếu cùng lão nhị tiễn tư phương giao tiếp chỉ là lựa chọn liễu tiễn t ô t ô xem ra tiền t ô tô cao hơn một bậc đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm l ã o thất tiễn viên hiệt phúc chốc tiền tư phương đem mắt quang phóng tại l ã o bắt tiễn đức hóa trên thân thanh bằng nói l ã o bát lão bắt tiễn đức hóa chính là tiễn bất vi ấu từ con út rất được hắn yêu thích lại thêm lúc sinh ra đời đợi thiên hạ đã định chịu gi bởi vậy tiến tô tô đối với lao bắt tiến đức hóa cũng không báo bất cứ hy vọng nào cái này cũng là hắn tức giận lao thất tiến viên hiệt lựa chọn lao tam tiến tô tô nguyên do bắt h u y n h đệ nếu là không có một người ủng hộ hắn mặt mũi ở đâu bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn lao bắt tiến đức hóa trầm mặc phút chốc há miệng nói ta ủng hộ nhị ca tam ca xin lỗi sau khi nói xong tiến đức chị đi đến liêu tiến tư phương sau lưng chỉ là hắn lưu luyến bùi hoa căn bản chưa từng tiếp trưởng gia tộc s i n ý chỉ là một người cô đơn theo lao bắt tiến đức hóa làm ra lựa chọn còn chưa có làm ra lựa chọn tiền thị tộc nhân lập tức thiếu mất một nửa nhưng mà liền tỉnh cạnh trước mắt đến xem l ã o tam t i ễ n tô tô rõ ràng chiếm ưu thế nhìn lão nhị t i ễ n tư phương sắc mặt càng ngày càng âm trầm ngay tại lúc bây giờ l ã o tam t i ễ n tô tô cười ha h a hô nam thúc lập tức tiền tứ phương trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l é o quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m một lão giả k h ô i ngô lão đầu tóc mai điểm bạc mặt mũi nhăm nheo nhưng mà thể cốt vẫn như cũ c ứ n g rắn đứng trang nghiêm bên trong tự có một cỗ phăng k h o n g địch thần nam mặc dù không là tiền ra bên trong người nhưng là lao gia tử tiễn bất vi huynh đệ sinh tử trước kia trong loạn thế hành tậu thiên hạ địch thần nam từng vì tiễn bất vi ngăn lại vô số ám sát bởi vậy tại tiễn gia có được cực kỳ địa vị đặc thù hơn nữa không ít người đều từng hoài nghi địch thần nam chấp trưởng tiễn gia thần bí nhất lỗ cho nên nếu là địch thần nam ủng hộ lao tam tiễn t ô tô, tô tiền tứ phương mặc dù còn có chút thủ đoạn sợ cũng bất lực lập bản đối xử lạnh nhạt đảo qua đại đường một mắt địch thần nam ánh mắt càng là tại lao đại tiền lăng vần trên thân dừng lại chốc lát cuối cùng lắc đầu nói lao phu ủng hộ lao tam thời khắc này rất nhiều người tiền thị tộc nhân đều có chút không thể tin được nhìn chằm ch chỉ là có vui có buồn thôi mặc dù đã có ngờ tới thế nhưng là nghe địch thần nam chính miệng nói đến tiền tứ phương vẫn còn có chút không thể tin được theo bản năng vượt miệng kêu lên nam thuốc địch thần nam cũng không trả lời tiền tứ phương mà là từng bước một đi đến tiền tô tô sau lưng cái này mỗi một âm thanh cước bộ đều giống như dẫm ở tiền tứ phương trong lòng nhường trong đầu hắn chấm rỗng sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhận thậm chí bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhìn thấy nhị ca tiền tứ phương bộ dáng tiền tô tô trên mặt có qua vẻ đặc ý hắn ẩn nhẫn mười năm hôm nay cuối cùng là mở m à mở mắt nhất cử đoạt được vị trí gia chủ làm sao có thể không hưng phấn ha ha cười liêu thanh tiền tô tô há miệng nói nhị ca ngươi làm sao tiền tứ phương từ trước tới giờ không từng nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi lao tam trong lúc nhất thời thần sắc tiêu điều hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhưng mà hơi hơi còn xuống thân thể cũng không còn vừa mới bắt đầu hào tình trang trí mà liền tại tiền tứ phương suy tư phải làm như thế nào thời điểm đột nhiên có âm thanh v a n g lên đạo hoài nam đạo đại đô đốc thẩm đại nhân bên trong thư thị lang trần đại nhân hộ bộ thượng thư lý đại người đến nghe nói ba tên triệu đình trọng thần cùng nhau tới chơi tất cả mọi người đều là xứ sở nhất là lao tam tiễn tô, tô. tiền t ô tô hao tổn tâm cơ mới thu được thượng phong chỉ lát nữa là phải s o lão nhị tiễn tư phương chịu thua từ đó tiếp trưởng tiền lên ra nhưng lại tại cái này quan trọng trước mắt bọn hắn đến đây ý gì hơn nữa chẳng biết tại sao tiền t ô tô càng là có một loại dự cảm không tốt khi sâu một hơi tiền t ô tô, tô đẻ xuống tất cả nghi hoặc đi ra ngoài đón người đến tổng cộng có bốn người phía trước nhất sóng vai hai người là giang nam đạo đại đô đốc t h ẩ m thiền bên trong thư thị lang chủ nhà họ trần trần bất h à n đằng sau đi theo hộ bộ thượng thư cũng là tiền gia con rể lý tiết niệm tối hậu nhất người nhưng là chủ trừ tiến g i a mặc dù là cao quý tứ đại thế gia phú giáp thiên hạ lại không có bất luận cái gì trước quan tại người cho nên nhìn thấy cái này vài tên triều đ ỉ n h trọng thần tiền tô tô lập tức quỳ xuống bài nói thảo dân tiền tô tô cung nên thẩm đại đô đốc trần thị lang lý thượng sách giữ tiền thị tộc người quỳ một chỗ trần bách hàn đi đầu một bước đỡ lấy tiền tô tô đạo thế chất không cần thiết như thế mau mau đứng lên n g ư n g lại lại trần bách hàn có chút ít thương cảm nói nghe nói tiền lao ca bệnh nặng thánh thượng đặc mệnh lao thần gia kinh thăm đáng t i ế t thế sự trêu người không những không thể gặp lao ca tối hậu nhất mặt lại vẫn chậm một bước không thể đưa tiền lao ca đoạt đường lao phu trong lòng khó có thể bình hôm nay tới đây trần bách hàn cùng thẩm thiền cũng không có thân mang quan phủ mà là một bộ thường phục mà lý thiên niệm thân là tiền g i a c n rễ mặc dù không có mặc đồ tăng nhưng là trên lưng trói lại căn lụa trắng tiến lên một bước dao lên lão nhị tiễn tư phương lý thiên niệm có chút ít bi thường nói nhị ca lao tam mau dậy từ được đến nhà phụ bệnh tình nguy kịch tin tức thiên niệm là ăn ngủ không yên thế nhưng hộ bộ sự vật nặng nề g h là nhất thời cũng thoát không thể thân cuối cùng vẫn là nhận được bệ hạ nhân hậu đặc chuẩn hứa vi thần đến đây thăm không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước tiểu tế hổ thẹn a lợi đến cuối cùng lý thiên niệm nghiêm nghị trên mặt càng là lưu lại hai hàng nhìn không ít người kính nể không thôi lý thiên niệm chấp trưởng hộ bộ mười năm là chân chân chính chính thần tài giang nam đông đảo thị tộc đều nghị phương nghị cách đi giao hảo hắn bởi vậy lại quá là rõ ràng tính n ế t của hắn cả ngày bản chứ khuôn mặt phảng phất hai cũng thiếu nợ tiền hắn t ự n như nhưng mà hôm nay lại lưu lại nước mắt chẳng thể trách có thể sừng sững triều đình mấy chục năm không ngã không giống với tâm tư của mọi người cảm nhận được lý thiên niệm tại chính mình trên cánh tay ngắt ba lần tiền tứ phương sinh ra một loại nghi hoặc hắn đây là ý gì cho mình ám chỉ cái gì mặc dù không phải hàn pháp tiền tứ phương nhưng là theo lý thiên nghiệm mà nói có chút ít thương tâm nói cha trước khi rời đi cũng rất là tưởng niệm tam hội cùng lý thượng sách chỉ là phụ thân biết ngươi công vụ bề bộn cố ý dặn dò không thể cho ngươi đi tin để tránh ngươi phân tâm cô phụ thánh thượng tín nhiệm nói đến đây ngừng lại tiền tứ phương lần nữa đem đầu dập đầu trên đất hướng thẩm thiền cùng trần bách hàn bài nói thánh thượng một ngày trăm công ngàn việc còn có thể nhớ thương gia phụ bệnh tình thảo dân đại gia cha cảm ơn thánh thượng cũng cảm ơn chư vị đại nhân không chối từ khổ cực đích thân tới huy châu nghe được tiền tứ phương lời nói Ra chúng đệ cùng một nghìn u sáu mươi một quyển bốn triệu đình năm trăm linh chín kết thúc đi vào đại đường t r â n bách hàn trước tiên hướng tiền không vì linh vị lên ba cây hương đồng thời bái mà lý thiên nhiệm trực tiếp quỳ xuống lệ tam bái mà sau sẽ mắt quang phóng tại lao đại tiễn lăng vân t r i ế n thân trên mặt lại có lấy không che giấu chút nào sự bất đắc dĩ cùng thương cảm đã từng hăm hở tiễn lăng vân bây giờ là ăn bữa hôm lo bữa mai mà hắn lý thiên nghiệm nhìn như vinh quang chẳng lẽ không phải hoàng hôn tây sơn đơn giản hàn huyên đi qua lý thiên nghiệm trương khẩu v ấ n đạo vừa rồi xem các ngươi rất náo nhiệt chuyện gì xảy ra đây không phải biết do còn c ố hỏi đ ấ y lòng nghĩ như vậy lao tam tiễn t ô tô nhưng là nụ cười không thay đổi ông quyền nói nhị tỷ phu thẩm đại nhân trần đại nhân chu tiên sinh nhà không thể một ngày vô chủ ta tiền thị đông đảo tộc nhân trưởng quỹ đang tại thương dơ một cái nhâm gia chủ nói đến đây ngừng lại tiễn ô tô, tô nụ cười trên mặt tắm đi một mặt nghiêm nghị nói tô, tô bất tài thu được hơn phân nửa tộc nhân trưởng quỹ ủng hộ làm tiên tô tô dứt lời phía dưới tiền cảnh hàng lập tức tiếp lời nói tam công tử tính cách trung hậu làm người trung nghĩa có văn có võ chính là gia chủ nhân tuyển tốt nhất nhất định có thể dẫn dắt ta tiền ra đi ra k h n cảnh đúc lại huy hoàng đối với trong tiếng hét vang mấy người tề hô đạo tam công tử chắc chắn có thể đúc lại ta tiền ra huy hoàng nhìn qua cờ xí tiên minh đông đảo tiền thị tộc nhân thẩm thiền trên mặt hiện lên một nụ cười đạo xem ra tam công tử là chúng vọng sở q u a nghe thẩm thiền như thế nói đến tiên tô tô trên mặt lộ ra một nụ cười ngay tại lúc bây giờ thẩm thiền nói tiếp bất quá có c một h u tô tô này, này, tô tô đang lúc mọi người chăm chú chu chử thần sắp bình tĩnh từ tố nói thất vương gia lần này đi xứ giang nam vừa vì chỉnh đốn giang nam lại chị cũng là chịu thánh thượng sở thác đến đây thăm tiền lao ra tự lấy hiện lộ rõ ràng thanh nhân trên đường thất vương gia còn từng lời đại sở có thể có phồn hoa của hôm nay thành thế tiền lao gia tử không thể bỏ qua công lao chỉ là đổi tới bành thành biết được hoài nam tề an quận phát sinh d â n biến chuyện quá khẩn cấp thất vương gia chỉ có thể đi tới tề an bình định chu mỗ nhận được thất vương gia tín nhiệm đặc biệt đại thất vương gia đến đây thăm tiền lao gia tử thế nhưng thời gian không chờ người chu t r ử ngày hôm trước chạm vạng tối đổi tới đang m u ố n ngày thứ hai đến đây thăm lao gia tử nửa đêm lại nhận được tin dữ lao gia tử đã cơi hạc mà đi cảm thấy tiếc nuôi à cũng chỉ có thể một trụ mùi thơ ngát ký thắc lòng kính trọng than nhẹ liễu khẩu chu chử gác đầu nói mấy ngày nay chu mỗ lúc rảnh rỗi đi dạo huy châu thành bách tính chi phồn hoa dạy kinh thành cũng không kém bao nhiêu đây đều là tiền lao ra từ công lao cũng không trách được có thể làm cho huy châu thành bách tính mọi nhà treo lụi trắng lấy đó thương tiếc chu mỗi là từ trong thâm tâm thán p h ụ nghe chu trừ một c ố khí nói nhiều như vậy tán thưởng c h i tử đám người tin tưởng chính chủ sẽ t ớ i chỉ là không biết hắn muốn ở nơi nào đối với tiễn tô tô làm loạn thời khắc này bên trong đại đường một đám tên giàu hạn ai còn nhìn không thấu c h i ề u đình ý đồ rõ ràng không hy vọng tiễn tô tô kế thừa tiền lên ra bởi vậy không ít người đều dùng thương hại ánh mắt nhắp bước lại n g ạ n sinh sinh bị thầm tiền chu trừ những người này làm hỏng tiến t ô tô không thể minh bạch hơn được nữa chu trừ ý đồ nhưng vẫn là tính khí nhẫn mại nói chu tiên sinh đại tài lời nói này nếu là bị cha nghe được nghĩ đến nhất định rất cao hứng chính là lao tam ta cũng nhận định chu tiên sinh người bạn này c ư ờ i khẽ liêu thanh chu trừ gật đầu nói chu mộ đã sớm nghe nói tam công tử trượng nghĩa hào s à n g giao khắp thiên hạ thở dài không thể gặp một lần chỉ bất quá nếu nói giao hữu chu trừ còn muốn mạo m ộ i thỉnh giáo tam công tử một vấn đề tuy biết chu trừ kẻ đến thì không thiện có thể tiến t ô tô vẫn là ánh mắt tiên tính nói chu tiên sinh thỉnh nói thẳng tiền mộ ắt hẳn là biết gì nói đấy hét to một tiếng hảo chu trừ há miệm nói tam công tử hào sảng chu mộ cũng sẽ không nói n h ằ n nữa xin hỏi tam công tử có thể nhận biết hà trùng lập tức tiễn t ô tô khẽ to mày nhưng vẫn là h á miệng đáp nhận biết hà trùng tới tiền mỗi tụ nghĩa lầu đã có năm sáu năm chỉ là không biết chu tiên sinh ý gì tiễn t ô tô tuổi nhỏ liền bái võ lâm kỳ nhân trắng lăng láo người vị sư t ậ p được một thân võ công còn từng sông sáo giang hồ mấy năm về sau trở về nhà phía sau tiếp trưởng sông bạc thanh lâu sinh ý kiếm lời vàng bạc vô số về sau hữu tâm tranh đoạt gia chủ bảo tọa liền thiết lập tụ nghĩa lầu nuôi một đám võ công cao thủ trên giang hồ có lớn lao tiết tuổi nhìn chăm chăm tiễn ô tô, tô chu chử cũng không trả lời ngược lại hỏi lần nữa tam công tử quả thật không biết không trần c h ờ chút nào tiến ô tô, tô lập t ứ c đáp không biết mong rằng t i ề n sinh nói thẳng trâm m ắ t p h ú t chốc chu chử đột nhiên bật cười hám i ệ n g nói nghĩ đến tam công tử cũng không biết không phải vậy á t hẳn sẽ không thu lưu như thế nghịch tặc nghe nói nghịch tặc hai chữ đại đa số người đều ăn rồi cả kinh tiến ô tô, tô cũng sắp mày nhăn lại thiên hạ này tội gì thủ đô lâm thời có pháp giải quyết duy chỉ có nghịch mưu tội lớn không thể tha thứ triều đình là tuyệt không cho phép tồn tại giống như biết nghi nhờ của mọi người chu chử trương k h u vấn đạo không biết chư vị phải trăng nhớ kỹ năm năm trước động đình phong v long vương bảo tàng hiện thân động đình hồ dẫn tới các phương thế lực tiến đến tranh đoạt trong đó có một chút lòng mang ý đồ xấu hạng người nếu không phải thất vương ra có trí có mưu sợ long vương bảo tàng liền rơi vào một ít loạn thần tặc tử trong tay nhưng dù cho như thế vẫn như cũng bị mất một dạng đồ trọng yếu chuyện này ta muốn đại thiếu n h ị thiếu tam công tử lại quá là rõ ràng vừa nói chu trừ ý vị t h â m trường quét đại đường một mắt giống như đang tìm kiếm cái gì nghe chu trừ như thế nói đến trên mặt mọi người đều lộ ra nghi hoặc thân sắc trước kia động đình sự tình bọn hắn phần lớn có c h â nghe thấy long vương bảo tàng là dẫn tới các phương thế lực trản vào động đình hồ thậm chí thậm thế ra bị diệt môn đương nhiên cũng có người mượn chuyện này nhảy lên một cái cuối cùng long vệ bảo tàng bị triều đình đạt được bây giờ đột nhiên nghe nói bị mất một dạng trọng bảo hơn nữa nhìn giống như cùng tiền gia có liên quan đáng người làm sao có thể không giật mình chỉ là tiền gia cũng không có ý giải thích t i ế n tô tô ngược lại trường khẩu v ấ n đạo như thế nào long vương trong bảo tàng cất giấu một k h ỏ a huyền quy đan tiền lao ra tử muốn lấy phải huyền quy đan kéo dài tính mạng vì thế không tiết xuất động tuyết tàng hai mươi năm lỗ chỉ là kém một chiêu bị thiên đâm lịch tặc phải đi bất đắc dĩ cùng sở ra hợp tác truy cha thiên đâm lịch tặc mà năm đó đang tại tiền gia cung cấp tin tức sở hạ vũ mới có thể bắt đến thiên đâm nhị thống lĩnh nhìn qua tiến tô tô chu trừ h á m i ệ n g nói trước kia thất vương gia hành cung nội quan áp lấy một cái trọng phạm nhưng là bị người hành thích bỏ mình xuất thủ chính là hà trùng nghe chu trừ nói xong tiến tô tô sắc mặt k ỳ biến hoảng sợ nói cái gì nhìn tiến tô tô thần sắc biến hóa to lớn như thế tất cả mọi người có chút giật mình cái này hà trùng đến tột cùng người nào lại ám sát người nào có thể làm cho tiến tô tô khiếp sợ như vậy thậm chí có chút sợ cuối cùng là trải qua sóng gió tiến tô tô rất nhanh liền lấy lại tinh thần trương k h u vân đạo quả thật n ư ờ i nhìn qua tiến tô tô chu trừ khẽ nhà đạo Chu mổ lập à này m dám thêm sao vừa. nữa, Tựa tra Thanh đối điều với nói Viễn chuyện Công cũng như thế này nói Hơn Hồ thân h Tăng nên Trần Tử p n bọn hắn điều cái tra thêm làm l gì. ậ tức tiễn h tô tô sắc mặt lại là biến đổi trần viễn thanh đã hắn kết bái huynh đệ lại là hắn phụ tá đắc lực tiễn h tô tô thiết lập tụ nghĩa lầu ở mức độ rất lớn cũng là nghĩa huynh trần viễn thanh c h ủ ý đến nỗi hà trùng trần viễn thanh nói là hắn một vị sư điện bởi vì này tầm duyên cớ lại thêm hà trùng võ công không tệ rất được tiễn tô tô tín nhiệm hơn nữa thời khắc này đột nhiên nhìn thấy chu trừ có ý riêng ý hưu sở chỉ nhất là nhìn lao đại tiễn lăng vân một mắt tiễn t ô tô trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo nếu bọn họ là thiên đâm l g ị c h tặc như đ â y hết thệ cũng là bọn hắn phía sau màn chỉ điểm sáu tiễn t ô tô không dám nghĩ tới sắc mặt thay đổi mấy lần sau đó xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m một g ầ y gò lao giả vấn đạo đại ca thế nhưng là thật sự g ầ y gò lao giả tiễn t ô tô kết nghĩa đại ca trần viễn thanh trần viễn thanh tướng mạo thanh tú mặt mang mịt cười xúc lấy ba sợi tóc hai dài thân mang quần áo văn sĩ rất có trưởng giả phong phạm nh huynh đệ chúng ta tương giao ba mươi năm sống qua vô số gió thanh m ư a máu lão nhị ngươi không tin ta ngược lại tin hắn lời nói của một bên để cho người ta cỡ nào trái tim băng giá nghe trần viễn thanh như thế nói đến tiễn t ô tô lại từng có vẻ n g h i hoặc trầm giọng nói nếu là lão nhị sai rồi ta tiễn t ô tô tự sẽ hướng đại ca b ồ i tội bây giờ ta liền muốn đại ca cho t ô tô một cái chắc chắn đáp án là hoặc không phải nhìn chằm chằm tiễn t ô tô trần viễn thanh vẫn không có trả lời ngược lại trường khẩu vấn đạo ngươi tin không lập tức tiễn ô tô, tô mày nhăn lại hình như có chút tức giận trầm g ọ n g nói đại ca nói tiểu đệ liền tin cùng tiên tô tô đối mặt phút chốc trần viễn thanh đột nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng đạo vậy đại ca thật đúng là ngượng ngùng l g a n g ư ơ i trần mộ chính là xuất từ ám ảnh nghe nói ám ảnh không ít người sắc mặt cũng thay đổi có thể đứng ở chỗ này phần lớn là kẻ già đời cũng là từ trong loạn thế đi ra mỗi một cái đều là kính đã lâu ám ảnh đại danh phía trước triệu thị vương triều hắc ám cơ quan sát thủ cơ quan chết ở ám ảnh trong tay vô số kệ bây giờ nghe người trần viễn thanh thẳng thắn nói mình xuất thân ám ảnh đám người theo bản năng rời đi hắn mà hậu nhất người người ánh mắt thương hại nhìn c h ầ m c h ầ m tiễn tô tô bây giờ chớ nói chủ nhà họ tiền có thể lưu lại một cái mạng cũng là hy vọng xa vời chỉ là bây giờ chu trừ cũng không biết vì cái gì sinh ra vẻ nghi hoặc nhìn c h ầ m c h ầ m trần viễn thanh tiễn tô tô là sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng hít sâu một hơi trầm giọng vấn đạo hảo lão nhị ta hỏi lại tối hậu nhất cái vấn đề hành thích đại ca thế nhưng là chủ ý của ngươi tất nhiên thừa nhận thân phận trần viễn thanh cũng không có đang giấu giếm tất yếu đạo trần mộ phái người làm chỉ có như thế mới có thể giú hảo hảo liên tiếp kêu hai tiếng hảo tiến ô tô phát ra so với khóc còn khó nghe tiếng cười đạo thật đúng là ta hảo đại ca a hành thích huynh trường ta ngưu đồ bí mật ta tiền đến ra hôm nay người ta huynh đệ cắt bảo đảm nghĩa lời đến cuối cùng tiến ô tô huy động tay trong lòng bàn tay thêm ra một thanh trường đao trực tiếp cắt đứt ống tay h á o hơn nữa trên đao càng mang theo một vệt máu n ắ m d i n h máu trường đao tiến ô tô d ư ơ n g mắt lạnh lẽo trần viễn thanh nói chúng ta đã không còn là huynh đệ bây giờ tiền mỗ liền muốn đòi lại ta tiền ra nợ máu lời đến cuối cùng tiến ô tô vung đao bổ về phía trần viễn thanh chán một đao này đã bao hàm t i ế n t ô tô vô tận l ử a giận bén nhọn sắc cơ tận tốc độ nhanh hư không cũng là một hồi v ạ n mẹo bén nhọn đao khí đã thổi lên trần viễn thanh tóc dài nhưng mà trần thanh mây hoàn toàn không có một tia động tác duy chỉ có khuôn mặt gầy gò hiện lên lên một vòng nụ cười ấ y n ấ y thấy vậy t i ế n t ô tô, tô đáy lòng không hiểu đau xót nhưng vẫn là không trần chờ chút nào chạm liêu thượng đi mà giờ k h ắ c này chu t r ử giống như muốn nói cái gì có thể h á miệng lại không có lên tiếng t i ế n t ô tô giơ tay chém xuống chém trần viễn thanh đầu chỉ là trên mặt không có chút nào đại thu được báo hưng p ấ n trong mắt ngược lại chạy ra hai hàng nhật lệ t i ễ nghe Tô Tô á t h nói n lao n đến h đi tam tiễn tô tô mà nói tất cả mọi người đều là cả kinh lão nhị tiền tứ phương lao tứ tiền uyên lão ngũ tiền thắng ngô càng làm mở miệng quất lên lao tam mọi người ở đây muốn ngăn cản thời điểm lão tam tiễn tô tô vung đao xẹt qua cổ họng mang theo một vòng huyết hoa như thế tiên liên diễm nhìn tiễn lăng vân mở trong mắt c h ả y ra hai hàng nhật lệ đồng thời cũng là một ngụm vươn ra té x ỉ u đi qua 1.062 quyển bốn triều đình năm trăm m ư ơ i say rượu tiền ra đoạt đích chi tranh cuối cùng lấy l a o nhị tiền tứ phương ẩn lui lao tam tiền tô tô tự sát t r ư ở n g tôn tiễn sương hải tại lao tư tiền luyện cùng với đông đạo tộc nhân nâng đỡ phía dưới leo lên ra chủ bảo tọa mà kết thúc leo lên ra chủ bảo tọa phía sau tiễn sương hải mỗi ngày là vội vàng bụi bụi không phải trấn an tiền thị tộc nhân chính là cùng tiễn đông đạo giang nam thị tộc lại thêm tam thúc tiền tô t a n sự cơ hồ là chân không chạm đất thống chi đại đô đốc thầm tiền bên trong thư thị lan trần bất hàn hộ bộ thượng thư lý thiên nghiệm đều chưa từng rời đi bọn hắn đều đang đợi thất vương g i a sở hạ vũ đến ngay hôm đó chạm vào tối mấy chiếc thuyền lớn lái vào huy châu bến cảng mà nhìn tiêu ký dường như là vương gia vương gia là giang nam cổ xưa nhất cũng thuộc về đứng đầu nhất muốn thiện tiền lao ra từ chết bệnh tự nhiên có người tới phúng chỉ là cái thời điểm đến đây ý gì ngay tại không ít người âm thầm suy đoán thời điểm mấy người đi xuống thuyền lớn ngồi trên xe ngựa rời đi đi đầu một người chính là vương gia dòng chính vương hạo vương hạo năm đó ở cây môn đặc biệt chi chiến mượn gia tộc thị vệ chém giết m ạ c b ắ t người dẫn dắt n ổ i tiếng đức m g ụ c đồ từ đó trở thành từ nhị phẩm đại tướng quân mặc dù chỉ là hư danh chưa từng thống quân lại t o a thật hắn vương g i a thân phận người thừa kế chỉ là đối mặt sau lưng nho sam thiếu niên thần s ắ c cực kỳ c u n g k í n h bởi vì nho sam thiếu niên chính là thất vương gia sở hạ vũ nghe nói thất vương gia sở hạ vũ tại tề an chờ đợi mình vương hạo làm sao có thể không minh bạch thất vương g i a ý đồ chỉ là không chờ hắn đổi tới tề an liền biết được tề an thành phá tin tức liền trên đường chờ đợi thất vương gia sở hạ vũ bởi vì vương hạo ngờ tới hắn muốn đi trước huy châu lúc này mới có hai người đồng thời xuất hiện ở huy châu đến nỗi mượn vương g i a tên tuổi nhưng là sở hạ o vũ đặc biệt vì chi duyệt lai khách sạn bởi vì vợ trương y thì không muốn vào ở triều đình b i ệ t viện chu chử vẫn như cũ lưu lại trong khách sạn mà liền tại hai người đang lúc ăn cơm chịu đợi lý mục nhanh chân đi tới nhỏ giọng bé nói chu tiên sinh vương g i a đến đến rồi cũng ở duyệt lai khách sạn mệnh ti chức mời người đi qua chu chử cũng không có nhận được sở hạ o vũ tin tức lại biết vương hạo muốn vào ở d u ệ t lai khách sạn chỉ là sở hạ vũ vì cái gì không muốn kinh động đám người thoáng suy tư một chút chu chử trên mặt lộ ra một n đạo nói đến chu mô cùng vương tướng quân cũng là đồng bào lễ làm bài kiến lưu luyến người sớm đi nghỉ ngơi ta muốn chúng ta ngày mai sẽ có thể rời đi trương y duy thì không thể đoán được thất vương g i a là ý tứ lại biết nhà mình phu quân sẽ không lừa gạt mình khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một nụ cười đứng dậy nói phu quân đi sớm về sớm cũng đại lưu luyến cảm ơn vương g i a chu trừ chuyến này không chỉ có đỡ tiễn sương hải ngồi trên gia chủ bảo tọa cũng bắt không thiếu thiên đông n ị c h tặc trong đó không ít người từng tham dự năm đó trương gia thảm án cũng coi như là vì trương gia báo huyết c ự hướng trương y d u gật gật đầu chu trừ quay người rời đi mà vừa ra cửa liền đụng phải vương hạo trước kia chu Chử, lý mục vương hạo cùng ở tại huyền giáp vệ tại thất vương ra sở hạ o vũ g i ớ i trướng nghe lệnh tính là đồng bào mà bây giờ bảy tám năm trôi qua ba người vừa mới gặp mặt thật là có một loại cảm giác thân thiết vương hạo tuy là từ nhị phẩm tướng quân có thể chu Chử là sở hạ o vũ tâm phúc nhu sĩ lý mục là sở hạ o vũ thị vệ thủ lĩnh cũng là sở hạ o vũ người thân nhất người tín nhiệm nhất bởi vậy vương hạo không có chút nào đắc ý chớ đừng nói chi là thất lễ trước tiên ôm quyền hướng hai người hành lễ nói hạ gặp qua chu tiên sinh gặp qua lý tương quân mấy năm không thấy vương mộ thật đúng là tưởng niệm lý mục có quân chức tại người lập tức ôm quyền bài nói tướng quân k h á c h khí mặt tướng gặp qua quan anh tướng quân quan anh tướng quân chính là t r i ề u đình cho vương hạo phong h ạ o hơn nữa quan anh hai chữ cũng có phần phù hợp vương hạo làm lý mục d ấ t lời phía dưới chu chử liền cười nói qua thật đúng là nhanh trước mắt chính là mười năm trôi qua mặc bác một trận chiến thắng như hôm qua nói đến chu mô cũng hoài niệm cái kia đoạn thời gian đại m ạ c khói bếp thẳng trường hà mặt trời l ạ n tròn tự lo nợ nụ cười chu chử lại nói tiếp hôm nay có thể gặp phải vương minh làm tục đồng bào tri tỉnh làm không say không nghỉ t ỉ n h nghe chu chử như thế nói đến vương hạo trên mặt lộ ra một nụ cười đạo vương mộ chính là tới thỉnh hai vị đâu thỉnh đi theo vương hạo đi vào tiểu viện của hắn ba người liền thấy được ngựa đầu nhìn trời sở hạ vũ nhìn thấy sở hạ vũ lý mục lập tức tiến lên bài nói mặt tướng gặp qua vương gia chu chửi nhìn thấy liêu sở hạ vũ thân sắc đ ấ y lòng từng có vẻ n g h i hoặc n h ư n g nụ cười lại không có bất kỳ biến hóa nào cười nói chu mộ đang tại ngờ tới vương gia sẽ ở lúc nào đổi tới không nghĩ tới nhanh như vậy xem ra vương gia đã dưới sự trấn an tề an sở hạ vũ lắc đầu bất bình không nhặt nói chỉ là dẹp xong tề an phủ liền vội vàng chạy đến tiền ra thế nào giải quyết tiền ra một chuyện chu t r ử lập tức cho sở hạ o vũ đi tin nghĩ đến hắn cũng đã thu đến thế nhưng là nghe sở hạ o vũ chính miệng hỏi tới chu t r ử hay là đem ngày đó phát sinh sự t ì n h đem lượn sau đó nói tận mắt lao tam tiền t ô t ô tự tuyệt tiền tứ phương trong nháy mắt giàn mua rất nhiều lại không còn tranh hùng chi ý chủ động l u i tiền xương h ả i tại tiền u y ê n nâng đỡ phía d ư ớ i kế nhiệm gia tộc có thể nghĩ phải hoàn toàn trưởng không tiền đến ra sợ còn muốn rất dài thời gian mặt khác chu m ô giữ tiền đại thiếu khí tức phải, phải nghĩ đến chịu tiền lao ra từ cùng tiền toto chết ảnh hưởng không nhỏ sợ không chống được bao dài thời gian nói đến đây ngừng lại lại chu trừ lại nói tiếp trần sa thanh chính là thiên đâm lịch tặc sở kiến tụ nghĩa lầu cũng là tàng ô nạp cấu bắt không thiếu bất quá đồng thời không có thể bắt đến cả lớn trâm mặc p h ú t chốc sở hạ o vũ há miệng nói trần sa thanh bất quá một quân c ờ thôi ngày đó nhất định có thiên đâm lịch tặc nhân vật trọng yếu tưởng t r a tất cả mọi người chu trừ làm sao không minh bạch điểm ấy sớm đã đem bên trong đại đường tất cả mọi người ghi xuống rút ke nở lột ti đi loại bỏ chỉ là vừa mới cố k ỵ vương hạo ở đây mới không có nói ra có thể nghe sở hạ vũ ngay trước vương hạo nói ra mà vương hạo thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào làm sao không biết hai người đã có thứ quan hệ nào đó đ ấ không, không thấy sở hạ vũ lập tức trả lời chu chử cười lại nói nói đến vương tướng quân lý tương quân còn có chu mỗ cũng là từ huyện giáp vệ đi ra đi theo vương gia nam t h i n h bắt chiến ngang dọc xa trường bây giờ mười năm trôi qua hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ nên uống cạn một chén lớn sở hạ vũ làm sao không biết chu chử tâm tư mà không chờ hắn mở miệng vương hạo cũng mở miệng v h ụ hòa nói vương gia hạo thân là địa chủ như thế nào cũng phải một tận địa chủ c h i nghi như vương gia không có ý kiến hôm nay liền từ vương mỗ làm chủ như thế nào vương hạo cùng sở hạ o vũ đồng hành ba bốn ngày cả ngày cũng là nhìn hắn âm khuôn mặt vương hạo vốn cho là hắn là tức giận tề an dân biến tâm lo tiền ra c h i cục nhưng bây giờ hai chuyện đều đã giải quyết sở hạ o vũ vẫn là giàu gì không vui vương hạo tự nhiên muốn ý nghĩ nhường hắn vui vẻ lý mục mặc dù không có mở miệng nhưng nhìn ra chủ tử nhà mình tâm tình không tốt mặc dù không có mở miệng cũng tuyệt đối nguyện ý cùng hắn không say không nghỉ sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo trước kia mặc b ắ t hành trình bản vương phải chư vị trợ giúp mới có thể ngang dọc xa trường vội vàng chính là mười năm trôi qua qua thật nhanh có chút ít cảm khái phát ra một tiếng thở dài sở hạ o vũ lắc đầu nói đi đêm nay không say không nghỉ không say không về sở hạ o vũ đều như vậy nói đến bữa tiệc rượu này uống là niềm vui tràn trề cực kỳ tận hứng nhất là vương hạo cùng chu trử vi lệnh sở hạ o vũ vong hữu là bằng mọi cách mời rượu hơn nữa hai người cũng là t ầ m tư nhanh nhẹn tài trí hơn người nhân vật mặc dù đang khuyên rượu cũng không có mời rượu ý tứ căn bản vốn không cho sở hạ vũ cự tuyệt thế nhưng sở hạ vũ đã đạt đến thiên nhân cảnh thiếu dương quyết tự động vận chuyển lặng yên không một tiếng động liền đem mùi rượu hóa giải là càng uống càng tinh thần ngược lại là chu trừ cùng vương hạo hai mắt mê ly chính là lý mục cũng uống không thiếu đầu góc không rõ cuối cùng gắng gượng cơ thể rời đi sở hạ vũ hòa lý mục hai người đều ở đây hắn là một khắc cũng không dám vung lòng nhìn chu trừ cùng vương hạo nghẹo đầu bò tới trên mặt bàn thiết đi sở hạ vũ đáy lòng một tiếng thở dài ngồi một mình thật lâu giống như cảm thấy có chút vô vị ôm bầu rượu đi vào việt tử phía chân trời không mây ánh trăng rất tốt nhìn qua như câu trang quyết sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười cầm lên bầu rượu đại đại đâm l i ế u khẩu sau đó ngâm khẽ đạo hoa g i a n một bầu rượu uống một mình vô tướng thân nâng chén mời trắng sáng đối ảnh thành t â m nhân nguyệt cũng không giải uống ảnh đồ theo ta thân ha ha không nghĩ tới bản vương cũng có đối n g u y ệ t uống một mình thời điểm tiếng thở dài bên trong sở hạ o vũ cầm lên bầu rượu lại là một n g ụ m rượu đổ xuống bây giờ một bạch di nữ tử chậm rãi đi vào định viện nhu nhược khí tức không phải trương y ư y a y, -y, -y nhìn qua sở hạ vũ có chút chán nạn bong lưng trương y ư -y, -y, -y, y trong mắt lóe lên một đạo dị sắc khẽ nhà đạo hành lạc cần cùng xuân ta c a n g u y ệ t bồi hồi ta múa ảnh lộn xộn t ỉ n h thời cùng giao hoan túy hậu mỗi người chia tán vĩnh kết vô tình ơi cùng nhau k ỳ mặc ngân hà vương gia n g ư ơ i biết lý tiên nhân này thơ lưu luyến thích nhất câu kia sở hạ o vũ tự nhiên phát giác trương y duy y kể đến cũng không trả lời ngược lại v ấ n đạo lưu luyến sao ngươi lại tới đây ban đêm phong hàn ngàn vạn bảo trọng thân thể đi đến sở hạ o vũ sau lưng trương y duy không người hướng sở hạ vũ làm một vạn phúc đạo dân nữ cảm ơn vương gia, quan tâm, càng cảm ơn vương gia thay lưu l u y n báo đại thủ đứng thẳng thân thể trương y y y t r m g ã i nói chúng ta t r ư ơ n g gia bảy tỷ muội đại tỷ tính tình cứng c ỏ i đối xử mọi người dày nhất nhị tỷ tính cách hào sảng thô c h u n g hữu tế nếu không có tuấn nhi l ã o gia tử sẽ đem ta t r ư ơ n g gia truyền cho nhị tỷ đến nỗi tam tỷ lắc đầu tóc ra c ư ờ i khổ một tiếng trương y y y thanh â m bình tĩnh như trước đạo nói là bị ẩn thế cao nhân nhìn chúng thu làm đệ tử kỳ thực là cha tức giận lại thêm một nữ tử đem tam tỷ đưa ra ngoài l ã o tứ lão ngũ tuy là sinh đôi tỷ muội tính cách lại hoàn toàn khác biệt t ứ tỷ c u n g bích di nương một dạng tâm đ i ệ nhân từ cuối cùng xuống tóc làm nico lão ngũ thì kế thừa cha tính tình tranh cường hao thắng dám vì người trước tiên nhất là tính tình cứng cỏi trước kia sở dĩ đi theo vương gia ngươi vào kinh chính là cất vì trương gia báo thù ý nghĩ nếu không phải lưu luyến bị người đưa tới kinh thành giảng giải hiệu lầm á t hẳn muốn tìm vương gia ngươi báo thù bây giờ năm sáu năm bạt vô âm tín cũng không biết ngũ tỷ thế nào phát ra khẽ than thở một tiếng t r ư n g y y tiếp tục nói liên tiếp năm tỷ m ộ i mới thêm một n ă m đinh cha là vui ra mong bên ngoài sùng ái rất nhiều dưỡng thành tuấn nhi ngang ngược tính cách lúc này mới bị thiên đâm lịch tặc tính toán ngay cả ta trương gia đều bị diệt môn những năm này thân ở kinh thành lại có phu quân yêu t ư ơ n g lưu l u y n nhưng là quên không được gia cựu nhất là đại tỷ cuối cùng thay ta cản đao tình cảnh lưu luyến tay trói gà không chặt như thế nào báo thù ngày đó nên đại tỷ rời đi nghe trương y d ĩ y dì a nói đến đây sở hạ vũ ánh mắt cuối cùng là từ trên bầu trời đ ê m thu hồi quay đầu nhìn qua trương y d ì a ý n sở hạ vũ hám i ệ n g nói b ả n vương mặc dù chưa từng gặp qua ngươi đại tỷ trương nhược nam nhưng là nhiều lần nghe nói một đời kỷ nữ trong lòng đội phục rất cho nên lưu luyến ngươi càng hẳn là thật tốt sống sót trương y d ĩ y dì g a gật đầu một cái đạo lưu l u y n cái mạng này là ta trương ra pháo đài đám người lấy mạng đổi lấy lại có phu quân yêu thương lưu l u y n là chân quý rất có thể y theo theo duy nhất có thể làm chính là lưu ta lại trương gia huyết mạch vi phu quân lưu lại con cái thú chi ung dung mang cho lưu luyến chỉ có k h á i h o ạ n hành lạc cần cùng xuân không phải vậy d u n g túng trăm năm lại có gì n i ề m vui thú nhìn qua trương y r ì a y r ì a sở hạ vũ làm sao không biết nàng ý tứ khẽ than thở một tiếng phía sau xoay người sang chỗ khác ánh mắt lần nữa đặt ở trang sáng phía trên hành lạc cần cùng xuân nhưng này thiên hạ ai không phải bị tục sự không nhiễu 1063 quyển triều quang bốn đình 511 thăm tiền ra sáng sớm, đương dương thăm đâm sớm, ra có thể có lẽ là trên đường cái thỉnh thoảng đi qua binh sĩ hoặc giả một đám t r i ề u đình đại thần u y áp có lẽ là tiền lao ra tử cùng tiền tam ra qua đời đi ở trên đường cái sở hạ vũ vẫn cảm nhận được một loại kiềm chế nên đêm qua uống say rồi chu trừ hai mắt thưởng đỏ thần sắc cũng có chút lười nhác không còn trước sau như một t h ô n g d o n g tùy ý đồng thời cũng chưa từng chú ý tới sở hạ vũ thần sắc nhìn thấy tiệm ăn sáng bên trong nóng hôi hổi bánh bao nghe trong đó mùi thịt chu trừ bụng càng là không chịu thua kém một cuộc gọi lưu thanh lắc đầu chu trừ tự lo nợ nụ cười đạo thất công tử vương công tử ngàn vạn lần đường chê cười chu mộ thật có chú vương hạo cũng không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân chờ hắn quyết đoán nhìn qua chu t r ử sở hạ o vũ đột nhiên nở nụ cười đạo trời đất bao la bụng lớn nhất đi đi ăn cơm đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đi đầu đi vào cửa hàng nhỏ ngồi xuống đồng thời để cho đạo hai lồng bánh bao bốn bát đậu hủ lý mục ngươi cũng ngồi được rồi trong tiếng kêu to điếm tiểu nhị bưng hai lồng nóng hổi bánh bao liền đi tới cười nói bốn vị ra từ từ dùng nên ngửi được n g i thịt chu trừ lại là một hồi không nhịn được cục c c c m thanh nghe sở hạ vũ tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp cười ha ha nói không nghĩ tới chu m ì n h cũng có c u ố n bách như vậy thời điểm cho m a u ăn đi vừa nói sở hạ vũ càng là tự mình kẹp bánh bao đưa tới chu trừ trước mặt chu trừ cười làm lành l i ê u thanh há miệng nói bụng bất tranh khí sẽ không cùng thất công tử k h á c h khí vừa nói chu trừ tiếp nhận bánh bao đại đại cắn l i ê u khẩu vừa nhai vừa mơ hồ không do nói ân hương mấy vị cũng chớ nhìn nhân lúc còn nọ ăn nhân lúc còn nọ ăn nhìn thấy chu trừ dáng vẻ suy nghĩ lại một chút cái kia tao nhã nho nhã chu chử sở hạ vũ lại là nợ nụ cười cũng không nói chuyện kẹp lên cái bánh bao bắt đầu ăn bây giờ điếm tiểu nhị bưng bốn bắt bạch hoa hoa đậu hủ đi tới cười nói ra đây là sáng sớm mới mải xong đậu hủ thơm ngọt ngon miệng mấy vị r a nếm thử cam đoan mấy vị r a hài lòng cầm mũng lên nếm l i ê u khẩu sở hạ o vũ gật đầu khen thật đúng là thơm ngọt ngon miệng không tệ các ngươi cũng đều nếm thử lý mục làm sao còn không ngồi nghe sở hạ o vũ lần nữa như thế nói đến lý mục ôm cử nói cảm ơn công tử sau đó mới cầm đũa lên bắt đầu ăn chu chử nên thực sự là đói bụng nam sáu cái bánh bao rất nhanh liền xuống bụng một bắt đậu hủ cũng thấy đáy thấy vậy sở hạ vũ cười nói chu hình muốn hay không thêm một chén n xoa x o á bụng chu t r ử lắc đầu nói đã no rồi bụng đều phừng lên bất quá thật đúng là ăn ngon sở hạ o vũ cười ha ha một tiếng đạo hiếm thấy nhìn thấy chu m i n h có như thế thần thái cũng thật hiếm thấy lời đến cuối cùng hai người đối mặt phúc chốc đồng thời n ở nụ cười nhìn sở hạ o vũ hòa chu t r ử hai người cười vui vẻ nhất là hai người ăn ý lấy vương hạo tâm cảnh cũng là một hồi hâm mộ dù sao không phải là ai cũng có thể như thế phải sở hạ o vũ tín nhiệm phải sở hạ o vũ như thế l ễ nhượng trong tiếng cười lớn chu chử há miệng nói cơm no trả đủ cũng nên đi sở hạ vũ nghe hiệu chu chử trong lời nói ý tứ gật đầu đáp đi thôi. vừa nói sở hạ o vũ đã đứng dậy thấy vậy vương hạo cùng lý mục vội vàng đứng dậy theo sở hạ o vũ đi tới tiền ra mà liền tại bốn người đi đến tiền ra cửa chính thời điểm sở hạ o vũ đột nhiên dừng bước há miệng nói lần này huy châu hành trình khổ cực chu m i n h ta đã chuẩn bị kỹ tàng tuyển chu m i n h mang theo lưu luyến nhiều đi một chút nhìn nhiều một chút nếu có cần cứ việc nói cho lý mục chu trừ không người trùng sở hạ o vũ đi l i ế u nhất lễ đạo chu trừ cảm ơn công tử cũng theo chờ theo cảm ơn vương gia sở hạ vũ p ấ t p h t a y từ tốn nói cũng là bản vương nên làm chu h u n h không cần khắc khí ngược lại là chu h u n h ngàn vạn bảo trọng lời đến cuối cùng sở hạ o vũ k h ẽ than thở một tiếng phía sau giơ chân lên bước mà trông lấy sở hạ o vũ bóng lưng chu t r ử lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài cất bước cùng liêu thượng đi vương hạo cũng không biết trương lưu luyến sự tình cho nên không biết hai người vì cái gì mà cảm khái bất quá có thể làm cho sở hạ o vũ mở miệng m ư ợ n thuyền vương hạo cũng không cho rằng chuyến này sẽ đơn giản cho nên đáy lòng đã có quyết đoán nhất định muốn tận hận có khả năng tới giao hào chu t r ử làm sở hạ o vũ một nhóm đi vào tiền thị lao trạch cũng không biết là làm một người đi đường khí độ chân nhất cũng hoặc nhận ra chu chử vị này bức tử tam gia thư sinh áo xanh chẳng những không có người chặn hắn lại nhóm ngược lại nhau nhau hành lễ nhường đường đồng thời cũng có hạ nhân vội vàng chạy vào báo tin sở hạ o vũ trực tiếp đi tới linh đường mà được đến tin tức tiễn sương hải đã chạy tới thấy rõ người tới tiễn sương hải trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lập tức quỳ xuống b à i nói thảo dân tiễn sương hải khấu kiến vương ra thiên tuế thiên tuế thiên tiên h tuế nghe tiễn sương hải s ư n g hô nho sam thiếu ra vì vương ra đám người làm sao không biết người trước mắt thân phận thất vương ra sở hạ o vũ mặc dù giật mình nhưng là vội vàng quỳ xuống ngắm nhìn một thân cảo dùng tiễn sương hải sở hạ vũ từ tốn ó i đứng lên đi sau khi nói xong sở hạ vũ tự ý đi vào linh đường nhặt lên ba cây hương nhóm l ử a phía sau cắm vào lư hương sau đó nói bản vương thợ thiếu thời đợi liền nhiều lần nghe phụ hoàng nhắc đến tiền lao gia tử chỉ là chút tiền niên liễm lao gia tử ốm đau tại giường chưa từng thấy một lần biết được lao gia tử bệnh nặng bản vương cố ý hướng đại ca đòi cái phái đi xuống sông nam b á i kiến lao gia tử không nghĩ bị loạn thần tặc tử dẫn tới hoài nam lại càng không từng muốn đến lúc đó thiên đâm lịch tặc vậy mà mưu đồ bí mật tiền lên ra sử dụng ám sát tiền đại thiếu loại này h è n hạ hành vi đáng hận tam thiếu một đời nhân kiệt cũng rơi vào thiên đâm lịch tặc cốc bên trong ôm hận tự sát như thế trung dũng cương liệt h sở hạ vũ không người hướng tiền tam thiếu tiền tô tô đi l i ế u nhất lễ thấy vậy tiền g i a đông đảo hậu bối vội vàng trùng sở hạ vũ đắp lễ đứng lên thân thể nhìn qua sở hạ vũ tiễn sương hải không người bài nói trung dũng cương liệt tam thúc có thể được vương ra như thế đánh giá nghĩ đến cũng không tiếc sở hạ vũ lơ đến phất phất tay mà sau sẽ mắt quang phóng tại tiễn sương hải trên thân há miệng nói sương hải huynh b ấ t đau b u ồ n đi tiền g i a to lớn gia nghiệp đều đặt ở sương hải huynh trên bờ vay mặc dù đã kế nhiệm gia chủ thế nhưng là chính miệng nghe sở hạ vũ nói đến vẫn là ngay trước đông đảo tiền thị tộc nhân mặt tiễn sương hải đại hỷ lập tức bài nói sương hải tuổi nh còn nhiều hơn nhiều dựa vào vương gia tự lo nợ nụ cười sở hạ vũ há miệng nói sương hải huynh đại tài bản vương tin tưởng sương hải huynh cũng không cho tiễn sương hải ngắt lời sở hạ vũ đổi giọng hỏi tiền đại thiếu gặp chuyện không biết thế nào lần này p h ụ mệnh đến đây huy châu bản vương thế nhưng là mang theo không tiếu h linh dược tiễn sương hải cũng là nhân tình như thế nào nghe không hiểu sở hạ vũ trong lời nói ý tứ không người mái nói làm phiền vương gia nhớ thương sương hải thay gia phụ cảm ơn vương gia ngồi dậy thân thể tiễn sương hải lại nói tiếp gia phụ bệnh tình mấy ngày nay dần dần ổn định vừa rồi vừa vặn tỉnh lại vương gia tỉnh nhìn sở hạ vũ Chú chửi đi ra linh đường vương hạo đi tới chỗ không người tiễn sương hải đột nhiên dừng bước không người trùng sở hạ vũ bài nói lao ra từ bệnh tình nguy kịch ra phụ bị người hành thích ta tiền thị loạn cả một đoàn nếu không phải thất vương ra cùng chu tiên sinh nói không chừng ta tiền ra đã điệp phái đồ cho nên một lễ này sương hải thay ta tiền ra cảm ơn vương ra sau khi nói xong tiễn sương hải lần nữa đi liễu nhất lễ đạo một lễ này sương hải tạ vương g i a cùng chu tiên sinh bắt được thiên đâm lịch tặc vì gia phụ báo phải huyết cựu tối hậu nhất lễ sương hải vì chính mình sương hải có thể chấp trưởng gia tộc toàn do hai vị tín nhiệm cùng ủng hộ về sóc nhưng có yêu cầu sương hải sông pha khói lửa sẽ không tiếc l ờ i đến cuối cùng tiễn sương hải cung cung kính kính trùng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ sở hạ vũ nâng đỡ tiễn sương hải kế nhiệm tiền g i a nguyên nhân là hắn đích tôn trưởng tôn ưu thế cùng không tầm thường mới có thể cũng bởi vì hắn đích tôn thế yếu liền muốn trưởng k ố n g bây giờ nhìn tiễn sương hải thức thời như vậy sở hạ vũ đưa tay v u v u tiễn sương hải tiền gia là cao quý tứ đại thế gia hiệu vươn khắp thiên hạ các nơi ta đại sở còn muốn đại lực dựa vào tiền đến gia cho nên tiền minh đã hết nhanh trưởng khống tiền đến gia ngàn vạn lần đường bị tặc tử c h ỗ xính đưa tay nhìn qua sở hạ vũ tiễn sương hải cung kính thanh âm sương hải đã cùng nhị thúc đã nói sẽ mau chóng trưởng khống gia tộc tuyệt không nhường vương gia thất vọng vì triều đình xuất lực vương gia mời tới bên này nghe nói tiễn sương hải lại có thể cùng nhị phòng tiền tứ phương dựng thành hiệp nghị sở hạ vũ không khỏi nhìn nhiều hắn một mắt bất quá cũng không có nói chuyện hắn này tới nguyên nhân là ở mặt ngoài triều đình lập trường giút tiễn sương hải tạ thế cũng là đại thiếu tiền làm vân Vì l tại tiễn h sương hải để cao thanh em bên trong tiền lăng vân cuối cùng là mở to mắt xám trắng ánh mắt không có một tia thần thái hơn nửa ngày mới phản ứng được đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân mà đang khi hắn dây rủa muốn đứng dậy thời điểm sở hạ vũ tiến lên một bước đem hắn lân xuống chậm rãi nói lao ra từ ngàn vạn lần đường chuyển động nghỉ ngơi cho tốt tiền ra còn nhiều hơn nhiều dựa vào lao gia tử mặc dù bị sở hạ o vũ đệ lại tiền lăng vân nhưng là ngồi dậy khuôn mặt gầy gò bên trên lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười đạo lao đầu tử cơ thể chính mình tin tưởng không chống được mấy ngày thất vương g i a có thể đến xem lao đầu tử lao đầu tử cũng liền đủ hài lòng đối mặt cái này nguy cơ sớm tối lao giả sở hạ o vũ thật không n g u y ệ n lại nói những lời khách sáo kia trầm mặc một lát sau há miệng nói lao gia tử khi biết bản vương vì cái gì mà đến nhìn sở hạ vũ đi thẳng vào vấn đề tiễn sương hải trên mặt mặc dù không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhiên đáy lòng vẫn còn có chút kinh ngạc ngược lại là tiền lang vân thất thanh nợ nụ cười có thể nên bị nụ cười kéo theo thương thế nhịn không được ho khan trong đó kẹp lấy tí ti tiên huyết thấy vậy tiễn sương hải thần sắc căng thẳng thỉnh vũ phụ thân phía sau lưng nói cha đường nội cơ thể quan trọng hơn nửa ngày đi qua tiền lang vân mới dừng ho khan phất tay ra hiệu tiễn sương hải dừng tay đồng thời trùng sở hạ vũ cười nói già không còn dùng được vương ra ngàn vạn lần đ ư n g trách móc sương hải ngươi đi tìm lý thúc lấy mẫu đồ vào tới nhìn qua k h í tức hệ bại phụ thân tiễn sương hải thật không biết phụ thân là cố ý đẩy ra chính mình vẫn là những nguyên do khác nhưng là đứng dậy đạo vương ra cha c h ờ 1064 quyển bốn triệu đình năm trăm mười hai thâm ý làm tiễn sương hải rời đi còn sót lại sở hạ vũ chu trừ cùng tiền lang vân ba người cũng không có mở miệng trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh ngắn ngủi yên lặng đi qua sở hạ vũ trước tiên mở l i ế u khẩu đạo bản vương lần này xuống sông nam nguyên nhân là muốn chỉnh đốn giang nam lại trị cũng là thiên đâm lịch tặc nói đến đây ngược lại sở hạ vũ tự dễ ưỡn như cười liễu thanh lắc đầu nói có lẽ bây ả n vương n đời này đã nhất giờ đâm l ị c tiền ặ không phải địch chết, ta t chính là vong. i lăng vân nụ cười trên mặt đã t á m đi có chút ít thở giải nói kỳ thực gia phụ rất sớm đã đã mất đi đối với lỗi trường khống có lẽ từ thành lập mới bắt đầu liền không có có thể chân chính đem lô n ắ m ở trong tay tiền lăng vân mà nói nghe sở hạ vũ hòa chu trừ sắc mặt biến hóa mà tiền lăng vân thì giải thích nói thiên hạ này trắng cùng đen âm cùng dương giống như sinh cùng t ử một dạng q u â n q u y ế t lấy nhau đương ra cha đem sinh ý làm đến trình độ nhất định phía sau quyết định thiết lập giống triệu gia ám ảnh ngươi sở ra ám vệ hắc á m thế lực đem hết thệ không thấy được ánh sáng sự tình đều ẩn tàng trong đó sở dĩ t ê ế l ô là gia phụ cho rằng tiền còn có lỗ chớ đừng nói chi là những vật khác bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều có nhược điểm đều có khoảng cách chỉ nhìn ngươi có thể không thể tìm được thế nhưng là ta tiền ra chỉ là một thương nhân thế gia cho dù sinh ý khắp thiên hạ các nơi lại không cách nào cùng triệu ra sở ra đánh đồng lỗ tại kiến lập mới bắt đầu liền bị ảnh vệ cùng ám vệ cùng với đông đảo thế gia môn phái điệp dò xét thẩm thấu l ờ i đến ở đây tiền lăng vân trên mặt lần nữa lộ ra một cái ý cười đạo c h a chính xác đại tài mặc dù phát hiện những thứ này nhưng không nhưng không có cấm ngược lại cố ý mượn đông đảo thế gia lực lượng của môn phái tới đạt tới mục đích đồng thời bồi dưỡng mình thế lực ta tiền ra có thể tại ngắn ngủn ba mươi năm nhảy lên trở thành thiên hạ tứ đại thế gia lỗ làm cơ công đầu bởi vì ta tiền ra phát triển an toàn gia phụ cũng dần dần nắm giữ không kém sức mạnh chỉ là thiên hạ sơ định gia phụ vì tránh hiểm nghi chủ động đem lỗ tuyết tảng mà một dấu kém chính là ba mươi năm ba mươi năm thất v n g g i a ngươi nói còn có bao nhiêu người đang ta tiền ra trong k h ô n g chế nói một hơi nhiều như vậy tiền lăng vân lại là một hồi không nhịn được ho khan k h í tức càng ngày càng người b ạ i nghe tiền lăng vân vừa nói sở hạ vũ không khỏi nhớ tới cứu cứu tôn dịch dương từng nói qua lời nói hắn nghiên thiếu hành tàu thiên hạ thì đợi phát hiện tiền ra bắt vô số hài đồng lại đem bọn hắn biến thành cô nhi bây giờ bốn mươi năm đi qua nhóm này cô nhi mới có thể một mình đảm đương một phía đi bất quá nhìn thấy tiền lăng vân bây giờ thê lương bộ dáng đáy lòng lại là một hồi thở dài chậm dãi nói lao gia tử ngươi đ ừ n g nội chậm một chút nói cố gắng bình phục lại hỗn loạn khí t ứ c tiền lăng vân phất tay nói g i à g i à lao phu cái này một thường hai cái chân đều bước vào quan tài cho nên ngược lại cũng không sợ các ngươi chê cười lần này hỗn loạn cũng có lỗ thân ảnh nói đến đây n g ừ n g lại tiền lăng vân phát ra một tiếng tự tiếu phi tiếu h ư nhẹ đạo tuyết tàng ba mươi năm cuối cùng cũng có người không chịu nổi tịch mịch nhảy ra ngoài bất quá suy nghĩ một chút cũng phải lại có bao nhiêu người có thể yên tâm chờ đợi ba mươi năm lần này gia chủ chi tranh lỗ cũng dự định đẩy ra một người t r ư ở n g k h ô n g ta tiền ra chính là lao tam sở hạ vũ chấp trưởng thiên vệ mấy năm lại quá là rõ ràng tranh quyền đoạt lợi tăng cốc tin tưởng lòng người khó l ư ợ n g cho nên nghe nói lỗ tham dự ra chủ chi tranh thời điểm không có bất kỳ cái gì dị sắc nhưng mà biết được lỗ cũng lựa chọn tiền tô tô trên mặt lộ ra v ẻ kinh dị trưng khẩu v ấ n đạo tam thiếu tiền lăng vân nhẹ gật gật đầu há miệng giải thích nói lão tam theo học đông lăng lão nhân đông lăng lão nhân chính là một đời kỳ nhân lại cùng gia phụ giao hảo đồng thời cũng là lỗ khách khanh trường lão bởi vì cái này duyên cứ lao tam thở thiếu thời đời liền cùng lỗ có chỗ tiếp xúc mà lao tam làm người hào s á n g trượng nghĩa rất có giang hồ hiệp khí tại lô bên trong cũng rất có nhân khí nắm giữ một nguồn sức mạnh không yếu nói đến đây ngừng lại tiền lăng vân tự d ê u t ự a n h ư cười liêu thanh lại nói tiếp có lẽ chính là cái này n g u y ê n do thiên đâm lịch tặc mới tìm bên trên lao tam làm tiền lăng vân r ứ t lời phía dưới ba người lần nữa lâm vào yên lặng n h i ê n một mực chưa từng lên tiếng chu t r ử đột nhiên n ở nụ cười há miệng nói lao gia tử chu mộ có nghi hoặc nghi ngờ mấy năm đều không thể đoán được n g u y ê n do mong rằng lao gia tử giải hoặc căn bản vốn không cho tiền lăng vân tự tuyệt chu chử nói thẳng m ư ờ i năm trước bệ hạ đăng cơ phía sau chuyển xuống hương thịnh thương lệnh đại thiếu ngươi lấy chiếu cố lao gia tử làm lý do ẩn lui lúc này mới có nhị phòng cùng tam phòng hương thịnh có mấy ngày trước biến cố không phải vậy lấy lao gia tử chi tài đã sớm trưởng khống gia tộc à. vấn đề này cũng là sở hạ vũ nghi ngờ chỉ là tiền lăng vân nghe được vấn đề này thời điểm càng là thất thanh nợ nụ cười nhưng mà tiếng cười ở trong miệng biến thành h o k h a n hơn nửa ngày mới bình ổn lại lắc đầu nói lao gia tử còn tại lao phu có tài đức gì đi trưởng khống gia tộc tiền lăng vân trả lời nhường sở hạ vũ hòa chu trừ đều mật ra liếp nhau cũng là một mặt cười khổ bọn họ đều là người thông minh lần này nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đem sự tình n g h ị phức tạp giống như thiên hạ này đế vương còn tại thái tử liền không thể trưởng đại quyền cái này cũng là thái tử sở nguyên b á c lựa chọn tính dưỡng chữa thương nguyên lý do coi như hai người cười khổ thời điểm tiền lăng vân phát sinh một tiếng y ế u ớt thở dài lại nói tiếp tiên đế cùng bệ hạ cũng là một đời minh quân ba mươi năm liền chế tạo ra phồn hoa t h ị n h thế mà ta tiền ra chính là dựa thế dựng lên đem sinh ý làm khắp thiên hạ thế nhưng là thật sự quá lớn lớn đến gia phụ đều lo lắng tình cảnh cuối cùng chỉ có thể cào ố mật lui lão phu thân là trường tử tất nhiên mở ra máy hát tiền lăng vân cũng sẽ không giấu giếm nữa tiếp tục nói gia phụ ẩn lui thời điểm thật là có bệnh trong người nhưng này khét kéo chính là mười năm lao phu cũng qua tuổi lục tuần mà mười năm lắc dần dần đã đã đầu tiền lăng vân háo nghiệm i nói lao phu giả ra thật rồi hơn nữa gia phụ đã sớm đối với lao phu thất vọng sợ hạ vũ hòa một mực đang suy tư tiền này lăng vân mà nói nghe hắn nói đến nơi đây sợ hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một đạo con mang lập tức nhưng là một tiếng thở dài tiền không vì quả thật đủ hung ác bây giờ tiền lăng vân giống như lâm vào hôn mê cho nên âm thanh đều có chút mơ hồ đạo về sau lão phu dần dần nghĩ rõ ràng c h a trước kia vì sao muốn lẩn lui nguyên nhân là bởi vì ta tiền ra sinh ý làm quá lớn nhường t r i ệ u đình đều kiếm kỵ một cái khác nguyên do chính là khảo nghiệm lão phu xem lão phu có dám hay không bước lên gánh nặng đáng tiếc à lão phu mặc dù có thể cũng không dám cho nên mười năm trước lão phu liền đã mất đi tư cách nực cười lão phu còn nghĩ trưởng khống lô kế n h i ệ m vị trí gia chủ nực cười a so với khóc cũng khó khăn nghe trong tiếng cười tiền lăng vân càng là ho khan xen lẫn ti ti tơ máu nhìn lại thê thảm như thế nhìn qua tiền lăng vân bộ dáng hiện tại sở hạ vũ hòa chu trừ cũng là một trận trầm mặc là tiêu hùng tiền không vì cũng vì tiền lăng vân nên ho khan khiên động thương thế tiền lăng vân gương mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo cùng một chỗ bất quá người ngược lại là tỉnh táo lại cứng rắn gạt ra một nụ cười hướng hai người nói lời nói này đẻ ép lao phu mấy năm nói ra ngược lại là nhẹ nhõm nhiều hai vị cũng chớ trách móc lao phu cối u cùng tục nhân một cái lắc đầu tiền lăng vân tiếp tục nói mười năm này gia phụ tùy ý lao nhị lao tam lao tư tranh đấu thậm chí nhìn xem các phương thế lực tràn vào mà không có bất luận hành động gì chính là muốn mượn thế quyết gia chân chính đại tài đại dung hạng người tới kế nhiệm gia tộc không phải vậy thế gian này sinh cùng tử cho tới bây giờ cũng là tường sinh đi theo thú n g chi từng phồn hoa màu mỡ triệu vương hướng không giống nhau bao phủ trong lịch sử còn có một câu nói tiền lăng vân không có nói ra nhưng là ý vị thâm trường nhìn liêu sở hạ o vũ một mắt há miệng nói lao phu cảm ơn trước vương gia ngươi tuyển quân tử xương hải dù sao tuổi nhỏ đảm đương cái này một cái lớn nhà còn có chút không đủ về sau còn nhiều hơn nhiều ngước nhìn vương g i a nói đến đây n g ừ n g lại tiền lăng vân trên mặt lộ ra một loại biểu tình kỳ quái giống như thở dài giống như chế dễ ư giống như bất đắc dĩ giống như không mướn đủ loại háo hức sen lẫn lại thêm bởi vì đau đớn mà hơi hơi mặt nhăn nhó bảng giống như một mở lớn dao trộn để cho người ta thấy được trăm vị nhân sinh khi sâu m ộ t hơi tiền lăng vân tận khả năng bình tĩnh nói đến nội vương g i a mong muốn ta tiền g i a biết cũng không nhiều sẽ đều giao cho vương g i a mong n ộ i vương g i a chớ thất vọng đến n ộ i lỗ bây giờ đã là chỉ còn trên danh nghĩa lao phu tự tiện làm chủ cũng giao cho vương g i a nghe được tiền lăng vân tối hậu nhất câu sở hạ vũ lập tức minh bạch hắn vì sao muốn cầm đi tiễn xương hải tiền lăng vân đây là hướng mình tỏ thái độ từng cùng sở ra thiên vệ triệu ra ảnh vệ kỳ danh lỗ từ tiền hắn lăng vân mà kết thúc cùng tiền ra cùng tiễn sương hải không còn bất kỳ quan hệ gì dùng cái này đem đổi lấy sở hạ vũ đối với tiễn sương hải ủng hộ nhìn qua tiền lăng vân sở hạ vũ trầm mặc phút chốc đột nhiên n ở nụ cười há miệng nói lao ra tử nghiêm trọng sương hải huynh đại tài bản vương tin tưởng sương hải huynh nhất định sẽ không để cho lao ra tử thất vọng dẫn dắt tiền ra đ ú c lại huy hoàng tiền lăng vân nghe ra liệu sở hạ vũ trong lời nói ý tứ khuôn mặt gầy gò bên trên lộ ra một loại thư thái ý cười gật đầu nói vậy thì nhận được vương gia chúc lành lợi đến cuối cùng tiền lăng vân lần nữa ho khan nặng nề tiếng ho khan bên trong càng có một ngụm máu tơi mà tiễn sương hải vào nhà liền nhìn thấy hộp máu phụ thân vội vàng chạy tới kêu lên cha hơn nửa ngày đi qua tiền lăng vân mới bình phục lại tâm thần khuấy động có thể nên nói chuyện nhiều thần sắc hể vải suy sụp nhất là vô lực nói không có gì đáng ngại lấy ra tiễn sương hải vội vàng gật gật đầu đạo lấy ra vừa nói tiễn sương hải nâng lên một cái tinh xảo hộp gỗ đưa tới cha trước mặt nhìn cái hộp gỗ ổ khóa hoàn hảo không chút tổn hại tiền lăng vân gật gật đầu giơ nón tay chỉ sau lưng ngăn tủ nói chìa khóa ở bên trong đều giao cho thất vừng ra về sau cha không còn gặp chuyện thường xuyên mời dậy thất vừng ra nghe phụ thân ủy thác tựa như ngữ khí tiễn xương hải cái muối chua chua vượt miệng kêu lên cha sáu một nghìn sáu mươi lăm quyển bốn triều đình năm trăm mười ba thưởng thức trả lời nói trong đêm lúc chạm vạng tối lợi mấy chiếc thuyền lớn lái rời huy châu cảng nhìn thái thu dương châu vĩ trưởng sử trương hướng trung thật dài nhà liêu khẩu khí bởi vì rời đi chính là thất vương g i a sở hạ vũ đại đô đốc thẩm thiền bên trong thư thị lang trần bách hàn cùng hộ bộ thượng thư lý t h i ê n niệm cái này một đám quan lớn giống như cự thạch đặt ở hai bọn họ trong lòng để bọn hắn thời, thời khắc khắc nơm nớp lo sợ nghĩ đến đêm nay có thể ngủ giấc, nhưng bọn hắn gi giang nam đạo rất nhiều quan viên đều phải không ngủ được một hồi vợ kịch mới vừa vặn mở màn trên p h ề n lớn sở hạ vũ thầm thiền trần bách hàn lý thiên n i ệ m bốn người đang vây quanh b à n trà mà ngồi mà cho bốn người pha trà thì còn lại là vương hạo vương gia chính là giang chức đứng đầu nhất muôn việt vương hạo thân là vương gia dòng chính thi t ử tranh chữ không gì không biết tại trà đạo cũng có rất sâu tạo nghệ làm thủy sơ phi phát ra ở k c ụ cầm thanh vương hạo liền đem ấm nước gỡ xuống nhẹ nhàng bỏng qua chăn mền mới thả vào lá trà sau đó rót vào nửa chén nước sôi rất nhanh lông n u n g mảnh khảnh bích loa xuân liền chìm vào đẻ chén lại lá trà bên trên càng là bốc lên nhỏ bé bé bé nhìn lại rất là khả quan chỉ là vào thời khắc này vương hạo rửa qua trong chén thủy lần nữa gia nhập vào nước sôi làm trà thang rõ ràng mà thuần thời điểm mới đưa cho đám người nhìn qua rõ ràng mà thuần bích loa xuân sở hạ o vũ khuôn mặt thượng lộ ra một vòng hưởng thụ thần sắc nâng c h u n g trà lên nhẹ trụ l i ê u khẩu hơi hơi hai mắt nhau lại cũng không biết là đắm chìm tại trong hương trà vẫn là lâm và o hồi ức mà nhìn sở hạ o vũ nâng c h u n g trà lên thẩm thiền ba người nao nâng trung trà lên nhâm nhi thưởng thức phẩm vị phúc chốc sở hạ vũ lại uống yếu khẩu khen trà ngon tay n g ư ờ tốt bạn vương thế nhưng là thời gian thật dài không uống đến tốt như vậy trà nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ đạo lần này đi xứ gia nam g n bản vương đi cả ngày lẫn đêm chạy tới t ề a n công phá tề an lại ngựa không ngừng vó đi tới huy châu dọc theo đường đi liền chén trà nóng đều chưa từng u ố n g qua nhìn sở hạ o vũ sau khi nói xong lại nâng c h u n g trà lên nhâm nhi t h ư ở n g thức thầm thiền lý thiên n i ệ m cùng vương hạo đều ở đây suy tư sở hạ o vũ trong lời nói ý tứ mà trần bách hàn thân là sở hạ o vũ nhạc phụ ngược lại không có nhiều như vậy lo lắng cười nói vương gia trung thành vì nước lần này g a kinh bất quá hơn thắng vậy mà gầy đi trông thấy lao thần hổ thẹn t theo trần bách hàn mà nói thầm thiền há miệm nói trần Thị ngược lại để cho lao thần không đất dung thân tự d ê u t ự a n h ư cười l i ê u thanh thẩm t h i ê n lại nói tiếp nhận được bệ hạ tín nhiệm lao thần chấp trưởng giang nam đạo gần mười năm chỉ hạ quan viên tối nát lao thần sớm đã nghe thấy cũng không hành động còn muốn mệt nhọc thánh thượng cùng vương g i a lo lắng nhất là nhìn vương g i a người phong trần phó phó bộ g á n g lao thần trong lòng khó có thể bình an nghe được thẩm t h i ê n mà nói sở hạ vũ khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười phất tay ngăn cản lý thiên nghiệm nói chuyện lắc đầu nói nhạc phụ cùng thẩm đại nhân nghĩ lầm bản vương bất quá là nhất thời có cảm giác thôi giang nam đạo có thể có phồn hoa của hôm nay Ta đại sở, có có sở hạ vũ hơi lớn sở thân vương trần bách hàn vì chủ nhà họ trần lại là tỉnh trung thư nhân vật số hai thẩm thiền chính là bệ hạ thích thần chấp trưởng nhất là giàu có và đông đúc giang nam đạo lý thiên nghiệm chấp trưởng hộ bộ lại là nhất hệ thủ lĩnh bốn người cũng là chân chân chính chính tay cầm trọng quyền triều đình trọng thần mỗi bọn hắn không nói loạn quốc sự mà nói phong nguyện khó khăn a trong lòng như thế hương vệ vương hạ o khỏe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười h ắ n thật là có chút chờ mong mấy vị này triều đình trọng thần có gì biểu hiện trần bách hàn ngày thường có chút nghiêm túc có thể hôm nay chẳng biết tại sao lại cực kỳ vui vẻ nghe được sở hạ o vũ mà nói càng là a cấp đại tiếu đứng lên hướng thẩm t h i ê n nói thẩm đại nhân ngươi lần này thế nhưng là sai rồi lao phu hổ thẹn chỉ vì tiểu nữ không thông nghệ thuật u ố n g trà n g ư n g lại lại trần bách hàn lắc đầu nói tiểu nữ thở nhỏ vui đọc thi thư có thể xưng tụng tài nữ đối với văn nhân mặc khách xuất hiện lớp lớp giang nam dị thường hướng tới vương ra khoan dung độ lượng mang tiểu nữ tùy hành ra nam thế nhưng tiểu nữ không hiểu t u ổ i gạo dầu mối tương giấm trà không thể phục thị hảo vừng ra đây là lao thần tội lỗi chờ đổi tới bình g i á n phủ nhất định muốn nàng cỡ nào phục thị hảo vừng ra nghe trần bách hàn như thế nói đến vương hạo trong lúc nhất thời lại có chút im lặng thầm nghĩ lao nhân này khuôn mặt thật dày mà nghĩ như vậy không chỉ có vương hạo còn có thầm thiền đến n ộ i l ý t h i ê n niệm đã sớm đối với trần bách hàn bộ dạng này sắc mặt tập mãi thành thói quen ra mặt bất hậu lại như thế nào có thể ở triều đình pha trộn xuống lắc đầu thầm t i ề n khuôn mặt thượng lộ ra một vòng thú vị ý cười đạo trần thị lang như thế nói đến thật đúng là lao phu nghĩ lầm, làm tự phạt một ly. sau khi nói xong thần thiền nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch dẫn tới lý thiên niệm há miệng nói trà ngon như vậy cũng là trách phạt mà nói lao phu cũng làm phạt một ly vừa nói lý thiên niệm cũng nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch nhìn thấy hai người thần thái sở hạ o vũ a cấp đại tiếu đứng lên há miệng nói l ý đại người chấp trưởng hộ bộ chính là ta đại sở thần tài thẩm đô đốc vì quan to một phương chấp trưởng thiên hạ giàu nhất thư giang nam đạo lại cũng có như thế tính trẻ con cũng không biết nhường chúng đại thần nhìn thấy lại là biểu tình gì lắc đầu sở hạ vũ đổi chủ đề vân đạo lý đại công từ đâu trước kia bản vương tuổi nhỏ không hiểu chuyện từng mấy lần t r e o cợt lý đại thiếu hiện t ạ i nhớ tới rất là ấ y n ấ y hôm nay lấy trả thay rượu hướng lý thượng thư nói xin lỗi trước kia vì tham gia võ t h í sở hạ vũ ra vẻ tiểu ă n mày nhìn lý t h ừ a phụng vị này công tử ca nhi tiêu dương ngang ngược từng t r e o cợt hắn một phen không muốn cuối cùng lại bị sở nguyên kính cho hung hăng t r e o cợt một trận gây đầy kinh đều biết quả thực nhường lý phụ bị mất mặt về sau t r i n h phạt mặt bắc lý t h ừ a phụng bản ý là hôn chút quân công tiếp đó mượn ra tộc tri lực nhập sĩ không muốn cứng rắn bị sở nguyên、kính、kéo vào huyền giáp vệ xâm nhập thảo nguyên thế nhưng thân thể của hắn sớm đã bị tịu i sắc móc sạch như thế nào chịu được sốc này lại để cho sở nguyên kính mượn quân k ỳ hung hăng rằng c o một phen tại h u y ề n giáp vệ rất nhiều công huân tử đệ bên trong cực kỳ khác một lần xấu những chuyện này sở hạ vũ sở dĩ không có cấm mặc dù là trời sinh tính nịch ngợm hằm chơi có thể trung quy là đối với lý thừa phụng không vui đến nỗi mặc bắc đại thắng hồi kinh phía sau sở hạ vũ thân phó g i a n nam nam hai đạo tiễn đưa bỏ mình tướng sĩ trở lại quê hương về sau chấp trưởng thiên vệ mỗi ngày bận rộn không ngừng sớm đã đem lý thừa phụng loại này hoàn khố quên đi nếu không phải hôm nay nhớ tới chuyện cũ sở hạ vũ thật đúng là Lên, lý thiên niệm vội vàng nâng vừa nói lý thiên niệm cung cung tính tính hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ thật thà trên mặt càng là lộ ra một nụ cười không có bất kỳ cái gì qua loa sở hạ vũ có thể nhìn thấy hắn phát ra từ thật tình thậm chí có không che giấu được mừng rỡ lập tức sở hạ vũ khuôn mặt thượng lộ ra thú vị thân sắc cười hỏi nhìn lý thượng thư thân sắc thì biết rõ lý đại thiếu rất được lý thượng thư hài lòng có thể hay không nói đến nhường bản vương nghe một chút nói đến đây mừng lại sở hạ o vũ lắc đầu nói không dối gạt lý thượng thư bây giờ bản vương thân cũng vì người cha có đôi khi cũng bị mấy cái tiểu hài tử làm đau đầu thật ứng câu kiêng n ạ n ngữ không dưỡng nhi không biết ơn cha mẹ sở hạ o vũ lời nói này nói thầm thiền trần bách hàn cùng lý thiên niệm ba vị này không vui giận vu sắc triều đình trọng thần đều nợ nụ cười cũng không phải là qua loa mà là hội tâm ý cười chính là đang nấu t r à vương hạo đáy lòng cũng bội phục sở hạ o vũ lời nói này xinh đẹp dễ dàng liền đem chủ đề giật ra không nói còn đem mọi người hứng thú đều dẫn đi ra nhìn qua sở hạ vũ lý thiên、Nghiệm、nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa nếu là lý thừa phụng tiểu t nhất định muốn ngoắc mồm kinh ngạc hơn nữa cùng lúc lý thiên niệm nhìn về phía sở hạo vũ ánh mắt cũng có một loại đồng ý chậm rãi nói nghe vương g i a lời nói này lao thần hôm nay liền mua một cái lão vương g i a ngài chân chân chính chính trưởng thành lại không phải trước kia cái tiêm lịch ngậm ham chơi thất ra nên mấy chục năm đã thành thói quen lý thiên niệm nụ cười trên mặt rất nhanh liền t h ắ n đi há miệng nói trước kia mạc bắt lúc trở về đợi thừa phụng cơ hồ g ầ y thành người khô cho nên lão thần cũng không dám nhận hắn có thể càng làm cho lão thần kinh ngạc chính là thừa phụng vậy mà quỳ cầu lao phu tiến vào hàn lâm viện đọc sách kinh hãi lao thần còn tưởng rằng xuất hiện chỉ biết là thanh sắc huyện mã hoàn khố vậy mà chủ động yêu cầu đọc sách đề cao thanh n m bên trong lý thiên n i ệ m giống như nhớ tới ngày đó tình cảnh khuôn mặt thượng lộ ra một tia hồi ức chậm rãi nói lao thần nhìn hắn ánh mắt rất là kiên định liền không đành lòng bắt hắn cứng rắn giày mặt mò đem hắn đưa vào hàn lâm viện bất quá cũng không gạt vừng ra lao thần lúc đó đã hạ quyết tâm nếu là hắn dám ở hàn lâm viện số mặt lao phu liền đem hắn đưa tới lao ra nuôi n ố t hắn cả một đời ai ngờ thừa phụng thật đúng là ổn định lại tâm thần một ngày hai ngày một tháng hai tháng vậy mà tại hàn lâm viện chờ đợi d ò n dã ba năm nghe được nơi đây Giống như không như trần h Thừa Phụ hoàn khố, lại có thể nhịn ở tính tình học hành cực khổ thánh nhân sách, ể tin t loại kia lại giờ khác này, được có cực khác Lý mà ở bách hàn hình như con ó nói, cảm xúc c hư b i ế trai nghĩ lại quý hơn vàng, lo lắng hơn 20 năm, chúng ta những này, cũng coi như gia hoà thể thở pháo. lại lo lao coi quý có ta t ầ n Hàn con Bách t r trưởng trần viễn hồng cùng lý thừa phụng cùng là kinh thành tứ đại công tử hai người đều đi theo huyền giáp vệ xâm nhập mạc bắc thảo nguyên đã trải qua trận kia tàn khốc nhất chiến đấu hơn nữa mạc b ắ c một trận chiến nhường trần viễn hồng cũng thu l i ê m tính tình chững t r ạ n không thiếu bởi vậy, vậy từ trước đến nay không thể nào đối đầu lý thiên niệm cùng trần bách hàn bây giờ lại khó được sinh ra một loại ăn ý nhìn qua trần bách hàn lý thiên niệm hướng hắn khẽ gật đầu đạo xem ra trần đại nhân cũng là tràn đầy cảm xúc đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ có muộn t h ừ a phụng từ hàn lâm viện trở về tìm được lao phu nói đọc ba năm thánh nhân sách nghĩ ngoại phóng làm quan làm nhất tiểu lại t h ừ a phụng lời nói này lại đem lão phu sợ hết hồn còn không chờ lao phu trả lời thừa phụng lại nói tiếp hắn đây là tối hậu nhất lần khẩn cầu lao phu về sau tất cả mọi chuyện đều dựa vào chính mình lộ phải dựa vào chính mình đi xuống tối hậu nhất câu nói lý thiên n nhưng mà lấy hắn làm quan nhiều năm đã sớm không có chút rung động nào tấm cảnh bây giờ lại có chút tế ẩm than nhẹ liễu khẩu khí lý thiên nghiệm nhưng là cười nói thừa phụng đi núi nam đạo bây giờ sáu năm trôi qua đã là h u y ề n thừa lao phu cảm thấy an ủi nên uống cạn một chén lớn h u y ề n thừa bất quá b á t phẩm căn bản không thể vào mọi người p h á p nhãn nhưng nhìn đến lý thiên nghiệm thân sắc mấy người đều có thể nhìn đến hắn phát ra từ nội tâm vui mừng c ư ờ i khẽ liêu thanh sở hạ o vũ há miệng nói không nghĩ tới ly đại thiếu lại có này trí hướng bản vương n g i p h ụ nên uống cạn một chén lớn đang khi nói chuyện sở hạ vũ bồi lý thiên n i ệ m uống một ly mà thẩm thiền cùng trần bách hàn cũng nhao nhao bưng chén t r à lên lý thiên n i ệ m hôm nay sở dĩ nói nhiều như vậy là bởi vì hắn muốn cho nhi tử lý thiên n i ệ m lưu đầu đường lui thất vương ra sở hạ vũ n g h e sở hạ vũ như thế nói đến lý thiên n i ệ m khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu nhi có thể có thành tựu ngày hôm nay tất cả bởi vì thất vương ra cho nên hôm nay lão thần nhất định phải hướng vương ra nói lời cảm tạ cảm ơn vương ra vừa nói lý thiên n i ệ m đứng dậy cung cung kính kính hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ nhìn sở hạ vũ vội vàng đem hắn đỡ lấy cười nói lý thượng thư t r ế t sát bản vương trước t i ế cũng là bản vương, không hiểu chuyện, không trách bản vương. bản vương liền đủ hài lòng đến nỗi lý đại thiếu đều là chính hắn cố gắng nhanh chóng ngồi xuống thuận thế ngồi xuống lý thiên n i ệ m đem mắt quang phóng tại trần bách hàn trên thân trương khẩu vấn đạo trần huynh như lão phu không có nhớ lầm viễn hồng đã là đăng ngũ phẩm thái thú làm quan một phương a 1066, quyển triều tuy đấu mấy bốn đình 514 Giang Nam ức nghe、lý、Thiên Niệm nhắc lên ái tử Trần Viễn Hùng, Trần、bách、Hàn trên mặt tuy có nụ cười hiện lên, chỉ là hắn cùng với lý Thiên Niệm mình tranh Bách tử mặt ái cười với chỉ chục ám ức có Lý là Lý chỉ là hắn tiểu tử những năm này quá mức sôi gió sôi nước tính tình khó tránh khỏi có chút tự cao còn cần nhiều rèn luyện rèn luyện không so được thừa phụ một bước một cái dấu chân an tâm nói đến đây ngừng lại trần bách hàn liền chuyển hướng lên tiếng đạo t h ầ m đại nhân lệnh lan g còn tại mặt bắc trước kia bệ hạ vì chinh phạt mặt bắc chuẩn bị mấy năm xem như dốc hết đại sở quốc lập cho nên chỉ có thể thắng không thể bại mà chúng quan viên phần lớn cho rằng đại sở thất thắng từng cái nghị trăm phương ngàn kế đem con em đời sau đưa vào mặt bắc suýt chút nữa đem nắm giữ ấn soái xuất chinh la thượng thư đại môn chèn phá cuối cùng vẫn là thánh thượng hạ chỉ đặt cách hai trăm tên công huân tử đệ gia nhập vào đông cung vệ tỷ lệ theo thái tử xuất trình vừa có quân công kiếm lời còn có thể giao hào thái tử phàm là quyền thế nhà đều tận hắn có khả năng đem con em đ ờ i sau đưa vào đông cung vệ tỷ lệ liền trân bách hàn cũng không thể ngoại lệ đem con trai trưởng trần viễn hồng đưa vào đông cung trần gia chính là đại sở tứ đại thế gia môn nhân đệ tử khắp thiên hạ lực ảnh hưởng cực lớn mà trần viễn hồng mặc dù hoàn khố lại đủ thông minh lập tức giao cho thái tử từ mạc bắt trở về phía sau vào đông cung trở thành thái tử xá nhân chỉ là năm năm trước thái tử cao cũng không lâu lắm trần viễn hồng liền rời đi kinh thành vào sông nam đạo bất quá có thể tại thành gia lập thất chi niên trở thành chính ngũ phẩm thái thú chấp trưởng một quận cố nhiên là gia thế vinh q u a n g cũng bởi vì thanh thế đang nổi sở hạ vũ ai kêu trần viễn hồng là sở hạ vũ anh vợ đâu thầm thiên hòa lý thiên n i ệ m lại quá là rõ ràng nguyên do chuyện nhìn trần bách hàn không muốn nói chuyện nhiều chuyện này thầm thiên liền theo hắn lại nói đạo ứng huyền tiểu tử kia còn tại mặt bắc nói là ưa thích ngang dọc thảo nguyên dong rồi chiến trường trần mô cũng liền mặc hắn đi nói đến đây thầm thiên đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân cười nói nhấc lên trước kia vì chinh phạt mặt bắc bệ hạ đặc biệt hạ chỉ tổ chức võ thí chọn lựa thiên hạ anh tuấn gia nhập vào quân ngũ tạo thành huyền giáp vệ huyền giáp vệ c h i tinh n huệ những năm này nam trinh b ắ c chiến là không chiến không thắng rất làm nhiều người nghe ngóng t á n g đảm ứng huyền thích võ mấy lần muốn gia nhập vào huyền giáp vệ lại đều bị cự bất đắc dĩ năn nỉ lao phu hôm nay hạ quan cũng chỉ có thể dạy mặt mũi khẩn cầu vương ra nghe thẩm t h i ê n lại muốn ái tử tiến vào huyền giáp vệ trân bách hàn hòa lý thiên n i ệ m đấy lòng đều có chút kinh ngạc suy tư thẩm thiền đến tột cùng ý gì phải biết thẩm thiền thế nhưng là bệ hạ tâm phúc mà sở hạ vũ nhưng là cười nói thẩm đô đốc quá khách qua đường khí huyền giáp vệ có thể có hôm nay vì dành hoàn toàn là chúng tướng sĩ hung hãn không sợ chết l i ề u mạng đi ra ngoài thẩm đô đốc cần phải hiểu rõ một khi tiến vào huyền giáp vệ chính là sinh tử t ừ mạng lập tức thẩm thiên nụ cười trên mặt đã tan đi trầm giọng nói vương gia thiên hoàng quý dạ dày còn một mình xâm nhập mạc bắc san bằng kim sổ sách ứng huyền như thế nào đi không được liền lao thần biết k í n h q u ậ n vương tống g i a con trai trưởng tống bằng ngụy đại nhân cho yêu tử minh t ạ đô đốc cái tử tiểu hồng đều ở đây huyền giáp vệ cái nào không cần ứng huyền tôn quý ừ nếu như thật chết trận xa trường l ã o thần chẳng những không có câu đoán ở nào ngược lại vì có con như thế vẻ vang nhìn thẩm t h i ê n phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo thẩm đô đốc đều như vậy nói bản vương như thế nào cự tuyệt bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bản vương mặc dù thêm vì huyền giáp vệ chủ tướng những năm này kẹt ở kinh thành cực ít hỏi đến trong quân sự vật toàn bộ từ bọn hắn tự động quyết đoán sở hạ vũ lời nói này không chỉ có là vì thẩm t h i ê n nói mà là cho trần bách hàn hòa lý thiên n i ệ m cùng với đông đảo triều đình quan viên nghe những năm này huyền giáp vệ là công không thể phá chiến v u bất thắng dù n g tiên huyết đánh xuống thật to huy danh là không ai không biết không người không hay bởi vậy rất nhiều công huấn tử đệ đều nghị pháp nghị cách gia nhập vào huyền giáp vệ tuy có nhiệt huyết binh sĩ nhiên càng nhiều là muốn hôn lấy quân công cuối cùng đều bị sở hạ vũ cự tuyệt ở ngoài cửa hôn quân công cũng không phải gì đó đại sự nếu là bởi vì bọn hắn nếm mùi thất bại không chỉ có hỏng huyền giáp vệ huy danh càng sẽ vứt bỏ chúng tướng sĩ tính mệnh đây là sở hạ vũ vạn vạn không muốn thấy vì thế cự tuyệt rất nhiều công huấn sau đó thậm chí còn có sở thế gia vọng tộc người hôm nay vì thẩm thiền xem như mở ra một trường hợp đặc biệt nhưng là chỉ cái này như nhau thẩm thiền minh bạch s hôm nay là lao thần càng hẳn dở lao thần cảm ơn vương gia phất phất tay sở hạ o vũ há miệng nói lệnh lang trí dũng song toàn tuổi không lớn đã trở thành giáo uy thống lĩnh một danh o binh mã bản vương tin tưởng lệnh lang t h ầ m thiên lần nữa ôm quyền đi l i ế u nhất lễ trầm giọng nói vương gia tín nhiệm lao thần đại khuyển tử cảm ơn vương gia như hắn có phụ vương gia tín nhiệm không cần quất kỷ lao thần định không công tha hắn nói đến đây ngừng lại t h ầ m thiên than nhẹ liễu khẩu đạo cũng không đầy vương gia lao thần dưới gối tứ tử cũng liền ứng huyền tranh k h u khí ba người khác chỉ biết ăn uống n g i đùa lao thần nhìn xem tâm t i ề n toàn bộ ở lại kinh thành mặc cho bọn hắn tự cho nên lão phu hâm mộ lý thượng xét ra con hư biết nghĩ lại quý h ơ n vàng nhất là đối với nhà q u y ề n quý dòng dõi không chỉ có là hậu đại c à n g kế thừa lấy gia tộc tương lai cho nên sẽ dốc hết sức lực đi bồi dưỡng bọn hắn thế nhưng phần lớn trở thành hoàn khố nhưng một khi hoàn khố tử đệ có thể thay đổi triệt để không khỏi là một đời nhân kiệt lý thừa phụng vậy mà không tá trợ gia tộc chi lực cam tâm là một cái tiểu lại đây là một cái lắng động quá trình lắng động càng lâu càng d à i liền có thể đi càng xa cao hơn nhìn qua thầm thiền lý thiên n i ệ m cười nói lệnh lan tuổi còn trẻ bắt đầu từ ngũ phẩm gia quý lại chủ động yêu cầu gia nhập vào huyền giáp vệ có biết tâm trí cao xa lão phu tin tưởng tương lai lại là một uy chấn tứ phương danh tướng cho nên đô đốc có gì hâm mộ nghe lý thiên nghiệm như thế nói đến thẩm thiền a cấp đại tiếu liêu thanh chẳng qua là khi tiếng cười rơi xuống thẩm thiền cố ý đệ thấp liêu thanh n â m ra vẻ thần bí nói nói thật lý thượng sách lời nói này rất được ta tâm già già, cũng liền mong đợi hải tử có thể có hành động kém nhất cũng có thể giữ vững gia nghiệp giống bà nhã huynh để cho người ta t h ổ n thức tại thẩm thiền tiếng thở dài bên trong chân bách hàn hòa lý thiên n i ệ m đều trở mặt xuống chỉ là nghĩ đến chuyện năm đó hai người thần sắc đều có chút phức tạp lưu bá nhã người cũng như tên tài trí hơn người nhưng là ấm ngươi nho nhã không có một tia ngạo khí rất được tiên đế yêu thích thành ra lập thất chi niên liền trở thành từ nhị phẩm lễ bộ thị lang mấy năm sau điều nhiệm sông nam đạo trưởng sử đồng thời thuận lợi tiếp nhận cao tuổi lý h i ể n lệnh trở thành đại đô đốc tại không nghi ngờ chi niên trở thành tay cầm một phương quyền to quan to một phương nhất thời thịnh thế vô song hơn nữa không ít người đều đang suy đoán lưu bá nhã có thể hay không ở thiên mệnh chi niên tiến vào trong triều đình trụ cột chấp trưởng một tỉnh dù sao lưu bá nhã cùng hiện nay thánh thượng có tỉnh đồng môn cũng là một đời đại nho quách hy đệ tử nhưng lại tại cái này tiền đồ vô lượng đại đô đốc lại bị ở con của hắn lưu thanh minh trên、tay. mượn phụ thân uy thế lưu thanh minh là sống p h ó n g túng khi nam bá nữ việc gác bất tận thậm chí làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình có lần nhìn chúng một thiếu phụ kinh động như gặp thiên nhân đùa dẫn không có kết quả liền nghĩ bá vương ngạnh thương c u n g thế nhưng nữ tử này tính chất liệt càng là cắn lưỡi tự vận nảy sinh á c độc lưu thanh minh lại làm ra gian thi loại này ngày tháng thần trung nội chi c h u y ệ n hơn nữa còn không vừa lòng nhường tuy tùng cũng cùng nhau hưởng lạc cuối cùng còn cô ý đem cô gái thi thể đưa trở về cô gái nhà chồng chính là võ lâm thế gia như thế nào chịu được loại này đục nhã liền đem lưu thanh minh đánh lưu thanh minh trong cơn tức giận mượn cha lưu bá nhã đem nữ tử nhà chồng gần trăm người diệt môn chỉ là sự tình làm náo loạn quá mức cuối cùng chuyển vào lưu bá nhã trong t hai tức giận lưu bá nhã tại chỗ thổ huyết một đêm bắt đầu cuối cùng lưu bá nhã mệnh ra nô đánh đến chết nhi tử lưu thanh minh đồng thời tự thân vì thiếu nữ đốt giấy để tang đưa tang lên một lượt sách triều đình tịnh tội tiên đế mặc dù không có dáng tội lưu bá nhã cũng chỉ có thể nhường hắn từ quan dưỡng lao thế nhưng lưu bá nhã tâm mạch đã thương chỉ là mấy năm liền chết bệnh chuyện này năm đó ở kinh thành hành động c ự lớn mặc dù là người hữu tâm cố ý hành động nhưng cũng cho đông đảo nhà quyền quý g ó cảnh báo không chỉ có nghiêm cấm hậu bối gây chuyện rất nhiều quyền quý trực tiếp đem hoàn khố từ đệ tặng lễ kinh thành rất sợ làm tức giận thánh thượng trong lúc nhất thời là hoàn khố tuyệt tích thẳng đến sở nguyên kính trần viễn hồng lý thừa phụng đỗ thần cái này một đời mới kinh thành tứ thiếu xuất hiện chúng hoàn khố mới tính ra mặt sở hạ o vũ trước kia còn trẻ cũng không biết chuyện này cũng là về sau mới nghe nói đáy lòng cũng có chút t h ư ở n thức chỉ là nhìn ba người thần s ắ c nặng nghề liền cố ý chuyển hướng lại nói đạo uống trà tốt như vậy trà sắp lệnh thẩm thiền ba người cũng là tâm trí kiên định hạng người trong nháy mắt liền tỉnh táo lại n h o nhao nâng chúng trà lên phẩm thẩm thiền càng là cười cũng là lao thần sát phong cảnh làm tự phạt một ly nâng trung trà lên uống xuống thầm thiền trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn như trở về vị trà tư vị kỳ thực đang suy tư như thế nào đem đ ề tài dẫn trở về thân là đại đô đốc chấp trưởng m ộ t phương thầm thiền rất nhanh liền có chủ ý n ô n nhào lây chén trà ngâm lên la nguyện nhẹ hàm sắc đẹp mây hoàn tận tẩy lộn xuân hoa động đinh lòng ổ là nông nhà oán ngân ngưng ngọc lụy ấm áp bồi linh m ầ m nghiệp đánh gãy phương tâm tam mích trở thành tuyết lãng phủ hoa gia nhân dị giống như trà này tốt rõ ràng ngâm ra phế tạo giá khách say yên hạ trước k i a lão phu sơ đọc từ này yêu nhất nghiệp đánh gậy phương tâm tán bích trở thành t u y ế t lãng phù hoa về sau du lịch động đình mê luyến giã khách say liên hà tiêu sái bây giờ lao phu yêu nhất này câu động đình lòng ổ là nông nhà một lời toàn bộ đạo tẫn cái này bích loa xuân có động đình khí tức để cho người ta hiểu ra a lời đến cuối cùng thẩm thiền trên mặt lộ ra hồi ức thân sắc lại không còn chấp trưởng quyền to bá đạo ngược lại giống như cái văn nhân mà khách tưởng nhớ ước giang nam trần bách hàn hòa lý thiên n i ệ m làm sao không biết thẩm thiền ý tứ hơn nữa lưu bá nhã chuyện chính xác không thích hợp vào thời khắc này nói ra theo thẩm thiền mà nói trần ha ha, gia thư cũng c hương n a môn p h đệ đã có mấy trăm năm lịch sử trần gia môn sinh là khắp thiên hạ vô cùng có nhân mạch trước kia tiên đế vì mượn nhờ giang nam thị tộc chế tạo phồn hoa thị thế là trăm phương ngàn ưng kế giao hảo giang nam thị tộc trần gia tự nhiên là lý tưởng nhất ứng cử viên mà chân có có bây giờ năm có có thể địa mươi năm a y đi qua lần này xuống sông nam mặc dù vội vàng nhưng hai bên bờ nhân ra tiếp vẽ mái hiên nhà cuốn làn gió thơm mười dặm rèm trâu một bộ phồn hoa tình thế nhìn qua mấy người sở hạ vũ con mắt chuyển động liền có chủ ý ngâm khai đạo tất nhiên ba vị đại nhân ngâm thi t á t đối bản vừng ư cũng tới một bài giang nam có thể hái liên lá sen hà đền ruộng cá h í kịch lá sen ở giữa cá h í kịch lá sen đông cá h í kịch lá sen tây cá h í kịch lá sen nam cá h í kịch lá sen bắc tại sở hạ vũ kéo dài thanh nhâm bên trong t h ầ m thiền ba người trên mặt đều có nụ cười hiệt lên 1067 quyển triều đình 515 chủ động xuất kích đêm đã khuya, cuốn huyết chạy bốn đình động trên sông lớn, ô ô hàn phong như đao lên tí tí hàn ý, nhiên huyết vệ chúng tướng、si、phản tại tí ti phất tỉ si đêm đã đao chủ kích chưa ô ý, vệ lập tức có hai tên tướng sĩ n ê n liếu thượng đi phất tay ra hiệu người kia dừng bước đồng thời q u á t lên người phương nào đến người áo b à o cho đã sớm liệu đến huyết vệ phản ứng nâng lên bàn tay ở giữa thêm ra một khối lệnh bài màu bạc chính là ưng vệ thiên ứ n g lệnh đồng thời nói làm phiền hai vị tiểu huynh đệ bẩm báo vâng ra thôi trí hằng có chuyện quan trọng cầu kiến lão giả chính là ưng vệ phó thống l ĩ n h thôi trí hằng đi theo sở hạ vũ đi tới bình g i á n g phủ chỉ là một đường sở hạ vũ bận rộn không ngừng hắn cũng không từng bài kiến làm thôi trí hằng thanh â m rơi xuống trong khoang phiền liền có âm thanh văn lên đạo đi vào nghe được vương gia sở hạ vũ thanh âm. hai tên huyết vệ lập tức tránh ra lần nữa nhìn chăm chú lên m ộ n phía thôi chí hằng thì đẩy cửa đi vào nhìn thấy sở hạ vũ thôi chí hằng một quỷ tới địa bãi nói thi chức gặp qua vương ra quay dậy vương ra nghỉ ngơi mong rằng vương ra thứ lỗi mặc dù đã sâu đêm sở hạ vũ lại chưa từng tiếp đi mà là ngồi ở trên bàn lật xem hồ sơ từ t ô n nói đứng lên đi Đi theo sở hạ vũ bốn năm năm thôi chí hằng cũng coi như thăm dò vị này tinh khí sau khi nói c ả m ơn liền đứng lên chỉ là sắc mặt càng ngày càng cung kính há miệng nói khởi bẩm vương ra tháng trước t h chức phục mệnh đến đây h u châu điều tra thiên đâm lịch tặc tin tức Tụ ngày h Thanh chính ĩ a Sa Lầu l Trần thiên đâm lịch tặc cố ý tiếp cận tiền Tô Tô, trợ tiền Tô Tô tiếp trưởng tiền ra, từ đó trưởng không tiền lịch không lên cận n đâm đó cố ý ra g ra. à đó chu tiên sinh đi tới tiền ra mệnh t i c h ứ c kê biên tài sản tụ nghĩa lầu lọt vào kịch liệt chống cự chém giết hơn hai mươi người bắt được hơn ba mươi người chặt chẽ thẩm vấn phát hiện vẹn vẹn sáu người thuộc thiên đâm lịch tặc chỉ là thân phận thấp biết không nhiều duy chỉ có tiền tô tô tiểu thiếp tô yên nhi thân phận không thấp nàng này cùng cùng trần sa thanh quan hệ rất thân võ công không tầm thường đi qua mạc bắt một trận chiến lại chấp trưởng t i ê n vệ năm sáu năm sở hạ vũ lại không phải cái kia không hài hòa thế sự hài đồng t r ầ m mặc phúc chốc há miệng nói chặt chẽ thẩm vấn cậy mở miệng của nàng nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ ngầm đầu nhìn trời trầm rãi nói vay tiền tô tô tới trưởng k h ô n g tiền tiền r a này cục không phải nhất thời chi công nghĩ đến thiên đâm lịch tặc sắp đặt đã lâu trần x a thanh tuy là chủ sự cũng không vừa qua q u â n cờ hôm nay tới đây huy châu tế bãi đông đảo giang nam thị tộc thậm chí tiền ra trường quỹ nhất định có g i ấ u người chủ sự hơn nữa thân phận không thấp chu huynh đã nhóm phần danh sách thôi thống lĩnh ngươi tường tra chuyện này không người đi liễu nhất lễ thôi chí hàng trầm giọng nói ty t r ư c t u â lệnh trầm mặc phúc chốc sở hạ vũ trương k h u vân đạo gió vũ lâu cha lần trước giang nam hành trình sở hạ o vũ lờ mờ biết được gió vũ lâu cùng tạ ra quan hệ rất thân mà tạ đông lân lại là thiên đâm tam thống lĩnh bởi vậy sở hạ o vũ sai người tưởng t r a gió vũ lâu chỉ là mấy năm thiên đâm lịch tặc mai danh nhận tích không thể tra được bất kỳ đầu mối nào bất quá lần này giang nam hành trình thiên đâm lịch tặc trước tiên chủ tính t ề an b i n h biến lại mưu đồ bí mật tiền ề n ra đại sự như thế n h ư ợ c phong vũ lâu thật cùng trời đâm lịch tặc có liên quan sở hạ o vũ không tin gió vũ lâu không có động tác mệnh thôi chí hàng xuống sông nam phía trước cố ý dặn dò hắn tỉ mỉ chú ý g i vũ lâu bởi vậy thôi chí hằng lập tất áp Tháng này lập tức sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo quan mang trầm mặc một lát sau trầm dai nói tệ an đại bại này từng xuất hiện một tri ước chừng nằm trăm người tính kỵ hát giáp mặt đen nhanh như sấm sét đao đao thấy máu lăng lệ dị tưởng căn cứ vào hoài nam vệ lao binh thuật hãng tinh nhuệ so sánh bản vương thân vệ cũng không kém bao nhiêu như thế một tri tính kỵ không có khả năng đột nhiên xuất hiện nói đến đây ngược lại sở hạ vũ giống như nghĩ tới điều gì trầm d ọ n nói ngươi lập tức điều tra giang nam võ lâm gần nhất hai tháng đều có những môn phái kia có cao thủ vô duyên vô cớ tiêu thất bao quát giang nam thị tộc mặt khác nghiêm mật giám thị giang nam võ lâm như gặp phải nhân số đông đảo hành t u n g quỵ dị võ lâm cao thủ nhất thiết phải tường tra sở hạ o vũ nói rõ ràng như thế thôi chí hẳn g làm sao có thể không minh bạch h ắ n ý tứ không người b à i nói thì trước t u n lệnh này liền điều tra chuyện này nhẹ gật gật đầu sở hạ o vũ lại làm ộ t t r ậ n trầm mặc đi qua mới h á miệng nói lần này đi sứ giang nam tề an huy châu sự tình nhìn như kết thúc n h ư n liền bản vương ngờ tới thiên tâm lịch tạc yên lặng năm sáu năm vạn b ạ n sẽ không đến đây dừng tay nói không chừng còn có cái gì lợi hại hậu chiêu tuyệt đối không thể phớt lờ i sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi.、Sau、khi nói thôi ngửi túi dãi lui ngoài. trời dài, trời hồi chi khắc không không kính nghỉ nhìn hạ phất phất tay, hàng chậm Nhìn đêm, thụ được đau vậy phong, hạ chầm phút chốc khẽ thở thu lạnh, hướng còn cảm được mặc cơn xong man muốn sớm, sớm Sau sở sở mê đêm, mưa. Một cơn mưa thu một đầu đau tay, ra qua bầu vũ vậy vũ trí ngay hôm đó giữa trưa trần bách hàn kéo lấy đối thủ cũ lý thiên niệm đánh cờ thần thiền vị này đã đô đốc ngồi ngay ngắn một bên vừa tại quan kỳ cũng là hai người pha trà trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh chỉ là nghe được ngoài khoang thuyền có trọng chân bộ thanh văng lên ba người đều đưa mày nhân lại lần này đi xứ giang nam sở hạ vũ vốn là hoàng gia tiêu tử mà chân bách hàn cùng lý thiên nghiệm cũng là phụng thánh chỉ đi tuần chỗ kia thị vệ cũng là hoàng gia hộ vệ chú trọng nhất nói chuyện hành động lễ tiết ngày thường chân bộ thanh tiếng nói chuyện cũng là nhỏ bé không thể nhận ra rất sợ q u ấ y dày đến đám người thú chi ba người đều nghe ra cước này bộ thanh vội vàng rất nhanh chân bộ thanh đã tan đi mà ánh mắt của ba người mặc dù ở trên v ắ n cờ nhưng là ở trong tối tự suy đoán đến tột cùng sẽ ra chuyện gì trong thư phòng sở hạ vũ nghe t h ế y chân bộ thanh thời điểm cũng sắp may nhắc lại bởi vì này chân bộ thanh quá mức gấp rút nghĩ đến là có xảy ra chuyện lớn chỉ là rất nhanh sở hạ vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười Xem xem h i sở hạ vũ, vũ cũng ư lại không có hám t miệng quay người đem mắt quang phóng tại trên bản đồ mà hát giáp thị vệ tiếp tục nói vương ra mương khe hạp chính là huy châu đi tới bình giang phủ đường phải đi qua hai núi kẹp một thung lũng t h ê hiểm yếu phi long trại chính là lợi dụng mương khe hạp hiểm yếu địa thế ăn cấp thuyền con qua lại chỉ là thần cơ uý tại mương khe hạp đóng giữ một danh o binh sĩ bảo hộ thủy đạo nghĩ đến c ố này thủy tặc thanh thế không lớn bây giờ sở hạ vũ đã đem mắt quang phóng tại mương khe hạp vị trí chấm m ặ t phút chốc đột nhiên bật cười đạo n g u y ê n lai thiên âm lịch tặc đem chủ ý đánh vào bản vương cùng một đám triều đình trọng thần trên thân một cái triều đình thân vương một cái đại đô đốc một vị thượng thư một vị thị lang thật đúng là đại thủ đức ta kéo dài thanh n m bên trong sở hạ vũ thần sắc càng ngày càng thong rong trương k h u vấn đạo lúc nào có thể đổi tới mương khe h ạ hát giáp thị vệ lập tức đáp hồi bẩm vươ ra nơi đây cách mương khe hạp cũng không xa chỉ là ưu ám mưa rơi liên miên mấy ngày thủy thế tăng mạnh bất lợi cho đi ước chừng sau nửa đêm mới có thể đổi tới lập tức sở hạ vũ đầu tiên là xương sở lập tức cười nói nguyễn hát phong cao dạng giết người phóng hỏa lúc ha ha thú vị biển rộng tập kết vệ đội trong tiếng h é t vang sở hạ vũ nhanh chân đi ra thư phòng rất nhanh liền đi vào đại đường hướng nhạc phụ trần bách hàn cười nói nhạc phụ còn cùng lý thượng dưới sách c tại sở hạ vũ đi tới đồng thời ba người liền đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân nhất là nhìn thấy mặt nợ đ ụ cười trần bách hàn cũng cười đi ra đạo trên triều đình cùng lý lao đầu đấu nửa đ ờ i người tất nhiên không ở triều đình chính là thế cuộc đấu cái thắng thua lý lao đầu ngươi nói xem lý thiên n i ệ m vẫn là nghiêm nghị khuôn mặt không có một tia biến hóa thấy vậy trần bách hàn có chút vô vị nhưng lại trương khẩu vấn đạo chuyện gì cao hứng như thế nói ra cũng cho chúng ta mấy cái lao đầu nhạc nhạc nhìn qua sở hạ vũ đại đô đốc thẩm thiền cũng mở l i ế u khẩu đạo nhìn vương g i a thần thái s á n g láng lờ mờ có cỗ chiến ý chẳng lẽ phát hiện cái gì sở hạ vũ cũng không gạt ba người bọn họ gật đầu đáp phía trước có thủy tặc cả đường bản vương vừa vặn hoạt động gân cốt một chút nghe nói thủy tặc thẩm thiền ba người cũng là chỉ là lập t khi dù sao cũng là tay cầm trọng quyền quan to một phương mặc dù phẫn nộ nhưng là càng ngày càng bình tĩnh càng nghĩ càng thấy phải chuyện này có chút quái dị cái nào thủy tặc đuôi mù dám đánh cướp triều đình thân vương ăn cướp đông đảo triều đình đại thần nhất là còn có thể nhường thất vương ra hưng phấn như thế nghĩ tới đây t h ầ m t h i ê n đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng lần nữa trở nên k i ế p sợ nhìn lại ánh mắt tràn ngập không thể tin được lý thiên n i ệ m có thể từ không s u dính túi hàn môn tử đ ệ trở thành hộ bộ thượng thư trưởng quản lý đại sở túi tiền tất nhiên có tiền nhà duyên cớ càng nhiều là dựa vào mình cẩn thận cùng cẩn thận nghe được chân bộ thanh thời điểm lý thiên n i ệ m liền đang suy đoán đã xảy ra chuyện gì cho nên thị vệ như thế kinh hoàng mà nhìn thất vương ra vẻ mặt tươi cười lại tràn ngập giạt rào chiến ý lý thiên n i ệ m liền đoán được thiên đâm lịch tặc thiên đâm lịch tặc đem thất vương ra biến thành bộ dáng bây giờ cũng chỉ có thiên đâm lịch tặc mới có thể để cho thất vương ra hưng phấn như、thế. nghĩ rõ ràng nguyên cớ lý thiên nghiệm thần sắc càng ngày càng nghiêm túc chỉ là bây giờ trần bách hàn lại cười đứng lên trần bách hàn chính là trần gia con trai trưởng thừa thiếu thời đợi thiên hạ hỗn loạn nhập môn đều có đại lượng hộ vệ t ù y hành chờ đại sở lập quốc dần dần có địa vị cao rời kinh số lần là càng ngày càng ít hơn nữa mỗi lần đều có rất nhiều người hộ tống hoặc sáng hoặc tối hắn không chỉ có là chính nhị phẩm bên trong thư thị lang cũng là chủ nhà họ trần tất cả đối với cản đường ă n cướp loại sự tình này chỉ có nghe thấy lại chưa từng kinh nghiệm bản thân nhưng bây giờ đột nhiên nghe nói có thủy tặc cản đường khiếp sợ ngắn ngủi đi qua càng là vui vẻ cười、nói. không nghĩ tới lần này ra kinh có thể đụng tới thủy tặc ăn cướp một vị triều đình thân vương một vị quan to một phương một vị hộ bộ thượng thứ sáu lời đến nơi đây trần bách hàn lại nói không nổi nữa hắn có thể đủ có địa vị cao không chỉ dựa d ẫ m ra thế cũng là hắn hơn người tâm trí dám đánh cướp nhiều như vậy triều đình đại thần không phải trộm nốc g chính là có lòng người nghĩ tới đây trần bách hàn tiếng cười biến thành cười khổ giống như đ o á n c h ấ c nói vương ra vậy mà tiêu khiển chúng ta mấy cái lao ra hỏa sẽ không sợ lao phu tuổi đã lớn chịu không nổi kinh hãi sợ hạ vũ thấy được mấy người thân sắp biến hóa làm sao không biết bọn hắn đoán được kết quả cười ha ha nói mấy vị đại nhân tinh thần khỏe mạnh ai dám nói lão nhìn qua sở hạ vũ thẩm thiền trương khẩu vấn đạo vương gia ý là sáu tại thẩm thiền kéo dài thanh nhâm bên trong sở hạ vũ cười n g ạ o n g h ễ đạo chủ động xuất kích 1068 quyển 4 triều yếu, xuấy, thủy, đáy hiểm hiểm đình mương mương núi đứng tại chỗ cao nhìn lại như đại sơn bị người dùng nhìn sông rộng đáng ngầm, vòng ấy, là chân chính tại trải ra, lại đại lưới lại lại chi địa chỉ là mương khe hạp khe hạp, chỗ ẩm, kẹp kỳ cao cực ác dao là là bị bổ lịch đại triều đ ỉ n h đều chỉ có thể ý nghị khơi thông để bảo trì vận tải đường thủy đại sở sau khi lập quốc tiên đế mượn nhờ giang nam giàu có mới mở sang thái bình t h ị n h thế lập quốc mới bắt đầu liền dốc hết sức lực đại nhân lực khơi thông đường sông còn cố ý phái một lính gác mã đóng giữ mương khe hạp chấn n h ế p đám đạo trích kia hạng người chỉ là quan cùng phỉ cho tới bây giờ cũng là một cái không nói được chủ đề chỉ cần không làm quá tuyệt mở một mắt nhắm một mắt cũng liền đi qua lúc chạm vào tối mương khe đại doanh nên thiên hạ thái bình từ lâu cũng hoặc cái này giả dích mưa thu giá trị thủ quân sĩ mặt mày ủ rột đứng tại lầu canh bên trên âm thầm chửi rủa cái thời ti đột nhiên nhìn thấy nơi xa có bóng người tới gần giá trị thủ quân sĩ trong nháy mắt đứng thẳng người có thể chờ thấy rõ đội n g ũ thẳng dài giá trị thủ quân sĩ làm sao không biết tiễn đưa bổ cấp đội xe lập tức lỏng lẻo xuống trên mặt lộ ra một nụ cười không chờ xe đội đi vào liền phất tay ra hiệu phía dưới g á c cổng mở cửa chính ra cũng không lâu lắm đội xe liền chạy tới cửa phía trước nhất lão đầu hướng cửa ra vào giá trị thủ quân sĩ cười nói vương tướng quân hôm nay ngươi làm trực cũng không chờ giá trị thủ quân sĩ trả lời lão đầu từ trên xe lấy ra một vỏ rượu đưa tới lại nói tiếp trời lạnh các huynh đệ uống chút rượu ấm áp thân thể đại sở quân pháp mặc dù không có quy định trong quân doanh không thể uống rượu nhưng mà phòng thủ tướng sĩ nhưng là nghiêm lệnh không thể uống rượu chỉ là ở đây giá trị thủ quân sĩ vui tươi hớn hở tiếp lấy vò rượu cười nói lao trần đầu lần này có thể tới c h ậ m a lao đầu cười làm lành liễu thanh há miệng nói còn không phải cái này mưa rầm trên đường tất cả đều l à b ù n xe ngựa đều không tốt dễ đi ngươi nhìn lại một chút những minh đệ này quần áo đều ướt đẫm nếu không phải là quân gia nhóm bảo đảm một phương bình an chúng ta mới sẽ không bị loại này chịu tội quét đội xe một mắt m ờ i mấy cỗ xe ngựa c ôm hiểu được, hiểu được, quyền hướng phòng thủ tướng sĩ đi liễu nhất lễ lão giả huy động roi vội vàng xe bỏ lái vào quân doanh cho nên ngay cả kiểm tra đều bớt đi khi đoàn xe thông qua cửa lầu phía dưới quân sĩ quát to tảng đá xuống uống một hớp rượu ấm áp thân thể cái này phá thiết khí cũng không biết lúc nào có thể hảo đại đô ề u t đốc n đang chạy về bình giang phủ tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng sắp đến, đến rồi không gặp mấy ngày nay mấy vị tướng quân an phận xuống làm họ vương quân sĩ dứt lời phía dưới có quân sĩ cười đồ nói vương đầu qua hai ngày này mang các huynh đệ đi hạng huyện vui á vui à đều nghẹn một tháng lập tức họ vương quân sĩ nhắc chân một cước đ ặ t tới mặc dù đạp cái khoảng không họ vương quân sĩ cũng không thất vọng cười nói tiểu tử ngươi sớm muộn muốn chết tại trên bụng nữ nhân nói đến đây n g ừ n g lại họ vương quân sĩ cả ngày đạo t ố t đừng có lại uống nếu như bị tướng quân bắt được ai cũng cứu không được cái này phá thiên tướng quân có thể đi ra như thế lẩm bẩm chúng quân sĩ lại riêng phần mình trở về cương vị chỉ là một cái vẫn như cũ mặt lủ mày trao ai cũng chưa từng chú ý tới một đội người áo đen mượn mày trao a n g chưa t n g c m t đ ộ n g ở giữa tới gần đại doanh đem đại doanh bao vây lại lao trần đầu thuần thục đem đội xe đưa đến hậu doanh. hướng bên cạnh thân tinh tráng hán tử đưa mắt liếc r a ý qua một cái quát lên tiểu lục đem lương thực đều chuyển vào t h ư ơ n g khố cẩn thận một chút tuyệt đối đ ừ n g dính n g ứ c sau khi nói xong lao trần đầu từ trên xe ngựa gỡ xuống một vỏ rượu đi vào nóng hổi phong bếp hướng một mập chảy mỡ mập mạp cười nói phùng lao c a vội v à n g đâu vừa nói lao trần đầu đem rượu đàn đặt ở một bên phùng họ mập mạp đang tại vung vẩy cái nổi phủ i trần lao đầu một mắt nhất là thấy rõ trên vỏ rượu viên nhớ hai chữ trong mắt có quan mang thắng qua cười nói tới một hồi huynh đệ chúng ta thật tốt tâm sự trương tướng quân q u á c tổng diêu đội đang chờ đồ nhắm đâu trần lao đầu lòng loẹt cái mũi dùng sức n g ử i người đạo thật gương lao ca tay nể lại tăng trưởng hành bạo hoa bầu dục cái này chẳng lẽ là là giáp lưu thang vừa nói trần lao đầu càng làm mở ra nắp nồi nhìn một chút sau đó cùng phùng họ mập mạp l ấ t nhau hai người đồng thời n ở nụ cười tựa hồ toàn bộ đều không nói cái gì bên trong chỉ là tại phùng họ mập mạp lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm trần lao đầu ngón tay huy động cũng không biết đồ vật gì rơi vào trong nồi lặng yên không một tiếng động làm tốt đây hết thảy trần lao đầu lại đem cái vung bên trên cười nói phùng ca ngươi bận rộn huynh đệ một hồi liền đi hôm nay mưa lớn trên đường chậm trễ e g i n g trở về đều xuống nửa đêm phùng mập mạp tiếp lời nói cũng tốt hai ngày này đại doanh đề phòng lao ca sẽ không lưu ngươi lao trần đầu ngươi sớm một chút trở về phía dưới lội chúng ta thật tốt uống một chén gọi liêu thanh hảo trần lao đầu há miệng nói phùng ca nói như thế phía dưới lội huynh đệ tới thời điểm mang hai vỏ rượu ngon bồi phùng lao ca uống thật sảng khoái Tốt, phùng lao ca ngươi bận rộn huynh đệ nhìn xem d ỡ hàng đi đám người kia chân tay l o n g nóng nhưng chớ đem thái cho đập hỏng mắt thấy trần lao đầu liền muốn rời đi phùng mập mạp hết lớn、chậm. nghe được phùng mập mạp tiếng hết lớn trần lao đầu bước chân dừng lại trong mắt càng thoáng qua vẻ hạc quang chỉ là xo cười nói phùng lão ca còn có việc này nháy mắt công phu phùng mập mạp đã đem hành bạo hoa bầu rục xào kỹ rót vào đĩa đồng thời nói lao trần đầu giúp lão ca đem canh đổ ra đưa đến đại trướng nói đến đây phủi hũ kia viên nhớ cất trúc diệp thành trong mắt tuy có không muốn nhưng vẫn là đem rượu xách lên hám i ệ n g nói cái này vò rượu cũng đưa cho tướng quân tốt nghe phùng mập mạp như thế nói đến trần lao đầu đáy lòng vui mừng cười nói việc nhỏ lão ca trở lần này tới vội vàng liền chuẩn bị một cái đản lần sau cho thêm lão ca sao hai vỏ phùng mập mạp tối hậu nhất câu nói chính là cố ý nói cho trần lão đầu nghe nhìn hắn thức thời như vậy ha ha n ở nụ cười há miệng nói đi hôm nay ta xem trường tướng quân đang tại cao hứng nói không chừng có í t lợi gì chứ rất nhanh phùng mập mạc cùng trần lao đầu liền đổi tới đại trướng hơn nữa đi thẳng vào n g ồ i ở vị trí cao nhất nam tử nhìn lại trên dưới năm mươi dáng người thấp b é làn da ngâm đen vốn là phổ thông thậm chí có chút xấu xí tướng mạo trên gương mặt một cái t h è o thật dài càng lộ v ẻ dữ tợn chính là mương khe đại doanh chủ tướng trương trung lỗi trương trung lỗi thiếu niên nhập ngũ thế nhưng nhập ngũ không lâu thiên hạ liền bình đ ị n xuống đi theo thần cơ lý trấn thủ gian nam thẳng đến mặc bắc một trận chiến mới tính lăn lộn chút qu chỉ là tướng mạo xấu xí tại mạc bắt chiến trường lại bị chặt đao hủy d u n g lại càng không đắc tướng quân yêu thích liền đem hắn ném đến mương khe đại doanh mang đến nhắm mắt làm ngơ trương trung lỗi cũng lười xem bọn họ sắp mặt húng chi tại mương khe đại doanh bảy tháng năm tính là thổ hoàng đế tồn tại nhìn thấy trương trung lỗi phùng mập mạp nụ cười trên mặt càng ngày càng định đ o ạ không người đáp tướng quân hành bạo hoa bầu rụ giáp ngư thang còn có cái này đàn trúc diệt thanh viên nhớ trần ngưỡng mới từ bình giang phủ mang đến tự đi tiến đại trướng trần lão đầu liền đem lưng không x u n dưới cười nói tiểu nhân gặp qua trương tướng quân q á c h tổ binh trần lão đầu nhiều lần đến đây mương khe đại doanh vận chuyển lương thảo trương trung lỗi tự nhiên nhận ra chỉ là cũng lời phản ứng đến hắn trương khẩu vân đạo đồ lao vừa vặn rất tốt trần lão đầu lập tức đáp nắm tướng quân phúc lao ra hết t h ể mạnh khỏe còn muốn nhỏ cho tướng quân tiện thể nhắn rảnh rỗi nhất định đi đông dương quận chơi đỗ ra là đông dương quận vọng tộc một cái nho nhỏ chạm canh gác dài còn không vào được người ta p h á p nhãn trương trung lỗi cũng minh bạch điều ấy sẽ không thật đem chính mình làm mâm đồ ăn húng chi là hắn lao trần đầu có thể thấy được đỗ lão thực sự là chê cười n ư ờ i ha ha liễu thanh trương trung lỗi há miệm nói đến lúc đó không thể thiếu muốn làm phiền đến, Trần rót rượu. sau o đ ầ biết đây là khi h không n bái nói t xong rộn, trần i u nhân không quay lao đầu nhanh chân chạy về phía quân doanh chỉ là lần giá trị thủ quân sĩ tựa hầu ngủ thiết đi Trần lao đầu gọi đều không thể đánh thức. Thấy vậy, trần lao đầu trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, phất tay đập vào họ vương quân sĩ trong lòng, một trưởng đem hắn đánh chết, đồng thời hám i ệ n g phát ra một tiếng chim hót. đây là tấn công tín hiệu, nhận được tin tức, chúng người áo đen lao v ù n vụ t tới, rất nhanh liền xông vào mương khe đại doanh. giờ này khắc này, mương khe đại doanh càng là hoàn toàn tính mịch, không thiếu tướng sĩ、si、the ở trong mưa, mà phạm là có người sống, cũng bị người áo đen một trưởng đánh chết, cực kỳ hiếm thấy huyết. giọt mưa như mũi tên đâm vào trên mặt mọi người không muốn thật là có mũi tên p h ó n g tới đâm vào vệ sĩ lồng ngực mang theo một vòng huyết hoa từ lúc ban đầu c h ấ n kinh sau khi t ỉ n h h ồ n lại có vệ sĩ quát to địch tập sáu lời nói chưa từng nói xong một chi vũ t i ê n bắn vào cổ họng mở lớn miệng nhưng là nói không ra lời liền như vậy ngã xuống đất khí tuyệt bất quá một tiếng quát to này đã đem mương khe đại doanh tỉnh lại nghe được tiếng kêu to đang tại uống rượu trường trung lôi sắc mặt biên hóa thầm nghĩ ai thật to gan chạy đến tập kích doanh nắm lên hoành đao liền muốn đi ra ngoài ngay tại lúc bây giờ doanh trướng đã bị người mở ra nhìn thấy trần lão đầu t r ư ơ n g trung lỗi đầu tiên là xương sở lập tức q u á t lên là ngươi không cần trần l ã o đầu trả lời t r ư ơ n g trung lỗi quá to thật to gan dám can đảm tập kích quân doanh sẽ không sợ giết kiểu tộc trần l ã o đầu cười hát hát liễu thanh hám i ệ n g nói giết kiểu tộc t r ư ơ n g tướng quân khẩu khí thật lớn chẳng lẽ là cho là mình là tướng quân nội t r ư ơ n g lấy trần l ã o đầu t r ư ơ n g trung lỗi quá to người tới đem phản tặc cầm xuống t r ư ơ n g trung lỗi thanh n m t ù y lớn nhưng c h ừ n cùng hắn uống rượu hai người nhưng lại không có một cái tướng sĩ đi vào ngược lại đi tới mấy tên người áo đen nhìn chương trung lỗi sắc mặt phát lạnh quá to người đem bọn hắn thế nào n ư ờ i ha ha liễu thanh trần lao đầu hám i ệ n g đáp trương tướng quân vấn đề này thật đúng là b u ồ n cười ngươi nói xem mặc dù đã có ngờ tới có thể trương trung lỗi còn có chút không thể tin được hỏi lần nữa ta đây đại doanh thế nhưng là năm trăm binh sĩ h ư nhẹ l i ê u thanh trương trung lỗi hám i ệ n g nói trương tướng quân cho là lao phu vừa rồi tới làm gì thật cho các ngươi tiện đưa lương chính là trương tướng quân đã trúng lao phu tiêu hồ n tán cũng không biết có thể kiên trì thời gian bao lâu đột nhiên nghe nói chính mình trúng độc trương trung lỗi kinh hãi ngay tại hắn vung đao nhào về phía trần lao đầu thời điểm nhưng là từ giữa không chúng ngã xuống đất không rõ sống chết 1069 quyển 4 t r i ề u đình 517 phi long trại đêm khuya liên miên mưa phùn n h ư ờ n g cái này đêm tối càng ngày càng rét lạnh chỉ là sở hạ vũ đã dẫn dắt huyết vệ lạng yên không tiếng động đuổi tới phi long trại phi long trại xây ở giữa sườn núi cũng thật là cái dễ thủ khó công nơi tốt lại thiên đâm lịch tặc đang lưu đồ bí mật chặn giết sở hạ vũ một nhóm đề phòng càng thêm sông nghiêm duy nhất một đầu thông hướng trại trên đường nhỏ hoặc sáng hoặc tối trải rộng chính xác nếu không phải sở hạ vũ những thứ này thân vệ võ công cao cường làm việc cẩn thận sợ đã bị phi long trại phát giác đứng tại chỗ cao nhìn qua phi long trại sở hạ vũ khỏ hợp lấy một bộ màu đen trang phục như hiện thân trần thế sát thần muốn lộ ra hắn đao sắc bén nhất mang nụ cười chỉ có một cái chớp mắt phảng phất thảo g i á c làm nụ cười rơi xuống sở hạ o vũ phất tay q u á t lên giết theo sở hạ o vũ bàn tay huy động huyết vệ lập tức từ trong bóng tối bay ra nào về phía phi long trại hôm nay huyết vệ cũng đều làm à u đen trang phục mà không phải là k h ô i giáp con mắt lạnh lùng lạnh như băng hoành đao phảng phất tới từ địa ngục câu hồn sứ giả những nơi đi qua một mảnh huyết tinh rất nhanh huyết vệ đã xông vào phi long trại mà tụ tập đông đảo thiên đâm cao thủ phi long trại phản ứng cũng không kém từng đội từng đội người áo đen chạy như bay đến nào về phía huyết vệ nhưng mà n g h ê n đón bọn hắn như n g là câu hồn một dạng tên n ỏ huyết vệ sở trang bị kình n ỏ chính là đại sở hoàn mỹ nhất trang bị tên n ỏ tốc độ nhanh kình đạo đại mang theo siêu siêu tiếng x é gió tiếng này vang dội không những vượt trên tiếng mưa rơi thanh thế càng là dọa người để cho người ta nghe mà biến s á c nghe nói chi chi âm thanh không thiếu người áo đen sắc mặt cũng thay đổi bởi vì bọn hắn nhận ra tên n ỏ mà nắm giữ tên n ỏ bực này lợi khí cũng chỉ có đại sở tinh nhuệ cấm quân cùng huyền giáp vệ phi long trại trung ương nhất đại đường một hắp y nhân bước nhanh hẳn là sở hạ vũ t h â n vệ huyết vệ nghe nói huyết vệ không ít người sắc mặt cũng thay đổi huyền giáp vệ thành lập đến nay chưa bao giờ qua thua trận không chỉ có lệnh địch nhân nghe mà biến sắc cũng thành rất nhiều người giang hồ hướng tới chỗ mà huyết vệ càng là từ huyền giáp vệ chọn lựa ra tinh nhuệ mỗi người phóng nhãn giang hồ cũng là nhị lưu cao thủ bất quá càng khiến người ta khiếp sợ là bọn hắn lựa chọn mương khe hạp chặn giết sở hạ vũ bây giờ đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ sở hạ vũ một nhóm vào tiết nóng có thể sở hạ vũ lại trước tiên công liếu thợ tới thợ săn biến thành con mồi loại này to lớn t r a n lệch để b tại t ề an thành phá phía trước đã vô thanh vô tức rời đi t ề an đi cả ngày lẫn đêm b ổ i tới mương khe hạp chặn giết sở hạ vũ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện đột nhiên nghe nói sở hạ vũ công liễu thừa tới tạ đông lân từ lúc ban đầu chấn kinh sau khi tinh hưng lại t h u cùng trên mặt ngược lại hiện ra một vòng thú vị ý cười chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy phản phất tảo giác đứng vậy tạ đông lân cười ha h a nói bản tướng đang muốn lấy tính mệnh của hắn hắn vậy mà đưa tới cửa các huynh đệ giết trong tiếng hét vang tạ đông lân lật tay nắm lên một thanh trầm trọng trừng nào bước nhanh ra ngoài đi đến thấy vậy trong đại điện đám người mặc dù biểu lộ khác nhau. cũng chỉ có thể đi theo tạ đông lần đi ra ngoài bây giờ phi long trại đã là khắp nơi thi cốt tên nọ tốc độ tật cực nhanh khó khăn ngăn cản vô số thiên đâm lịch tặc mất mạng tại tên nọ phía dưới chỉ là mấy đợt mưa tên đi qua huyết vệ cùng thiên đâm lịch tặc cuối cùng là đánh giáp lá cả nhóm này thích khách đều có võ công không kém so sánh huyết vệ cũng không kém bao nhiêu nhưng mà người giang hồ cùng quân đội lớn nhất khác biệt chính là kỷ luật hơn trăm tên huyết vệ tổ mấy cái hình cây đinh chiến trận phía trước nhất tráng sĩ cầm trong tay trường thương là quét sạch tứ phương sau lưng hai người tay cầm tình nọ không c h ạ một tên lại đằng sau là hai tên đau thủ một mực bảo vệ hai tên sau đó lại là hai tên nọ thủ áp chế cánh mười mấy người tạo thành chiến trận như duệ không thể đỡ trường mâu đang phi long trong trại mạnh mẽ xuống thẳng những nơi đi qua một mảnh huyết tinh đi ra đại điện liền thấy cảnh này tạ đông lân trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang nhóm này thích khách là hắn từ giang nam võ lâm thế ra tuyển chọn tỉ mỉ mới tuyển ra tới là hắn tạ đông lân dựa vào tạ gia h uy thế còn giữ hoa hai mươi năm mới bồi dưỡng sức mạnh hơn nữa đi qua một tháng huấn luyện rèn luyện cũng có thể tạo thành chiến trận ngang dọc xa trường nhưng mà đối mặt chân chân chính chính tinh nhuệ vẫn lộ ra bồi dối không chịu nổi một kích Đấy lòng giận dữ tạ đông lân phất tay một đao đem một cái huyết vệ ném lăn mà đang khi hắn dự định súng kích huyết vệ quân trận thời điểm một bóng người lại che ở trước người hắn không phải sở hạ vũ là ai nhìn qua tạ đông lân sở hạ vũ thần sắc có chút phức tạp dù sao tạ đông lân chính là á i thiếp thương ngọc thân c a c a mà đối mặt sở hạ vũ tạ đông lân trong mắt cũng lộ ra kỳ dị thần sắc chỉ là trong nháy mắt liền vứt bỏ tất cả cả m xúc không nói một lời trực tiếp vung đao chen qua tạ đông lân chính là tạ ra dòng chính thở nhỏ tu hành cao thâm võ công nhất là tạ ra chiến bại gia nhập vào thiên đâm về sau càng la chuyên cần không ngừng m Võ c ô năm g c đó ở mặt bắc cây môn đặc biệt một trận chiến sở hạ vũ mượn vô thượng sát khí đột phá tiên tiên cảnh giới trở thành thiên nhân cảnh cao thủ bây giờ mười năm trôi qua đã lờ mờ đụng chạm đến tông sư cảnh che chắn chính là thiên hạ này cao thủ đứng đầu nhất tại tạ đông lân ra tay một cái chớp mắt liền vứt bỏ tất cả cảm xúc đưa tay một kiếm ninh liếu thượng đi không có gì lạ kiếm thế như một dọn phía chân trời mà đến hạt mưa nhỏ tại tạ đông lân trên đại đao đao kiếm tương giao một cái trước mắt không có bất kỳ cái gì âm thanh phản phất chỉ là giọt mưa rơi vào trên đại đao sau đó lại dọc theo trường đao rơi xuống tiếp tục đâm hướng tạ đông lân một chiêu mặc dù chỉ có một chiêu tạ đông lân thì biết rõ chính mình không phải sở hạ vũ địch như nước kiếm thế nhường hắn thân thể khôi ngô vì đó rung động chân k h í càng là có chốc lát ngưng trệ đáy lòng chân kinh nhưng mà nhìn chằm chằm sở hạ vũ tạ đông lân trận lên hai mắt thoáng qua một đạo hạ à quang q u á t to giết trong tiếng hét vang tạ đông lân càng là không để ý đâm tới trường kiếm tiếp tục bổ về phía sở hạ vũ lồng n g lấy mệnh bắt mệnh nhìn tạ đông lân sử dụng như thế vô lại chiêu số sở hạ vũ có chút cười khổ không thể chỉ là hắn tạm thời chưa có ý muốn cảm ơn đông lân tính mệnh cuối cùng lựa chọn né tránh trong lúc hô hấp sở hạ vũ phảng phất không còn bất luận cái gì trọng lượng nhường tạ đông lân chém hụt chính là sở hạ vũ hôn hợp phong vân bức cùng t h a n h giáo như bóng với hình sở nộ r a khinh công thân pháp trừ phi tạ đông lân võ công cao hơn hắn không phải vậy mơ tưởng kể đến hắn mà tạ đông lân mặc dù so sánh sở hạ vũ lớn tuổi võ công cũng không như sở hạ vũ dễ dàng liền bị sở hạ vũ tránh khỏi hết thể đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nh phản phất cái gì cũng không từng phát sinh nhưng mà hai người lại thăm dò hư thật của đối phương tạ đông lân biết mình so sánh sở hạ vũ trên lệnh quá nhiều chỉ là hắn tựa hồ cũng không muốn tính mạng mình bởi vậy cũng không phải là không có lực đánh một trận nghĩ tới đây tạ đông lân phân chấn tâm thần mục đích của hắn chỉ là đem sở hạ vũ kéo ở đây còn có một phen muốn nói cho nên tạ đông lân không có gấp lại xuất chiêu trầm giọng nói nghe qua thất vương gia chi danh hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền không thấy tạ đông lân ra tay sở hạ vũ cảng sẽ không ra tay nhìn chằm tạ đông lân phút chốc háo i ệ m nói không nghĩ tới tạ gia trừng tử vậy mà gia nhập vào thiên đâm thành bá thọ Tạ Đông Lân nghe hiểu liếu hiểu sở hạ vũ ý tứ, n không không có thể n minh bạch tạ đông lân lựa chọn nếu là hắn sở hạ vũ sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy trâm mắc phúc chốc sở hạ vũ há miệng nói thành như tạ huynh l ự i nói nhưng ra cựu quốc hận không thể không báo nhiên thiên đâm lịch tặc hành thích phụ hoàng dết ta ái thê thù này hận này bản vương nhất định phải diệt ngươi t h i ê n đông nghe được sở hạ vũ mà nói tạ đông lân càng là a cấp đại tiếu đứng lên kêu lên tạ mô còn tưởng rằng sở hạ vũ ngươi sẽ đại nghĩa lâm n h ư n ó i vì bảo đảm ngươi sở ra giang sơn mới muốn diệt ta t h i ê n đông không nghĩ tới chỉ là vì thù riêng bất quá lúc này mới hợp tạ mộ khẩu vị không phải ngụy quân tử tạ mộ đối với ngươi ngược lại là đánh giá cao mấy phần nghe nói tạ đông lân đánh giá đối với mình nhất là hắn cuối cùng lão bằng hữu tựa như ngữ ký ngược lại để cho sở hạ vũ có chút dở khóc dở cười mà nhìn huyết vệ đã chiếm giữ chủ động tinh thần đột nhiên động một cái nghĩ tới xuất phát phía trước lý thiên nghiệm từng n h ắ c lên một câu nói năm trăm hát rác mặt đen đại quân vì cái gì chỉ có ba trăm người hắn kéo dài thời gian đến tội cùng có gì ý đồ lập tức sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo quan mang theo tạ đông lân mà nói đạo có thể được ba thọ như thế đánh giá bản vương cũng là vinh hạnh chỉ là tam thống lĩnh bình tĩnh như thế chẳng lẽ còn có bản vương không biết hậu chiêu ngay tại hai người nói chuyện công phu huyết vệ dựa vào chiến trận đã một mực chiếm giữ chủ động đem thiên đâm lịch tặc á p chế cơ hồ không có sức tạ đông lân tự nhiên chú ý tới những thứ này lông mày không tự chủ được n h u lại chỉ là lập tức liền có gian ra chính mình đêm nay huống chi là một khóa con rơi chớ đừng nói chi là bọn hắn nhìn qua sở hạ vũ tạ đông lân cũng không trả lời ngược lại t r ư ờ n g khẩu v ấ n đạo sở hạ vũ ngươi chiếm được ở đâu tin tức chủ động xuất kích công kích phi long trại sở hạ vũ cũng không gạt hắn huống chi cũng không có cái gì dễ dầu dếm hám h i n g nói bản vương một mực tại điều tra tề an binh biến năm trăm h ắ t giáp mặt đen t i n h kỵ mặc dù không có kết quả lại phát hiện mấy nhóm võ lâm cao thủ tụ tập mương khẽ h ạ muốn bản vương làm sao không hoài nghi tạ đông、lân、gật gật đầu hám sở hạ o vũ ngươi có thể đủ t r a được mương k h á i h ạ c không khó t r a được xuất thân của bọn họ nghĩ đến muốn đối những môn phái kia thế ra hạ thủ sở hạ o vũ cũng theo đó gật gật đầu đạo tất nhiên vào thiên âm bản vương nhất định phải trừ chi sở hạ o vũ mà nói nghe không ít người tâm thần chấn động bọn hắn phần lớn là chịu đến tạ đông lần chiêu mộ tại tây an binh biến phía trước căn bản vốn không biết muốn làm gì mơ mơ hồ hồ liền thành loạn thần tạc tử mà bây giờ lại muốn liên lụy gia tộc môn phái thậm chí sẽ bị đại sở đại quân tiêu diệt không ít người sắc mặt cũng thay đổi thậm chí có nhân sinh ra thỏi ý lại không còn vừa mới bắt đầu như vậy chống cự kịch liệt. Phát giác được khí thế biến hóa, sở hạ o vũ cũng không có bất luận cái gì mừng d ỡ ngược lại càng ngày càng nghĩ hoặc tạ đông lân còn có gì hậu chiêu càng là một bộ ăn chắc bộ dáng của h ắ n có lẽ hành thích thẩm thiền ba người phải biết thẩm thiền trần bách hàn cùng lý tiên h niệm ba người thân cư miếu đường đã trải qua vô số gió tanh m ư a máu cái nào không phải tâm trí hơn người hàng người húng chi còn có cấm quân cùng sông nam vệ tinh nhuệ tùy hành tạ đông lân đến tột u cùng có gì sắp đặt một n quyển bốn triệu đình năm trăm m ư ơ i tám con rơi tạ đông lân nhìn chằm chằm vào sở hạ vũ hai mắt giống như phát giác được sở hạ vũ suy nghĩ trong lòng thô cùng trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn lại có chút qu sở hạ o vũ ngươi tựa hồ có chút lo lắng à? nhìn chằm chằm tạ đông lân p h ú t chốc sở hạ o vũ h á miệng nói ngươi quá mức bình tĩnh chẳng lẽ đã sớm ngờ tới bản vương sẽ công kích phi long trại nếu như sở hạ o vũ lo lắng thật sự tạ đông lân chính là một khóa con rơi mà có thể làm cho thiên đâm tam thống l ĩ n h cam làm một khóa con rơi có biết thiên đâm tính toán quá lớn quá nhiều cho nên sở hạ o vũ thật có chút lo lắng thẩm thiền ba người an nguy thiên đâm thủ đoạn sở hạ o vũ thế nhưng là tràn đầy cảm xúc thời khắc này huyết vệ đã chiếm hết thượng phong giết thiên đông lịch tặc cơ hồ không có sức hoàn thủ đã có người lựa chọn thoát đi chỉ là tạ đông lân thần sắc bình tĩnh như trước thậm chí cô y đang kéo dài thời gian a cấp đại tiếu liêu thanh tạ đông lân hám i ệ n g nói những năm này ngươi sở ra thiên vệ thế lớn là vô khổng bất nhập ai dám nói có thể né qua ngươi sở ra t h á i mắt cho nên tạ mỗi chỉ có thể làm nhiều một tay chuẩn bị sở hạ o vũ khẽ to mày t r ầ m rãi nói thầm đại đô đốc trần thị lan lý thượng sách vừa nói sở hạ vũ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tạ đông lân không thấy thần sắc của hắn có bất kỳ biến hóa sở hạ vũ làm sao không biết chính mình đ ạ đoán đ Tạ Đông lời â n lại là c ư ha ha một tiếng, đến ạ tạ o từ trước mộ khẩu vị đ nay không kém, cuối h nhân i cái cũng này là mã, mộ tạ d y nhất động. đến thể có c điều Lời u cùng tạ đông lân thanh â m nhưng là trầm t h ấ p xuống nhớ năm đó hắn tạ gia có được giang nam giàu có chi địa m bị phía dưới mấy chục vạn tinh nhuệ n bây giờ ba mươi năm trôi qua cũng chỉ có như thế chút nhân mã còn hiệu chung hắn tạ gia chỉ là sau trận chiến này sợ hắn tạ gia thật sự tan thành m â y khói s ở hạ vũ thân là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ thời khắc này đem tinh khí thần nâng đến đỉnh điểm rõ ràng phát giác tạ đông lân khí tức biến hóa lạnh giọng nói tất nhiên đã là nọ mạnh hết đà c thời khắc này sở hạ vũ rõ ràng sửng sốt một chút rõ ràng không thể đoán được tạ đông lân suy nghĩ trong lòng nhưng mà tạ đông lân lời kế tiếp càng làm cho hắn tâm thần r u n g mạnh đạo tạ mộ gặp qua tiểu phạm lập tức sở hạ o vũ tâm thần dung mạnh trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo như trong lòng của hắn kịch liệt chiến ý tạ đông lân trong miệng tiểu p h ạ m chính là sở hạ o vũ hòa thương ngọc sở sinh ái tử sở diệp p h ạ m diệp p h ạ m cái tên này là thương ngọc lấy hy vọng nhi tử một đời bình thường sở hạ o vũ cũng cất ý nghĩ này đem hắn bảo vệ rất tốt kinh thành ít có người biết sở hạ o vũ có một đứa con trai như vậy nhưng mà tạ đông lân lại nói thẳng hắn gặp qua ái tử sở hạ o vũ làm sao có thể không chấn kinh cảm thụ được sở hạ o vũ đột nhiên b ộ c phát ra khí tức cường đại tạ đông lân hô hấp cũng là căng thẳng n h ư n ấy lòng lại không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại lệnh giọng nói ngươi yên tâm ta tiểu phàm đặc biệt giống nhị đệ kỳ nhi cho nên tạ mộ sinh ra một loại h ảo giác phảng phất lại trở về hồi nhỏ qua thật nhanh c h ư ớ c mắt chính là ba mươi năm mặc dù tán đi khí thế sở hạ vũ lại đem khí thế đem tạ đông lân quá chặt lạnh giọng nói ngươi đến tột u cùng ý gì ý gì tự d ê u t ự ợ n h ư trong tiếng cười tạ đông lân lắc đầu nói sở hạ vũ lòng ngươi thực chất rất rõ ràng vì cái gì không dám nói ra tạ đông lân mà nói nghe sở hạ vũ lông mày nhảy lên mà tạ đông lân thì tiếp tục nói những năm này thiên tâm lặp đi lặp lại nhiều lần sắp đặt giết ngươi có thể kết quả đây ngươi ngày đại hôn tống nguyện cùng quách dinh tử vong để cho ngươi tính cách đại biến một m ù i lửa đổ thành thiêu chết mấy chục vạn bách tính thử h ỏ i thiên hạ mấy người có thể làm đến mặc bắc chi chiến ngươi sở hạ vũ chiến vô bất thắng thu được một đám lao tướng tán thành càng nắm trong tay huyền giáp vệ chi này tinh nhuệ nhất trường m âu bây giờ mười năm trôi qua không chỉ có huyền giáp vệ một đám tướng lanh t r ư ở n g thành phương lâm chấp trưởng bộ binh hầu chi bạch vì môn hạ hầu bên trong hai người này tựa hồ cùng sở hạ vũ ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ a nhìn sở hạ vũ nhữ mày tạ đông lân tiếp tục nói bình định mặc bắc ngươi sở hạ vũ thân phó gian nam nam hai đạo vận chuyển bỏ mình tướng sĩ trở lại quê hương cử động lần này càng thu được trong quân tướng sĩ tán thành nhất là ngày đó lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn diệt đi đan châu cổ ra đồng thời chiếu lệnh thiên hạ chỉ vì cổ ra khi nhục bỏ mình tướng sĩ cô nhi nông cạn cử động lần này càng là thu được chúng tướng sĩ nhóm ủng hộ hiện tại sở hạ vũ trong quân đội u y vọng sợ là so sánh bệ hạ cũng không kém bao nhiêu nói đến đây tự tiếu phi tiếu liếc liêu sở hạ vũ một mắt tà đông lân lại nói tiếp thái h ò a sơn lần kia ám sát cái bóng thật là muốn đến ngươi vào chỗ chết chỉ cần ngươi sở hạ vũ chết ở vô cơ quan lại thêm ngày đó hỗn loạn là đủ bước lên thiên hạ phân tranh. Đã như thế. cho dù ngươi sở ra có thể lắng lại hỗn loạn thiên hạ cũng là bấp b ê n đáng tiếc à chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành t ô n g sư cảnh cao thủ nội g nguyên tử tư n h i ê n bị ngươi phản xác trước k i ê n một trận chiến sở hạ vũ có thể bảo trụ một cái mạng hoàn toàn quy công cùng vận đạo bất quá trận chiến này đối với hắn tu vi võ đạo rất có ích lợi nhất là sinh tử một cái trước mắt thực sự có thể đủ để cho người ta phát giác được rất nhiều thứ lắc đầu tạ đông lân tiếp tục nói cái bóng làm việc cho tới bây giờ cũng là hai tay chuẩn bị cho dù lại có chắc chắn khi ngươi xuất hiện ở thái hòa sơn bình phục lại giang hồ chi đoạn cái bóng liền quyết định cách khác thế c u c dùng ngươi sở hạ vũ làm qua sông tốt. ha ha sở hạ vũ ngươi thân là đại sở thân vương nhưng tại trong mắt chúng ta cũng chỉ là một cái qua sông tốt t ố t chính là s ư ơ n g hô của ngươi nói đến đây nhìn sở hạ vũ lông mày lại là một hồi nhảy lên tạ đông lân cười ha ha nói xem ra ngươi cũng có phát giác không phải vậy những năm này cũng sẽ không tận lực tránh né triều đình phân tranh chỉ là ngươi quả thực tránh đi qua sao thời khắc này sở hạ vũ lông mày thật sâu nhăn lại bởi vì hắn thật sự không tránh thoát nhìn tạ đông lân lại là một hồi cười to t i ê u lên suy nghĩ một chút cũng thật tốt c ờ i không biết bao nhiêu người vắt hết óc leo lên trên ngươi sở hạ vũ nhưng là nghị trăm phương ngàn kế thoái thác Những năm này ngươi mặc dù tận hỏi mặc triều lực dù bất quá đại ì n đúng sai, một cái phương ra, một cái trần h sai, ra, lại thêm lính nam tống ra, cái cái một một l thêm tống tuyệt không người dám bắt tiền lính nghĩ không nam dám mới đến ngươi ngươi, đúng, ngươi nâng ra, vừa đỡ sở tứ đại thế gia trừ bỏ tôn ra quy ẩn khắc tam đại thế gia vào hết tay ngươi nói đến đây n g ừ n g lại tạ đông lân lại nói tiếp đến nội giang hồ huyền giáp vệ vốn là đến từ giang hồ cùng thiên hạ võ lâm có liên hệ lớn lao mà tứ đại môn phái vô cực quan phong sơn thiên long chùa sớm không hỏi thế sự tảng kiếm sơn trang duy ngươi sở hạ vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó bây giờ còn sót lại ma giáo thái độ không chắc bất quá chẳng mấy chốc sẽ có kết quả sở hạ o vũ một mực cẩn thận nghe tạ đông lân mà nói biết hắn lời nói không sai bị lắm bất quá tối hậu nhất câu nhường sở hạ o vũ sinh ra vô thượng nghị hoặc ma giáo đừng quên tìm đường sống tung chi tư thành ra lập thất chi niên tiếp trưởng ma giáo thiên mệnh chi niên thành tiểu thiên nhân cảnh cao thủ trước kia mạc bắt chi chiến cùng một đại tông sư bách ngươi giao thủ càng là đụng chạm đến tông sư cảnh cánh cửa còn từng chỉ điểm qua sở hạ vũ chỉ là mười năm trôi qua vẫn như c ũ không thể đột phá mà mười năm bế quan cũng làm cho ma giáo loạn thành một bấy, chỉ là lấy thiên vệ mạng lưới tin tức sở hạ vũ đều không thể đạt được bất kỳ tin tức tạ đông lân vậy đến tin tức ma giáo sẽ có kết quả tạ đông lân không có giản giải g tiếp tục nói có lẽ những thứ này đều có chút hư vô nhưng mà sở hạ vũ ngươi ở đây u y vọng của côn trùng tuyệt đối không người có thể dung chuyển một chi huyền giáp vệ nhường thiên hạ cũng vì đó chấn kinh húng chi ngươi còn chấp trưởng thiên vệ thiên hạ này lớn nhất hắc á m thế lực hắc hắc thiên vệ thế lực trừ bỏ ngươi sở hạ vũ sợ bệ hạ cũng không cái gì tin tưởng chưa từng chấp trưởng thiên vệ phía trước sở hạ vũ căn bản chưa từng nghĩ đến thiên vệ có như thế lớn sức mạnh nếu như đem lại sở so sánh núi cao thiên vệ chính là chỗ này ngọn núi chỗ bỏ ra cái bóng s ơ n viết cao cái bóng càng lớn hơn nữa những năm này chưa hết diệt trừ thiên đông sở hạ vũ càng là dốc hết sức lực đi chế tạo trôi này lợi khí d ư ơ n g mắt lạnh lẽo tạ đông lân sở hạ vũ cuối cùng là mở liễu khẩu trầm giọng nói chẳng lẽ cái bóng thật sự cho rằng có thể chi phối bản vương tạ đông lân phát ra một tiếng hư nhẹ cười nói ngươi sở hạ vũ mút trời kỳ tài trí kế lạ thường thiên hạ này ai dám nói có thể chi phối ngươi chỉ là chỉ cần người trong thiên hạ cho rằng như vậy liền tốt miệng người là vàng đúng mới vừa nói ngươi ở đây trên triều đình chỉ có hy vọng lại không có thực quyền chẳng mấy chốc sẽ có ngươi lần này đi tuần gian nam không phải muốn chỉnh đốn lại chị đây không phải là rất cơ hội tốt lý hoài nhân đã trở thành hoài nam đạo đại đô đốc mặt khác cái này năm trăm nhân mã đến từ mấy cái m ô n phái thế ra nghĩ đến sở hạ vũ ngươi nhất định phải phát binh tiêu diệt bọn hắn diệt những môn phái kia thế ra không sai biệt lắm chính là đối với giang nam thánh tẩy là đủ để cho ngươi trưởng khống g i a n nam hơn nữa tạ mô còn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn nhìn chăm chẳm tạ đông lân sở hạ o vũ giống như đoán được hắn lời kế tiếp trầm giọng nói thẩm đô đốc trần thị lang lý thượng sách nghe được sở hạ o vũ đáp án tạ đông lân đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền cười ha hả không có một tia làm giả hơn nửa ngày đi qua tạ đông lân tiếng cười mới rơi xuống gật đầu khen không hổ là sở hạ o vũ như thế tài trí tạ mộ thua dưới tay ngươi là tâm phục khẩu phục không một câu hoán hận nói đến đây ngừng lại tạ đông lân chuyển khẩu nói sở hạ o vũ ngươi xuất hiện ở phi long trại nghĩ đến thẩm thiền ba người sẽ đô mương khe đại doanh chỉ là mương khe đại doanh đã mất vào tạ mộ trong tay lập tức sở hạ vũ sắc mặt lập tức biến ý theo bọn hắn sở thương lượng sở hạ vũ dẫn binh sung kích phi long trại thẩm thiền ba người tỷ lệ đại đội nhân mã đô mương khe đại doanh chờ đợi tin tức hiện tại xem ra là tự chui đầu vào lưới bây giờ sở hạ vũ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cấm quân có thể ngăn lại thiên đâm sung kích bây giờ tạ đông lân tiếp tục nói sở hạ vũ ngươi như khẩn cấp chạy tới mương khe đại doanh có lẽ còn có thể cứu ba người bọn họ để bọn hắn đối với ngươi mang ơn đương nhiên ngươi cũng có thể ngồi nhìn ba người bọn họ bị giết một vị quan to một phương một vị bên trong thư thị lang một vị hộ bộ thượng thư là đủ nhường tri d ư giữ mắt lạnh lẽo tạ đông lân sở hạ vũ đưa tay trường kiếm liền đè vào tạ đông lân trên cổ họng nhưng mà tạ đông lân mặt mang mỉm cười tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nhìn như đang chờ đợi tử vong sở hạ vũ biết tạ đông lân đang cầu xin chết yên lặng ngắn ngủi đi qua h á miệng nói tối hậu nhất cái vấn đề ngươi đối với tiểu p h ạ m nói qua cái gì tạ đông lân mặc dù ngoại ý muốn sở hạ vũ vấn đề này lại không có lừa gạt hắn cười nói tạ mỗ nói cho thân thế của hắn còn nói cho hắn biết nói một ngày kia ngươi sở hạ vũ xưng đế nhất định muốn tranh đoạt thái tử chi vị trường kiếm đâm vào tạ đông lân cổ họng nhưng mà tạ đông lân nụ cười vẫn như cũ không tản đi hết cười nói đây cũng là mệnh người ta tiểu phàm từ khi ra đời đã chú định thất s á c tinh càng ngày càng nhỏ thanh â m bên trong tạ đông lân ẩm vàng ngã xuống đất liền như vậy khí tuyệt chỉ là nhìn qua tạ đông lân thi thể sở hạ vũ thần sắc có chút phức tạp chờ mặc phút chốc há miệng nói đốt đi toàn bộ đốt đi 1071 quyển 4 triều đình 519, nhìn thấu đình nhìn như mương khe đại doanh, biết thẩ đại đại được đô đốc khe âm Đi ra đại, doanh, lỗi gặp qua đại đô đốc. Nhìn ra doanh, n ư ơ gật t r gật lỗi đầu ư thẩm thiền háo nghiệm m n k nói chương trạm canh các giải phía trước dẫn đường trần thị lang lý thượng sách thỉnh tại trương trung lỗi dẫn đầu dưới thẩm thiền ba người rất nhanh liền đi tiến đại trướng mà cấm quân c à n g là tiếp quản đại trướng thủ vệ nếu không phải trường trung lỗi là này đại doanh chủ nhân sợ cũng vào không được nhìn ba người ngồi xuống trương trung lỗi thận trọng nói tam vị đại nhân tàu xe mệt mỏi tiểu nhân đã phân phó đầu bếp làm tốt đồ ăn ấm hoàng i ữ u nhìn trương trung lỗi một mắt t h ẩ m thiền hám i ệ n g nói cũng tốt đưa ra tiểu nhân tuân lệ vừa nói trương trung lỗi không người lui xuống nơi đây đại trướng chính là mương khe đại doanh chủ sổ sách trương trung lỗi ở đây gần m ộ ư ơ i năm quả thực bỏ ra phàm công phu chỉ là thầm thiền ba người có địa vị cao còn không vào được ba người phát nhãn phùi đại trướng một mắt thầm thiền cười nói quân doanh đơn sơ hạ mình hai vị đại nhân. đại Trần vị bây á ám c có thể có một che mưa che chố cũng không tệ, chi còn có h Hàn thể không húng hoàng tử ấm người, thẩm h đến nói, liên miên, người, n lơ lời rơi đại vất vất tay, tiếp một tệ, tử mưa mưa gió ưu ấm n khách khí. b â giờ lý thiên niệm đảo qua đại chướng một mắt há miệng nói hoàng hoa lê hổ phách thạch như thế cũng có thể xưng tụng đơn sơ giang nam chi phồn hoa bản quan cũng không dám nghĩ nha nghe được lý thiên niệm mà nói thẩm thiền đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền cười nói không hổ là hộ bộ thượng thư nhãn lực lạ thưởng bản quan thụ giáo trần bách hàn hoa lý thiên niệm đều là n h i ệ tình làm sao không biết thẩm thiền vì cái gì đổi chủ đề chỉ là bây giờ ba người đồng hành mặc dù cũng sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ đồ mà phải sợ nhanh liền không nói nữa chỉ là bây giờ một mực đi theo ở trần bách hàn sau lưng lão bục tiến lên một bước ghé vào l ô thai hắn nhỏ giọng nói gì đó nghe lão bục nói xong trần bách hàn sắc mặt biến hóa trương khẩu v ấ n đạo quả thật t h ầ m thiên hòa lý thiên n i ệ m đều nghe ra trần bách hàn trong giọng nói khiếp sợ và nghiêm khắc trong lúc nhất thời rất là tò mò nhìn qua trần bách hàn sau lưng lão bục muốn biết hắn nói cái gì tại ba người t r o n chú lão bục trí hoan âm thanh đáp việc sẽ không sai nhẹ gật gật đầu trần bách hàn phất tay ra hiệu lão buộc lui ra mà hậu nhất khuôn mặt nghiêm nghị hướng thẩm thiền hòa lý thiên n i ệ m nói thẩm đô đốc lý thượng sách ta đây lão buộc thở nhỏ tu hành võ công đã đặt đến thiên nhân cảnh trần bách hàn mà nói nghe thẩm thiền hòa lý thiên n i ệ m thần sắc khẽ biến hai người bọn họ mặc dù tại triều đình cũng biết thiên nhân cảnh là bực nào khó khăn mà trước mắt cái này không tầm thường chút nào lão buộc lại là thiên nhân cảnh cao thủ làm sao không làm người ta giật mình bất quá nghĩ đến cũng chỉ có giống trần gia loại này trăm năm thế ra mới có thể sử dụng thiên nhân cảnh cao thủ tới làm tôi tớ do xét lão buộc phúc chốc thẩm thiên lại nhìn phía trần bách hàn khẽ hỏi trần Đại nhân, t hai ế người bọn họ tuyệt đối tin tưởng chân bách hàn mà nói giống như bọn hắn tin tưởng một vị thiên nhân cảnh cao thủ trực giác thế nhưng là cái này trong đại doanh có huyết khí lại có sắc khí cái này ý vị cái gì ba người có thể có địa vị của hôm nay cái thiệt không đã từng lịch gió tanh mương máu húng chi trên triều đình giết người không thấy máu liếc nhau ba người giống như thấy được trong lòng đối phương suy nghĩ s ắ p mặt lập tức rét lạnh xuống chỉ là không người lên tiếng suy tư ứng đối ra sao này c ụ trong yên lặng có hát giáp cấm quân xài bước đi đi vào bài nói khởi bẩm tam vị đại nhân thịt rượu đưa tới nhìn thầm t i ê n một mắt chân bách hàn lại phủi lý thiên nghiệm một mắt chấm dãi nói chuyển rất nhanh trương trung lỗi dẫn dắt một ra một trẻ hai tên quân sĩ đi đến mà lao giả chính là đưa đồ ăn trần lao đầu bây giờ lý thiên nghiệm đang loay hoay một khối hổ phách thạch nhường trương trung lỗi theo bản năng nhìn hắn một cái nhưng là lập tức thu hồi ánh mắt bài nói tam vị đại nhân sơn giã tri địa càn cối chỉ có những thứ này thịt rừng còn có thể lên sân khấu tam vị đại nhân từ từ dùng vừa nói trương trung lỗi mở ra hộp cơm lấy ra nóng hổi món ăn rất nhanh liền bày đẩy một b à n sau đó lại nói tam vị đại nhân từ từ dùng tiểu nhân cáo lui có cần cứ việc phân phó tiểu nhân ngay tại trương trung lỗi không người muốn cáo lui thời điểm lý thiên niệm đột nhiên mở liếu khẩu quát lên chậm lý thiên niệm thanh â m mặc dù không lớn nhưng l à nhường trương trung lỗi ba người vì đó khẩn trương lên từng cái đem mắt quang phóng tại lý thiên niệm trên thân mà lý thiên niệm thì c h ậ m d ã i nói đây là cực phẩm h ổ phách nguyên thạch sát c h ạ c h kim hoàng ôn nhuận như ngọc không nghĩ tới trương tướng quân còn có bực này n h à hứng nghe lý thiên niệm nói xong trương trung lỗi sắc mặt biến hóa chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần cười nói tảng đá k i a là tiểu ngẫu nhiên ở trên núi tìm được đại nhân có thể ưa thích chính là tiểu nhân vinh hạnh quay đầu nhìn chằm chằm trương trung lỗi lý thiên niệm mặc dù không có lên tiếng nhưng mà nhiều năm có địa vị cao chỗ bồi dưỡng ra được quan uy nhường trương trung lỗi khuôn mặt vì đó và mẹo túi thấp đầu không có can đảm hắn đối mặt Lý tại ba người h m tự nở đạo, chăm chú lão buộc này hám nghiệm nói hai tên quân sĩ có vấn đề ly đại người gọi bọn họ lại thời điểm thiếu niên quân sĩ tim đập nhanh hơn dưới tay phải ý thức sở về phía bên hông nếu là có đao nhất định rút ra thẩm thiền ba người vốn là cẩn thận hạng người thúng chi vừa rồi cố ý quan sát ba người thần thái nghe được lão b u ộ c mà nói lập tức nghĩ tới vừa rồi thiếu niên quân sĩ làm ra động tác thật đúng là giống như rút đao động tác mà lão b u ộ c thì tiếp tục nói lao giả thần thái mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào n h i ê n tay phải năm ngón tay hơi cong hẳn là ẩn dấu a m khí hơn nữa lao giả là hậu thiên tột cùng v õ giả hậu thiên đỉnh phong đã là nhất lưu cao thủ có thể uy c h ấ n một phương bây giờ lại khuất tại đại doanh làm n â u biết làm sao có thể không để cho người ta đem lòng sinh nghi thời khắc này thẩm thiền ba người mặc dù không biết thiên đâm lịch tặc như thế nào nắm trong tay mương khe đại doanh lại biết chính mình chủ động nhảy vào thời khắc này lão b ụ c trên mặt cũng lộ ra vẻ n g h i hoặc há miệng nói chương trung lỗi vừa rồi chỉ có khẩn trương hoặc là hắn lẩn nút quá sâu lão nô nhìn không ra hoặc chính là một cái quỷ hồ đồ thoáng suy tư một chút thẩm thiền trầm giọng nói vậy coi như hắn có vấn đề hắn tại mương khe đại doanh kinh doanh mười năm một câu nói sợ so với chúng ta đều có tác dụng không thể không phòng gật gật đầu trần bách hàn tiếp lời nói mương khe đại doanh có năm trăm nhân mã chính xác không kém bất quá lao phu lo lắng hơn thiên đâm lịch tặc nói đến đây mừng lại trần bách hàn lắc đầu nói cũng không đầy hai vị đại nhân lao phu từng cùng trời đâm l ị c tặc từng có mấy lần tiếp xúc hiểu rõ bất quá bọn hắn thủ đoạn có thể lặng yên không một tiếng động chiếm giữ mương khe đại doanh chờ chúng ta vào tiết nóng sợ l à sắp đặt thỏa đáng hơn nữa có thể ở chỗ này chờ chúng ta sợ phi long trại cũng là đ ầ m rồng hang hồ trần bách hàn mà nói nghe thẩm thiền hòa lý thiên n i ệ m thần s ắ c biến đổi nếu là thất vương gia xảy ra ngoài ý môn u sáu lắc đầu lý thiên n i ệ m há miệng nói thất vương gia vốn nhanh trí lại là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ lại thêm hơn trăm tên huyết vệ tùy hành hẳn là không ngại cho nên lao phu đổ cho là thiên âm lịch tập này cục ý ở tại chúng ta hơn nữa cũng chỉ có như thế mới có thể rằng giải năm trăm hắc giáp tinh kỵ vì cái gì chỉ phát hiện ba trăm còn lại hai trăm sợ làm a i phục tại này đối phó chúng ta làm lý thiên n i ệ m nói xong trần bách hàn tiếp lời nói nên như thế hai vị đại nhân các ngươi nhìn thẩm t h i ê n thân là giang nam đạo đại đô đốc trưởng quản quân chính đại quyền mặc dù chưa từng mang qua binh nhưng cũng hiểu sơ một hai suy tư phút chốc hám i ệ n g nói chúng ta có ba trăm cấm quân lại thêm hai trăm sông nam vệ tinh nhuệ chưa hẳn không có lực đánh một trận hơn nữa thiên đâm lịch tặc đến nay chưa từng động thủ chúng ta lại thấy rõ thiên đâm âm mưu chiếm giữ chủ động còn gì phải sợ suy tư thẩm thiền mà nói lý thiên n i ệ m hám i ệ m nói tất nhiên vào cuộc sợ đã không trốn mất húng chi như thẩm đô đốc lời nói chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận nhìn hai người phúc chốc trần bách hàn hám i ệ n g nói tất nhiên hai vị đại nhân đều nói như vậy vậy thì đánh đi bất quá ba người chúng ta không thông quân lược vẫn là giao cho tiểu dương tướng quân cùng tiết thống linh tốt chuyển Rất nhẹ gật gật đầu thẩm thiền đem ba người phát hiện suy đoán nói luận nghe dương trinh sắc mặt đại biến chỉ là một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ mà tiết x u y ê n bình biểu lộ mặc dù không có biến hóa nhưng là buộc phát ra một cỗ lăng lệ khí thế đây là kinh nghiệm sa trường lao tướng mới có thể bồi dưỡng ra được khí phách nói rõ tình huống thẩm t h i ê n cười nói bây giờ hai vị tướng quân có thể tự làm quyết định ba người chúng ta lao cốc đầu đều giao cho hai vị từ lúc ban đầu c h ấ n kinh lấy lại tinh thần dương trinh lập tức q u ỳ lệ đạo tam vị đại nhân tín nhiệm mặt tướng không tiếp tính mệnh cũng muốn bảo hộ tam vị đại nhân chú đáo cẩn thận bây giờ thiết xuyên bình cũng q u ỳ lệ đạo tam vị đại nhân phát hiện chỉ cần mặt tướng còn có một hơi thở tại tuyệt không nhường thiên đâm lịch tập tới gần đại nhân phất phất tay trấn bách hàn h á miệng nói t u t hai vị tướng quân vẫn là thương lượng như thế nào phá được à sợ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm dương trinh tuổi mặc dù không lớn nhưng mà có thể trở thành cấm quân giáo hí có biết hắn bất phàm húng chi đối mặt thiên đâm nghịch tặc càng là sinh ra một cỗ hưng ơ phấn cũng không nói nhảm nói thẳng tam vị đại nhân tất nhiên vào tiết nóng mặt tướng cho là có thể nội ứng ngoại hợp nhất cử phá địch chỉ là nơi đây vì h i ể m địa mong rằng tam vị đại nhân t ạ m l á n h mặt tướng này liền chuẩn bị khôi giáp tiết xuyên bình tiếp lời nói dương tướng quân nói thật phải đánh bất ngờ công lúc bất ngờ nội ứng ngoại hợp là đủ phá địch mong rằng tam vị đại nhân tạp đánh thầm tiền ba người lên nhau ba người cũng đã có một tia ý động mà giờ khác này trần bách hàn lão bục nhưng là mở hiếu k h u đạo không thể 1.072 quyển 4 t r i ề u đình 520 khổ chiến trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại cho y ỉa lão bộc t r ê n thân mà lão bộc thì thao không nhanh không c h ậ m khẩu khi nói thiên đâm lịch tặc đã chiếm giữ mương khe đại doanh đại trướng bốn phía á t hẳn trải rộng mật thám nghĩ đến không thiếu cao thủ tam vị đại nhân mặc vào khôi giáp không cách nào tránh đi thiên đâm lịch tặc t a y mắt một khi rời đi đại trướng nguy đã suy tư lão bộc mà nói mọi người sắc mặt cũng là biến đổi t h ầ m thiên ba người mặc dù có thể lấy mặc vào khôi giáp ra vẻ giáp sĩ nhưng mà ba người tuổi đã lớn cơ thể suy yếu căn bản là không có cách giấu giếm được võ công cao thủ một khi rời đi cấm quân thủ hộ. sợ sẽ muốn dẫn tới thiên đâm lịch tặc công kích có thể ở tại trong đại doanh liền muốn đối mặt thiên đâm lịch tặc điên cùng tấn công trâm m ắ c phúc chốc t h ầ m thiên lông mày nhảy lên hình như có quyết đoán t r ầ m giọng nói trần thị lan lý thượng sách t r ầ m mộ thêm vì địa chủ không thể một tận tình địa chủ hữu nghị ngược lại lệnh hai vị đại nhân lâm vào h i ể m cảnh bản quan cảm thấy hay náy dạng này lý thượng sách ra vẻ cấm quân trở về trên thuyền trần thị lan người hầu t r u n g thành chính là thiên nhân cảnh cao thủ mới có thể mang trần thị lan rời đi đến nội trợ mỗ liền lưu tại nơi này cấm quân chính là đại sở ba trăm vạn quân ngũ tinh nhuệ bản quan tin tưởng cấm quân chắc chắn có thể ngăn trở thiên đâm lịch nghe thẩm thiền nói xong lý thiên nghiệm nhữ mày nghiêm nghị nghiêm mặt bằng nói thành như thẩm đô đốc lời nói cấm quân chính là chân chính tinh nhuệ c h i sư bản quan cũng tin tưởng cấm quân cùng sông nam vệ nội ứng ngoại hợp là đủ diệt đi thiên đâm lịch tặc cần gì phải rời đi nhìn thẩm thiền cùng lý thiên nghiệm phúc chốc trần bách hàn đột nhiên n ở nụ cười hám i ệ n g nói tất nhiên hai vị đại nhân có như thế hào hùng trần mỗ tự nhiên phục đổi hôm nay chúng ta liền nấu rượu luận anh hùng nói đến đây phủi đầy bàn thịt rượu một mắt trần bách hàn vừa cười nói rượu này thái sợ ăn không được hải lão làm phiền ngươi lên thuyền cầm một vỏ rượu đám người cũng đều minh bạch trần bách hàn ý tứ tiết xuyên bình ôn quyền nói mặt tướng vì hải lao dẫn đường không chờ hai người rời đi dương trinh há miệng nói hải lao tiết tướng quân chậm đã mặt tướng cho là có thể khiến trương trung lại tùy hành một hồi đem hắn mang vào đại trướng trước đem hắn giam giữ làm dương trinh dứt lời phía dưới thẩm t h i ê n liền tiếp lời nói kế này rất hay không chỉ có thể nghi ngờ địch hơn nữa bắt giặc trước bắt vua bắt trương trung lại liền có thể nhường thiên đâm mương khe đại doanh sợ ném chuột vỡ bình dương giao ý tội không lớn trí kế cũng là bất phàm theo thẩm thiền mà nói trần bách hàn há miệ hôm nay có thể phá địch bản quan định dâng thư triều đình cho người thành công ông quyền hướng thẩm thiền đi l i ế u nhất lễ dương t r i n h hám i ệ n g nói mặt tướng không dám nhận được tam vị đại nhân tín nhiệm mặt tướng tự nhiên muốn bảo đảm tam vị đại nhân an nguy nói đến đây ngừng lại dương t r i n h chuyển khẩu nói nơi đây đã bị thiên đâm vây quanh mặt tướng còn muốn bố trí một phen xin được cáo lôi trước l ờ i đến cuối cùng dương t r i n h lại là thi lễ không người lui ra ngoài cấm quân thủ hộ hoàng cung chính là chân chính tinh huệ vừa mới vào vào mương khe đại doanh liền chiếm giữ yếu hại một mực thủ hộ lấy đại c ư ớ n g cho nên dương trinh cũng không có phi quá nhiều tâm tư liền đem đại trướng đã biến thành tường đồng vách sát trừ phi cấm quân toàn bộ bỏ mình không phải vậy thiên đâm lịch tặc mơ tưởng xông vào đại trướng mà cùng lúc tiết xuyên bình ba người từ trên thuyền vòng trở lại cho y y hỉa lao b ộ c trong tay càng làm a n g theo một v ò rượu cũ đi vào đại trướng nhìn thịt rượu không chút nào động t r ư ơ n g trung lại trên mặt có qua vẻ n g h i hoặc nhẹ giọng hỏi tam vị đại nhân thế nhưng là đồ ăn không ngon miệng tiểu nhân này liền sai người rút lui làm lại nhìn tiết xuyên bình đánh tới ánh mắt thầm thiền liền biết hắn đã an bài thỏa đáng bởi vậy cũng lời cùng chương trung lại nói nhảm nói thẳng c â của ngươi thái bạn qu nghe được thẩm thiền mà nói t r ư ơ n g trung lại càng ngày càng n g h i hoặc mà nhìn thẩm thiền ba người cũng là sắc mặt khó coi nhìn mình chằm chằm t r ư ơ n g trung lại lập tức quỳ xuống bái nói tiểu nhân ngu dốt mong rằng đại nhân chỉ rõ nhìn t r ư ơ n g trung lại như thế biểu lộ đám người đổ mê muội chẳng lẽ t r ư ơ n g trung lại không biết hoặc hắn ẩn nút quá sâu đám người không thể nhìn ra bây giờ cho y thì lão buộc giống như phát hiện cái gì giơ lên ngón tay điểm tại t r ư ơ n g trung lại sau l ư n g đại h u y ệ t đem hắn giam cầm cẩn thận điều tra phía sau há miệng nói tam vị đại nhân như lão nâu n g tới không t h hắn hẳn là đã trúng mê tâm t ậ t nhìn qua cho y h ì lão buộc chân bách hàn trương khẩu vân đạo mê tâm thuật cho y thì hề lao buộc không người đáp mê tâm thuật chính là vu thuật một loại nghe đồn mê tâm thuật luyện tới chỗ sâu một ánh mắt một động tác liền có thể hoàn toàn khống chế một người chỉ là tu luyện phương pháp này yêu cầu quá cao nhất định phải có cường đại thần hồn tinh thần người tu luyện càng ngày càng ít gần như thất truyền mấy thập niên gần đây trên giang hồ đã ít có mê tâm thuật xuất hiện bất quá căn cứ vào tiểu nhân điều tra người thi pháp tu vi không đậm cần phải mượn dược vật cùng châm cứu tới thi triển mê tâm thuật thầm thiền trần bách hàn cùng lý thiên n i ệ m thân cưu tới thi triển mê tâm thuật t h ẩ m thiền trương khẩu vấn đạo nhưng có biện pháp đem hắn tỉnh lại cho ý nghĩa lão bộc u lập t ứ c đáp lão nô chỉ là thỉnh thoảng nghe qua mê tâm thuật cũng không biết như thế nào phá giải trừ phi chém g i ế t thi pháp người trần bách hàn ba người cũng không có nhận miệng ngắn ngủi yên lặng đi qua lý thiên nghiệm há miệng nói tất nhiên hắn bị mê tâm thuật k h ô n g chế sợ mưng ơ khe đại doanh năm trăm nhân mã đã bị độc thủ lúc này mới có huyết khí nồng nặng bây giờ thiên đâm lịch tặc cũng liền hai trăm nhân mã hẳn là không ngại thầm gật gật đầu há miệng nói đã như vậy, vậy thì k h n g kỹ thiết xuyên bình ôm quyền đi liều nhất lễ bài nói mặt tướng tuân tư lệnh trong tiếng hét vang thiết xuyên bình xải bước đi ra ngoài tại một thanh â m vang lên triệt để tận trời tiếng thét dài bên trong hai trăm sông nam vệ tinh nhuệ tạo thành chiến trận từng bước một phóng tới mương khe đại doanh nghe được tiếng thét dài trần lao đầu đã phát giác không ổn quyết định nhanh chóng quất lên giết tại trần lao đầu trong tiếng hét vang đã sớm chuẩn bị thỏa đáng thiên đâm lịch tặc lập tức nào h về phía cấm quân thế nhưng cấm quân đã chiếm được phân phó không lộ vẻ chút nào bồi r ố i lấy ra tên nọ điên quần thu gặt lấy tính mệnh nhìn cấm quân tên nọ phát u y trần lao đầu trong mắt lóe lên một đạo hạc quang chầm giọng quất lên cùng tiếp thủ phóng chiế đông đảo cao thủ không chỉ có đổi lại khôi giáp trần lao đầu còn cố ý an bài mười mấy tên c u n g tiến thủ tới đối phó cấm quân nhận được trần lao đầu mệnh lệnh một đợt mưa tên từ trong bóng tối bắn ra hướng về cấm quân rơi xuống cấm quân phần lớn có võ công không kém mặc khôi giáp cũng từ tinh thiết sắt luyện chế tạo thành nhưng tại mưa tên phía dưới vẫn là xuất hiện thương vong hơn nữa đang tránh né mưa tên đồng thời thiên đông lịch tặc đã công liếu thợ ư n g tới hai quân đánh giáp lá cả v u n g đ a o đánh bay một chi vũ tiễn dương trinh trầm dọng quất lên kết trận kỳ thực không cần dương trinh phân phó trung quân si tam tam năm năm tạo thành hình cây đinh chiến trận cùng trời đâm lịch tặc chém giết làm một đoàn một người ngã xuống liền có một người bộ túc tuyệt không lui lại đứng tại cách đó không xa nhìn qua đại trướng phương hướng cấm quân lấy đại trướng làm trung tâm kết thành một cái hình tròn chiến trận phía ngoài nhất hình cây đinh chiến trận như từng cây kim trâm một chút tiêu hao thế lực của mình hơn nữa sông nam vệ lập tức phải xông vào đại doanh trần lao đầu không khỏi có chút nóng nảy một khi bị cấm quân cùng sông nam vệ tiền hậu giáp kích mọi người tính mệnh nhưng là không công bỏ ở nơi này nghĩ tới đây trần lao đầu đáy lòng quyết tâm chấm giọng nói tiểu tứ cùng tiến thủ đưa hết cho ngươi nhất thiết phải ngăn lại sông nam vệ. vương lão đồng lão p h i ề n p h ứ c hai vị làm trần l ã o đầu rơi xuống đứng ở sau lưng hắn một béo một gầy hai tên l ã o giả lập tức đứng dậy cũng không nói chuyện hai người liên thủ nào h về phía cấm quân cái này hai tên lão giả cũng là tiên thiên cao thủ là trần l ã o đầu át chủ bài đòn sát thủ hơn nữa hai người liên thủ căn bản không có kẻ địch nổi rất nhanh liền tại cấm quân quân trận bên trên xé mở một đường vết rách cùng lúc mười mấy tên cung cung tiễn thủ từ trong đêm mưa vọt ra liệt hào đội hình chờ đợi sông nam về đến nhìn thấy hai tên lão giả dáng người dương trinh thì biết do gặp phải tiên thiên cao thủ tuy có chút giật mình lại không hề sợ hãi t giống như lòng có ăn ý hai người riêng phần mình nắm lên một cái quân sĩ ngăn tại trước người làm hai người tấm m ộ t trong nháy mắt tên nọ liền đâm xuyên hai tên quân sĩ cơ thể mang theo mấy đám huyết hoa t h ó i mắt như thế thấy cảnh này dương trinh trong mắt bốc lên hạ quang lần nữa q u á t lên phóng lập tức lại làm ư ờ i mấy mũi tên bay ra ngoài cùng lúc dương trinh đưa tay cầm trong tay cường cùng kéo hết dây b u ô n g tay một cái c h ư ớ c mắt vũ t i ễ n s i ê u một tiếng bay ra ngoài cường đại l ự c đạo càng là bắn thủng cấm quân lồng ngực đâm về lão giả chỉ t h i ế t bị lão giả dễ dàng đo lấy hai nhóm tên n ỏ mặc dù không thể vô công dương trinh cũng không được trí lần nữa q u á t lên phóng liên tiếp ba đợt tên n ỏ cuối cùng là nhường nhị lao thế công dừng một chút mà khi đợt thứ tư mưa tên phóng tới thời điểm nhị lao thi triển quỷ mị vậy thân pháp vậy mà không một chi vũ tiến bó sát người ngược lại đả thương mấy cái người một nhà thấy vậy dương trinh biết khó mà quân lấy bọn hắn ngược lại là quân trận muốn bị hai người bọn họ đảo loạn hít sâu một hơi dương trinh trầm giọng q u á t lên giết trong tiếng hét vang dương trinh dơ đao hướng liêu thượng đi theo dương trinh tiếng hét lớn chúng tướng sĩ cùng q u á t lên giết vang vọng chân trời trong tiếng hét vang chúng tướng sĩ lập tức thu hồi cường nỗ rút ra hoành đao phốc liêu thượng đi cho dù nhị lao võ công lại cao hơn cũng là p h à m nhân có công lực hao hết một khắc đột nhiên nghe được chúng tướng sĩ tiếng hét lớn thầm thiền trần bách hàn lý thiên n i ệ m ba người đều bị sợ hết hồn t h ấ vậy thủ hộ tại cửa ra vào tiết xuyên bình há n g ệ n nói khởi bẩm tam vị đại nhân, cấm quân đụng phải hai tên tiên thiên cao thủ bây giờ sợ là phải dùng tính mệnh tới lớp l ờ i đến cuối cùng tiết xuyên bình càng là phủi trần bách hàn sau lưng l á o buộc một mắt trần bách hàn làm sao không minh bạch tiết xuyên bình ý tứ thoáng trầm mặc đi qua há miệng nói hải lão đi thôi cho y ỉa lao giả chính là trần gia thợ nhỏ bồi dưỡng người hầu trung thành chỉ thuần phục trần gia cho y ỉa lao giả nhiệm vụ chính là bảo hộ trần bách hàn an nguy bởi vậy nghe được trần bách hàn mệnh lệnh thời điểm lão giả rõ ràng do dự một chút giống như đang suy tư có muốn rời hay không trần bách hàn thấy vậy trần bách hàn há miệng nói hải lão yên tâm chính là đại t ư ớ n g từ cấm quân thủ hộ, không ngại. còn nữa thật muốn bị thiên đâm công đi vào sợ chúng ta đều có nguy hiểm sau khi cân nhắc hư ơ thiệt cho y y ở lao giả cuối cùng là gật gật đầu lại đối với trần bách hà nói lao ra muôn vàn cẩn thận lời đến cuối cùng lao giả cất bước đi ra ngoài 1073 quyển quang triều sau yếu yếu gầy Gầy đầy tay này tay tùy đình sống nạn điện, phóng trên người lao giả. Gầy yếu lao giả trên mặt chất đầy nếp nhăn, cẳng như tre, nhưng lại tại cái này một đôi tay không, sót mắt tại mặt chất tóc thơ thớt, tre, tại ra râm đi đại Hải giả. giả lại cái đôi đem hoa khô Lao Lao Lao là xào ý v g ầ y gò thân thể giống như tan vào trong bóng tối tại cấm quân vây khốn bên trong là tới đi tự nhiên nhìn g ầ y gò lao giả một mắt hải lao thu liễm lại tất cả khí thế nắm lên một thanh hoành đao đi vào chiến trường hải lao cũng không có sử dụng cao thâm công pháp theo dòng người từng bước một tới gần g ầ y gò lao giả mà hậu nhất đao chặt ra ngoài không có gì lạ đao thế lại làm cho g ầ y gò lao giả sắc mặt đại biến đột nhiên nhìn thấy trong cấm quân nhiều hơn một cái cho y đi ỉa lao giả g ầ y gò lao giả liền phát giác h ô n g n hắn cho tới nay đều không thể cảm nhận được lao giả khí tức đây chẳng phải là nói lao giả cao hắn quá nhiều húng chi nhìn xem cho y ỉa lao gi gầy gò lao giả rõ ràng chính mình căn bản là không có cách t r á n h n ẽ trong lúc hô hấp đem tinh khí thần trèo đến đ ỉ n h phong gầy gò lao giả g ơ lên ngón tay nên liếu thượng đi hải lao giống như nhận ra gầy gò lao giả chỉ pháp b u ồ n bã vô thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo quan mang khí thế bé nhọn ai có thể nghĩ tới hắn chỉ là một người hầu gầy gò lao giả chỉ pháp như chậm từng nhanh phát sau mà đến trước điểm hải l a o hoành đao bên trên thời khắc này hết thể tựa hồ cũng tính lại nhưng tại gầy gò lao giả tiếng rên rỉ bên trong chỉ thấy một cô mắt trần có thể thấy khí kình tung hoành trên đao bạo phát đi ra như sóng nước hướng ra phía ngo Những một đau i a đánh bay gậy gò lao giả hải lao nhấc chân một bước đã xuất hiện ở gầy gò trước mặt lao giả đưa tay lại là một đau chém xuống một đau này chỉ là một đơn giản chém vào nhưng là nhanh như sấm xét phảng phất hư hảo trong nháy mắt hoành đau đã bổ vào gầy gò lao giả trên trán g ầ y gò lao giả tuy có tâm ngăn cản thế nhưng năm ngón tay là huyết đ ụ c chi khu bàn tay bị một đau chém thành hai khúc nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh sợ cả cánh tay đều muốn bị bổ ra t ậ t tốc độ nhanh gần như chỉ ở trên bàn tay lưu lại một đạo dây nhỏ nhưng mà thấu xương đau đớn g ầ y gò lao giả biết mình tay phải đã phế bỏ chỉ là hải lão căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc người theo đ a o đi đâm hướng tiêu thụ lao giả cổ họng sinh tử một cái trước mắt g ầ y gò lao giả trên mặt có qua một tia sợ hãi đồng thời cũng có phẫn nộ không còn lui lại ngược lại đón lấy hải lão giang hai cánh tay ra muốn đem hắn ôm lấy dù chính mình một cái mạng đổi tính mạng của、hắn. đồng bạn đồng ba ba đang vung đào đánh tới đồng ba ba kích thước không cao hơi mập nhất là một chương mặt em bé càng là mang theo ý cười nhưng mà giang nam võ lâm n h ấ t lên đồng ba ba đại danh đều biến sắc uống máu ngờ vực nhất là yêu thích trẻ nhỏ từng gây nên giang nam võ lâm công phẫn bị người vây công mặc dù không biết như thế nào chạy ra ngoài nhưng là mai danh nhận tích thời gian thật dài đồng ba ba chính là vì tư lợi hạng người căn bản vô tâm đồng bạn sinh tử chỉ là nhìn thấy cho y ỉa lão giả chính là thiên nhân cảnh cao thủ thời điểm liền minh mạch chỉ có hai người liên thủ mới có thể một trận chiến không phải vậy sợ kết quả của mình cùng đồng bạn mở dạng cho nên đau ba ba thoát ly chiến đoàn vùng đ a o chém về phía hải lão hơn nữa nhìn đến đồng bạn trước khi chết nhất kích trên mặt càng là lộ ra ý cười tàn nhẫn như vậy nếu có thể chém giết một cái thiên nhân cảnh tao thủ nhất định muốn sinh uống máu của hắn ăn hắn tâm nhìn qua g ầ y gò l ã o giả hai mắt hải lão làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn nhưng mà hoành đao không chút nào đổi thế đi đâm vào g ầ y gò l ã o giả cổ họng mà liền tại g ầ y gò l ã o giả muốn ôm lấy hắn trong nháy mắt hải lão thân thể phảng phất hư hảo g ầ y gò l ã o giả căn bản không thể cảm nhận được hải lao tồn tại sắc mặt lập tức đại biến đáng tiếc không đợi hắn lại có bất k đưa tay một trưởng v ỗ tại hắn trong lòng một đao thêm một trưởng trực tiếp nhường gầy gò lao giả mất mạng sau đó nhìn về phía đồng ba ba đối mặt đồng bạn tử vong đồng ba ba cũng không có bi thương chỉ có chân kinh đồng ba ba vung đao bổ về phía hải lao thời điểm khí thế đã đem hắn khóa chặt nhưng tại đồng bạn bị chém giết một cái trước mắt đồng ba ba vậy mà đã mất đi cho y y lao giả khí tức mặc dù đang trong tầm mắt nhưng lại giống như không ở nơi này phương t h i ê n địa loại cảm giác này nhường đồng ba ba khó chịu gì thường nước chảy mây trôi thân phận cũng là một hồi ngưng trệ bây giờ nhìn cho y lao giả mục vô biểu tình nhìn mình chằm chằm đồng ba ba sắc mặt biến hóa chỉ là rất nhanh liền có quyết đoán phất tay đem trường đao văng ra ngoài chém về phía cho y địa lao giả đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một hồi khói nhẹ trôi hướng phương xa càng là lựa chọn chạy trốn hải lao dễ dàng liền đem hoành đao tiếp lấy mà nhìn đồng ba ba đã đi xa cũng không có truy kích quay người trở về đại trướng mục đích của hắn cuối cùng là bảo hộ ra chủ trần bất lạnh hết thể nói là chậm c h ạ m kỳ thực cũng liền mấy cái hô hấp công phu tận mắt nhìn thấy hai tên tiên, tiên cao thủ một người bị giết một người thoát đi trần lao đầu có chút không rõ giống như không thể tin được hắn ôm kỳ vọng cao hai tên tiên, tiên cao thủ càng như thế đương nhiên giống đồng ba ba dạng như tiên thiên cao thủ khắt nói một đợt xung kích cung tiến thủ liền bị sông nam vệ hướng loạn sau đó bị phân mà diệt chi mắt thấy cung tiến thủ liền bị sông nam vệ đánh chính mình lại không thể đột phá cấm quân phòng hộ trấn lao đầu không khỏi có chút nóng nảy cùng lúc cũng sinh ra dự cảm không tốt có lẽ tại mưu kế bị nhìn thấu trong nháy mắt đã định trước kết cục hít sâu một hơi trần lao đầu rút ra trường đao quát lên giết lạnh như băng trong tiếng hét vang trần lao đầu một ngựa đi đầu phóng tới cầm quân mong đợi có thể cùng sau lưng nhóm cao thủ này n h ấ t cổ tác khí cầm xuống đại trướng bây giờ dương trưng thu sắc mặt tái nhợt khí tức cũng có chút hỗn loạn vừa rồi đã chúng gậy gò lao giảm một ngón tay mặc dù may mắn giữ được tính mạng lại đả thương phế tạng gân mạch bất đắc dĩ ra khỏiến đoàn nhìn sông nam vệ sắp cùng cấm quân tụ hợp nhìn lại một chút thiên đâm lịch tặc không để ý tất cả hướng liêu dương trưng thu trên mặt có qua vẻ hưng vấn quát lên thiên đ â m lịch tặc đây là trước khi chết phản công các h i n h đệ giết nghe được dương trưng thu tiếng hét lớn cấm quân tướng sĩ tề hô đạo giết đinh hai nhức góc trong tiếng hét vang cấm quân khí thế trong nháy mắt kéo lên không thiếu ngưng trọng s ắ c khí để cho người ta nhìn mà phát k h i ế p sông nam vệ cũng phát giác được những thứ này khí thế cũng tùy theo tăng vọt rất nhanh liền đ ạ p bằng cung tiến thủ tiền hậu giáp kích đem thiên đ â m lịch tặc bao vây lại thấy cảnh này tiết xuyên bình cuối cùng tiễn đưa liệu khẩu khí đi vào đại trướng hướng thầm thiền ba người bãi nói nhìn qua vị đại thẩm thiền trần c h bách hàn cười nói không nghĩ tới lần này giang nam hành trình còn có như thế một hồi biên cố nhờ có thẩm lão đệ chỉ huy nhược định mới có thể biến nguy thành an người khổ l i ê u thanh t h ầ m thiền hám nghiệm nói hai vị đại nhân phụng thánh dụ đi sứ giang nam nếu không thể bảo hộ hai vị an nguy t h ầ m muốn làm muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi t h ú n g chi nếu không phải cấm quân tinh nhuệ n là vạn vạn ngăn không được thiên đ ô n g lịch tặc nói đến trầm mũ cái mạng này vẫn là hai vị đại nhân cứu được h ổ thẹn a nhìn qua hai người lý thiên niệm cũng mở liễu khẩu đạo bây giờ ba người chúng ta xem như kiếp sau cùng sinh hai vị đại nhân cứu không cần phải nói những lời khách sáo này nói đến đây ngừng lại lý thiên niệm lại chuyển khẩu nói chỉ là cũng không biết thất vương g i a thế nào thâm thiên cùng t r ầ n bách hàn cũng là tâm tư linh thông hàng người làm sao có thể không minh bạch lý thiên niệm trong lời nói ý tứ trước tiên nói chân bách hàn chân gia chính là mấy trăm năm thế gia thâm căn cô đế m ô n nhân đệ từ khắp thiên h ạ hơn nữa thiên hạ thái bình Chấp trưởng ngành trọng yếu. trong ba người duy chỉ có hắn lý thiên niệm ngày hôm đó mỏng tây sơn nhất là tiền lao ra từ qua đời phía sau triều đình đã trưởng khống tiền đền ra thánh thượng lại không còn cố kỵ hắn lý thiên niệm rời đi triều đình không xa rồi hai người minh bạch lý thiên nghiệm ý tứ lại như thế nào bây giờ đại thế như thế hai người bọn họ tuy có chút thổn thức nhưng cũng sẽ không vì lý thiên nghiệm trên viết thánh thượng vì thế lý thiên nghiệm biết điều rời đi chủ đề trần bách hàn liền theo hắn lại nói đạo thất vương gia hữu dũng hữu n g i u hẳn là không ngại lúc này cũng nhanh đã trở về gật gật đầu t h ầ m thiền cười tiếp lời nói chúng ta mấy cái lao ra hỏa còn có thể diệt đi thiên đ â m g n h ị c h tặc huống chi thất vương gia vị tia ra thế nhưng là chấp trưởng thiên vệ bên cạnh thân vẫn là tinh nhuệ huyền giáp vệ tuyệt đối không ngại ngay tại hai người nói chuyện công pháp bên ngoài chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc tại cấm quân cùng sông nam vệ tinh nhuệ vây quanh dưới những thứ này võ lâm cao thủ khí thế hoàn toàn không có căn bản không có bao nhiêu ngăn cản trí lực chỉ có vài tên đầu mục còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là theo thất vương gia sở hạ vũ t r t hiện trên mặt mấy người cũng đã có vẻ đau thương sở hạ vũ xuất hiện ở đây chủ nhân kia tạ đông lân đ âu tạ đông lân mấy câu nói kia đối với sở hạ vũ ảnh hưởng rất lớn cuối cùng càng là c a n nguyện dùng chết đi ảnh hưởng thế cục sở hạ vũ trong lòng càng là sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc đồng thời cũng đối cái bóng sinh ra sâu đậm cố kỵ liền tạ đông lân loại nhân vật này còn c a m nguyện làm một cái con rơi mình tại trong mắt của hắn chỉ sợ cũng một con cờ m à thôi tuy có mọi loại ý nghĩ sở hạ vũ cũng không dám chậm trễ vì công v ì tư thẩm thiền ba người đều chết không thể hắn nhất thiết phải nghĩ cách cứu viện sở hạ vũ là một đường nhanh chóng nhìn bầu trời đâm lịch tặc bị bao vây mới lòng liêu khẩu khí sở hạ vũ xuất hiện không bao lâu huyết vệ đại quân đã đổi tới cho dù không có ra tay chỉ là đứng thẳng một bên nhưng mà người, người dính máu sắc khí nồng đậm để cho người ta nhìn mà phát khiếp bao quát thầm thiền trấn bách hàn cùng lý thiên n i ệ m ba、người. nhìn qua một thân màu đen ăn mặc sở hạ vũ trang nghiêm khuôn mặt tịch mịch ánh mắt thời khắc này ba người giống như minh bạch sở hạ vũ vì cái gì được xưng là sát thần 1074 quyển quân triều tiêu sau, chuyển ngày tay bốn đình diện giang Nhân hơn cũng coi như sơ bộ nắm trong tay thế cục. hơn nữa tử an vương cũng nhận được kinh thành lệnh trưởng Lương Kinh, Nhân nhìn như ngồi vững vàng bộ bị dối đốc thế tử tề tặc thất diệt tấm tới ra giám Hoài đại coi giải Hồi Hoài đại đô, đô đã được đô đ phủ lịch phía cục cục, dụ áp Lý Lữ Lý và Vĩ ở sơ sử ngay hôm đó lý hoài nhân đang tại suy nghĩ điều người nào nhập chủ t ề an lông mày gắt gao khóa lên mà liền tại bây giờ mạnh b i ể n rộng xài bước đi đi vào ôm quyền bái nói khởi bẩm đại đô đốc ngoài cửa có vị quản tiên sinh cầu kiến nắm giữ đại đô đốc tự tay viết thư đối với mạnh b i ể n rộng lý hoài nhân vẫn là có mấy phần khách khí nhất là nghe nói quản tiên sinh không chỉ có lông mày tản ra trên mặt càng là lộ ra một nụ cười vội vàng h á miệng nói thỉnh mong mời dân t r à kinh thành là dòng rắn lẫn lộn rất khó quản lý lý hoài nhân làm mười mấy năm kinh triệu dẫn đồng thời thu được các phương hào cảm tuy là lý hoài nhân kỷ nhân đại tài cũng cùng quản trung vân vị này môn khách có cực lớn quan hệ quản trung vân cũng là tài trí hơn người nhân vật vốn là muốn bằng vào mới có thể ở kinh thành b ắ t một phen tiền đồ thế nhưng suýt chút nữa bị côn đồ đầu đường đánh chết cuối cùng bị lý hoài nhân cứu lại một phen nói chuyện hai người cẳng có hận gặp nhau chế ý tứ cuối cùng làm lý hoài nhân môn khách biết được sở hạ vũ có ý định để cho mình làm hoài nam đạo đại đô đốc lý hoài nhân mặc dù hưng phấn nhưng cũng biết đây là một cái cục diện rồi dám lập tức đi tin kinh thành n h ư ờ n g quản trung vân tới giam đô rất nhanh quản trung vân liền đi đi vào nhìn lý hoài nhân lại là nợ nụ cười quảng trung vân kích thước không cao hơi mập t r ò n t r ị a khuôn mặt lộ ra một loại phúc hậu cao thẳng c á i chán lại bao hàm trí tuệ ánh mắt nhỏ dài càng là ánh sáng nói lên tất bước vây tay một cái tự do một cỗ trầm ồn khí độ xem xét liền không phải hạng người bình thường nhìn lý hoài nhân nên tới cửa quảng trung vân trên mặt lộ ra một nụ cười hắn trước kia liền nhìn chúng lý hoài nhân tài năng cùng trí hướng không phải chịu làm kẻ giới hạng người mặc dù đang kinh triệu dẫn vị trí này để ép mười mấy năm lâu chỉ khi nào thoát ly chỗ nước cạn chỉ là bốn năm năm trôi qua liền nhảy lên một cái trở thành tay cầm trọng quyền quan to một phương bây giờ xem ra mình làm năm lựa chọn quả thật không sai. Đi đến trước sân khấu. quảng trung vân ôn quyền hướng lý hoài nhân đi l i ế u nhất lễ cười nói bất quá một tháng không thấy đại nhân đã thành chính nhị phẩm đại đô đốc quản mộ trước tiên chúc mừng đại nhân c ư ờ i ha ha l i ế u thành lý hoài nhân h á m i ệ n g nói bất quá là nhận được thánh thượng tín nhiệm thất vương gia hậu a i tôi hơn nữa cái này đại đô đốc nhìn như vinh quang kỳ thực như dẫm trên băng ngọc a tương giao mười mấy năm lý hoài nhân cũng lời cùng quảng trung vân thuyết khách lời nói khách sáo phất tay nói quản huynh hoài nhân đã chuẩn bị nước t r à thỉnh nghe lý hoài nhân trực tiếp như vậy q u ả n trung vân làm sao không biết lý hoài nhân là thực sự gặp phải phiền t o á i húng chi hắn nói nghe đồn đãi cũng đoán được đại khái nụ cười trên mặt lập tức tàn đi đưa tay nói thỉnh phân chủ khách sau khi ngồi xuống lý hoài nhân nâng c h u n g trà lên trụ liếu khẩu căn bản chưa từng nếm ra trà tư vị liền đem chén trà thả xuống há miệng nói hoài nam thay đổi nghĩ đến quản minh đã có hiểu biết dân gian chuyên môn mặc dù không hết thực nhưng cũng không sai bịt lắm nghe lý hoài nhân mở miệng quảng trung vân liền đem chén trà thả xuống tiếp lời nói trên đường nghe s ó n g chút mong rằng đại nhân nói rõ sự thật lý hoài nhân nhẹ gật gật đầu đạo tề an dân biến nguồn gốc từ tê dại s ư n núi huyện lệnh trương an lương bị giết tề an thái thú động đại sâm quan lại bao che cho nhau phái binh trấn cuối c ù n g bị tặc tử từ lợi dụng từ đó dụ đó p h á t tề a nói dân n loạn thần tặc tử quảng Liên đại thần n Hợp, cấu kết trung vân giống như nghĩ tới điều gì trong mắt có quang mang thoáng qua mà lý hoài nhân tiếp tục nói nói đến đây mừng lại lý hoài nhân do dự một chút nhìn chung quanh không thấy có người mới nhỏ giọng nói cũng không gạt quản huynh lần này làm loạn chính là thiên đồng lịch tặc quảng trung vân vốn là có suy đoán nhưng chính miệng nghe lý hoài nhân nói ra thần sắc vẫn là chấn động suy tư phút chốc há miệng nói nếu là tiền triệu dương nhiệt làm loạn thất vương gia cũng đã tỷ lệ đại quân bình định l o ạ n cục đại nhân thế nhưng là lo lắng còn có thiên đâm lịch tặc trà trộn trong đó hơn nữa loạn phía sau làm dùng trọng điện chính là đại nhân thẳng đứng uy tín thời cơ tốt đại nhân thế nhưng là lo lắng không thể dùng người lý hoài nhân gật đầu một cái há miệng nói thiên đâm lịch tặc tại tề an phát động binh bại á t hẳn có mưu đồ bản quan tin tưởng thất vương gia nhất định phải tưởng t r a chuyện này hơn nữa lần này đi xứ giang nam có hình bộ tông ty hình t ù y hành đã sớm phụng thất vương gia chi mệnh vào tề an điều tra nguyên bản thất vương gia nghĩ bản quan đi tới tề an q u n an dân nhưng bây giờ bản quan không thoát thân nổi cần mau chóng chọn lựa một người nhập chủ tề an dẹp an dân thế nhưng là nói đến đây cởi khổ l i ế u thanh lý hoài nhân lắc đầu nói dương đô đốc chính là tiên đế lưu lại lao thần rất được thánh thượng tín nhiệm tại hoài nam đạo kinh doanh sáu bảy năm đã có thể cùng trịnh ra cân sức n ă n g tài bây giờ dương đô đốc sợ tội tự sát trưởng sử lữ lương vĩ bị áp giải hồi kinh đô chỉ huy sứ trương bách dương bị giết chỉ huy phó làm cho ngụy giang đào lại là thiên đâm lịch tặc bản quan thật không biết người nào có thể sử dụng quản trung vân minh bạch lý hoài nhân khổ não giang nam đạo từ tiền nhiệm đô đốc dương công lệnh kinh doanh nhiều năm sợ số đông quan viên cũng là môn hạ của hắn bằng không thì cũng không thể đang náo ra dân biến phía sau còn nghĩ lừa gạt thánh thượng đồng thời cũng có thể biết hoài nam đạo c h ú n g quan viên bởi vì lợi ích kết thành mà lý hoài nhân đứng lên tề an chính là điều tra chuyện này nhưng mà tề an dân biến đem lý hoài nhân đã biến thành hoài nam đạo đại đô đốc đã như thế không chỉ có muốn chỉnh đốn hoài nam lại trị lệnh thánh thượng hài lòng cũng phải chấn an đông đảo quan viên cho mình sử dụng không phải vậy chỉ có một cái đại đô đốc danh hiệu nghĩ rõ ràng những thứ này quản trung vân cũng không có lập tức mở miệng mà là suy tư như thế nào phá cục trong giữ trung vân lâm vào chầm tư lý hoài nhân cũng không quấy rầy hắn nâng trung trà lên trụ l i ế u khẩu căn bản chưa từng chú ý tới trà đã lạnh đấu trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu quản trung vân đột nhiên đem lông mày t r a o lên há miệng nói đại nhân quản mố đổ cho là không cần vì thế lo lắng bất q u á chuyện một câu nói n h ẹ a l i ế u thanh lý hoài nhân lộ ra thú vị t h ầ n sắc vội và nói n mong rằng quản linh dạy ta ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành quản trung vân thân thể mập mạp tự có một loại khí độ chậm rãi nói hoài nam từ xưa chính là giàu có chi địa anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp chưa bao giờ mệt năng nhân dị sĩ cho nên chỉ cần đại nhân triệu tập bách quan chứng minh n g o n nguồn nghĩ đến tự có quan lại có tài nguyện đi tới tề ăn nhìn lý hoài nhân n h ư mày quản trung vân tiếp tục nói phương pháp này ít thấy điểm c h ỗ t ố t đầu tiên dương đô đốc tại hoài nam kinh doanh nhiều năm nghĩ đến cũng không phải s ắ t tấm một khối cử động lần này á t hẳn có thể đánh vỡ cân bằng thăm dò ra các phương phản ứng đại nhân có thể mượn này hoặc chèn ép hoặc thu hóa đại nhân bây giờ là cao quý đại đô đốc chấp trưởng một phương cũng không người có thể dùng được cần mau chóng trưởng khống một chi sức mạnh Thứ hai, đại đô đốc người mang thánh mệnh chỉnh đốn hoài nam lại trị chuyện này mọi người đều biết nghĩ đến chính là cái này nguyên l do đông đảo quan viên mới không dám đối với đại nhân lấy lỏng chỉ khi nào giao hảo một phương đ á n g người khác sợ là muốn phương nghĩ cách tới giao hảo đại đô đốc thứ ba tế an dân biến tử thương vô số cần mau chóng an dân mượn nhờ hoài nam đạo bản địa quan viên chỉ cần đại nhân hứa lấy lợi lớn nghĩ đến người này nhất định phải nghị trăm phương ngàn t ế an dân những quan viên này cùng thế ra năng lực quản mộ cho là là đủ yên ổn tế an nghe quản trung vân nói xong lý hoài nhân trầm mặc phút chốc h á miệm nói quản huynh hoài nhân không phải là không có nghĩ tới nhường đông đạo quan viên tiến cử chỉ là chúng ta hai người là bôi đen một khi dùng người sai lầm làm người lợi dụng sợ xấu kéo dài thanh n m bên trong lý hoài nhân than nhẹ liêu khẩu khí đạo bây giờ bản quan chỉ là tạm thay đại đô đốc trước vị trí này còn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm một bước sai lầm cả bàn đều thua đến lúc đó sợ lao phu nghĩ bình an trí sĩ đều khó khăn quản g trung vân làm sao không minh bạch lý hoài nhân lo lắng quan trường giết người không thấy máu so giang hồ càng lớn nhất là làm đến lý hoài nhân như vậy vị trí trâm mặc phúc chốc quản trung vân đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt sáng lên hai đạo quan mang trầm giọng nói đại nhân ngươi cùng thất vương ra giao hảo suy tư phúc chốc lý hoài nhân giống như cảm thấy phương pháp này có thể đi tướng quản trung vân cười nói quản huynh đại tài tiểu đệ bội phục tới liền giúp hoài nhân giải quyết cái vấn đề lớn một hồi bạn quan tìm mạnh tướng quân tâm sự nói đến đây ngừng lại lý hoài nhân khẽ than thở một tiếng phía sau há miệng nói không dối gạt quản huynh những ngày này b ả n quan nhìn như trưởng không thế cục nhưng mà dương đô đốc lưu lại cái này cục diện rồi dám bạn quan lại có một loại cảm giác lực bất t ò n g tâm hơn nữa nhìn chúng quan viên từng cái đang gạt bạn quan bạn quan không những không thể điểm phá ngược lại muốn theo lời của hắn nói thật bạn quan lại sinh ra cảm giác chán ghét hận không thể đạp hắn hai cước nghe được lý hoài nhân mà nói quản g trung vân đầu tiên là s ư n g sở lập tức cả cười đi ra lý hoài nhân có thể chấp trưởng kinh triệu dẫn mười năm dựa vào là chính là há miệng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ nhưng bây giờ vậy mà chán ghét nói những lời khách sáo kia quản trung vân làm sao có thể không một cười chỉ là rất nhanh quản trung vân liền thu hồi đụ cười nghiêm nghị nói đại nhân bây giờ trở thành đại đô đốc chấp trưởng một phương tự nhiên muốn vì trì hạ trăm vạn lê dân cân nhắc cho nên không thấy được những cái kia trộm gian dùng mánh lưới hạng người nhìn qua quản trung vân lý hoài nhân lập tức vui vẻ cười nói không nghĩ tới quản huynh cũng khen tặng lên tiểu đệ tới bất quá thực sự là địa vị khác biệt tại kỳ vị mưu kỳ chính nga chuyển cầu u nói, n q Huỳnh, chán, tiểu đầu còn đông vấn giờ phải đệ đảo đề là sức đầu mẹ chán, còn có mẹ hướng Quảng xác thực đ i như lý hoài nhân lời nói bây giờ hoài nam đạo chính là một mảnh cục diện rồi dám lý hoài nhân nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết báo cáo triều đình mặc dù có chút chủ ý mà dù sao không người tham tưởng mà quản trung vẫn đến chính xác hắn khẩn cấp hai người làm một mực thảo luận đêm khuya mời tàn đi 1075 quyển 4 triều đình 523 vào bình giang đi qua mương khe hạp sự tỉnh cấm quân cùng sông nam vệ rõ ràng cẩn thận rất nhiều vì thế một đường lại không sự cố đám người bình an đổi tới bình giang phủ giữa trưa bình giang phủ bến tàu đông đảo quan viên thế ra đã sớm chờ đợi tại đây đợi thất vương ra đến mà hộ bộ h ư u thị lang vương dáng to lớn cùng ngự sử đài giám sát ngự sử thôi hiếu liêm cũng sớm chạy tới chỉ là giang nam đạo chúng quan viên nhìn về phía ánh mắt hai người rõ ràng có chút bất tiện tại chúng quan viên chăm chú năm chiếc thuyền lớn chậm rãi lái vào bến cảng mà nhìn thấy thất vương g i a sở hạ vũ đi xuống thuyền trong nháy mắt chúng quan viên cùng kêu lên q u ỳ lệ ạ đạo khâu kiến vương g i a điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thiên t u ế nhìn qua phía dưới đông nghị toàn là đầu người sở hạ vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì nhưng nếu có quen thuộc sở hạ vũ nhân ở đây liền có thể phát hiện hắn cảm xúc không tốt từ tôn nói miễn lễ không lớn âm thanh lại rõ ràng chuyển vào trong lỗ thai của mỗi người chúng quan viên lập tức bài nói cảm ơn vương g i a điện hạ lần nữa cúi đầu chúng quan viên mới đứng dậy bất quá từng cái hơi hơi còn con thân thể làm ra một bộ khiêm tốn tôn kính bộ dáng dù sao rất nhiều người đầu đều treo ở vị này trên tay hơn nữa có tin tức linh thông hạng người đã biết được thất vương ra một đám chạy tới bình giang phủ trên đường bị tặc tử phục kích khiến đám người mạng sống như treo trên sợi tóc đảo qua chúng quan viên một mắt sở hạ vũ hám i ệ n g nói lần này bản vương phụng thánh dụ đi sứ giang nam chỉnh đốn giang nam lại trị nhưng vừa xuống sông nam liền nghe nói tề an d â n biến nhất là tề an đại bại là ta đại sở chi nhục là bọn ngươi nhục nhã tại sở hạ vũ thanh âm lạnh như băng bên trong đông đảo quan viên lần nữa quý xuống t ừ n g cái đèo dập đầu trên mặt đất chỉ là đại đa số người đều không thể đoán được thất vương ra vì cái gì nhấc lên tề an dân biến. không thể nghĩ t h ấ u thất vương ra đến t ộ t cùng ý gì duy chỉ có một chút tâm tư linh mẫn hạng người lờ mờ đoán được liêu sở hạ vũ ý đồ trong mắt có quan g mang thoáng qua bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói vì thế thần cơ ý chúng tướng sĩ anh d u n g tiện h chiến một đêm dẹp thiên t ế an thành bản vương cảm thấy vui mừng thiên hạ thái bình ba mươi năm ta đại sở tướng sĩ vẫn như cũ anh d u n g tiện h chiến có thể bảo đảm ta đại sở giang sơn nghe sở hạ vũ nói đến đây không ít người giống như đoán được liêu sở hạ vũ ý đồ sắc mặt trở nên mất tự nhiên đứng lên tề an dân biến tuy là người hữu tâm cố ý hành động nhưng nếu không phải tham quan ô lại năng n ư ợ c hạ có thể ép dân chúng tạo phản. mà sở hạ o vũ trong miệng thần cơ ý một đêm dẹp t i ê n tế an thành cảnh cáo ý tứ rất đậm tế an thành còn bị một đêm đ ạ p phá một người sức mạnh lại lớn chính là đông đảo quan viên liên hợp lại lại như thế nào có thể cùng quân đội tranh phong thời khắc này đã có người run rẩy lên trên trán b ư ớ c lên mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu chỉ là có người ưa thích có người bờn vương dáng to lớn như thế nào nghe không ra thất vương ra ý tứ trên mặt lộ ra một nụ cười có thất vương ra tọa chấn bình g i a n phủ chính mình lại không còn nỗi lo về sau có thể to gan chỉnh đốn giang nam lại trị chúng quan viên tuy thấp cái đầu nhưng sở hạ vũ giống như nhìn thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ lắc đầu một tiếng thở dài phía sau truyền c ầ u nói ta đại sở có thể có hôm nay chi phấn hoa giang nam không thể bỏ qua công lao chư vị làm quan một phương cũng đều là người có công bởi vậy bản vương mong đợi các vị cẩn trọng bảo đảm một phương bình an bảo đảm ta đại sở giang sơn làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới giang nam đạo trưởng sử hàn bá hái lập tức cao giọng nói hạ quan kinh sợ nguyện bảo đảm đại sở giang sơn đợi đợi kích tiếp theo hàn bá hái lời nói đông đạo quan viên cùng kêu lên bài nói hạ quan nguyện bảo đ ả n đại sở giang sơn đợi kích tiếp tại chúng quan viên tiếng hô to bên trong sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười chỉ là nhìn lại nói không rõ lại nói không rõ há miệng nói miễn lễ sau khi nói xong nhìn về phía đại đô đốc thẩm thiền ba người cười nói thẩm đại nhân trần thị lang lý thượng sách thỉnh không trần chờ chút nào ba người đồng thời phất tay nói thất vương ra thỉnh trượng sử hàn bá hái và bình giang thái thú trịnh sợ đã sớm chuẩn bị y ế n hội mở tiệc chiêu đãi sở hạ vũ vị này thân vương trần bách hàn cùng lý thiên niệm hai vị này bên trên sai mà thêm v ì địa chủ thẩm thiền cùng hai người cũng coi như là đồng sinh cộng tử chế biến tiệc liên tục nâng chén vui cười không ngừng hòa hợp bầu không khí tựa h ồ thật làm cho người quên đi tất cả phân tranh bất quá người sáng suốt đều hiểu bữa nhậu này chỗ ngồi đi qua liền không biết mấy nhà vui cười mấy nhà khóc tiến hội đi qua sở hạ vũ từ chối khéo mọi người mời trở về hành c u n g cùng hắn đi theo còn có nhạc phụ trần bách hàn trần bách hàn uống nhiều rượu sắc mặt đỏ lên chỉ là một đôi mắt càng ngày càng thanh minh hướng sở hạ vũ cười nói tuổi nhỏ chính là tốt vương gia uống nhiều như vậy vậy mà cùng một người không việc gì tựa như sở hạ vũ cười cười không có nhận miệng hơn nữa giống như biết trần bách hàn ý đồ cười hỏi nhạc phụ ngươi thấy thế nào giang nam này cục nghe sở hạ vũ chủ động nhắc tới t r â n bách hàn trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra một đạo tinh quang chằm chằm liêu sở hạ vũ phút chốc ga c á p đại tiều đứng lên hám i ệ n g nói đã nhiều năm như vậy tiểu tử ngươi còn giống như trước kia ngang ngạnh trần bách hàn sở dĩ dám nói như vậy sở hạ vũ tất nhiên ỷ vào mình là sở hạ vũ nhạc phụ cũng bởi vì hắn quen thuộc sở hạ vũ tính cách chỉ là có thể chỉ lần này thôi rất nhanh t r â n bách hàn liền tán đi nụ cười trên mặt chậm rãi nói giang nam lại chị thối nát từ lâu ha ha thậm chí là từ xưa đến nay trước kia tạ ra có được giang nam nhà giàu thiên h ạ bị phía dưới mấy chục vạn tinh minh hơn nữa tạ thành hùng tài đại không ít người đều cho rằng tạ gia có thể được thiên hạ hấp dẫn đông đảo mưu sĩ tiến đến quy hàng có thể trung quy là thua ở giang nam giàu có phía trên sở hạ o vũ lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này trên mặt lộ r a thú vị t h ầ n sắc hám i ệ n g nói xin lắng thai nghe trần bách hàn thân là chủ nhà họ trần lại là triều đình đại quan từng khác sâu suy tư qua vấn đề này nói đến tới đạo lý rõ ràng đạo giang nam giàu có thiên hạ nhiều văn nhân mặc khách mà đông đảo thị tộc đều theo gió phụ nhã trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt tạ gia tinh ậ t nam triều liền có một n g h n tám trăm chùa nam triều trọng văn khinh võ từng có thư sinh nhảy lên trở thành đại tướng quân Tạ ra to ra l ớ nói cơ nghiệp, chính c nghiệp, Giang Nam giàu là bị chỗ c ăn mọn, u ố cùng thạch binh bại đến ầ u thành. Nói đ đây ngừng lại, trần bách hàn chuyển khẩu ý vị thâm trường mong liêu sở hạ vũ một mắt lại nói tiếp đại sở sau khi lập quốc tiên đế ra nên cùng tiền lao ra tử tửng có một loại nào đó ước định lúc này mới có tiền nhà mấy thập niên này hương thịnh thánh thượng một mực chưa từng động tiền đến ra cũng nên nơi này có liên quan mà tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch tin tức chính là hết thẻ ngòi nổ thất vương ra ngươi không một mực đang tìm kiếm cái bóng tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch tế an minh biến tiền ra thay đổi lại thêm mương khe hạt một chuyện là đủ xác định cái bóng biết do triều đình sự vật hơn nữa biết không thiếu nghe trần bách hàn n h ắ c lên cái bóng sở hạ vũ trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sở k h ô n chấp trưởng thiên vệ thời điểm liền thẳng thắn nói cho sở hạ vũ cái bóng nhất định ở kinh thành thậm chí trên triều đình chỉ là sở khôn hao tổn tâm cơ cũng không thể tra được bóng người g i ấ u vết mà khác trần bách hàn lại khuyên bảo chính mình cái bóng g i ấ u ở kinh thành sở hạ vũ thì biết do hắn có chỗ ngờ tới chỉ là không muốn nói với mình có lẽ hắn cũng chỉ là ngờ tới có lẽ hắn cũng có một loại nào đó nỗi khổ tâm bất quá trần bách hàn thân là chủ nhà họ trần tuyệt đối biết rất nhiều chuyện Trần thanh bằng nói, tiểu thất đã biết. Nghe sở vũ bất cùng không cùng, bằng nói, Nghe mắc phúc chốc, cuối hạo hỏi hạo sở sở vũ vũ b đã nguyên nhân là tiên đế cùng bệ hạ dốc hết tâm huyết kết quả cũng đại lực mượn giang nam giàu có hoặc có lẽ là mượn giang nam đông đảo thị tộc mà chút thị tộc cùng giang nam quan trường đã sớm chặt chẽ không thể tách rời có vinh cùng đ ì n h có nhục cùng đ h ụ c lần này vương gia ngươi thế nhưng là đòi cái khổ sai chuyện nhìn qua trần bách hàn sở hạ o vũ thần sắc không đổi nói ta sở ra giang sơn cũng nên có người tới làm á c nhân làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới trần bách hàn cùng sở hạ vũ đối mặt một lát sau đột nhiên cười ha hả đạo là lao phu đổ làm tiểu nhân thất vương gia x í từ tri tâm lao phu bội phụ nói đến đây trần bách hàn không khỏi nhớ tới ngay đồn sở hạ o vũ tại hỏa thiêu cây môn đặc biệt phía trước từng nói ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi tới đ ả g đường hiện tại xem ra nghe đồn thật thật rất nhanh trần bách hàn liền thu hồi tất cả cảm xúc há miệng nói triều đình phân tranh không giống với giang hồ tranh đấu chiến trường c h é m giết ý tứ là nhuận vật im lặng bất quá thất vương ra ngươi hữu dũng hữu n g h ĩ đến có thể rất tốt nắm chặt cái này độ sở hạ o vũ minh bạch trần bách hàn ý tứ giang nam thị tộc đã cùng giang nam quan trường đ ố i liền thành một thể chỉnh đốn giang nam lại chị không sai biệt lắm chính là chỉnh đốn giang nam thị tộc mà giang nam thị tộc đối với thiên hạ ảnh hưởng quá lớn vừa chỉnh đốn lại chị lại không ảnh hưởng đại cục chỉ là sở hạ vũ không thể đoán được chính là hắn đây là khuyên nhủ chính mình vẫn là vì người nào đó nói hộ hoặc cả hai k i ê m hữu đấy lòng tuy có ý nghĩ sở hạ vũ thần sắc lại không có một tia biến hóa gật đầu nói tiểu thất nhớ kỹ nhìn thấy sở hạ vũ thần sắc chân bách hàn cười ha ha một tiếng cũng sẽ không lại thảo luận cái đề tài này ngược lại cùng sở hạ vũ nhắc tới liêu sở nhược đồng cái này đứa nhỏ tinh địch mà n h ắ c lên ái nữ sở nhược đồng sở hạ vũ trên mặt cuối cùng hiện lên hội tâm ý cười cũng không lâu lắm hai người liền chạy tới hành cùng đi ra xe ngựa liền nhìn thấy liêu sở nhược đồng cái này đứa nhỏ t nhìn thấy sở hạ vũ sở nhược đồng lập tức nhảy lấy nhảy nên liếu thợ tới kêu lên phụ vương muốn chết đồng nhi trong tiếng kêu to sở nhược đồng đã nhảy đến sở hạ vũ trong ngực sau đó lại nói hôm nay mẫu phi không để đồng nhi đi nên đón phụ vương bất quá đồng nhi vụng trộm đi nhìn cha rất là huy phong chỉ là đồng nhi cho ngươi phất tay thời điểm ngươi không thể trông thấy thử mân mê khoe miệng sở nhược đồng lại đem mắt quang phóng tại ngoại công trần bách hàn trên thân cười nói ngoại tổ phụ người cũng tới rồi đồng đồng ôm một cái vừa nói sở nhược đồng giống như nghĩ nhảy vào c h â n bách hàn trong ngực nhưng là nhường sở hạ vũ cho ân xuống trần bách hàn tay chân lầm cầm sợ là chịu không được sở nhược đồng dày vò t r ừ n g liêu sở nhược đồng một mắt sở hạ vũ đem ái nữ để dưới đất quát lên còn không cho ngoại tổ phụ trào nghe cha như thế nói đến sở nhược đồng rất là ngoan thú làm một vắt phúc b à i nói đồng nhi gặp qua ngoại tổ phụ sau khi nói xong cũng không chờ trần bách hàn nói xong sở nhược đồng đã ngồi thẳng lên cười nói bất quá nghĩ đến ngoại tổ phụ cũng không ưa thích những thứ này nghi thức xã giao ngoại tổ phụ ngươi nói đúng không cười nhìn qua sở nhược đồng trần bách hàn há miệm nói đồng nhi nói rất đúng ngoại tổ phụ mới không cần những thứ này nghi thức xã giao đâu chỉ cần đồng nhi vui vẻ liền thành vừa nói trần bách hàn đưa tay có chút ít yêu thương sở sở sở nhược đồng cái đầu nhỏ mà giờ k h ắ c này đứng trang nghiêm một bên trần phương phi đi lên phía trước hướng hai người bài nói gặp qua vừng già, gặp nhiều cha còn không chờ sở hạ vũ hai người há miệng sở nhược đồng giống như bất mãn q u á t lên mẫu thân không phải nói không thích những thứ này nghi thức xã giao ngươi làm sao còn bái thổi phu một tiếng trần bách hàn nhịn nữa không được cười ha hả chính là sở hạ vũ hòa trần phương phi trên mặt cũng có không nhịn được nụ cười vui vẻ hòa thuận 1076 quyển bốn t r i ề u đ ỉ n h năm trăm hai mươi b ố đêm khuya mật đàm đông nam địa thế thuận lợi ba lô đều sẽ tiền đường từ xưa phân hoa khói liêu vẽ cầu gió màn thúy màn so le mười vạn người nhà mây cây nhiễu đê cát sóng giữ quân sơn ư tuyết lạch trời không mở thành phố liệt châu ngọc nhà doanh la k i n h lại còn hào hoa xa xỉ bình giang phủ chi phân hoa có này có thể thấy được lồn đốn nhất là trong bóng đêm là khương quản lộng tinh lăng ca hiện đêm hy hi hy câu t ẩ u liên em bé hảo một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng tựa hồ thất vương ra sở hạ vụ đến đối với bình giang phủ ảnh hưởng cũng không lớn nhưng đối với một ít người tới nói nhưng là ăn ngủ không yên nửa đêm một chỗ tịch mịch trong t r ạ c h viện đ i ể m điểm ánh đèn xuyên thấu qua giấy cửa sổ đâm ra ngoài lờ mờ có thể thấy được ba bóng người ngồi ngay ngắn trong đó chỉ là không có một tia âm thanh phát ra hoàn toàn tính mịch không biết qua bao lâu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ người mở liếu khẩu trầm giọng nói thánh thượng lần này hữu tâm chỉnh đốn giang nam lại trị bằng không thì cũng không sẽ phái tấm lòng son tất h vương ra xuống sông nam ngắn ngủi một câu nói đi qua đại đường lần nữa lâm vào yên lặng chỉ là rất nhanh phía bên phải người há miệng nói trước kia vương dáng to lớn điều nhiệm bình giang phủ trường sử chúng ta liên thủ đem hắn chen lần này vương dáng to lớn vào bình giang phụ đã nhìn chằm chằm lao phu hơn nữa vương dáng to lớn phụng có thánh dụ uy hiếp không thiếu nhát gan sợ p h i ề n phước lòng mang bằng không hàng người lao phu nghe nói hắn đã lấy được chút chứng cứ thử lấy hắn có thủ tất báo tính cách chậm nhất ngày mai nhất định sẽ giao cho thất vương ra nói đến đây ngừng lại phía bên phải người phát ra một tiếng thở dài lại nói tiếp có lẽ thánh thượng trước kia trước tiên điều vương dáng to lớn xuống sông nam sau đó lại vào hộ bộ liền cất ý này nếu không phải tiền lao ra tử kéo dài lâu như vậy sợ thánh thượng đã sớm động thủ tiếp lấy người này lời nói bên trên thủ nam tử trầm giọng nói đã sớm đã cảnh cáo các ngươi thu l i ê m chút những năm này tiền kiếm được mười đ ờ i cũng xài không hết chẳng lẽ là muốn mang t i ế n quan tài hiện nay bệ hạ đại tài ngữ tính sâu xa tuyệt sẽ không bắn tên không đích thất vương ra lần này tới chỉnh đốn giang nam lại trị á t hẳn muốn làm một hai kiện đại án gian đe nói đến đây ngừng lại bên trên thủ nam tử lại nói tiếp nói không chừng chúng ta ai cũng trốn không thoát nghe nói bên trên thủ nam tử bị quan như vậy bên trái nam tử cuối cùng mở l i ế u khẩu đạo thật có nghiêm trọng như vậy lão phu nhìn bệ hạ trí hướng quá lớn quá nhiều muốn trở thành thiên cổ một đế đang cần ta giang nam giàu có tới chế tạo phồn hoa t h ị n h thế thư lệnh liêu thanh bên trên thủ nam tử hám i ệ n g nói thành như ngươi lời nói bệ hạ cần dựa dẫm giang nam giàu có tới chế tạo phồn hoa t h ị n h thế nhưng tuyệt đối không phải một người nào đó một thế g i a hơn nữa bệ hạ lo lắng hơn giang nam lại trị tối h nát ăn mòn đi đại sở giang sơn tạ ra chính là ví dụ tốt nhất thư tế h an minh biến nguyên nhân là thiên đâm lịch tặc làm loạn nếu không phải động đại xâm lòng tham không đáy làm t i ế n oán than dậy đất há có thể dẫn phát dần biến bên trong thư thị lang tôn băng từ nhị phẩm đại thần lập tức xuống ngục nói là giao cho đại lý tự thẩm vấn có thể thánh thượng đã sớm phản bội cái chết của hắn hình bây giờ cố ý đặt ở trong đại lao chính là đang chờ thất vương ra điều tra một hai kiện đại án nhân hậu nhất đồng thời xử quyết căn cứ lao phu biết hoài nam đạo trưởng sử lữ lương v ị đang bị cấm quân áp giải hồi kinh sợ khó tránh khỏi một đ a o kia hh ắ c ắ c duy nhất một lần chém giết ba bốn con lớn là đủ chấn nhiếp tất cả mọi người lập tức bên trái nam tử trong mắt có con mang lấp lóe bất quá cuối cùng không có mở miệng mà phía bên phải nam tử há miệng nói đại nhân như thế nói đến thật chẳng l bên trên thủ nam tử cũng không có lập tức trả lời trầm mặc phút chốc mới hám i ệ n g nói thánh thượng cuối cùng cần dựa dâm giang nam thị tộc lần này càng nhiều là ở rết gà doa khỉ cho nên là gà là khỉ toàn ở thánh thượng thất vương ra một ý niệm bây giờ chỉ có thể tự cầu phúc lời đến ở đây bên trên thủ nam tử quét hai người một mắt suy tư phút chốc trong mắt lóe lên một đạo quan mang lại nói tiếp chuyện cho tới bây giờ lao phu cũng không cần lừa gạt các người hai người các ngươi khẳng định có người khó tránh khỏi một đ a o kia đến lúc đó tuyệt đối đường dây dưa bản quan không dây dưa còn tốt một khi liên lụy vào lao phu chắc chắn các ngươi trốn không thoát đến nỗi lao phu là công l à qua là đúng hay sai toàn ở thánh thượng một ý niệm cho nên nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cũng nhiều vì người nhà suy nghĩ chút tối hậu nhất câu giống như tại thiện ý khuyên nhủ hai người lại như đang cảnh cáo hai người mà không chờ hai người nghĩ rõ ràng bên trên thủ nam tử đã đứng dậy rời đi lập tức phải tiến vào tháng m ộ ư ơ i hai cho dù bình giang phụ chỗ giang nam sáng sớm hàn phong cũng làm cho người cảm thấy hơi lạnh thấu xương không tự chủ bao lấy trường bảo như vậy thời tiết giàu có và đông đúc bình giang phụ phần lớn còn, còn nằm ở chăn ấm áp bên trong nhất là ôm ấp mỹ nhân thời điểm sở hạ o vũ buôn bà qua lại hơn hai mươi ngày không có một khắp b u n g lỏng hiếm thấy trở lại ôn nhu hương ôm ái thê trần phương phỉ lại cũng ỉ lại rời giường đến nỗi trần phương phỉ mặt mang đỏ hưởng tăng thêm một vòng p h o n g vận biếng nhác lội tại sở hạ o vũ trong ngực một mặt thỏa mãn vớt ve trần phương phỉ bóng l o á n g như ngọc da thịt cảm thụ được trần phương phỉ trong lòng đu tình sở hạ o vũ đột nhiên mở liếu khẩu cười nói bây giờ bản vương cuối cùng cảm nhận được giang nam p h o n g vận lư u môn phong ấm hoa rơi làm bay khắp giang nam tuyết không lạnh trần phương phỉ như thế nào nghe không ra sở hạ vũ trong lời nói y tứ khoe miệm lộ ra một nụ sở hạ o vũ cũng không có nhận miệng hơn nữa chẳng biết tại sao trong đầu lại hiện lên mương khe hạp tạ đông lân đối với mình lời nói nhất là tạ đông lân loại kia nụ cười q u ỷ dị nhường sở hạ o vũ trong lòng sinh ra vô tận phiền m u ộ n bây giờ trần phương phỉ giống như cảm thụ liêu sở hạ o vũ tâm thần biến hóa đầu hơi nhìn lên đi qua suy tư phút chốc ngâm khẽ đạo quân đến cô tô gặp nhân ra tận gối sông cổ c u n g rảnh rỗi thiếu đất thủy ngõ hẻm cầu nhỏ nhiều chợ đêm bán lăng ngọ sen xuân thuyền lại khỉ la sa biết không ngủ nguyệt lòng nhớ quê hương tại ngư ca nói đến đây mừng lại trần phương p h trên mặt hiện lên một nụ cười mặt tràn đầy mong đợi nhìn qua sở h Phu phủ khác nhi, chúng thuyền bình quân, du ngày người, còn đồng người đãng giang vận có ta ta rất tốt. ba vừa lãm sở h ạ o vũ rất nhanh liền lấy lại tinh thần cười nói lần này giang nam hành trình bản vương mục đích là tiền l ê ề n ra đến nỗi chỉnh đốn giang nam lại trị tự có vương đại nhân mấy cái chúng ta liền hào hào du lãm giang nam phong quang chỉ tiếp thời tiết rét lạnh thiếu đi bách hoa cẩm thốc thúy trên bờ đê hà trần phương phỉ lại là nợ nụ cười đạo giang nam phong vận bốn mùa khác biệt vào đông có một phong vị khác húng chi có thể có phu quân đồng hành mùi thơm đã vừa lòng t h ý lời đến cuối cùng trần phương phỉ sắc mặt đỏ lên giống như không dám đối mặt với sở hạ vũ nóng bỏng con mắt đem đầu phóng tại sở hạ vũ trên ngực lắng nghe hắn âm v a n g có lực tiếng tim đập cũng giống như chính nàng nội tâm phái động cảm thụ được trần phương phỉ nhu tình vớt ve nàng ấm áp vào nước cơ thể sở hạ vũ đột nhiên một hồi ý động đưa tay liền đem nàng bế lên hơn nữa một tay nắm cực không đứng đắn s ờ tại trần phương phỉ cảm thấy khó xử chỗ nhường trần phương phỉ sắc mặt đỏ tươi t à n mát r a mê người lộng l â y nhưng là tại sở hạ vũ muốn có hành động thời điểm đột nhiên phát giác được cái gì trên mặt lộ ra vẻ cười khổ tại trần phương phỉ bên t a y nói đồng nhi tới đang trần phương phỉ đã bị sở hạ vũ vén lên dục vọng có thể đột nhiên nghe nói nữ nhi trốn ở cửa ra vào nhìn trộm d ụ c n i ệ m trong nháy mắt tiêu tan ngược lại sinh ra vô tận ý xấu hổ trách cứ tựa như trừng liêu sở hạ vũ một mắt vội vàng từ sở hạ vũ trên thân bò lên mặc quần áo thế nhưng đứng dậy trong nháy mắt khiến xuân quang t r ậ t tiết nhìn sở hạ vũ con mắt một mực lại dẫn tới trần phương phỉ một cái trách cứ ánh mắt nhìn thấy trần phương phỉ ánh mắt sở hạ vũ cười ha ha liêu thanh thậm chí cô ý tại nàng đứng thẳng trên hai vú lau một cái sau đó nhìn qua ái nữ sở nhược đồng đạo dỗ ở ra đi gặp lại ngươi nghe được sở hạ vũ mà nói, sở nhược đồng đẩy cửa đi đến. chỉ là tại nàng đi tới một cái chớp mắt một khối trường sa đắp lên trên mặt hắn che khuất con mắt của nàng sở hạ o vũ chính là lợi dụng một cái chớp mắt này công phu mặc quần áo tử tế sau đó nhìn trần phương phỉ một mắt vậy không không ánh mắt đắc ý rõ ràng là tại nói như thế nào tốc độ nhanh à. sở hạ o vũ cũng không muốn ái nữ thấy cái không nên thấy đồ vật mắt thấy sở nhược đồng vừa muốn vén lên lụa trắng sở hạ o vũ một cái bay vọt liền rơi tại sở nhược đồng bên cạnh thân đem nàng bế lên cười hỏi đứa nhỏ tinh địch dậy sớm như thế cũng không biết là bất mãn sở hạ vũ phủ lên ánh mắt của mình vẫn còn bất mãn sở hạ vũ gọi mình đứa nhỏ tinh sở nhược đồng nhất thanh lanh hử phía sau há miệng nói còn sớm thái dương công công đều phơi cái mông tu tu tu cha còn không đem đồng nhi trên mặt lụa trắng lấy ra cái gì đều không nhìn thấy đúng cha mẫu thân các ngươi vừa rồi tại làm cái gì sở nhược đồng mà nói ngừng lại t r e o đến trần phương phỉ một cái mặt đỏ ửng hung hăng chừng liêu sở hạ vũ một mắt mà sở hạ vũ thì lơ đến cười ha ha một tiếng há miệng nói cha buôn ba hơn hai mươi ngày buồn ngủ lợi hại mẹ cho cha nào nặn b a y đâu sở nhược đồng mặc dù không là rất tin tưởng sở hạ vũ mà nói có thể trung quy là cái sáu bảy tuổi hài đồng trong nháy mắt liền đem vấn đề này để thả xuống nhưng là có chút tức giận nói cha còn không đem lụa trắng lấy ra đồng nhi cái gì đều không nhìn thấy hử nhìn trần phương phị đã mặc quần áo tử tế sở hạ vũ mới đưa lụa trắng lấy ra sau đó dùng c h á n treo lên sở nhược đồng cười nói đứa nhỏ tinh địch sớm như vậy đến tìm cha nhưng là muốn đi ra ngoài chơi sở hạ vũ mà nói trong nháy mắt nhấc lên liêu sở nhược đồng hứng thú cười khanh khách nói cha ngơi ư hôm qua đáp ứng đồng nhi mang mẫu thân đồng nhi đi ra ngoài chơi nói đến đây ngừng lại sở nhược đồng lại nghĩ tới cái gì phát ra nhất thanh lãnh hử đạo đồng nhi sáng sớm liền d ậ y đợi nửa ngày cũng không thấy các ngươi đi ra còn đem ngươi nhóm vứt xuống đồng nhi chính mình đi chơi lúc này mới đến tìm các ngươi nhìn thấy ái nữ sở nhược đồng trên mặt bất mãn sở hạ o vũ đưa tay méo méo nàng tiểu xào khả ái mũi cười nói đồng nhi đáng yêu như thế cha như thế nào cam lòng bỏ ngươi lại chính mình đi chơi đâu đi cha này liền mang ngươi đi ra ngoài chơi nghe được sở hạ o vũ nói mình khả ái nhất là hắn muốn dẫn mình đi ra ngoài chơi sở nhược đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nợ hoa chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì nụ cười trên mặt rất nhanh liền tắn đi ngược lại ra vẻ tiểu đại nhân bộ dáng thắn liêu khẩu khí thế vậy, sở hạ o vũ thầm nghĩ thú vị cũng sinh ra n g h i hoặc cười hỏi thế nào nhìn qua sở hạ vũ sở nhược đồng trên mặt có khó che giấu thất vọng hám i ệ n g nói đồng nhi vừa rồi nhìn thấy vương bá bá cùng thôi b á bá nghe nói bọn hắn tới thời gian rất lâu nói đến đây ngừng lại sở nhược đồng ra vẻ đại nhân bộ r á n g nói cha là thân vương l ễ lúc này lấy quốc sự làm trọng đồng nhi đồng nhi sáu phụ vương ngày khác có thể nhất định muốn mang đồng nhi đi ra ngoài chơi buồng địch nhìn thấy sở nhược đồng thèm nhỏ dãi bộ dáng sở hạ vũ nhịn không được ga cắp đại tiều đứng lên chính là trần phương p h trên mặt cũng lộ ra ý cười neo neo sở nhược đồng khuôn mặt nhỏ sở hạ o vũ há miệng nói đồng nhi yên tâm đi cha một hồi liền mang ngươi đi ra ngoài chơi lập tức sở nhược đồng trong mắt phóng ra con mang bật thốt lên hỏi quả thở sở hạ o vũ không có trả lời ngược lại xuề bàn tay ra há miệng nói tới ngéo tay treo cổ một trăm năm không thay đổi nhìn thấy sở hạ o vũ t h ầ n sắc sở nhược đồng nhịn nữa không được cười ha hả kêu lên vẫn là phụ vương tốt nhất rồi cha thân l ờ i đến cuối cùng sở nhược đồng một ngụm thân tại sở hạ o vũ trên mặt lại t r e o đến sở hạ o vũ một hồi cười to 1077 quyển bốn t r i ề u đình năm trăm hai mươi năm một phong tấu trương trong hành lang vương dáng to lớn thôi hiếu liêm hai người ngồi nghiêm chỉnh cùng đợi thất vương ra sở hạ vũ chỉ là thần sắc mỗi người không giống nhau vương dáng to lớn mặc dù cùng thường ngày bày khuôn mặt nhưng trong mắt có khó che giấu hưng phấn mà thôi hiếu liêm thần sắc bình thản chỉ là thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia bất đắc dĩ đột nhiên nghe nói hậu đường chân sau bước cơm thanh truyền đến hai người lập tức đứng lên cuốn đi tiến đại đường sở hạ vũ quỳ l ạ i đạo hạ quan gặp qua vương gia điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên tuế đứng lên đi thuật miệm đắc lời sở hạ vũ đã ngồi ngay ngắn ở trên sau đó cười nói nghe nói hai vị đại nhân đã s ớ m tới bản vương hôm nay t h ă n g ngủ hai vị đợi lâu tất cả đứng lên hai người trời chưa sáng liền đổi tới liêu sở hạ vũ hành cùng bây giờ ngày đại cao có biết hai người chờ đợi thời gian không ngắn có thể nghe được sở hạ vũ mà nói vương giáng to lớn lập tức nói vương gia xuất quân bình định tề an phản loạn lại chạy tới huy châu giải quyết tiền ra nguy hiểm hơn hai mươi ngày buôn ba mấy ngàn dặm mà mỗi ngày bận rộn không ngừng hôm nay khó nghỉ được là chúng ta quấy g i à y vương ra nên ái nữ sở được đồng nguyên nhân sở hạ vũ hôm nay tâm tình rất tốt nghe vương giáng to lớn nói xong cười ha ha liễu thanh hôm nay bản vương thật đúng là bị vương đại nhân quấy r ậ y nhìn vương dáng to lớn s ừ n g sốt một chút sở hạ o vũ lại nói tiếp bản vương đáp ứng hôm nay đồng nhi bồi nàng đi ra ngoài chơi buồng địch vừa muốn đứng dậy đồng nhi lại nói cho bản vương đại nhân cùng thôi đại nhân chờ đã lâu còn muốn bản vương trước tiên xử lý chính sự cho nên còn muốn làm phiền hai vị đại nhân mau chóng mau dậy bản vương từ trước đến nay không thích những thứ này nghi thức xa giao nghe sở hạ o vũ nói xong vương dáng to lớn chúng quy là lòng liêu khẩu khí nhất là sở hạ vũ g i n g của bên trong không có một tia trách phạt ngược lại giống như bạn cũ tản câu càng à l sở hạ vũ ư ơ n g dáng phất ụ sủng được kinh, lần n được đầu phất tay cười nói mới chỉ một tiểu nha đầu nghịch ngầm rứt bạn vương cũng thường thường bị hắn dây dưa không có cách nào nói đến đây giọng nói vừa chuyển sở hạ vũ nhìn qua vương giáng to lớn vân đạo hai vị đại nhân vào giang nam đạo đã nửa tháng có thửa thế nhưng là có chỗ phát hiện nghe sở hạ vũ chủ động hỏi vương giáng to lớn làm sao không minh bạch hắn ý tứ lập tức đứng dậy bài nói hồi bẩm vương ra hạ quan từng nhận chức bình giang phụ t r ư ở n g sử cùng giang nam đạo c h ú n g quan viên rất quen biết được hạ quan phụng thánh thượng cùng thất vương ra giao phó đến đây giang nam đạo chỉnh đốn lại t r ị liền có đồng liêu tới cửa đưa tới những vật này hạ quan đều viết tại trong tàu trương thỉnh vương ra xem qua tiếp nhận số con sở hạ vũ cũng không có mở ra ngược lại trương khẩu vấn đạo bản vương nghe nói từng có tặc tử hành thích vương đại nhân vương g á n g to lớn từng nhận chức bình giang phụ trường sử cuối cùng lại bị giang nam đạo trúng quan chen đi đối với cái này vương g á n g to lớn một m Một mực đ a nghe âm t ầ m siêu giang tập a n được sở hạ vũ mà nói vương giáng to lớn trầm giọng đáp hạ quan phụng thánh thượng cùng thất vương ra chi lệnh chỉnh đốn giang nam lại chị nhưng mà một ít lòng mang bằng không hạ người không tưởng nhớ trung thành báo quốc ngược lại ăn hối lộ không cách nào làm việc thiên tư Bị hạ quan cha ra manh quan sau ra phía càng mối lời à hành dục dưới cận tặc độc cảm tình,、nếu、không phải hậu lệnh thủ, hôm nay, hạ nếu vương quan, nay, quan đang muốn cảm ơn vương gia ân.、Cứu、mạng. bất bảo tử quý Cứu sự sợ gia gặp gia ái đội vệ vệ l đã đến cuối cùng vương giáng to lớn đã quỳ xuống cung cung kính kính hướng sở hạ vũ xá một cái sở hạ vũ như thế nào đoán không được vương giáng to lớn tâm tư thậm chí là mở đoán được ngũ cao ý đồ có thể nghe nói những người kia cũng dám hành thích triều đình khâm sai vẫn là sinh ra một cỗ tức giận trầm giọng nói dám can đảm hành thích triều đình khâm sai đại thần thật to gan vương đại nhân ngươi cứ việc yên tâm to gan cha bản vương ngược lại muốn xem xem ai dám làm cản nghe sở hạ vũ nói xong vương giang khổng lồ vui bài nói hạ quan cảm ơn vương gia định không phụ vương gia kỳ vọng cao cha rõ giang nam lại trị còn giang nam đạo một cái ban ngày ban mặt khẽ gật đầu một cái sở hạ vũ há miệng nói đứng lên đi vừa nói sở hạ vũ mở ra tấu chương lật xem thấy vậy vương giáng to lớn là mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn qua sở hạ vũ phần tấu chương này thế nhưng là bỏ ra hắn không ít tâm huyết mong đợi nhận được sở hạ vũ tán đồng càng kỳ vọng thất vương gia có thể đem tấu chương bên trên những người kia đem ra công lý chỉ tiếc sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh dị thường nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì rất nhanh sở hạ vũ liền đem tấu trương lật ra mấy lần suy tư phút chốc h á m i ệ n g nói chỉ là nửa tháng vương đại nhân liền tra được nhiều đồ như vậy ngươi cũng có tâm mặc dù không có nhận được mình muốn lời nói vương giáng to lớn vẫn cười đạo vương ra quá khen cũng là hạ quan nên làm hướng vương giáng to lớn gật gật đầu sở hạ vũ h á m i ệ n g nói giang nam lại t r ị thối nát đại ca lần này đang muốn đại lực chỉnh đốn giang nam lại t r ị vương đại nhân dụng tâm như vậy bản vương tự nhiên sẽ báo cáo thánh thượng n g h e sở hạ vũ như thế nói đến vương giáng to lớn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hắn ra sức như vậy sưu tập giang nam đạo chúng quan viên tham ỗ nhận hối lộ chứng cứ nguyên nhân là ở báo thủ. lại làm sao không nhớ tới bác cái tiền đồ mà giờ khác này sở hạ o vũ giọng nói vừa chuyển lại nói tiếp bất quá vương đại nhân có thể nhất định muốn điều tra rõ chứng cứ dù sao ta đại sở thế nhưng là lấy pháp trị thiên hạ vương giáng to lớn nghe ra l i ế u sở hạ o vũ ý tứ trầm giọng nói vương gia yên tâm hạ quan tất nhiên sẽ tra một cái tinh tưởng cam đoan mỗi một đầu mỗi một hạng đều có căn cứ có thể t r a có pháp có thể ý theo nhìn vương giáng to lớn một mắt sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại tấu trương bên trên đồng thời nói như thế liền khổ cực vương đại nhân cùng thôi đại nhân sở hạ vũ cái này rõ ràng là tại tiến khách vương d á n g to lớn cùng tôi hiếu liêm cũng là quan trưởng kẻ ra đời như thế nào nghe không hiểu vương d á n g to lớn lập tức đứng dậy bài nói vương ra k h á c h khí cũng là hạ quan nên làm vương ra ngươi bận rộn hạ quan x i n cáo từ trước bây giờ tôi hiếu liêm cũng ôm quyền nói hạ quan cáo lui làm hai người đi ra đại đường sở hạ vũ sắc mặt lập tức rét lạnh xuống thẳng đến hai nữ sở nhược đồng đi vào đại đường nhìn sở hạ vũ lạnh leo khuôn mặt sở nhược đồng hình như có chút sợ nhìn sở hạ vũ p ấ t tay mới đi đến hắn bên cạnh thân thận trọng hỏi phụ vương ngươi thế nào thế nhưng là người xấu chọc ngươi tức giận đối mặt sở nhược đồng sở hạ o vũ tận khả năng ấm áp nói không phải bọn hắn gây cha sinh khí mà là muốn loạn ta sở ra giang sơn đồng nhi ngươi nhất định muốn nhớ kỹ cái gì cũng được làm nhưng nhất định muốn bảo vệ ta sở ra giang sơn sở nhược đồng gật gật đầu lớn tiếng nói đồng nhi minh bạch tương lai cũng làm cha dạng này đ ạ i anh hùng bảo hộ ta sở ra giang sơn nhìn sở nhược đồng một cái đứa nhỏ tinh lịch lại giả vờ làm tiểu đại nhân bộ d á n g sở hạ o vũ sắc mặt cuối cùng là giang hắn ra cười nói nhà ta đồng nhi trưởng thành biết thủ hộ ta sở ra giang sơn hôm nay cha nhất định cho ngươi một cái thật to ban thưởng Đang k lập tức h n sở hạo vũ đã đem nhược đồng trên cái này khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ lên một đoán nụ cười rực rỡ hai tay ôm sở hạ o vũ cổ cười nói đi đi đi ra ngoài chơi đi cho dù trần phước p h sở nhược đồng cùng chu thanh du ba người vào bình giang phủ đã có đoạn thời gian thế nhưng nhập môn đều có đại lượng thị vệ tùy hành căn bản chưa từng đi dạo qua bình giang phủ hôm nay hiếm thấy đi ra còn có sở hạ vũ bồi tiếp ba người hứng thú cực cao càng là từ trên buổi t r ư a đi dạo đến tối từ thành tây đi dạo đến thành đông mai cho đến trăng lên giữa trời sở nhược đồng cùng chu thanh du hai cái này tiểu nha đầu lộ ra bối rối mọi người mới trở về hành cung trên nửa đường hai cái tiểu nha đầu liền ngủ thật say trần phương phỉ là cao quý vương phi ngày thường là cửa lớn không ra cửa trong không bước hôm nay đi dạo một ngày trên mặt có khó che giấu mệt mỏi chỉ là trong mắt lộ ra sáng láng thần thái mắt không chấp nhìn chằm chằm sở hạ vũ không che giấu chút nào sự hoan hỉ trong lòng cùng thỏa mãn thấy vậy sở hạ vũ trên mặt cũng có nụ cười hê lên cũng không nói chuyện đem trần phương phỉ ôm vào lòng một mảnh tinh mịch xe ngựa rất nhanh lái vào hành cung sở hạ vũ đối với trần phương phỉ nói mệnh t ọ c một ngày ngươi trước mang theo đồng nhi ung dung nghỉ ngơi ta còn có chuyện tìm n h ạ c phụ h ừ sợ hắn cũng đang chờ lấy bản vương nghe được sở hạ vũ mà nói trần phương phỉ làm sao không biết lại là triều đình đại sự cũng không nói nhiều chỉ là từ tôn ó i phu quân ngươi bận rộn sớm đi nghỉ ngơi xác thực như sở hạ vũ sợ liệu trần bách hàn đang đợi sở hạ vũ trên bàn dài đang để vương dáng to lớn tấu trường hơn nữa hôm nay trần bách hàn cũng không có đứng dậy nên đón sở hạ vũ tựa hồ mua nổi nhạc phụ đại nhân mặt mũi phất tay ra hiệu sở hạ vũ ngồi xuống trần bách hàn cười hỏi hôm nay chơi như thế nào sở hạ vũ tại trần bách hàn ngồi đối diện xuống cười đáp đồng nhi chạy một ngày nửa đường liền ngủ mất chính là m ù i thơm cũng mệt mỏi không nhẹ trần bách hàn gật gật đầu đạo vương g i a có l ò n g quả thật mẹ còn các nàng phúc phận ngừng lại lại trần bách hàn đổi giọng hỏi thất vương ra cho là bình giang phủ như thế nào sở hạ vũ làm sao không minh bạch trần bách hàn trong lời nói ý tứ chỉ hoàn âm thanh đáp. Bình Giang phồn、so、sánh kinh phụ chi hoa, so trần h h không kém bao nhiêu, mặc dù không có kinh thành hùng vĩ cùng khí, lại nhiều cầu nhỏ nước chạy sinh khí, ngoanh ca hiến hót à n cũng cùng nước phong mặc có bạc cầu kém bao ca lại dù t vị vợ.、Trần、bách hàn lần nữa gật gật đầu ngâm khai đạo giang nam hảo phong cảnh cũ từ nam g mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa xuân tới nước sông lục như lam có thể không ước giang nam ha ha tại lao phu trong ấn tượng giang nam liền nên là cái dạng này lần này xuống sông nam nhìn giang nam phồn hoa thái bình lão phu cảm thấy an ủi ba mươi năm khổ tâm cuối cùng liền không có hồ phí trần bách hàn thân cư cao đường cố nhiên là cái chính khách nhưng mà trong sương văn nhân khí tất cả từ nhỏ có phụ tá quân vương xây bất thế công ý nghĩ có thể phụ tá thánh thượng cùng người khác đại thần cùng một chỗ chế tạo lấy phồn hoa t h ị n h thế xem như hắn lý tưởng lớn nhất cũng là duyên cớ này hắn trần bách hàn mới có thể trở thành trong triều đ ỉ n h trụ cột tỉnh trung thư nhân vật số hai nhìn thấy trần bách hàn cái dạng này sở hạ vũ trên mặt có qua vẻ khâm phục ông quân nói nhạc phụ ý chí thiên hạ tâm giống như tế nguyệt tiểu tế từ đ ấ y lòng nội phục nhìn qua sở hạ vũ trần bách hàn lắc đầu n ở nụ cười tiếp lời nói đáng tiếc chúng ta cuối cùng vẫn là tục nhân một cải a 1078 quyển 4 triều đình 526 giang nam vệ tiếng thở dài bên trong t r â n bách hàn chậm dài nói thế gian này chuyện từ xưa chính là hắc bạch cùng tồn tại âm dương cộng sinh phồn hoa sau lưng cũng cất dấu vô tận hắc ám vừa nói t r â n bách hàn lấy xuống ngọn đèn lên cái lồng sau đó nhấc tay nói giống như cái bóng này chỉ cần chiếu ở ánh sáng một mặt nhất định lưu lại hắc ám một mặt hơn nữa một người đứng càng cao năng lực càng lớn chỗ bỏ ra bóng tối lại càng lớn sở hạ o vũ chấp trưởng đại sở hạ cám cơ quan thiên vệ lại quá là rõ ràng những thứ này chỉ là n h ư n sở hạ vũ nghi ngờ là nhạc phụ trần bách hàn hôm nay lời nói này đến tột cùng ý gì sở hạ vũ không thể nghĩ thấu cho nên chưa từng mở miệng chỉ là theo dõi hắn chờ hắn mở miệng t i ê n lặng ngắn ngủi đi qua trần bách hàn tiếp tục nói thiên hạ có thể có phồn hoa của hôm nay giang nam giàu có không thể bỏ qua công lao nhưng mà giang nam giàu có thì cùng giang nam chúng thế g i a đông đảo quan viên chặt chẽ không thể tách rời giang nam thị tộc lấy tôn tiền vương nô chính năm nhà vi tôn t ô n lựa tiền nhà là cao quý đại sở tứ đại thế g i a cũng không cần nói thống chi tôn ra đã ẩ lui tiền ra lão gia tử vừa mới chết bệnh sinh ra biến cố sợ là muốn ngừng công kích một thời gian vương n ô chính ba nhà cũng là giang nam mấy trăm năm đại tộc ảnh hưởng so sánh tôn lượng tiền nhà cũng không kém bao nhiêu nhất là n ô gia mặc dù không lộ ra trước mắt người đ ờ i nhiên nhưng trước k i a tạ g i a thế lớn thời điểm còn nghị trăm phương ngàn kế giao hảo n ô gia chính là tiên đế bình định tạ g i a đã từng cố ý đến đây động đình đến thăm ngô lao gia tử cuối cùng đem giang nam đạo thủ phủ từ thạch đầu thành rời đi cái này bình g i a n phủ tất nhiên có tạ g i a nguyên nhân cũng bởi vì n ô gia sở hạ vũ biết n ô gia có thể nghe nói n ô gia lực ảnh hưởng to lớn như thế vẫn có qua vẻ kinh ngạc đồng thời ở trong lòng n g tới Vương dáng trong o lớn tấu t ư người người ơ hơn n bên trên những người kia, đến tột cùng ai là người của ngô gia, hơn nữa g tột thể h kia, ai của ra, có c là làm h phụ ạ c mở m i ệ n xem ra Trong người này thân phận không thấp á. Trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ cuối cùng làm ở l i ế u khẩu đạo nghe nhạc phụ như thế nói đến b ả n vương ngược lại tìm thời gian đi tới động đ ỉ n h tiếp kiến ngô lão gia tử trần bách hàn nhẹ gật gật đầu đạo lẽ nên như thế lão phu lúc tuổi còn trẻ từng tới du huynh từng có mấy lần gặp mặt an nói khôi hài làm người cao nhã chắc hẳn sẽ không làm vương ra thất vọng n ô chi du chủ nhà họ ngô liền tại sở hạ vũ suy tư nhạc phụ trần bách hàn lời nói này đến tội cùng ý gì thời điểm trần bách hàn tiếp tục nói vương gia tại giang nam cũng là thâm căn c ố đế bất quá nhìn vương hạo thần sắc duy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó nghĩ đến vương gia cũng sẽ không có vấn đề gì bây giờ còn sót lại trịnh gia trịnh gia vốn là giang nam đại tộc nhất là năm mươi năm trước cùng tạ g i a kết minh nhất thời thịnh thế vô song tại giang nam đông đảo trong thị tộc chính là tồn tại cao cấp nhất tạ g i a binh bại phía sau trịnh gia ném thành hiến hạng tiên đế khâm phụng trịnh gia lão gia t ử gia gia rất thông minh cực ít hỏi đến đúng sai chỉ là lao gia t ử qua đời phía sau thận nguyên lão đệ trắng trận nhúng tay hoài nam sự vật trịnh gia thế lực là đủ củng phủ đô đốc đánh đồng thậm chí h n n ư ờ gật đầu sở hạ vũ trầm giọng nói ta đã mệnh thiên vệ tường tra chuyện này đều có những thế gia kia môn phái ra tay chuyện này bản vương nhất định phải sẽ cho triều đình một cái công đạo trần bách hàn đã sớm đoán được liệu sở hạ o vũ suy nghĩ trong lòng nhưng là hỏi tiếp chính ra đâu lập tức sở hạ o vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ quang t h ẳ n g tắp nhìn c h ầ m c h ầ m nhạc phụ trần bách hàn giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn rất nhanh sở hạ o vũ đã tán đi khí thế há miệng nói loạn thần tạ tử bản vương tất chu trì, đến nội giang nam thị tộc thành như nhạc phụ nói tới thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai bản vương tin tưởng bọn họ đều là người thông minh mong liệu sở hạ vũ phúc chốc trần bách hàn cười ha hả há miệng nói có ngơi câu nói này lao phu an tâm lao phu ngay tại kinh thành chờ vương già tin vui sáng sớm ngày thứ hai, dân bách hàn cùng lý thiên niệm đi thuyền rời đi bình giang phủ hồi kinh phục bệnh t i ệ n đưa hai người rời đi sở hạ o vũ hòa thẩm thiền cùng nhau đi sông nam vệ đại doanh giang nam phồn hoa nhiều văn nhân mặc khách khí tức văn l ư ợ c n h ư n sông nam vệ đại doanh nhưng là sâm nghiêm có độ lại lờ mở lộ ra băng lãnh sắc khí nhìn sở hạ o vũ trên mặt toát ra tán thưởng thần sắc đô chỉ huy sứ diêu phương tiết trên mặt lộ ra một nụ cười há miệng nói hồi bẩm vâng ra giang nam từ xưa phồn hoa tiên đế bình định giang nam sau、so、thành bảo đảm giang nam yên ổn không chỉ có mệnh thần cơ ý đóng giữ giang nam còn cố ý thiết trí sông nam vệ phần lớn là bách chiến la b v sở hạ vũ vốn là đối với cái này giang nam đại doanh có chút hài lòng nghe đô chỉ huy sứ diêu phương tiết nói xong càng la cười nói diêu tướng quân mà nói ngược lại để cho bản vương có chút mong đợi bản vương thế nhưng là có nhiệm vụ quan trọng phải giao cho sông nam vệ sở hạ vũ mà nói nói không thiếu tướng lĩnh sắc mặt vui mừng Quân nhân nhiệm vụ chính vụ là ra trong ế trần địch,、bọn、hắn m chờ chút o vũ muốn bọn h nào hứa không không chí kiến lập tức đánh ngựa đi ra bài nói mặt tướng t tư u ấ n lệnh trong tiếng hét vang hứa c h i kiến bàn tay huy động kỵ trong h hắn e o vào diễn đi võ t ư ở Sở n g h ạ vũ mà ó i n h không thiếu tướng lĩnh nhất nhìn e tướng biến là vì đó biến sắc, quân a pháng phất trình thể huyết vệ tướng、sĩ. Trong một cái u vệ sĩ. q ngũ người ai chẳng biết huyền giáp vệ đại danh không thiếu tướng sĩ đều lấy tiến vào huyền giáp vệ vẻ vang đến nỗi sở hạ o vũ thân vệ càng là từ ba vạn huyền giáp vệ chọn lựa ra tinh n huệ người người là võ công cao thủ người người là bách chiến lao binh sông nam vệ mặc dù tinh n huệ nhưng nếu cùng huyền giáp vệ d a n đua cao thấp sợ là sáu tuy có người sợ hãi huyền giáp vệ bị danh n h ư n trong quân từ trước tới giờ không thiếu nhiệt huyết hán tử cũng có tướng lĩnh muốn muốn vật lý hai người đồng thời đi ra hướng diêu phương tiết bài nói tướng quân m ặ t tướng x i n chiến hai người này bên trái tướng lĩnh làn da ngăm đen dáng dấp vừa thô lại tráng tướng mạo t h u cùng giữ lại dâu q u a n nón xem xét chính là xa trường tiêu tướng đến nôi phía bên phải thiếu niên thì cùng tráng hán hoàn toàn khác biệt làn da lại tráng lại sạch tướng mạo tuấn tu còn mang theo một tia khối giáp chính là giang nam thường thấy nhất phong lựu sĩ tử nhìn có tướng lĩnh chủ động mời chiến diêu phương tiết trên mặt lộ ra một nụ cười chỉ là một lần đi ra hai cái ngược lại để cho hắn do dự hạ tử vai ưu thị bắc phan hắc tử là thần võ uy c h ỉ n h tướng quân thân vệ chân chính bách chiến lao binh mặc bác chi chiến đi qua đi theo c h ỉ n h tướng quân vào gian nam về sau c h ỉ n h tướng quân bệnh nặng ẩn lui phan hắc tử liền lưu tại sông nam vệ văn nhược thiếu niên tần nghi minh chính là tướng m ô n sau đó t h ở nhỏ hướng tới tư thế hào hùng sinh hoạt đọc thuộc lòng binh thư chuyên cần võ nghệ tính là văn võ song toàn tài tuấn mà tần nghi minh tối hướng tới chính là huyền giáp vệ hiện tại có thể cùng huyền giáp vệ tinh nhuệ g a n đua cao thấp lập tức đứng dậy hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chủ tướng diêu phương tiết nhìn qua hai người diêu phương tiết tinh thần k ẽ độc hướng sở hạ vũ cười nói huyền giáp vệ chính là chân chính tinh nhuệ c h i sư công vô bất khắc ta sông nam vệ mặc dù cũng là tốt binh sĩ có thể so sánh vương gia thân vệ lại mặc cảm chỉ là vương gia có ý định mặt tướng tự nhiên phục h ồ i một đội nhân mã tới lĩnh giáo huyền giáp vệ tinh nhuệ nhìn diêu phương tiết vận dụng gấp hai nhân mã ưng chiến huyền giáp vệ sở hạ vũ đáy lòng từng có một tia tán thưởng kẻ làm tướng coi như quen thuộc địch ta từ đó chế định sách lược tranh thủ thắng lợi mà không chết sĩ diện một mực lỗ mãng gần đầu sở hạ vũ khẽ cười nói diêu giang nam chính là sông nam vệ chủ tướng cần gì phải hỏi đến bản vương không thấy sở h diêu phương tiết ôm quyền hướng sở hạ vũ đi liễu nhất lễ sau đó nhìn qua phan hắc tử cùng tần nghi minh nói một đội nhân mã hai người các ngươi tự động thương lượng đi thôi mặt tướng tuân lệnh trong tiếng hét vang phan hắc tử cùng tần nghi minh đứng dậy rời đi rất nhanh liền dẫn dắt hơn t r ă m cưới đi vào diễn võ trường bây giờ sông nam vệ muốn cùng huyền giáp vệ tỷ võ tin tức đã truyền khắp đại danh o diễn võ trường bốn phía đứng đầy tướng sĩ từng cái mắt không chấp nhìn chằm chằm trên sân vừa muốn nhìn một chút huyền giáp vệ như thế nào tinh nhuệ bất quá càng nhiều là muốn sông nam vệ thắng được trên đại cao nhìn thất vương ra sở hạ vũ đại đại đô v ư ơ n g ra đại nhân bắt đầu đi s ở hạ o vũ gật gật đầu mà không có lên tiếng thấy vậy diêu phương tiết quay người đi đến bên cạnh đại cao trầm giọng nói luận võ chỉ vì luận bán kỹ nghệ không thể gây thương cùng tính mệnh bắt đầu nhận được diêu phương tiết quân lệnh sông nam vệ lập tức bắt đầu chuyển động một trăm tinh nhuệ chia hai c ố cùng một đội ngũ ước chừng bảy mươi cưới tại phan hắc tử dẫn đầu dưới khí thế hung hăng phóng tới huyền giáp vệ mặt khác ba mươi cưới thì tại tần nghi minh dẫn đầu dưới vòng quanh diễn võ trường chạy như liên nghĩ đến chỉ cần huyền giáp vệ lâm vào hỗn loạn sẽ phải cho hắn một cách trí mạng hứa chí kiến làm sao không biết địch quân ý đồ nhưng là không hề sợ hãi. phất tay liền đao mang vỏ n â n g cao q u á t lên giết giết đinh hai nhức góc trong tiếng hét vang huyết vệ năm mươi kỵ chạy như điên hướng về sông nam vệ phóng đi kỵ binh không có phòng thủ chỉ có tiến công dù là địch nhân nhiều hơn nữa ung ung tiếng vó ngựa bên trong huyền giáp vệ năm mươi kỵ tứ tứ phương phương đội hình đã biến thành hình thói giống như một chi trường mâu đâm vệ quân địch mà hứa chi kiến chính là chỗ này chi trường mâu mũi thương duệ không thể đỡ phan h á c tử trải qua chiến trận làm sao không minh bạch huyền giáp vệ ý đồ t h u cùng trên mặt càng ngày càng hưng p ấ n huy động đại đao bổ về phía hứa chi kiến muốn e m hắn cái này mũi thương Thật nhanh móng ngựa rất nhanh hứa c h i kiến đã cùng phan hắc tử gặp nhau bay một tiếng vang thật lớn hai thanh hoành đao chém vào cùng một chỗ hứa c h i kiến có thể gia nhập vào huyết vệ cận vệ sở hạ vũ có biết võ công bất p h à m thế nhưng phan hắc tử cũng không kém hai người thân thể cũng là r u lên nhưng trung quy là huyết vệ cao hơn một bậc tại phan hắc tử cơ thể lắc lư thời điểm một thanh hoành đao từ hứa c h i kiến sau l ư n g trợt hiện s ẹ t qua phan hắc tử bà vai mặc dù không có thật sự thụ thương nhưng phan hắc tử biết mình đã là một cái người chết có thể hết lần này tới lần khác chính mình không có chết bực bội trong lòng nhường hắn khó chịuốn thổ huyết thần thiên diệu phương tiết bọn người đứng tại chỗ cao thấy rõ. vừa đối mặt phan hắc tử liền bị chém rụng d ư ớ i ngựa đối với cái này không ít người cũng là s ư ơ n g sở trên mặt có không che giấu được giật mình giật mình huyền giáp vệ tinh nhuệ n giật mình sông nam vệ thật không ngờ không chịu nổi một kích chém giết phan hắc tử phía sau huyền giáp vệ không có chút nào dừng lại sông vào sông nam vệ đại quân những nơi đi qua cơ hồ không có kẻ địch nổi một cái đâm xuyên thương vong hơn phân nửa tần nghi minh đứng tại một bên thấy rõ con mắt cũng càng ngày càng sáng tỏ đây mới thật sự là tinh nhuệ n mình nhất định muốn gia nhập huyền giáp vệ Đấy lòng nghĩ như vậy tần nghi minh đột nhiên đánh ngựa tăng nhanh tốc độ từ khía cạnh hướng liêu thượng đi m u ố n tại h u y ề n giáp vệ s ô n g ra sông nam vệ một cái trước mắt đối bọn hắn tiến hành chém đầu thời khắc này tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại tần nghi minh trên thân sông nam vệ là thắng hay bại toàn hệ ở trên người hắn 1079 quyển 4 triều ngày đình 527 đao xoẹn xoẹn tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh, Tần Nghi Minh sắc mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng mà một đôi mắt dần dần sáng tỏ tản dạng mặt một mắt tỏ mát ra r� mài đôi đao mặc mà võ sắc dù n h đây là huyền q giáp vệ thường dùng một loại chiến pháp nhất là đối mặt cường địch thời điểm một chi tinh kỵ xông vào quân địch nội bộ đồng thời đại quân từ bốn phương tám hướng xung kích để cho địch nhân chú ý bài không lo được đôi hôm nay cho dù ngoại vi không có phối hợp tác chiến nhưng mà hơn trăm người đại quân Đối v ớ cao cao trọng trọng thời u y khắc này người sáng suốt đều nhìn ra sông nam vệ bại cục đã định tuy có chút tức giận thất vọng có thể nghĩ nghị đối thủ là chiến vô bất thắng huyền giáp vệ cũng liền thoải mái càng có đáy lòng người tự dễ ước nếu là huyền giáp vệ thua với sông nam vệ đó mới là quái sự không đợi chiến sự kết thúc diêu phương tiết liền hướng sở hạ vũ b á i nói huyền giáp vệ chi tinh nhuệ mặt tướng cuối cùng lĩnh giáo cam b á i hạ phong bây giờ thẩm t h i ê n cũng mở miệng nói ra bản quan là kính đã lâu huyền giáp vệ chi danh đáng tiếc không thể nhìn qua hôm nay nhìn thấy huyền giáp vệ mai hùng ngược lại là càng ngày càng hâm mộ mấy vạn dũng sĩ đồng thời đánh thẳng vào lại là cỡ nào k ỳ quan thẩm t h i ê n mà nói nghe không thiếu tướng sĩ đều lòng sinh hướng tới mà sở hạ vũ thì cười nói thẩm đô đốc thế nhưng là người bận rộn làm sao có thời giờ đi tới đại mạc bất quá chỉ có chiến trường mới có thể luyện thành tinh minh sông nam vệ đã không kém thiếu hụt bất quá chiến tranh rèn luyện thôi thành như sở hạ vũ nói tới chiến trường mới có thể luyện thành tinh minh mới có thể thu được quân công nhưng mà thiên hạ đã thái bình ba mươi năm nhất là giang nam phồn hoa căn bản không có chiến sự mặc dù có chút m a u tặc còn chưa đủ bọn hắn nét h cái răng bởi vậy nghe sở hạ vũ giọng của tựa hồ có trận chiến đánh các tướng lĩnh trong mắt lập tức buốc lên tia sáng giống như sói đói tựa như theo dõi hắn diêu phương tiết tự nhiên nghe ra liều sở hạ vũ g ọ n của thống chi hắn thân là giang nam đạo đô chỉ huy sứ biết đến so chúng tướng muốn nhiều ô n quyền hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ diêu phương tiết trầm giọng b lập tức t r u n g tướng cùng kêu lên bài nói nhưng nghe vương g i a phân phó t r u n g tướng tiếng hô to nghe diễn võ trưởng bốn phía tướng sĩ một mặt mê mang mà liền tại t r u n g tướng sĩ chăm chú sở hạ vũ mang theo đại đô đốc thẩm thiền đô chỉ huy sứ diêu phương tiết chỉ huy phó làm cho tô mũi kiếm rời đi sông nam vệ chủ sổ sách đã bị huyết vệ một mực thủ hộ đứng lên trong đại trướng sở hạ vũ đang nhìn giang nam đạo địa đồ chầm tư mà thẩm thiền ba người thì đứng trang n g h i ê m một bên chờ đợi thất vương ra sở hạ vũ lên tiếng chầm tư phúc chốc sở hạ vũ cuối cùng rồi sẽ ánh mắt từ trên bản đồ rời quay người nhìn qua mọi người nói ngồi vừa nói sở hạ o vũ chính mình ngồi trước x u ố n g dưới thấy vậy thẩm thiền ba người mới ngồi xuống quét ba người một mắt sở hạ o vũ cũng không nói nhảm nói thẳng mương khe đại doanh năm trăm tướng sĩ bị tàn sát di tận c à n g có loạn thần t ặ c tử ra vẹn quan binh muốn hành tích h thẩm đại đô đốc một nhóm nếu không phải thẩm đại nhân cơ cảnh hậu quả khó mà lường được đã qua sáu bảy ngày thẩm đại nhân cùng r i ê u tướng quân nhưng có tin tức thẩm thiền thân là giang nam đạo đại đô đốc lại tại chính mình trì hạ trong đại doanh bị đặc tử vây công cho dù nhìn tấu đặc tử âm mưu trốn được tính mệnh có thể đối thẩm thiền tới nói cũng là hết sức trầm trọng chuyện xảy ra sau đó thẩm thiền liền mệnh tùy tùng nghiêm tra chuyện này nghe sở hạ o vũ hỏi đến lập tức đứng dậy k h ô người n g đáp hồi bẩm vương ra ngày đó vây công mương khe đại doanh ước chừng hai trăm n g ư ờ i trong đó bảy mươi người xuất từ lưu châu bạch mã rút bốn mươi người xuất từ quang châu hạ ra ba mươi người xuất từ dài nhạc quận d o a n hắn ra đám người khác không thể tra được thân phận còn xin vương ra chỉ thị sở hạ o vũ đến đây sông nam vệ đại doanh chính là chuẩn bị mượn sông nam vệ tiêu diệt những loạn thần tặc tử này cho nên thẩm thiền tin tưởng sở hạ o vũ đã sớm điều tra tin tưởng xác thực như thẩm thiền sở liệu sở hạ vũ p h t tay ra hiệu thẩm thiền ngồi xuống đồng thời nói thể an đại bạn này, từng xuất hiện một chi h ắ c giáp mặt đen tinh kỵ duệ không thể đỡ sau đó lại biến mất không thấy bất quá cái này năm trăm i n h tinh kỵ cũng không thể vô căn cứ xuất hiện hai tháng phía trước gió vũ lâu trăm tên cao thủ biến mất không thấy gì nữa lưu châu bạch mã giúp bảy mươi người đài châu hải long giúp bảy mươi người vĩnh châu phùng gia năm mươi người kỳ châu hùng binh đường năm mươi người quang châu hạ gia bốn mươi người giải nhạc quận doan gia ba mươi người mới định quận quách gia hai mươi người năm thế gia lớn ba đại môn phái h ừ đây vẫn chỉ là bản vương cha được tạo ra thật là lớn năng lực gió vũ lâu ngay tại bình g i a phủ hơn nữa thế lực không phải bình thường đột nhiên nghe nói gió vũ lâu chính là loạn thần tặc tử thẩm thiền trong lòng thất kinh lập tức đứng dậy bài nói hạ quan thiếu giám sát khiến t r ị hạ tàng ô nạp cấu xin vương ra trách phạt nhìn qua thẩm thiền sở hạ vũ trầm giọng nói bản vương chấp trưởng thiên vệ còn không thể t r a ra những loạn thần tặc tử này húng chi đại đô đốc mỗi ngày bận rộn không ngừng bất quá giang nam đạo tặc tử bản vương thế nhưng là giao cho đại đô đốc cùng r i ê u tướng quân nếu không thể trừ sạch liền chơ i trách bản vương không nệ tình tại thẩm thiền trong ấn tượng sở hạ vũ một mực là ấm ngươi nho nhã mặt mỉm cười ngày hắn hôm nay nặng như thế khẩu khí thẩm thiền làm sao không biết trong lòng của hắn tức giận lập tức bái nói vương gia yên tâm hạ quan nát hẳn đem các loại loạn thần tặc tử một mẻ hút gọn chảm thảo trừ c a n bây giờ đô chỉ huy sứ diêu phương tiết cũng đứng lên ôm quyền bái nói vương gia mặt tướng định tự mình mang binh tiêu diệt b ì n h những loạn thần tặc tử này nhìn qua hai người sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười há miệng nói tất nhiên thẩm đô đốc cùng diêu tướng quân có thơ này tâm bản vương liền xin lợi tin vui lời đến cuối cùng sở hạ vũ đã đứng dậy cất bước rời thẩm thiền ba người vội vàng không người b à i nói cung tiễn vương gia đưa mắt nhìn sở hạ o vũ rời đi thẩm thiền đem mắt quang phóng tại diêu phương tiết trên thân yên lặng ngắn ngủi đi qua trường khẩu vấn đạo sông nam vệ mặc dù tinh nhuệ n h i ê n phần lớn là tân đ i n h chưa từng đi lên chiến trường diêu tướng quân nhưng có lòng tin gió vũ lâu thế nhưng là giang nam võ lâm tứ đại ban g phái một t r ồ n g môn nhân đệ tử rất nhiều trong đó không thiếu cao thủ diêu phương tiết biết thẩm thiền thế nào sẽ có câu hỏi này vừa rồi gấp hai cùng huyền giáp vệ cũng là bị huyền giáp vệ giết đại bại có lẽ thất vương gia chính là bởi vậy mới p h t tay háo rời đi suy tư phúc chốc diêu phương tiết ôm q u y ề nói n tất nhiên đại đô đốc hỏi mặt tướng cũng liền thực lời không hối đại quân mặc dù có thể vây khốn gió vũ lâu có thể nghĩ muốn lưu lại gió vũ lâu đông đảo cao thủ rất khó nhất là giống lao lâu chủ mưa gió kiếm dạng này tuyệt đỉnh cao thủ trừ phi là cấm quân hoặc huyền giáp vệ dạng như tinh nhuệ nghe diêu phương tiết như thế nói đến thần thiện trong mắt lóe lên một đạo quan mang lại là một trận trầm mặc đi qua trường khẩu v ấ n đạo nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ gió vũ lâu đại châu hải long rút vĩnh châu phùng ra dài nhạc g i a n h ra mới định q á c h ra ta giang nam đạo một lần chiếm năm cái cần mau chó diêu tướng quân cùng tô tướng quân nhất thiết phải lấy ra một cái sách lược v ẹ n toàn đến nỗi mưa gió kiếm cao thủ như vậy bản đô đốc nghĩ biện pháp khác nhìn qua thẩm thiền diêu phương tiết cùng tô mũi kiếm lập tức bài nói mặt tướng tuân lệnh gật đầu một cái thẩm thiền lại nói tiếp gió vũ lâu môn nhân đệ t ừ đông đảo tại bình giang phủ thế lực không thể khinh thường xuất binh phía trước bản đô đốc cũng không muốn gió vũ lâu kịp chuẩn bị không phải vậy quân pháp vô tình diêu phương tiết trầm giọng nói đô đốc yên tâm mặt tướng sẽ cẩn thận ăn bài xuất binh phía trước tuyệt không lệnh tin tức tiết lộ ra ngoài thẩm thiền nhẹ ân liêu thanh lại nói tiếp trận chiến này quan hệ quá lớn quá nhiều, hai người, các người nhất thiết phải. lấy ra phương án phía sau lập tức đưa đến phủ đô đốc lời đến cuối cùng thẩm thiền cũng quay người rời đi gió vũ lâu chính là giang nam tứ đại môn phái một trong tại giang nam đạo tất cả châu quận đều có phần đường sinh ý khắp hắc bạch hai đạo tại giang nam quan trường cũng có quan hệ rất sâu hơn nữa môn nhân đệ t ử đông đảo cao thủ cũng không biết phản phản muốn tiêu diệt gió vũ lâu không chỉ có riêng diệt đi gió vũ lâu đơn giản như vậy thẩm thiền nhất thiết phải thận trọng cân nhắc theo thất vương gia sở hạ vũ hòa đại đ ô đốc thẩm t i ề n tuần tự rời đi diêu p ư ơ n g tiết cùng phó tướng tô mũi kiếm lấy nhau liền bắt đầu cân nhắc như thế nào diệt đi gió vũ l Càng là quan hệ đến hai người tiền bọn hắn thế nhưng là một điểm không dám phất lờ. Đi rang nam、đại、doanh, hai hệ thế phất đồ, điểm đi đại Rời lờ. một dám sở hạ vũ cũng không thành trở về một à là đi bích hơi hồ liền lao đi hơi với núi bích hồ chính phủ thăm trình trình tướng quân. m vũ Sở hạo vũ một nhóm đổi tới bích hơi hồ đã giữa trưa chính là cơm chưa thời gian biết được thất vương ra đến nhà thăm trình liền với núi vội vàng ra đón mà trông lấy trình liền với núi tuổi già sức yếu bộ dáng sở hạ vũ không khỏi sinh ra cảm khái không thôi t r ì n h liền với núi có thể được tiên đế nhìn chúng trở thành thần võ h ủ chủ tướng không chỉ có mưu trí hơn người cũng có cao tuyệt tu vi võ đạo đã là tiên tiên cao thụ thậm chí có mong đột phá thiên nhân cảnh nhưng mà t r i n h phạt mặc bắt tối hậu nhất trận đại chiến bị phong đao môn cao thủ ám sát đả thương kinh mạch bây giờ mười năm trôi qua từng thân thể khôi ngô đã c ò n xuống khuôn mặt g ầ y g ò lại chất đầy nếp nhăn tóc s á m trắng thưa tớt cầm trong tay quải trượng thậm chí phải ở nhà đem nâng đỡ m ớ i có thể b ư ớ c nhanh nhìn t r i n h liền với núi muốn hành đại lễ sở hạ vũ vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy đồng thời nói t r ỉ n h lao tướng quân không cần thiết hành đại lễ này hôm nay bản vương thế nhưng là tới thăm lao tướng quân chinh liền với núi vùng vẫy hai cái nhìn sở hạ vũ ý chí quá mức kiên cố liền không khăng khăng nữa ngồi dậy l thiên thiên thiên nghe sở hạ vũ nói g a thú vị chỉnh liền với núi cười ha hạ có thể nên quá mức kích động cuối cùng càng là ho khan nhìn sở hạ vũ một mặt khẩn trương vô trình liền với núi sau lưng của nói l ã o tướng quân ngươi chậm một chút chậm một chút hơn nửa ngày đi qua t r i n h liền với núi mới lắng lại phía dưới ngực phiên mượn hướng sở hạ o vũ cười nói già già liền cười đều cười không nổi gây vương gia c h ế cười bất quá nhìn vương gia tuổi trẻ tài cao lão hủ cao hứng vương gia thỉnh lão hủ hôm nay thỉnh vương gia uống một chén l ờ i đến cuối cùng t r i n h liền với núi trên mặt càng là lộ ra một vòng l ị c h n g ậ m nhỏ giọng đối với sở hạ o vũ nói l ã o hủ thế nhưng là rất lâu không có hưởng qua rượu mùi vị tại sở hạ vũ trong ấn tượng chinh liền với núi vẫn là một y vũ nghiêm túc đại tướng quân bây giờ thấy hắn n ị c h ngợm bộ dáng sở hạ vũ đáy lòng một tiếng thở dài nhưng là mặt tươi cười nói lao t chúng ta hôm nay uống thật sàng khoái cuối y n t cùng cuối cùng cũng có lớn mặt hạng người đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành nhưng nhìn đến mưa gió tiêu cục tường lâu phúc mãn lâu tàn phế bích đánh gãy n g o i cùng với trào máu tươi thi thể lớn mật thiếu niên lập tức thu hồi đầu giống như sợ dẫn lên p h i ề n phước mưa gió tiêu cục là giang nam đạo số một số hai tiêu cục tường lâu là bình giang phủ đứng đầu nhất thanh lâu phúc mãn lâu nhưng là giang nam đạo lớn nhất sông bạc hơn nữa đều là gió vũ lâu tất cả bây giờ bị hướng đình đại quân tiêu diệt ai dám nhiều chuyện bất quá đáy lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ đến tột cùng chuyện gì xảy ra triều đình lại muốn tiêu diệt gió vũ lâu tây kinh núi mưa gió sơn trang c ó n theo núi xanh gặp phải tiệu thanh hồ chính là dễ thủ khó công nơi tốt đi qua gió vũ lâu năm kinh doanh, nói là đầm t lâu lâu hắn, hắn là là còn chưa chờ cung bạch vũ cân nhắc ra kết quả một hát sắc trang phục nam tử nhanh chân chạy vào không người bài nói trang chủ hồ, trang nói hướng đình đại quân đã đánh tới cửa trang miệng lại có người nhịn không nổi hướng cung bạch vũ vẫn đạo đường chủ ngươi ngược lại là nói chuyện a đến tột cùng là chiến là đi hướng đ ỉ n h đại quân lần này tới thế rào rạc dường như là muốn tiêu diệt ta gió vũ lâu à thật không biết triều đình lại phát thần kinh cái gì một người mở miệng lập tức có người tiếp lời nói đại sư huynh ngươi đổ quyết định lại như thế chờ đợi gió vũ lâu thật sự xong nhìn qua đám người cung bạch vũ k h o a chặt lông mày đã chưa từng tảng ra chỉ là đột nhiên phát giác được cái gì quay người nhìn qua hậu đường bài nói gặp qua sư tôn nhìn thấy từ sau đường đi ra láo giả tóc trắng đám người mặc dù gấp gáp nhưng là lập tức bài nói gặp qua lao đường chủ người đến chính là gió vũ lâu lao đường chủ mưa do kiếm trắng kiếm rít t r a n g kiếm dít thân hình kiên cường cao giáo gây g ò khuôn mặt mặc dù chất đầy nếp nhăn nhiên l ờ mở có thể nhìn thấy thở thiếu thời đợi phong thái mặc dù tóc mai điểm bạc nhiên ngẩng đầu mà bước tự có một loại phong khoáng phong thái đi đến trong hành lang t r a n g kiếm dít phất tay nói miễn lễ chư vị nhưng biết hướng đ ỉ n h đại quân vì cái gì vây khốn ta mưa gió sơn trang căn bản vốn không chờ đám người mở miệng t r a n g kiếm dít quét đám người một mắt trực tiếp đ áp lao phu có thể có thành tựu ngày hôm nay gió vũ lâu có thể có địa vị của hôm nay cùng kim lăng tạ ra có cực lớn quan hệ cho nên mấy tháng trước tạ ra trẻ mồ cơ tạ đông lần tìm được lao ph nghe được trăng kiếm d í t mà nói người biết chuyện thần sắc không có một tia biến hóa như đương nhiệm đường chủ cung bạch vũ gió đường đường chủ tiêu cành phong mưa đường đường chủ tống thời tiết ngược lại là người không biết sự tình như tam đường chủ trần nam phóng cung bạch vũ đệ tử quan hạ nguyện mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đám người bây giờ trăng kiếm d í t tiếp tục nói bây giờ chúng ta đã là loạn thần tắc tử như thế nào trốn bạch vũ đi thôi cung bạch vũ minh bạch sư tôn trăng kiếm d í t ý tứ không người bái nói đệ tử tuất lệnh sư tôn bảo trọng lời đến cuối cùng cung bạch vũ quay người rời đi mà theo hắn rời đi còn có gió đường đường chủ tiêu canh phong mưa đường đường chủ tống thời tiết b ọ n người còn sót lại trần nam phóng quan hạ o n g u y ệ t cùng với một ông lao tóc xám xứng sở tại chỗ không biết như thế nào cho phải trắng kiếm rít nhìn ra ba người do dự nhưng cũng không có lên tiếng tùy ý ba người bọn họ tự động lựa chọn rất nhanh quan hạ o n g u y ệ t mày kiếm bước lên hình như có quyết đoán trầm giọng nói đệ tử hai mươi năm qua đã lấy gió vũ lâu vì nhà ân sư càng là chờ hạ o n g u y ệ t như tử đệ tử nguyện lấy cái chết thủ hộ gió vũ lâu lợi đến cuối cùng quan hạ nguyện không người hướng trắng kiếm rít bái một cái sau đó rút kiếm rời đi nhìn qua quan hạ nguyện bóng lưng trần nam p h o n g than nhẹ l i ề u khẩu khí có chút ít thở dài nói hắn vẫn chỉ là đứa bé ta gió vũ lâu lại có bao nhiêu người vô tội muốn mất mạng hướng đình đại quân lao đường chủ trần mô từ trước đến nay bội phục cách làm người của ngươi tại sao lại làm ra như vậy không sáng suốt lựa chọn không sáng suốt tự nói liêu thanh trắng kiếm rít ngựa đầu nhìn trời há miệng nói có lẽ vậy bất quá đây cũng là gió vũ lâu số mệnh là của lao phu số mệnh nhìn qua trắng kiếm rít thân thể n ạ o nghệ lại cô tịch trần nam phóng đột nhiên minh bạch hắn thế nào sẽ có này lựa chọn trần mặc phút chốc há miệng nói có lẽ vậy tiếng thở dài bên trong trần nam phó nếu là giang hồ phân tranh liều mạng lại tính mệnh trần mô cũng muốn cùng gió vũ lâu cùng tồn vong n h i ê n loạn thần t c tử trần mô khinh thường vì đó lao đ ư ờ n g chủ cáo tử không người cúi đầu trần nam phóng b ư ớ c nhanh mà rời đi không thấy t r ắ n g kiếm rít ra tay chặn lại trần nam phóng tối hậu nhất tên ông lão tóc s á m ngược lại là bật cười này nam tử d á người n g gầy gò kích thước không cao tướng mạo bình thường chỉ là khí độ trầm ổn người mặc trường b à o màu xám nhìn như cái phòng thu chi sư gia đáy vực một núi cũng coi như được thượng phong vũ lâu phòng thu chi nhìn qua tráng kiếm rít cười nói yên lặng hai mươi năm bạch huynh vẫn là trốn không thoát này c ụ trắng kiếm rít thần sắc nghiêm nghị trầm g i ọ n nói từ tạ ra hủy diệt cái bóng liền bắt đầu sắp đặt gian g nam đã ba mươi năm làm sao sẽ để cho lão phu chạy thoát chỉ là lão phu một mực có một nghi hoặc cốc lao đệ đến tột cùng họ s ở vẫn là họ triệu nghe được trắng kiếm rít mà nói đáy vực lóe lên a cắp đại tiều đứng lên há miệng nói bạch minh cũng thật có thể bảo trì bình thản vậy mà kéo tới hôm nay mới hỏi đáy vực một núi tiếng cười rất nhanh liền tán đi trầm giọng nói tất nhiên bạch minh hỏi lão đệ cũng liền nói thật cốc mộ chính là thiên vệ bên trong người bốn mươi năm trước phụng sở ra chi lệnh lẻn vào gian nam nhân duyên trùng hợp gia nhập vào gió Vũ Lâu. đạo mắt chính là bốn mươi năm qua thật nhanh trắng kiếm rít nhẹ gật gật đầu đạo chính xác rất nhanh một cái c h ư ớ c mắt chính là tóc trắng xóa cốc lao đệ ngươi đi đi nếu có tâm liền lưu lại bên trong trang phụ nữ trẻ em già yếu lao phu chỉ vì tạ ra đáy vượt một núi minh bạch trắng kiếm rít ý tứ dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn qua trắng kiếm rít chầm m ặ t phút chốc đột nhiên bật cười đạo bảo trọng l ờ i đến cuối cùng đáy vượt một núi một tiếng thở dài phía sau cất bước rời đi còn sót lại trắng kiếm rít một người ngạo nghệ đứng trang nghiêm ở đại sành bên trong có lẽ chỉ có một kiếm bồi tiếp hắn mưa gió sơn trang bên ngoài. đường chủ cung bạch vũ xuất lĩnh đông đảo cao thủ đổi tới cuối cùng là chặn sông nam vệ xung kích lại cho đại quân tạo thành thương vòng cực lớn để lại đ ầ y mặt đất thi thể thấy cảnh này diêu phương tiết trong mắt lóe lên một đạo hàn quang phất tay q u á t lên lui theo diêu phương tiết mệnh lệnh sông nam vệ c h ầ m rãi lui về phía sau lưu lại một đầu rộng vài trượng kẽ h hở chỉ là tại lạng yên không một tiếng động ở giữa mấy trăm tên cung tiến thủ đã gạt ra quân trận chờ đợi diêu phương tiết mệnh lệnh l ệ gió vũ lâu có thể trở thành giang nam võ lâm tứ đại môn phái nhất là trương gia pháo đại hủy diện phía sâu đã trở thành mới lục lâm đạo bá chủ trong môn cao thủ rất nhiều diêu phương tiết biết do không thể tiến vào gió vũ lâu tạo thành chiến đấu trên đường phố kỳ vọng nhất chính là loại này mặt đối mặt đại quân c h é m g i ế t dạng này liền có thể lợi dụng quân trận để đền bù võ công thiếu hụt bởi vậy nhìn gió vũ lâu đường chủ cung bạch vũ xuất lĩnh đông đảo cao thủ đổi tới diêu phương tiết đấy lòng ngược lại lòng liêu khẩu khí chỉ là sắc mặt lạnh lùng như cũ trầm giọng nói cung đường chủ bản tướng xưa nay bội phục đường chủ cách làm người của ngươi cũng không muốn đường chủ vậy mà tự cam đoạ lạc biến thành loạn thần t ặ hành thích triều đình thân vương thật to gan nghe được diêu phương tiết mà nói gió vũ lâu không ít người sắc mặt cũng thay、đổi. bọn hắn còn không biết sông nam vệ vì cái gì vây công mưa gió sân trang bây giờ đột nhiên đường chủ vậy mà phái người hành thích triều đình thân vương hơi giật mình thẳng tắp nhìn chằm chằm đường chủ cung mạch vũ giống như muốn biết thật giả lại hoặc muốn nghe hắn giảng giải diêu phương tiết thấy được mọi người thân sắc trầm giọng nói xem ra cung đường chủ đem chư vị cũng đều lừa gạt tại trống bên trong đã như vậy bản tướng có thể phát ngoại khai ân chỉ cần tức vũ khí đầu hàng bản tướng có thể tha các ngươi một mạng không phải vậy hành thích thân vương so như mưu phản giết cựu tộc chư vị hảo hán cần phải biết cùng tiết thủ tại diêu phương tiết trong tiếng hét vang Mấy trăm tên tiễn thủ đồng thời r ă m tên tiễn t cung ủ đồng t h khắc é o ra dây cung, c h này g lệnh một tiếng liền muốn mũi do v gió, gió, gió, gió vũ lâu một đám lại không còn cùng chung mối thù phăng khoáng khí thế lập tức yếu đi mấy phần phát giác được mọi người thần sắc biến hóa mưa đường đường chủ tống thời tiết quá to muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do người sông nam vệ vô duyên vô cớ vây quanh ta gió vũ lâu muốn tính mạng của bọn ta các minh đệ ngàn vạn lần đ ừ n g tin hắn mà nói giết trong tiếng hét vang tống thời tiết phi thân lên nhào về phía diêu phương tiết nhìn thấy địch nhân phốc liêu t h ư ợ tới căn bản không cần diêu phương tiết phân phó cung t i ễ n thủ lập tức bung ra dây cung hướng về mưa gió s â n trang mà tống thời tiết càng là chúng quân sĩ chiếu cố đối tượng mấy chục tri vũ tiến hướng hắn vào tới tống thời tiết thân là mưa đường đường chủ mặc dù không thể đột phá tiên thiên lại cũng chỉ kém tối hậu nhất chân xem như nhất đảng võ công cao thủ có thể đối mặt phô thiên cái địa vũ tiễn cứ việc tống thời tiết một t h à n h trường kiếm cơ múa kín không kẽ hở nhưng vẫn là có mũi tên bắn vào cơ thể từ giữa không trung rơi xuống một đợt mưa tên đi qua hơn mười người n g ã xuống làm cung tiến thủ lần nữa kéo ra dây cung nhìn đại đa số người sắc mặt cũng thay đổi vừa rồi cái kia một đợt mưa tên thế nhưng là cho bọn hắn quá nhiều rung động để bọn hắn minh bạch chiến trường cùng võ lâm c h é m giết khác nhau thời khắc này có người rõ ràng e ngại ánh mắt lấp loé giống như đang suy nghĩ muốn hay không tức vũ khí đầu hàng thấy vậy diêu phương tiết khỏe miệm treo lên một nụ cười trầm giọng cất lên lại cho các ngươi một cơ hội tức vũ khí không giết. c u n g t i ế t thủ đang khi nói chuyện diêu phương tiết c à n g là giơ bàn tay lên lập tức mấy trăm c h i vũ t i ễ n hơi hơi vung lên chỉ chờ bàn tay hắn huy động liền m u ố n bắn ra cung bạch vũ tự nhiên phát giác khí thế biến hóa nhìn qua chỉnh tề nghiêm minh quân trận có chút hối hận không nên lao ra như tại mưa gió trong sơn trang sông nam vệ căn bản là không có cách bày ra quân trận chỉ là hiện nay đã không dung hắn suy nghĩ nhiều khi sâu một hơi cung bạch vũ q u á to chưa nghe triều đình nói b ậ y bọn hắn chính là muốn tiêu diệt ta gió vũ lâu giết trong tiếng hét vang cung bạch vũ huy kiếm phóng tới liêu thượng đi mà gió v đột nhiên một thân ảnh phi tốc lướt qua mặt hồ chạy như bay đến rơi vào khinh chu bên trên áo xám tóc xám chính là đáy vượt một núi nhìn qua sở hạ vũ đáy vượt một núi quỳ l ạ i đạo ưng vệ đáy vượt một núi bái kiến đại thống lĩnh nhìn đ á i vượt một núi phúc trốc sở hạ vũ há miệng nói ẩn danh trôn họ bốn mươi năm khổ cực miễn lễ ngồi đáy vực một núi cũng không có chuyển động ngược lại trầm giọng bài nói đại thống linh k h á c h khí tiểu nhân cái tính mạng này cũng là sở ra cho sông pha khói lửa sẽ không tiếc nghe được đáy vực một núi mà nói sở hạ o vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười từ tôi nói ngồi đáy vực một núi vẫn không có đứng dậy mong l i ế u sở hạ o vũ phút chốc nhìn hắn thần sắc không phải là chế tạo lần nữa bài nói tiểu nhân cảm ơn vâng ra làm cản l ờ i đến cuối cùng đáy vực một núi đứng dậy tại sở hạ o vũ ngồi đối diện xuống n h ư n ngồi nghiêm chỉnh thần sắc nhìn sở hạ vũ lại là nợ nụ cười n â n trung trà lên trụ liễu khẩu sở hạ vũ giống như đắm chìm tại trong hương trà. trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc hơn nửa ngày mới h á miệng nói t r ẳ n g kiếm d í t nói thế nào đáy vực một núi biết sở hạ o vũ đang hỏi cái gì lập tức đáp trở về vương ra t r ẳ n g kiếm d í t chỉ vì tạ ra không phải thiên đâm n ị ư ờ i tặc châm mắt p h ú t chốc sở hạ o vũ h á miệng nói điều này cũng đúng cái có tình có nghĩa há tử đáng tiếc đáng tiếc nhìn qua sở hạ vũ đáy vực một núi do dự một chút cuối cùng là mở m miệng nói ra khởi bẩm vương ra t r ẳ n g kiếm d í t có thể giao cho tạ đông lân trăm tên cao thủ hoàn toàn là tạ ra nguyên nhân phần lớn bang chúng cũng không hiểu rõ tình hình tiểu nhân khẩn cầu vương ra vương tha mưa gió trong núi đông đạo phụ nữ trẻ em lời đến cuối cùng đáy vực một núi lần nữa quỳ xuống đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất thời khắc này sở hạ vũ khỏe miệng treo lên một nụ cười từ tốn ó i cũng không phải không có thể nhưng muốn cầm thiên đâm lịch tặc để đổi nói đến đây phát ra một tiếng hư nhẹ sở hạ vũ lại nói tiếp tại t ề an sát hại vô số tướng sĩ lại đem m ư ơ n g khe đại doanh đ ổ sát di thận nếu không phải thẩm đại nhân trần đại nhân ba người đủ cơ cảnh sợ cũng gặp tạ đông lần độc thủ tất nhiên đem người giao cho tạ đông lần c h ẳ n kiếm rít coi như nghĩ đến kết quả đáy vực một núi biết mình lời nói này có chút càng rỡ động lòng người không phải có cây ai có thể vô tình tại gió vũ lâu ngây n g ư ờ i bốn mươi năm thấy tận mắt gió vũ lâu trưởng thành đáy vực một núi đối với gió vũ lâu có tình cảm phức tạp thú chi đây là trắng kiếm rít cầu khẩn nghe sở hạ vũ đáp ứng đáy vực một núi trên mặt hiện lên một nụ cười uy lệ đạo vương g i a khoan dung độ lượng tiểu nhân chờ gió vũ lâu đám người cảm ơn vương g i a vương g i a chờ tiểu nhân đi đến liền tới mắt thấy đáy vực một núi liền muốn rời đi sở hạ vũ đột nhiên trương c ầ u nói chậm nghe được sở hạ vũ tiến quát đáy vực một núi bước chân dừng lại tim đập càng là ngừng như vậy một cái t r ớ c mắt quay người thẳng tắp nhìn chằ sở hạ vũ phát giác được đáy vực một núi tâm thái biến hóa không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp nói bản vương chiếu cố vị này mưa gió kiếm vừa nói sở hạ vũ đã đứng dậy chậm dãi hướng đi mưa gió sân trang nhìn qua sở hạ vũ không dính bụi mù bước chân đáy vực một núi trên mặt có không che giấu chút nào khâm phục hắn đã sớm nghe nói sở hạ vũ đã đặt đến thiên nhân cảnh có thể nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn tận mắt nhìn thấy sở hạ vũ chậm dãi đi ở trên mặt nước như dấm trên đất bằng nhất là phơi phơi tư thái nhường đ y vực một núi cảm thấy không bằng bất quá càng làm cho đáy vực một núi kích động lạ s Đấy vực một ngồi ú i vội v à n đẻ đi, độ xuống tất cả cảm xúc, xa. liêu tốc triển khinh công cùng liêu thượng đi, tốc độ mặc dù nhanh nhưng mà、so、sánh sở hạo vũ bình thản thân n g tất thi cả cảm mặc mà kém hạo lại dù so sở pháp vũ ngay ngắn ở trong hành lang trên ghế bành trăng kiếm rít đóng chặt hai mắt giống như đang nhớ lại trước kia tuế y nguyệt đột nhiên phát giác được cái gì lập tức mở to mắt mà trông lấy sở hạ vũ nước chảy mây trôi thân pháp c à n g có h à o quan g nói lên nhìn sở hạ vũ đi vào đại đường trăng kiếm rít khẽ nhà đạo sở hạ vũ tự lo nở nụ cười sở hạ vũ há miệng nói bản vương đã là kính đã lâu mưa gió kiếm khách đại danh chỉ là giống như tình huống gặp mặt gọi người thổ thức Mong liếu sở vũ phúc chốc, kiếm nhẹ gật gật đầu sở hạ vũ hám nghiệm nói bạch lao báo tạ ra ân huệ chuyện này dễ hiểu bản vương hôm nay tiêu diệt mưa gió sơn trang cũng mong bạch lao chớ trách bản vương chỉ là còn có một không tính chi thỉnh bản vương muốn thiên đâm lịch tặc bảo đảm ngươi mưa gió sơn trang phụ nữ trẻ em già yếu bình an trang kiếm dít đã sớm đoán được sở hạ vũ ý đổi đến không có vẻ ngoài ý muốn ngược lại hám nghiệm nói lại thêm một cái điều kiện tiếp lao phu một kiếm đang khi nói chuyện trắng kiếm rít đã đứng dậy hơn nữa nhận định sở hạ o vũ sẽ đáp ứng hắn yêu cầu cất bước hướng đi đường bên ngoài đồng thời lại nói lao phu thở nhỏ tu hành mưa gió kiếm pháp hai mươi bốn thức kiếm chiêu một thức một thức khổ tu không dám buông lỏng chút nào kiếm pháp sơ thành có thể một mạch mà thành về sau từ kiếm nhập đạo cảm thấy hai mươi bốn thức nhiều mấy lần khổ tư ơ ngưng n g tụ thành tám kiếm chờ lao phu đột phá tiên tiên mới nhìn qua võ đạo lại giảm đi năm kiếm còn sót lại ba kiếm nhưng mà hai mươi năm khổ tu cảm thấy ba kiếm cũng nhiều một kiếm là đủ nghe trắng kiếm rít mà nói nhất là tối hậu nhất câu sở hạ vũ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, khen, khá lắm một kiếm là đủ. b ả càng càng nhìn v g sở hạ vũ lấy thân hợp đạo sau đó như thế đạm nhiên ung dung như thế trắng kiếm g i í t trên mặt có qua vẻ khâm phục há miệng nói thất vương ra tuổi còn trẻ liền có thể có này tu vi võ đạo lao phu bội phục tiếp lão phu một kiếm này lợi đến cuối cùng trắng kiếm rít đưa tay bóp kiếm quyết người theo kiếm đi đâm về sở hạ vũ của h ọ n trong tay mặc dù không có kiếm nhưng mà trắng kiếm rít luyện kiếm một giáp không gì không thể làm kiếm mặc dù cách nhau rất xa đã lệnh sở hạ vũ cảm giác trong đó ngạo nghệ kiếm khí thậm chí là ngưng trọng sát khí xuất kiếm sau đó trắng kiếm rít trầm giọng nói kiếm chính là binh khí sát nhân chi dùng giết người một chiêu là đủ cho nên lão phu tên là giết người kiếm liếp kiếm rít ra chiêu sở hạ vũ không khỏi nhớ tới hạ ạt núi một trận chiến thời điểm đỗ trung hải đâm ra tối hậu nhất kiếm chân chân chính chính sát nhân chi kiếm chỗ bất đồng là đỗ trung hải tìm kiếm sơ hở nhất kích tất sát mà trắng kiếm g i í t lấy thế đệ người một chiêu giết địch chỉ là sở hạ o vũ cũng không phải là kẻ yếu đưa tay cũng là một cái kiếm quyết n ê n liếu thượng đi sở hạ o vũ một kiếm này chính là thiếu dương kiếm quyết thức mở đầu bình bình đạm đạm nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được một cỗ hạo đạn thiên uy như chậm thực nhanh chạm tại trắng kiếm g i í t trên trường kiếm không âm thanh vang dội không có dị tượng nhìn như chỉ là hai bàn tay đụng nhau mà ở ngắn ngủi yên lặng đi qua lại có kiếm minh từ hai người trên bàn tay chuyển đến đồng thời càng có một cô mắt trần có thể thấy khí kình b ộ phát ra những nơi đi qua hư không cũng là một hồi run làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh sở hạ vũ hòa trắng kiếm rít hai người cũng đứng tại chỗ tự a hồ cái gì cũng không từng phát sinh qua nhưng nếu có võ đạo cao thủ ở đây liền có thể phát hiện sở hạ vũ gân mạch nhảy lên không ngừng tự a hồ có kiếm khí ở trong đó r u t ẩ u mà trắng kiếm rít nhìn như bình tĩnh lồng ngực hơi hơi chập trùng hô hấp cũng có chút h ố n loạn nên đả thương phế tạng rất nhanh sở hạ vũ liền áp chế lại trong cơ thể khác thường kiếm khí hướng trắng kiếm rít nói hảo kiếm pháp nhìn qua sở hạ vũ trắng kiếm rít chậm rãi nói không giống nhau thua với v ư n g i a bất quách mỗ bại tâm phục khẩu、phủ. nói đến đây ngừng lại, trắng kiếm giết chuyển khẩu nói. vương gia ngươi muốn lao phu biết cũng không nhiều bất quá có một người hẳn phải biết rất nhiều thứ sở hạo vũ trong mắt ngừng lại sáng lên hai đạo con mang lập tức vấn đạo ai cung bạch vũ thân là gió vũ lâu đường chủ đã là tiên thiên cao thủ lại thêm bên cạnh thân mấy tên cao thủ t ù y hành dễ dàng liền đỡ được bay tới mũi tên có thể gió vũ lâu đông đảo bằng chúng lại không có võ công của hắn thương vong một mảnh hai đợt mưa tên đi qua cơ hồ là người người mang thương hoàn hảo không hao tổn căn bản không có mấy cái mắt thấy cung bạch vũ liền muốn vọt tới diều phương tiết trước mặt nhưng là có mấy đạo bóng người từ đại quân phía sau bay ra ngăn tại cung bạch vũ trước người. đi đầu một người người mặc nho bảo tướng mạo nho nhã xem xét chính là đọc đủ thứ thi thư đại nho hơn nữa một đôi tròng mắt giống như hưởng thụ lấy thế gian này đủ loại tăng thêm một loại phong lưu nhìn thấy nho bảo người cung bạch vũ sắc mặt biến hóa bởi vì hắn là văn tâm các các chủ tào ngọc mà đi theo tào ngọc sau lưng mấy tên văn sĩ cũng đều là văn tâm các cao thủ đến nỗi văn tâm các đám người xuất hiện ở đây nhưng là đại đô đốc thẩm thiền công lao nhìn thấy tào ngọc cung bạch vũ chỉ có thể dừng bước lại trầm giọng vấn đạo tào các chủ văn tâm các cũng muốn tranh đoạt vũ nước đục này cùng triều đình một đạo diệt ta gió vũ lâu sai rồi kéo dài thanh n ấ m bên trong tào ngọc chầm dài nói người gió vũ lâu cùng loạn thần tặc tử cấu kết mưu đồ tề an binh biến mức khe hạp lại hành tích h thất v ư ơ ự g ra thẩm đô đốc một đám đại thần hôm nay bị đại quân vây khốn hoàn toàn là gieo gió gặp bão ta văn tâm các hôm nay đang muốn trợ t r i ệ u đỉnh trừ các ngươi người tặc nghe tào ngọc như thế nói đến cung bạch vũ cũng lời cùng hắn hao phí miệng lưỡi lạnh giọng nói cung nào đó đã sớm muốn l a n h giáo tào các chủ lòng x o n kiếm lại cù lại cơ hội hôm nay vừa vặn lính giáo một phen thỉnh tối hậu nhất cái chữ rơi xuống cung bạch vũ cầm kiếm nơi tay, mắt lạnh leo tào ngọc, ngọc nh m ở miệng đồng thời một thanh trắng phao trường kiếm rơi vào trong tay liếc nhau hai người đồng thời huy kiếm công liếu thượng đi c u n g bạch vũ cùng tào ngọc hai người cũng là nhất môn c h i chủ võ đạo tạo nghệ cực sâu hơn nữa hai người đều lượt kiếm hai thanh trường kiếm như hai đầu du long quấn dao cùng một chỗ nhìn đám người là hoa mắt nghĩ đến thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại nhìn c h ă m c h ă m văn tâm các đám người gió đường đường chủ tiêu cảnh phong lạnh giọng nói hạ lao nhi lao tử xem sớm ngươi không vừa mắt tiếp kiếm trong tiếng hét vang tiêu cảnh phong phi thân lên nhảo về phía một gầy gò lao giả lập tức gầy gò lao giả trong mắt lóe lên một đạo quan mang huy kiếm tiêu cảnh phong một màn ngay tay gió vũ lâu các cao thủ n h a u n h a u tìm một cái đối thủ cùng bàn tâm các chiến làm một đoàn t h ế vậy diêu phương tiết trên mặt lộ ra một vòng thắng lợi nắm chắc ý cười gió vũ lâu cao thủ đã bị quân lấy đến nội bang chúng thông thường làm sao có thể ngăn trở đại quân phong m an g húng chi vừa rồi mấy đợt mưa tên đã để gió vũ lâu thương vong hơn phân nửa xuất kích tại diêu phương tiết trong tiếng hét vang sớm bày ra quân sự sông nam vệ t ư ớ n g sĩ đạp chỉnh tề bước đi hướng gió vũ lâu đám người đ ạ xuống một nghìn tám mươi hai quyển bốn triệu đình năm trăm ba mươi luận giang nam gió vũ lâu chính là giang nam võ lâm tứ đại môn phái một trong t h ố ngày lĩnh lục lâm l Giang Nam có địa vị vô cùng quan trọng, có thể bị triều đình đại quân cũng thể phía chỉ có có đạo địa đại tại triều tiêu diệt phía sau, vị bị vô đám đề người nói dư tiểu hậu đề tài trà hậu u h c ệ n Ngày hôm đó giữa trưa mong sông trà lâu là nhân đầy là mối h o ạ lại phần lớn đ à m luận loạn phong vũ lâu vì cái gì bị d i ệ t tới gần lầu hai bệ cửa sổ đây là mong sông trà lâu vị trí tốt nhất có thể chiếm giữ cái vị trí này tại bình giang phủ đô là có đầu có mặt nhân vật nhưng vẫn như c ũ không thể ngoại lệ đ à m luận gió vũ lâu một chuyện có chút kịch liệt trong tiếng nghị luận đột nhiên nhìn thấy cẩm bảo nam tử khoe miệng lộ ra nụ cười k i n h thường nhất tinh minh nam tử con mắt chuyển động liền có chú ý cười hỏi Văn Huynh, người cùng Cầm phủ đồng ô đốc đại đem đ chắc chắn chút. tức, cả cầm quan quang ra gia hòa nam thân, nội tình, nói nghe người phóng hệ rất tất biết một mắt tại cẩm nam từ bào mọi Lập văn cẩm tướng r ê n thân. Đồng Văn t Cầm mạo đường đường chỉ là khơi mào lông mày ở giữa mang theo cao ngạo mà đám người cũng đều đối với hắn giá cao ngạo tập mãi thành thói quen ai dạy hắn sinh một con gái tốt gà vào mà lại doanh trại quân đội cho dù chỉ là đại đô đốc nhị công tử cũng chỉ là một tiểu thiếp có thể tóm lại là cùng đại đô đốc phủ dính liễu quan hệ quét đám người một mắt đồng văn cẩm có thể cảm nhận được đám người hoặc lấy lòng hoặc ánh mắt â m mộ một tiếng hự nhẹ giống như khinh thường cũng hoặc tại hắng g n g sau đó nói sông nam vệ vây quét gió vũ lâu tự nhiên là phạm vào quốc pháp có cái gì tốt nghị luận ta đại sở thế nhưng là luật lệ nghiêm minh thẩm đại đô đốc càng là thích dân như tử vào ta giang nam hơn m ộ ư ơ i năm c ự c ít sử dụng trọng đ i ể n đồng văn cẩm vừa mới nói xong liền có người tiếp lời nói văn cẩm minh nói rất là đại đô đốc thích dân như tử chúng ta là tràn đầy cảm xúc nói đến đây n g ừ n g lại người này chuyển khẩu nói cho nên chúng ta mới hiếu kỳ gió vũ lâu đến tột cùng phạm vào d ì pháp cư nhiên bị sông nam vệ một đêm tiêu diện liên thành bên trong mưa gió tiêu c ụ tường lầu các loại nhưng phạm là gió vũ lâu sản nghiệp toàn bộ bị kề biên tài sản Bây giờ, lại có người tiếp lời nói văn cẩm huynh lao ca ngươi tin tức linh thông nói ra đại gia hỏa nghe một chút thực sự là bên ngoài truyền thuyết hành thích triều đình đại thần gió kia vũ lâu lá gan cũng quá lớn đồng văn cẩm lại quét đám người một mắt nhất thanh lanh hử phía sau trầm giọng q u á t lên cái gì gan lớn lấy lao phu nhìn hắn là ăn gan hùm mật gấu dám hành thích thất vương ra cùng thẩm đại đô đốc nghe được đồng văn cẩm mà nói tất cả mọi người sửng sốt một chút có chút bất mãn tin tưởng nhìn c h ầ m chằm đồng văn cẩm hành thích triều đình thân vương so như ngữ phản cái này há lại gan to bằng trời hoàn toàn là không muốn đầu ngắn ngủi yên lặng đi qua vừa m quả thật. ngày đó n g thế nhưng là còn có khâm sai đại thần vị hành bên trong thư thị lang trần đại nhân cùng hộ bộ thượng thư lý đại người nhìn thấy đồng văn cẩm ánh mắt bất mãn nam tử gầy gò lập tức biết mình nói sai vội vàng cười xoa nói đồng lão ca tiểu đệ thực sự là quá mức giật mình mới quên hết tất cả bất quá do vũ lâu thật to gan dám hành thích thất vương ra cùng đại đô đốc coi như bị tiêu diệt nghe nam tử g ầ y g ò như thế nói đến đồng văn cẩm sắc mặt mới chậm lại bây giờ lại có người trương khẩu v ấ n đạo văn cẩm huynh tiểu đ ệ nghe nói văn tinh cắt cũng ra tay rồi ta giang nam võ lâm tứ đại muốn phái trương gia pháo đài hủy diệt sau đó gió vũ lâu mới trở thành lục lâm đạo bá chủ bây giờ lại bị triều đình diệt đi sợ là lục lâm đạo muốn loạn một trận thư nhẹ liêu thanh đồng văn cẩm hám i ệ n g nói sợ là sống yên ổn xuống đây đi đầu tiên là trương gia pháo đài tiếp lấy gió vũ lâu lục lâm đạo bên trên nhất định là người, người cảm thấy bất an tìm một chỗ tránh tình thế người nào dám ra đây gây song gió đối với đối với văn cẩm huynh nói rất đúng tiểu đ ệ vô c h i vô c h i vừa nói người này càng là ôm quyền hướng đồng văn cẩm đi liễu nhất lễ thấy vậy đồng văn cẩm nhất thanh lanh hử giống như lời nhác chấp nhặt với hắn nâng trung trà lên khoan thai tự đắc nhâm nhi thưởng thức bây giờ đang nhìn sông trà lâu một cái nơi hẻo lánh sở hạ o vũ đang bưng chén trà tinh tế thưởng thức ngồi đối diện hắn thì còn lại là vương gia con trai trưởng vương hạo hai người tất nhiên là nghe được mọi người lời lẽ bất quá hai người thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ yên lặng tại hương trà bên trong trầm mặc thật lâu sở hạ vũ đột nhiên mở liễu khẩu đạo vương h u n h khi biết bản vương vì sao muốn tiêu diệt gió vũ lâu. v ư ơ sở hạ o vũ thần tuyển làm sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào chậm rãi nói năm trăm l i h giang hồ cao thủ phân biệt đến từ giang nam võ lâm cùng đông đảo thế ra bản vương đã hạ lệnh giang nam đạo cùng hoài nam đ ả o lập tức xuất binh tiêu diện chỉ là có một nhà bản vương không biết như thế nào cho phải thời khắc này vương hạo lờ mờ đoán được liêu sở hạ vũ ý tứ nhưng là theo sở hạ vũ xin hỏi đạo còn xin vương ra ra hiệu phổi vương hạo một mắt sở hạ o vũ từ tốn nói trịnh ra sở hạ o vũ khẩu khí mặc dù nhạt lại nghe vương hạo sắc mặt đại biến có c h ấ n kinh có hoài nghi lại trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào sở hạ o vũ biết vương hạo suy nghĩ trong lòng tiếp tục nói giang nam thị tộc đông đảo tôn thiền vương nô chính năm nhà vi tôn vương huynh thân là vương g i a dòng chính hôm nay liền cho bản vương nói một chút tốt vương hạo trong lòng tuy có mọi loại ý nghĩ nhưng hô hấp ở giữa đã bình tĩnh trở lại há miệng nói vương ra hỏi vương mỗ liền đem biết nói hết mọi chuyện giang nam ngũ đại đình tiêm m ô n việt vốn là tôn tạ trịnh vương n ô cái này năm nhà trừ bỏ tôn ra cái này thiên nhiên thế gia khắc bốn nhà cũng là ở phía trước triệu thị vương triệu mân mê tạ g i a vốn là kim lăng thế gia vọng tộc triệu vương hướng từng gia vị chính nhất phẩm tiên tử thái bảo kim lăng tạ g i a nhất thời thanh thế vô song thiên hạ đại loạn phía sau càng làm ư ợ n cơ hội chiếm giữ giang nam chuẩn bị tranh giành thiên hạ phía sau thua với tiên đế tạ g i a từ đây xóa tên tiến g i a lúc này mới bổ liễu thượng tới chính gia tiên tổ từng nhận chức giang nam đạo t r ư ở n g sử hậu bối mặc dù không có đi ra quan lớn n h ư n khai chi tán diệp cũng coi như giang nam đạo ít ỏi đại tộc nhất là cùng tạ ra gia, gia nhập liên minh phía sau đương nhiệm gia chủ trịnh vĩ tuấn càng là trở thành hoài nam đạo đại đô đốc toại trấn hoài nam chỉ là tạ gia binh bại phía sau ô n g tổ nhà họ trịnh mở cửa quy hàng lúc này mới miễn đi họa diệt môn nói đến đây ngừng lại vương hạo nhìn qua sở hạ vũ nói vương gia trịnh gia gia chủ làm người lõi đợi lại mưu cầu danh lợi thuật quyền biến cho nên nghe nói vương gia nói trịnh gia cũng cùng mương khe hạp một chuyện có liên quan mới có thể khiếp sợ không thôi nói đến đây nhìn sở hạ vũ khe cau mày lại vương hạ o nói tiếp ngũ đại van nô gia vốn là kinh thành đại tộc tổ, tổ tiên từng có quan h ư nhất phẩm tể tướng chỉ là làm tức giận thánh thượng bị xử tử nếu không phải nhớ tới n ô gia tổ tiên công lao. s ợ ngô gia đã bị diệt môn cuối cùng ngô gia cả tộc di chuyển đến bình gia n g phủ mặc dù xử lý điệu t h ấ p nhiên mấy trăm năm tích lũy vững vàng đứng hàng ngũ đại môn thiện trâm m ắ c p h ú t chốc sở hạ o vũ há miệng nói bản vương ngày mai đem tiếp kiến ngô lao gia t ử như vương huynh vô sự cùng nhau tiến đến tốt mặc dù vẫn không có thể đoán được sở hạ o vũ ý đồ có thể vương hạo làm sao có thể cự tuyệt cười đáp vương gia k h á c h khí lần này tới bình giang hạo lễ làm tiếp kiến ngô thế bá sở hạ vũ đã sớm ngờ tới vương hạu trả lời cũng không có đón thêm miệng ngược lại nâng t r n g trà lên yên tĩnh nhâm nhi thưởng thức mà đặt chén trà xuống thời điểm chuyển cầu nói lấy vô cực quan vi tôn sáu năm trước thái hòa sơn thay đổi vô cực quan bất đắc di phong sơn giang nam tứ đại mất phái văn tâm các điệp thúy đáy vực gió vũ lâu trương gia pháo đài trương gia pháo đài bị thiên đâm lịch tặc tiêu diệt gió vũ lâu bị bản vương tiêu diệt hoặc có lẽ là cũng bị thiên đâm lịch tặc tiêu diệt liên diệt hai nhà lục lâm đạo bá chủ vương minh cho là giang nam võ lâm sẽ như thế nào lần này vương hạo nghe hiểu liều sở hạ vũ ý tứ nhưng cũng không biết trả lời như thế nào trương gia lão gia tử vốn là giang nam lục lâm đạo lên lão đại đứng đầu cũng là bị thiên đâm lịch tặc ra tay diệt đi gió vũ lâu mượn cơ hội trở thành lục lâm đạo mới bá chủ. có thể đi đâm thân vương so như ngưu phản triều đình nhất định diệt chi cho nên tuy nói là sở hạ vũ tiêu diệt gió vũ lâu không bằng nói gió vũ lâu bị thiên đâm lịch tặc tác động đến từ đó làm cho diệt môn chỉ là diệt đi gió vũ lâu nhìn trời đâm lịch tặc có gì chỗ tốt đâu gió vũ lâu mặc dù ra đại nghiệp đại chính là giang nam tứ đại môn phái nhưng đối với đại sở vương triều tới nói không đáng giá nhất tới suy tư phúc chốc vương hạ hám i ệ n g nói giang nam võ lâm tứ đại môn phái văn tâm các cùng điệp thúy đáy vực từ đâu tới từ lâu giang nam nhiều sĩ tử văn nhân mặc khách rất nhiều mà sĩ tử mục tiêu lớn nhất liền mong đợi vào thì làm tương suất thì làm đem bởi vậy đọc đủ thứ thi thư chuyên cần võ nghệ văn tâm các liền theo thời thế mà sinh đã có mấy trăm năm lịch sử tại giang nam thâm căn cố đế cùng rất nhiều thị tộc giang nam quan trường có quan hệ rất sâu không dối gạt vương gia vua ta thị tử đệ không thiếu đều ra tăng rẻn gạ vào văn tâm các hơn nữa lần này tiêu diệt gió vũ lâu vì đối phó gió vũ lâu cao thủ đại đô đốc cố ý mời văn tâm các t ạ o c á c chủ một đám cao thủ nói đến đây n g ừ n g lại lại vương hạo lại nói tiếp nhạc dương thư viện chính là giang nam nổi danh nhất thư viện là cao quý thiên hạ tam đại thư viện một chóng cùng văn tâm các quan hệ rất thân thư viện còn thiết kế võ ký bài học nhìn sở hạ o vũ thần sắc hơi động vương hạo lại nói tiếp điệp thúy đ ã y v ư ợ t sáng lập ra môn phái lao tổ linh điệp tiên tử vốn là vô cực quan cao độ thiên hương quốc sắc danh mãn giang hồ chính là trên giang hồ nổi danh tiên tử người theo đuổi không biết phản phản g có con em thế ra có giang hồ thiếu hiệp thậm chí còn có vương công đại thần cuối cùng linh điệp tiên tử cảm mến tạ ra tạ nhược hư vốn là tài tử giai nhân một đôi thần tiên hiệp lữ thế nhưng đủ loại nguyên do biến thành sinh từ cứu g a mặc dù chuyện không thể kiểm tra lại cùng vô cực quan có cực lớn quan hệ linh điệp tiên tử cũng đội phản vô cực quan tự lập môn hộ Đúng, Điệp thúy đáy thúy v ự có cùng văn tâm các lịch tích, cho c văn gân đoán quá sâu. Lịch đại đệ tử đều tranh đấu không ngừng, nhiên phần lớn tỉnh thương tích để cho người gây vì tâm tử ta thở sâu, đại đệ đều đấu để quá dài.、Có、chút ít cảm k h á i tiếng thở dài bên trong vương hạo tiếp tục nói tứ đại môn phái trương gia pháo đài cùng gió vũ lâu cũng làm ư ợ n thiên hạ đại loạn thời điểm nhảy lên một cái trong đó trương gia pháo đài cùng vô cực quan hẵng có hết sức quan hệ không phải vậy lấy trương gia pháo đài thực lực còn không đủ để đưa thân tứ đại môn phái đến nôi g i vũ lâu mặc dù cùng tạo ra quan hệ cực sâu nhưng mưa g i kiếm khách bạch lao ra tử nhưng là nhất đẳng kiếm đạo cao thủ mấy vị đệ tử cũng đều là nhân kiệt vì vậy đối với trương gia pháo đài hủy diệt giang nam võ lâm cũng không quá nhiều trấn kinh chỉ là sớm muộn mà thôi bất quá gió vũ lâu như thế trăng sáng s u ố t phạm phải nghịch mưu tội lớn thật là để cho người ta trấn kinh nói đến đây n g ừ n g tạm vương hạo tự lo n ở nụ cười đạo giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm trừ bỏ vô c ự c quan thiên long chùa bực này ngàn năm môn phái giang hồ đông đảo môn phái vào cá giết sang sông phong tao nhất thời thôi sở hạ o vũ cũng không đ ầ y vương hạo câu trả lời này chỉ là thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào trầm mặc phút chốc trầm g i i nói lần này ra kinh đầu tiên là thề ăn sau đó huy châu tiếp lấy mương k h a h ạ lại thêm gió vũ l bản vương luôn có loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác lần này thật đúng là đụng tới đối thủ trong miệng nói như thế sở hạ o vũ lại không có bất luận cái gì tức giận khoe miệng treo lên một nụ cười mà rơi vào vương hạo trong mắt không khỏi nhớ tới ngang dọc mạc bắt chính là cái kia vô địch thông x o á i quyển triều lầu tiểu hậu chuyện, hữu triển thể đình cùng thần thông mưa gió lầu diệt vong, đối với người bình thường nói nói người nói, chính thi diệt tới trà tài tâm tới gió đối với đối đề chỉ xích có có mưa dư lỏa lẽ là là l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 lẽ lên con mắt giống như nghĩ đến như thế nào tìm kiếm lý do lệnh hồ kế bình giang p h ụ nhất tiểu lại vương d á n g to lớn mặc cho bình giang trưởng sử liền biết người này a duôn định hót chui khoảng không kinh doanh lần này vương d á n g to lớn phụng thánh dụ mà đến tính là khâm sai đại thần dễ dàng liền đem lệnh hồ kế thu phục đi vào đại đường lệnh hồ kế lập tức không người bài nói tiểu nhân gặp qua vương đại nhân l i ế n l i ế u lệnh hồ kế một mắt vương d á n g to lớn lại đem chú ý đặt ở trên t r a n t r à từ tốn ó i miễn lễ chuyện gì lệnh hồ kế lập tức đáp hồi bẩm đại nhân triệu bình chết thổi phu một tiếng giật này cả mình vương g á n g to lớn càng là đem đầy hấp trà ph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 chuyên tới để điều tra một phen trịnh sợ há có thể nghe không ra vương dáng to lớn trong lời nói trầm trọng thân xác lại không có một chút xịu biến hóa tiếp lời nói b ả n thái thú cũng cảm thấy kỳ quái như thế vừa vặn cùng vương đại nhân cùng nhau điều tra h ú n g chi triệu bình đi theo b ả n quan mấy chục năm nhất định phải cho hắn cái giao phó không phải vậy b ả n quan trong lòng khó có thể bình an vương đại nhân thỉnh như vương dáng to lớn đoán không sai triệu bình tử vong chắc chắn cùng trịnh sợ thoát không được quan hệ nhìn hắn vô liêm s ỉ như thế nhất thanh lanh hử phía sau cất bước đi vào thấy vậy trịnh sợ tự lo nợ nụ c ư i gót liêu thượng đi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 vương dáng to lớn lại chừng liễu lệnh hồ kế một mắt ánh mắt kia rõ ràng tựa như nói hắn đứa đần nhìn lệnh hồ kế một hồi lung túng chỉ là trên mặt lại tràn đầy cung kính bội phục thần s ắ c mở miệng khen đại nhân mắt sáng như b ư ớ c liệu sự như thần tiểu nhân bội phục bội phục nhìn thấy lệnh hồ kế sắc mặt vương dáng to lớn sắc mặt t r u n g quy là chậm lại suy tư một lát sau trầm giọng nói bây giờ quan trọng nhất là sổ sách chỉ có cầm tới sổ sách mới tính điểm chỉnh sợ đích t ử huyện không phải vậy còn có thể đánh lược bản quan một bờ cào phát giác được vương dáng to lớn thần sắc biến hóa lệnh hồ kế sắc mặt càng ngày càng c u n g kính thận trọng hỏi. Thế nhưng là... bây giờ triệu bình bị giết như thế nào tìm kiếm sổ sách vương dáng to lớn nên nghĩ đến cái gì nghiêm nghị trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh đạo trước kia bản quan bị gạt ra giang nam liền triệu bình nhảy vui mừng nhất nhảy cao nhất ừ lần này có thể cùng bản quan hợp tác cố nhiên là bản quan không so đo hiểm khích lúc trước hứa lấy lợi lớn cũng là hắn đủ thông minh phát giác được trịnh sợ đã là mặt trời sắp lặn muốn cho chính mình lưu đầu đừng ra lúc này mới cùng bản quan giao hảo sở dĩ giữ lại sổ sách bất quá là muốn theo bản quan co kẹ mặc cả tôi không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại gặp trịnh sợ an toàn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 vẫn như trước nhường lệnh hồ kế tâm động không thôi bởi vì hắn tự phụ chính mình đủ thông minh thiếu hụt bất quá là quý nhân thưởng thức nếu là có thể quen biết thất vương ra ai còn nhìn ngươi vương dáng to lớn sắp mặt trong lòng nghĩ như vậy lệnh hồ kế thần sắc lại càng ngày càng cung kính bãi nói có thể vì đại nhân làm việc chính là tiểu nhân vinh hạnh đại nhân yên tâm tiểu nhân nhất định nghị trăm phương ngàn h ữ kế tìm được sổ sách g ậ t gật đầu vương dáng to lớn phất tay nói đi thôi muôn vàn cẩn thận triệu bình thế nhưng là vết xe đổ nghe vương dáng to lớn nhìn như quan tâm kỳ thực lời cảnh cáo lệnh hồ kế đáy lòng vẫn là r u lên càng ngày càng cẩn thận đáp tiểu n h â n tạ đại nhân người qua n Nhìn tâm, tử. cáo lão ệ n h hồ k bục vương giáng to lớn cung kính thanh âm vậy lão triệu bình chú ý cẩn thận một mực không muốn đem sổ sách giao cho bản quan lại lấy triệu bình tính tình tất nhiên sẽ lưu lại bản rợ lệnh hồ kế người này đủ thông minh Bản quan lại hứa lấy lợi lớn, hắn nhất hứa lại lấy lợi đối ị nghị n phương ngàn kế tìm ra sách. Chỉ là bản quan nghĩ đến, trịnh cũng nghĩ đến, h sách, chỉ thể thể sẽ sổ sợ sợ trăm tìm ra m là kế có có u n làm p h ề n vệ lao đ e mặt sổ sách cầm m về. Đối mặt vương giang to lớn lao bục thần sắc không thay đổi từ tốn nói đại nhân khắc khí cáo tử không người đi liếu nhất lễ áo xám lao bục quay người rời đi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đưa mắt nhìn cho y y hệ lao giả rời đi vương giáng to lớn trên mặt hiện lên một nụ cười trong lòng thì thẩm trịnh sợ ai trịnh sợ ngươi lần này thế nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại bản quan bất quá là năm lần bảy lượt giao hảo triệu bình thôi không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhịn không được Ừ, lần này nhìn hiệu chết vào tay ai trong lòng nghĩ như vậy vương dáng to lớn n g mở đầu mà bước rời đi